Chương 727, lòng dạ đục ngắc. Kỷ An làm ra đến thần bí đội để tác địch ngươi nhất tịch lớn mạnh, tên béo da đen quyết định sẵn hôm nay, một hơi thanh náo kéo giật đi, chấm dứt hậu hoạn. Có thể hào kéo cũng không phải toàn không còn sức đánh trả, hắn tốt xấu cũng là đã từng xương sườn nhai đại lao, viên đạn tồn kho hơn nửa ở hầm phòng dưới đất bên trong. Dựa vào gạch thạch kết cấu nhà lầu, 70 khẩu súng cùng với đầy đủ viên đạn, trải qua một cái ban ngày hỗ xạ, tác địch ngươi vẫn chưa đạt được bất kỳ thấy trời đi, buổi đến rồi Kỷ An qua lại thời gian, nhà lầu ở ngoài hắc ca tiếng súng dần dần dãi Bọn họ muốn đi rồi. Táp địch ngươi ngăn cản, hắn quyết tâm phải nhanh một chút giải quyết áo kéo, miễn cho đêm dài lắm ngộng, liền mệnh lệnh đại gia kế tủ. Bọn họ nhiều người, bất cứ lúc nào có đồ ăn tiếp tế, mà nhà lầu bên trong sớm muộn hội mệnh, coi như tinh thần chịu đựng được, yêu cầu ăn đồ ăn bổ sung thể lực, Táp địch ngươi cho rằng hắn phần thắng rất lớn. Sau đó, nhìn thấy trời cũng tối rồi, còn có người dám ở trên đường mù lắc lư, một viên từ trên trời dáng xuống đánh nổ gậy tại nhà lầu ở ngoài, cầm súng tình tình trong đám nổ tung. Ầm. Đánh nổ đạn trong phạm vi che mắt loạn, tròa loạn tròa, còn có mấy cái bò không đứng lên. Đồ chơi này kỳ thực chính là tia chớp đạn, âm thanh nổ vang, còn mang trí manh chóng váng hiệu quả. Machu VHK không nữa nghe tác địch ngươi mệnh lệnh, chạy từ phía. Đánh nổ đạn không phải bọn họ có thể có, rất rõ ràng, tình L nhai EL hổ EL đến rồi. Quyết tâm tác địch ngươi hô to, không cho phép đi. Cho ta. Ẩm. Viên thứ hai đánh nổ đạn ở trước mặt hắn nổ vang, bị tức tán bộ hất tung ở mặt đất, qua rồi một trận, hắn dùng sức hất đầu, hoàng đi trong thai hào lòng, lão đạo hướng về phương hướng của nhà mình chật vật bò tới. Tên béo da đen mặt mày xám xịt bò đến nhà sau đó, trong lòng được kêu là một cái vớt. Vốn là suốt đêm vây công, tuyệt đối có thể bắt nhà lầu, có thể hiện tại khi trời tối liền bị cấm chỉ ra ngoài, Nam hồ sẽ ti ạ cảnh sát đều không tên hướng kia bá đạo, quả thực nhặt rồi cầu. Này đặc biệt sao đến cùng từ đâu rơi xuống bom. Tên béo da đen đập bàn cả giận nói. Sau đó, tác địch ngươi tỉnh táo lại, sắc mặt càng khó coi, hiện tại muốn diệt đi áo kéo, hắn nhất định phải trước tiên giải quyết tỉnh E L nhai L hổ, nhưng là, ngày hôm qua Từ Nguyên thần bí đội bạn giao tình huống đến xem, hắn bên này căn bản không có cơ hội, chỉ cần khi trời tối, toàn bộ xương sườn đều là tỉnh L nhai E Hận được đến r rằng lại một mực nắm đối phương không thể làm gì còn cần phải đi trốn làm việc thời gian cũng phải để người khác định quy cụ đến không có tức mới là lạ trên trời A mãn hoàn thành nhiệm vụ bay trở về sư tử vườn kỳ An không thể cả đêm đều đối với xươngưởng nhai giám thị áo kéo lại với hắn không có quan hệ gì không cần thiết ở trên người bọn họ tốn bao nhiêu công phu Đúng là cho bạo tạc đầu đi tới điện thoại thông báo bọn họ có thể ra ngoài ăn cơm rồi đối với cái này đầu góc linh quang thủ đoạn ôn hòa cười thức dậy cùng bản hổ có mấy phần rất giống b bảoot đầu kỳ ăn cảm thấy có thể cho hai viên táo đỏ tưởngthưởng một chút cấp á mãn trở về Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh đi phòng ăn ăn cơm. 8 giờ tối, một cái HK vội vội vàng vàng chạy đến nhà lầu ở ngoài, lấy ra thân phận, tiến vào tìm tới áo kéo, đánh tới tiểu báo cáo, mới vừa có hai người đến tìm tác được người, nói muốn đối với sư tử vừa nộm thủ, sau đó ngụy trang thành cấp đoạt giết người hiện trường. Ta mới vừa lén lút vô video video. Bên cạnh bạo tạc đầu lập tức nói, muốn không cần nói cho Kỳ An. Khắc cục. Khắc khắc khắc, khắc khắc khắc khắc khắc. Ngày hôm qua bệnh không được, lại tọa sau xe gắn máy mặt tuổi một đêm gió lạnh, bệnh trạng lại lần nữa tăng lên, áo kéo thênh song cục đàm, đối với chạy tới mật báo HK hỏi Hai người kia là làm sao vào? Ha bọn họ liền mở ra xe đi vào. Áo kéo, không bị nổ. Ha ca đầu, nghĩ một hồi, áo kéo lại lần nữa nhìn về phía trong điện thoại di động video, 360p hóa chất, lấy điện thoại di động của bọn họ, có thể video ghi âm là tốt lắm rồi, đem đàm phán trải qua toàn bộ đập xuống, tiền kỳ 3 vạn đô la Mỹ giao phó quá trình, xong việc sau khi lại lấy một con tê giác vị trí làm như vị khoản, ước định tối ngày muốt đối với sư tử vườn động thủ. Bạo tạc đầu lấy điện thoại di động ra, lại nói, ta hiện tại cho Kỷ An gọi điện thoại. Áo kéo ngăn cản, chấm dã. Hào Kiêu biết kỳ An bên kia lợi hại, nhưng hắn tương tự biết, tác địch ngươi trên tay 3 vạn đô la Mỹ nếu như dùng đến được, cái này xương sườn này, ngoại trừ nhà lầu bên trong 70 mấy người, có thể toàn bộ phát động tức dậy, đồng thời nhân thủ một khẩu súng, ở đây thương một điểm không mắc, thư thì hư một điểm, có thể mở là tốt rồi. Đến thời điểm kỳ An nơi đó mới ba người, mà tác địch ngươi chí ít có thể kéo một nhánh 500 người vũ trang, bọn họ một khi trực tiếp va chạm, mặc kệ ai thua ai thắng, Hào Kiêu chính mình cũng có thể trai có chết nhau, ngươi ông đã lợi. Bởi vì, trên tay hắn có video video, tác thắng. Hắn thành video giao cho cảnh sát, sư tử vườn trong người đến từ Hoa Quốc gấu mèo Tán Cứ, cùng với cây Kevin, sự tình làm lớn, Nam hồ sẽ thì hạ cảnh sát không thể không quản. Nếu như Kỳ An thắng, video liền giao cho Kỳ An, còn có so với này càng tốt hơn đầu danh trạng. Cho tới sư tử vườn người chết sống, hoặc là xương sườn nhai hội chết bao nhiêu người, gầy go hắc ca áo kéo là xương sườn nhai hơn 10 năm đại lao, tâm không tán nhẫn, tay không tay, làm sao ngồi vững vàng vị trí. Khắc cục. Áo kéo dương mắt nhìn về phía bạo tát đầu, nói: "Điện thoại di động của ngươi cho ta, một hồi ta thông báo Kỳ An." Khắc khắc khắc, khắc khắc, khắc mà bạo tặc đầu thủ kỵ, sau khi lại không thể phải quay về, hắn có một bộ hoàn toàn mới phụn nẹp L8. Một bên khác, tiểu dỗ lườm đến không thể nghi ngờ cho tên béo da đen tác địch ngươi đánh một châm thuốc trợ tim. Mặc kệ áo kéo, tác địch ngươi, vẫn là bạo tặc đầu cùng với thần bí đội, bọn họ chỉ gặp qua kỳ ăn, ẩn chi, hắc tỷ tổ ba người hợp. Tác địch ngươi đối với này ba người tạo thành chướng ngại vật, tính ELYL EL hổ dĩ nhiên hận được nghiến răng, trước kia đối với bọn kỵ, bởi bọn giày, Hiện nay, tiểu đưa tới tiền, cung cấp ý nghĩ đệ tác địch ngươi cảm thấy nếu như đội thành xương sườn nhai mọi người làm chủ động phe tấn công, tình huống có thể khẳng định sẽ khác nhau. Bọn họ chỉ có 3 người, tác địch ngươi ngày mai đi ra ngoài một chuyến, 3 vạn đô la mỹ có thể đổi rất nhiều khẩu súng trở về, nhân số hỏa lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối, đại gia sở soạn quá khứ, đồng thời nổ súng, không tin Quỷ An bọn họ còn có thể đào thương bất nhập. Bất quá, tác địch ngươi làm trước kia xương sườn nhai nhân và số 2, theo áo kéo thời gian dài như vậy, cái gì nát sự chuyện xấu đều trải qua, cũng từng trải qua, coi như lại buồn, có thể chí ít kinh nghiệm Hạ Căn Hắc là nhất định phải nắm giữ động tác võ thuật, tác địch ngươi quyết định bình chia làm hai đường, ngày mai hắn đi mua thường, lại phải người đến sư tử vườn sờ một chút tình huống, tốt nhất có thể sớm tìm thấy con kia tê giác tam tích, thành vi khoản thuận lợi cầm. Nếu như không sờ tới, coi như từ trước giẫm điểm. Bọn họ buổi tối không thể ra cửa, ba ngày vẫn chưa thể ra sao. Ngày hôm sau, Lữ Hiểu Minh kỳ nghỉ còn có hai ngày liền muốn kết thúc, hôm nay đại hoa tiểu hoa dạ hóa cũng phải tiếp tục, Kỳ ăn, cỡi lên bốn bánh mô tơ, mang theo Lữ Hiểu Minh, sư tử con của quản tỉ dưới, đi tới Thảo Nguyên. Hắn bên này đi rồi, Lô Điền bất ngờ nhận được một cái bao là từ mỹ quốc thiên sứ thành kỳ đến, thu kiện người là Kỳ An. Nỗ điện ký nhận sau, phòng tới rồi Kỳ An ký túc xá trên bàn. Chương 728, liên quan với Xuân Muộn. Trên thảo nguyên, Hồ Tiêu cùng tam huynh đệ ở truy đuổi ngựa vằn, trực tiếp gian bên trong, hiện tại đã đứng yên trên 20 triệu ở tuyến nhân mấy khán giả đầy hứng thú địa quan sát động vật thế giới. Mà tới gần năm quan, ai trên Xuân Muộn, xem ai không lên Xuân Muộn thảo luận lại lần nữa trở thành hoa quốc mạng lưới nhiệt điểm đề tài, theo Kỳ An ngày hôm qua kỵ đến tê lưng, quay về 20 triệu người thả ra lợi huống Ở quốc nội vương thượng vừa giận rồi một cái, đồng thời ở thế giới trong phạm vi nhất lên lượng lớn lưu lượng, thì ăn có lên hay không xuân muộn thành rồi block trên siêu từ ngữ, sau đó sẽ thứ diễn biến thành ngủ nấc chiến. Nguyên nhân là nào đó nhiều diệp thảo bánh sợ đoàn ở block side xuất từ ra thần tượng tiến vào sơ thẩm danh sách tin tức, tiến vào liền tiến vào, bình ngực mà nói, người có thực lực này, ngoại trừ nhiều năm tích lũy thức dậy, ở quốc nội hàng đầu độ hot, lưu lượng, tự thân cũng đầy đủ nỗ lực, càng không có cái gì lung ta lung tung mặt trái tin tức, đạo lại không ngủ, tại sao không chọn bọn họ? Chỉ là bánh sợ đoàn khoe khoang chứng thần tượng đồng thời một mực kéo rồi tức hận, nhất định phải giẫm trên người khác một cước mới cảm thấy đã nghiền. Kỳ An đây, làm sao không thấy tên Kỳ An? Đã lần thứ ba lên, Kỳ An lúc nào trên? Không luôn nói đẳng cấp không giống nhau sao? Sắt thực không giống nhau a, ha ha ha. Đối với cái này, gấu nhào bột, quan sát đoàn cười cho qua chuyện, một cái còn thiên nam góc quốc nội, một cái đã đứng ở càng rộng lớn hơn sân khấu, cũng yên nổi sóng, không cần thiết tranh nhất thời khí. Có thể tiểu quyền quyền môn có thể nhận được rồi như vậy khiêu khích. Hội trường Toto ở nhiều chỗ diễn đàn, trong đám xuyên kỳ điêu người, song phương lại đánh tới rồi ngụm nước trượng. Sau đó Liên quan với kỳ An có lên hay không vấn đề tiến vào rồi đạo diễn tổ tầm nhìn từ lúc năm ngoái thu lại đầu lươi trên gấu trúc ngay lúc đó tổ làm phim đạo diễn cũng đã hướng về giữa đài đề cao tới chỉ là đi 5 thời gian không được kịp đã đang tiến hành hai thầm không thể cũng không cần thiết mạnh mẽ thêm nhé nhưng kim năm thời gian vừa vặn luận nhất khí luận lưu lượng kỳ An không thua thần tượng đoàn cứ việc một năm qua những mưa gió đề tài đông đảo nhưng cuối cùng cũng không mặt trái hình tượng xã hội chủ lưu đối với hán độ chấp nhận thậm chí ở một ít nghệ nhân bên trên nói cho cùng kỳ An đang làm chính sự lại vừa vặn cùng thế giới giải trí sát đến rồi một chút mặt raậ rồi sưưởng chưa tiến vào Bây giờ muốn liên lạc trên Kỳ An cũng không phải một chuyện dễ dàng, không quen biết điện thoại, tư tin giống nhau không tiếp, liền, đạo diễn tổ điện thoại đánh tới rồi căn cứ. Buổi chiều, sư tử con cọp môn ôm một con ngựa vằn ở ăn, gặm được một mặt huyết, bản hổ một điểm không thèm khát, nó đem mặt nhét vào cổ buồn. Điên được tràn đầy, miệng lớn nuốt Kỳ An cũng cho nó thức ăn cho chó. Dưới bóng cây, đã ăn no Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh rượi lưng thân cây ở tiêu cơm, Kỳ An quét mắt đạp mặt, cầm điện thoại gi độc lên. Ngày hôm qua liên quan với giác sự tình gần như giải thích rõ ràng, liền còn lại một cái, cái kia xấu nữ hải đến cùng là ai? Tiểu Quên Quên cùng quan sát đoàn đối với vấn đề này tương đương quan tâm, Tiểu Quên Quên môn gọn gàng dứt khoát hỏi dò, mà quan sát đoàn lấy Vu hồi sách lực, bên Kích chết gõ nhắc nhở Kỳ An gõ nữ mập hữu nhất định phải cẩn thận, hắn thật vất vả có hiện tại độ hot, quan tâm độ, ngàn bạn muốn nhìn chúng rồi người, nhiều ít anh hùng hào hán cắm ở rồi dưới váy, để Kỳ An lấy làm trả giá, nói chung Huyền Huyền nói một tràng, so với phụng thuộc còn mà cô. Kỳ An cảm thấy chuyện này vẫn là phải nói rõ ràng, đối với bên cạnh nói, ngươi, quay đầu đi. Nói xong liền kéo dưới đậu nha thái trên đầu mũ chủm, lộ ra sau gáy. Ai? Là cái nam. Ta rõ ràng rồi. Này lại là tiểu ca động tác võ thuật, nhưng hắn âm thanh chuyện gì xảy ra? Này có cái gì khó, mở cái biến thân khí, lại thêm tải một cái ngữ âm bao, ta một câu nói có thể sử dụng tiểu điện tử, ngươi khang, hoàng hà mã ba loại âm thanh nói xong. Trên nó hai cái toàn, khẳng định một bụng ý nghi xấu. Chính là, tiểu tử này xấu nhỏ hành. Tiểu quyền quyên môn liền như vậy tất lửa, khả quan sát đoàn là có sách lược, đánh một vòng lưới tử, cuối cùng các nàng truy hiện nguyên hình. Tiểu ca, lần thứ nhất tìm bạn gái, dễ tìm nhất cái tuổi lớn hơn ngươi. Đúng vậy, lớn tuổi chắc chắn, tuyệt đối không cho ngươi gây sự. Hội trăm số người, còn có thể đao người biết tình tiền nắm gia hội làm cơm, không giống tiểu nha đầu con phim, ăn một bữa cơm còn phải cùng ngươi ồn ào nửa ngày ai rửa chén. Gấu mèo bột lẩm nhẩm, "Ừ, đói bụng phía dưới cho ngươi ăn." "Không sai, hiểu chuyện tốt, một vô nông liền biết đổi cái gì tư thế." Bọn họ mới vừa nói xong, trực tiếp gian danh sách xuất hiện hệ thống hoàng tự nhắc nhở, hai vị gấu mèo bột chúng rồi đại phong ấn thuật, cấm luôn 10 phút. "Kỳ An, được, liền nghe các ngươi." Tiểu quên quên môn bên này mới vừa gào to thức dậy, hệ thống hoàng tự xuất hiện lần nữa, nhắc nhở hai vị gấu mèo bột bất đáo 30 giây liền bị bỏ lại cấm. "Siêu quản tâm tình tốt, đại thuật muốn dùng hay dùng, muốn giải giải." Buổi chiều, một cái HK cánh tay dưới đáy mang theo phân báo chí, hự hự đạp xe đạp một đường bay nhanh, trở về Sương Sừng Ngai. Sương Sừng Ngai HK anh em không thấy trực tiếp, thế nhưng, qua báo chí xuất hiện rồi có quan hệ ngày hôm qua Kỳ An trực tiếp tưởng tận nội dung, cũng chiếu Kỳ An ý tứ, đem câu nói kia truyền tin. Theo lẽ thường mà nói, Kỳ An nắm đấm tương đương có lực uy hiếp, lộ thấu xá tin tức, làm sao cũng có mấy phần có thể tin, nhưng đối với tên béo già đen tác địch ngươi tới nói, Kỳ An là hắn thượng vị trên đường nhất định phải đá văng ra chướng ngại vật. Đã có chút không đội trời chung một mắt một còn ý tứ, thêm nữa làm xong sau chuyện này có đầy đủ lợi ích, trong tay càng là có một nhánh 500 người vũ trang, mà kỳ an tính toán đâu ra đấy liền ba người, tác địch ngươi còn chiếm chủ động đánh lén yêu. Thế, tính thế nào, đều là hắn phần thắng càng to lớn hơn. Biết được tê giác ngay khi sư tử vườn phụ cận, hôm nay không biết từ đâu làm đến lượng cũ kỹ bị tạp, lôi kéo một xe phá thương trở về tên béo da đen quyết định ngày mai ban ngày trước hết đi thăm dò rõ ràng tê giác vị trí. Bởi tê gi Để tránh gây nên sư tử vườn cảnh giác, kế hoạch của bọn họ là trước khi trời tối phân tán rời đi sương sừng ngay, ở dự định vị trí tập kết, nhân màn đêm loạn thương quét sạch sư tử vườn, sau đó đi thanh tê dắt dắt thu rồi. Ở này sau khi, hẳn là còn có thể tiểu dỗ nườm trên người mọ một cái, bởi vì lúc này đã tới tay tê dắt không thể lại tính là vi khoản. mà là nguyên lai like sương sần nhai hơn 10 năm đại lão, tự nhiên có nằm vùng đến thông báo áo kéo, biết được tình hôm sau, áo kéo liếc nhìn Bạo Tà Đầu, cười nói, không cần phải gấp gáp, thủ kỵ ta ngày mai sẽ trả lại ngươi. Khắc cục. Trạm Vọng Kỳ An trở lại căn cứ, nghe Ngô Điền nói có túi xách của hắn khỏa cho rằng là cái nào bánh sợ kỳ đến, Kỳ An không yên tâm trên, trở về ký túc xá. Bản Hổ vừa về túc xá liền ngồi xổm dưới bàn dưới, ngẩng đầu chó đánh giá trên bàn kiện hàng, Kỳ An đang chuẩn bị rửa ráy, ở cởi quần áo, lúc này, kiện hàng đột nhiên nhúc nhích một chút, sau đó, bên trong thanh âm vang lên, "Kỳ An, mau thả ta đi ra ngoài." Bản Hổ, "Go." Yêu nghiệt phương nào? Chương 729, Trọc Mao Phượng Hoàng. Trên bàn kiện hàng đột nhiên nhúc nhích một chút, thanh chính đang cởi quần áo Kỳ An sợ hết hồn, sau đó nghe được trong cái bọc truyền ra âm thanh, lập tức nghi hoặc cau mày. Âm thanh hắn nhận thức, là anh Vũ, Kỳ An nghi hoặc chính là có thường tụ gần người, hệ thống tại sao không có đề kỳ. Tuất rồi dưới lưng trồng gọi bản hộ, động viên hạ xuống, Kỳ An dùng chìa khóa cắt ra kiện hàng bằng gián, mở ra xem, không nhịn được thất cười ra tiếng. Chọc rồi mao phượng hoàng không bằng kê, trước sau tương phản quá to lớn hơn rồi, trước kia tràn đầy hồng sắc diễm lệ lông chim anh vũ lúc này một cọng lông không dư thừa, toàn thân béo mập biểu bị bại lộ ở bên ngoài, che kín nổi da gà, xem ra như chỉ thoát mau chim cút, nếu không là quen thuộc anh vũ âm thanh, thêm vào vẫn như cũ xích hồng ngươi cùng mỏ, Kỳ An kém điểm không nhận ra được. Ngươi cười đủ chưa? Chim như cực phẩm hồng con mắt như đá quý lộ ra nhân tính hóa biểu hiện. Ung tùng, tùng nói. Kỳ An hẽ miệng thu lại ý cười, hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Trên người lông chim đây? Còn có, ngươi, chiêu tài tru tước, xương hảo làm sao không còn? Thật thành dụng lông chim cũ rồi. Phúc ha ha ha. Khủ. Xin lỗi. Ha ha ha ha ha ha. Sinh hồng con ngươi hú hán nhìn về phía Kỳ An, ta hiện tại không có thứ gì rồi. Cái gọi là tự làm bậy, nói, chính là anh Vũ như vậy, như tất như lao tượng. Tam thất như vậy nằm sao tưởng thụy cũng chỉ có thể ẩn nút người đi, này con pha anh vũ ngược lại tốt, ỉ vào thiên phú của chính mình, nỗ lực khống chế người không nói, thành lập rồi một cái phú khả địch quốc thương mại tập đoàn tài chính sau, còn muốn tiến thêm một bước, dùng nó nhiều đến tiền tiêu không hết đến thay đổi thế giới này. Có sao nói vậy, nhiều đến tiền tiêu không hết xác thực có thể thay đổi thế giới, có thể vấn đề ở chỗ, thế giới này trùng quy do người chỗ thể, chiêu tài chu tức lại như tất, nó dù sao không phải là người, tiền nhiều hơn nữa, nó chỉ có thể thông qua những người khác đến hoa, mà người vĩnh viên không có điểm dừng lòng người lại biến Đến giờ đầu bạc lợi thể không biết biến thành nhiều ít chương ly hôn chứng, anh Vũ cách làm sớm muộn cũng có một ngày hội gặp sự cố, nào nhai chỉ là chuyện. Sớm hay muộn, vấn đề mới bắt đầu liền xuất hiện ở vết sắc vượng hoàng trên, giơ động vật bảo vệ cờ sĩ kháng nghị đoàn người diễn biến thành rồi một hồi xung đột đẫm máu. Tháng 11 trung tuần một ngày nào đó sáng sớm, anh Vũ sau khi tỉnh lại liền thấy nó quý giá nhất, mỗi ngày tỉ mỉ quản lý diễm lệ hồng vũ rơi mất một chỗ, sau đó liền phát hiện nó đã không phải tưởng thụy, chiêu tài chu tức anh Vũ lệnh, hai thứ này nó mạnh mẽ nhất phú hết thệ không còn, chỉ còn lại nó trở thành tượng. Thủy động vật giao thông Nguyên thủy tiên phú Sau đó, người ai vậy? Bạ bị đây, ta bạ bị đây. Vừa sáng tỉnh lại tiểu Bịt ở hướng về khởi rồi trang anh Vũ tìm bạ bị. Liền giống với mỹ nhân Xế chiều, không còn mao anh Vũ mất đi rồi giẫm lệ áo khoác sau, tiểu Bịt si mê đã biến thành là nhạt, mà anh Vũ nhất quán kiêu ngạo, di khí sai khiến. Thành rồi nó bị tiểu Bịt xem thường một đòn chí mạng, không chịu được anh Vũ tính khí tiểu Bịt không còn dĩ vãng kiên trì khoan dung. Nói nam nhân đều là đại móng heo, kỳ thực cũng không chính xác, không thể phủ nhận có phương diện này mưu nhân, nhưng cứu về căn bản, anh Vũ chỉ là một con anh Vũ, nó không phải là người. Mà coi như nó là người lấy nó như vậy tính cách tính khí, dạ như không làm ra thay đổi, kết cục cũng sắp xỉ. Tiểu Bịt tỉnh rồi, đồng thời thức tỉnh còn có người tâm tham lam, nếu như anh Vũ chỉ là rơi mất mau, chiêu tài thiên phú vẫn còn, tiểu Bịt còn không dám như thế nào, bởi vì anh Vũ có năng lực lại là một cái càng mạnh mẽ hơn thương mại tập đoàn tài chính, mà khi tiểu Bịt biết được anh Vũ đã rơi vào thế gian, mà bị tập đoàn tài chính hết thệ tất cả đều ở hắn danh nghĩa, anh Vũ tối đa chính là một con sủng vật rồi, vẫn là một con tướng mạo xấu xí, tính khí cự kém sủng vật, muốn ăn quả. Quả? Có thể, trước gọi tiếng chủ nhân tới nghe một chút, không gọi Mau đi hết vừa vặn có thể cái bật lửa nướng chín rồi ăn. Anh Vũ không chịu nổi làm nục, không thể nào tiếp thu được trước sau đãi ngộ khác biệt, tỉnh rồi tiểu bịt cũng càng ngày càng bảo l ngược, may mà anh Vũ nguyên thủy nhất thiên phú vẫn còn, trong điện thoại di động cũng còn lại một ít tiền tiêu vặt, nghĩ tới Mi Lui, nó lén lút đem mình đóng gói, lấy súng vật danh nghĩa ký cho vừa vặn ở quản lý hỗn loạn Nam Ô sẽ tỷ ạ kỳ ăn. Bởi vì hiện tại chỉ có Kỳ ăn sẽ không đem có thể cùng người giao lưu nó khi yêu quái, từ đại vũ, bản hổ cấp mấy tên tiểu tử tặng lại, cũng sẽ không ngược l đối nó, còn nữa, bây giờ ăn ngon quả quả chỉ có ở hắn nơi đó có thể ăn được. Kỳ An nghe anh Vũ nói nhà giàu ân đoán, trả lời, đáng lời. Ai bảo chính ngươi tìm đường chết. Anh Vũ tội nghiệp địa không biết điều nói, Kỳ An, ta hiện tại tuy rằng không tiền, nhưng còn biết một cái tàu đắm tọa độ, chỉ cần ngươi đồng ý khi ta vượt cưới, ta thanh tàu đắm vị trí nói cho ngươi. A. Kỳ An cười, ngươi vẫn là đem chính mình ký trở về đi thôi, ngươi tàu đắm tan nếu không lên, bàn hổ, đi, chúng ta đi ăn cơm. Vông, Thế thế, anh Vũ vội la lên, sư tử vườn là ta ra tiền cho các ngươi kiến, chí ít nên đưa ta 20 triệu chứ. Kỳ An, hừ, nói có đạo lý. Hiện tại sư tử vườn quyền sở hữu toàn bộ quy kê Vin hết thảy, đòi tiền ngươi tìm hắn muốn đi, đừng đến tìm ta." Nói xong không để ý tới anh Vũ ngăn cản, đi ra cửa phòng ăn ăn cơm. Bàn hổ, ngươi trở về." Anh Vũ bệnh cấp tính loạn chạy chưa hô. Tiểu bàn tử xe thang lóc, líu qua đầu chó hồi xem, do dự một hồi, vẫn là rung đùi đắc ý hồng hộp theo Kỳ An đi. Thế thế, Kỳ An trước mắt, xoay người nói, "Ngươi không nói thiên phú của ngươi toàn không còn sao?" "Anh Vũ, trở thành tường thủy sau khi thiên phú là không còn, nhưng ta ở trở thành tường thủy trước liền có thể cùng động vật giao thông." Kỳ An chọn giới mi Nhớ tới an mãn ở thăng cấp tưởng thụy trước liền có thể ở trên trời phiêu, hỏi hắn, vậy ngươi ngôn lệnh đây. Anh Vũ, đó là ở trở thành tiêu tài chu tức sau khi thiên phú. Nói như vậy, ngươi nguyên rủa cũng không còn. Không còn? Cái gì đều không còn? Kỳ An, ngươi muốn thực sự không muốn khi ta vợ cưới, để bàn hộ giờ cũng hành. Kỳ An, ngươi nghĩ hay lắm, tiểu bàn tử mỗi ngày ngủ cùng ta, đầu chó đều bị ta tuốt bao tường, khi ngươi vợ cưới, ngươi cho rằng ngươi là ai? Anh Vũ xích hồng con ngươi một trận u ám, Kỳ An, vợ cưới không có, chính ngươi dài ra chân, không biết bay còn có thể chạy, bất quá sao? Đáp ứng ta mấy cái điều kiện, ta có thể lưu ngươi ở sư tử vườn trong, đến bất ở chỗ này không ai hội bắt nạt ngươi. Anh Vũ kế tục không biết điều, có hỏa phượng lê ăn sao? Kỳ An, hỏa phượng lê không có, nhưng quả dứa còn đủ. Anh Vũ. Thế này con phá điều thỏa hiệp, Kỳ An đóng ký cửa phòng, trước tiên mở cửa hồi cổ thần điện. Lao Tượng không cần nhiều hỏi, hướng Kỳ An chỉ vào đại đầu, mặc kệ Kỳ An tâm tư vẫn là anh Vũ động cái gì suy nghĩ, Lao Tượng rõ rõ rằng rằng. Năm sau tường thụy, chính là đạo như vậy. Được Lão Tượng cho phép, Kỳ An cũng coi như đối với anh Vũ yên tâm rồi, mới vội phải đi về, vội vội tử đáp trụ bả vai hắn. Kỳ An quay đầu lại, làm sao rồi? Còn có chuyện gì? Lao tượng vỗ lưỡng phếng to lớn lổ thay thịt phịt. Kỳ An cười, lần trước đáp ứng lại mang lão tự vì, lúc đó trong tay điểm không đủ, sau đó lại quên đi rồi, hiện ở trên tay có chừng hai hơn vạn, Kỳ An đi tìm 5000 điểm, một cái nhẹ vũ phủ văn cho lão tượng treo lên, thông qua tùy ý môn, trở về ký túc xá. Một con to lớn voi lớn khí cầu lấy vành thai lớn vì là đi tới động lực, voi voi tử ở quanh thân phun khí, duy trì thân thể cân bằng, siêu vẹo bay ra cổ thần điện. Chương 730, thú ngữ 1 cấp. Trở về ký túc xá. Cứ việc bây giờ chọc rồi lông chim anh Vũ không có bất kỳ vật cưới, có thể ở lại sư tử vấn là nó lựa chọn tốt nhất rồi. Anh Vũ, vừa nãy con kia voi lớn là, ngươi chớ xế vào nó là ai, nói chung so với ngươi lợi hại, không cho thanh chuyện của nó lấy bất kỳ phương thức chuyển đi, không phải vậy ta cũng cứu không được ngươi, Tính hương hiện tại là lao tượng thú bảo vệ. Kỳ An nói nghiêm túc, mà nói tới Tính hương, ngay khi Sương Sườn nhai tác địch ngươi quyết định kế hoạch đồng thời, Kỳ An bên này hệ thống xuất hiện nhắc nhở, chấn nhiệm vụ, đếm ngược 20 giờ. Chuyện này, Kỳ An chớp mắt, cau mày, lập tức ánh mắt chuyển hướng rồi cả người nội ra gà. Đỏ mắt hồng mọ dựng lông trên cút, lông mày trợn hai. Hắn đem giá tính chi quẻ sét mở, nét mặt biểu lộ để anh Vũ nhìn hốt hoảng ý cười, nói: "Muốn để lại ở sư tử vườn, còn có hai cái điều kiện, số 1, đối với ta mở ra tâm tình tọa độ, thứ hai, ở trang sách bên trong đẻ trên ngươi dấu ngón tay." Anh Vũ không có lựa chọn khác, lượng chân thú xem ra lại như một con đại hồi lang, nó trên đầu xuất hiện trước tâm tình tọa độ, sau khi giơ lên móng vuốt nhấn đến giá tính chi thư, "Sư tử vườn, cái kia một tờ trên." Sư tử vườn bộ tộc địa vị, đại vương tự nhiên ở người thứ nhất, sau đó, chính là này con anh Vũ, lại xuống tới là bản hộ. Hổ Tiêu, Đại Hoa Tiểu hòa, chối tiêu tam hình đệ cùng với cái khác sư tử. Trong đó hồ Tiêu cùng cái khác sư tử giấu ngón tay còn không sáng lên. Thế thế, sói sám lớn cười híp mắt thu hồi giá tính chi thư, anh Vũ Thu ngữ mời cấp, có thể làm cho hắn làm rất nhiều chuyện, thì như hướng đi phòng ăn, bên trái là ngốc cất bước chọc Mao Trí Cút, bên phải là thông minh lanh lợi hồng hộp bản hổ, nào đó địa chủ ông chủ triệt để đi tới rồi chơi điều lưu cầu, mê muội mất cả ý chí không đường về. Kỳ An một đường đi một đường đang suy nghĩ tâm sự, liên quan với trấn trách nhiệm vụ là cái gì, hắn cũng không lo lắng, nơi này là hắn lãnh địa, ngoại trừ đại phạm vì công kích tính vũ khí văn đặc. Không có chuyện gì là hắn ở chuẩn bị sẵn sàng điều kiện tiên quyết giải quyết không được. Còn nữa, một hồi cho ăn cá nhỏ thời điểm liền có thể biết. Kỳ An đang suy nghĩ chuyện sau này, chiêu tài chu tức không còn, Kỳ An nhất chỉ kiêng kỵ nguyên dược cũng là không còn, nhưng đồng thời, tiền cũng không còn, tương lai sư tử vườn lại không lấy được bị tập đoàn tài trợ. Hảo ở cái vấn đề này không lớn, lấy bây giờ sư tử vườn hàng năm giữ gốc 30 triệu tiền lợi, tự cấp tự túc đã đầy đủ, huống hồ, anh Vũ trước cho khoản tiền kia, Kevin khiến chân rồi tính mới bỏ ra không bao nhiêu. Một cái khác, chính là Kỳ An cảm thấy nên cho Tân Thu tiểu đệ lấy cái tên Ngược lại bả bi loại này, nát tên hắn là chắc chắn sẽ không gọi. Anh Vũ mắt đỏ hừm hở, vốn là cũng một thân hồng sắc lông chim, sói xám lớn cảm thấy tiểu hồng mạo khẩu thích hợp. Trong phòng ăn, Dụ Long chim cút rất nhanh đưa tới mọi người chú ý, Kỳ An khẩu hồ ở trên thảo nguyên đã được, liền không quan tâm đến nó, ngược lại nơi này không thể có người bắt nạt nó. Kỳ An đi tới hắc muội bàn kia, Mị Nạ vô cùng thần bí gọi tới Kỳ An, bên cạnh ảnh chỉ cùng hắc tỷ cũng ở. Bốn bốn người đầu tiến đến đồng thời, Mị Nạ cơ màn hình truyền phát tin, nói, mới vừa nghiện phân phát ta, nàng nói cổ thần trời cao rồi. Trong màn ảnh, to lớn voi lớn khí cầu bay ra cổ thần điện. Trôi nổi ở thôn phía trên, phía dưới thôn dân kinh ngạc thốt lên từng trận, từng người cầm điện thoại di động lên hướng lên trời trên quay chụp. Ảnh chỉ cùng Hắc tỷ lập tức hướng về Kỳ An đầu đi hỏi dò ánh mắt, thấy Kỳ An vẻ mặt, các nàng đã khẳng định là hắn làm ra, đặc biệt sao voi lớn lên một lực này, hàng này không có chút nào kỳ quái, không phải hắn làm sự tình còn có thể là ai. Thấy lao tượng dùng vòi dài từ phút khí phối hợp vành thai lớn vỗ, trên không trung làm ra một cái nhãn kính sà cơ động, mỹ nạ cùng thôn dân như thế kinh, thành tiếng, trước tiên bị Ảnh chỉ một cái tắt ống cãi lại bên trong, Hắc tỷ dài dẻo nhẹ giọng lại nói, mau đưa video xóa rồi. Đang lúc này Bao quát Kỳ An ở bên trong, bốn người thủ kỵ đồng thời vang lên tiếng nhắc nhở, "Gỡ lọ gì ạ? Phát tới tin nhắn, yêu cầu fan sắc tộc tất cả mọi người lập tức cắt bỏ có quan hệ lao tượng lưu tất trời cao video." Đối diện trên bàn, Nô Điển ở đùa Anh Vũ, đến, kêu một tiếng "Ngô ca ca nghe một chút." "Ép cờ cờ." Anh Vũ tiếng nói thô lệ trả lời. Người bên ngoài cười vang bên trong, Nô Điển hướng Kỳ An nói, "Kỳ An, này con anh Vũ ngươi cái nào nhặt được? Hẳn là người khác chạy mất hoặc là ném xuống chứ? Đều sẽ nói rồi." Kỳ An lắc đầu nói không biết, mà Kevin nghi hoặc nhìn lại, cảm thấy thanh âm này rất là quen hay, trước đây thật giống ở đâu ngày qua. Trần lão đầu không để ý anh Vũ dãy rựa, nắm bắt ngón vuốt nâng ở trong tay, nói, vẫn là chỉ mẫu. Kỳ An nhất thời cả người cũng không tốt rồi, anh Vũ nhất chỉ ở dùng lão bị tâm thanh, hắn trước sau cho rằng anh Vũ là công, sau đó, từ tiểu hồng mao sau, lại một cái tên bính nhập Kỳ An đầu góc, Đông Vương bất bại. Thích hợp tên chuyện này, vẫn là văn nhã điểm tốt. Trúc Đồng thấy ông lão bắt nạt anh Vũ, nói, chủ nhiệm, nó đều khó chịu rồi, mau vương ra nó. Trần lão đầu tiện quy tiện, cũng sẽ không thật bắt nạt động vật nhỏ, tặng cho Trúc Đồng. Trúc đồng vươn ngón tay để nó đứng lên, phóng tới trước mặt, quay về xấu hề hề. Không còn lông chim anh Vũ cười nói, "An có thể biện ta là hổ tử. Người trước đây tên gì không biết, nhưng ở ngươi chủ nhân tìm đến trước, ngươi gọi Hoa cây Mộc Lan." Nói xong, chúc Đồng ngón tay mềm nhẹ xoa, "Hoa cây Mộc Lan." Đầu. Kỳ An Trừng mắt nhìn, cảm thấy Hoa cây Mộc Lan dành tự này cũng không sai, liền đem Đông Phương bất bại nuốt xuống bụng bên trong, sau đó liền như thế đều, dù sao cũng hơn anh Vũ, anh Vũ em hai. Mà thấy chúc Đồng ra tay mềm nhẹ, thái độ ôn hòa, Hoa cây Mộc Lan mới vừa cảm thấy tìm tới tổ chức, hiện đang phụ trách làm cơm lão Dương đi tới, "Yêu, từ đâu tới chi goods? Mao đều bắt được rồi." Vừa vặn, "Chúc Đồng, cho ta" ta bang đại gia đi đấu, muốn hấp vẫn là kho. Sau khi ăn xong, người khác anh Vũ vốn là hội mô phòng theo nhiều loại âm thanh, một cái kinh quận phim đều có. Kỳ An thấy đại gia đối với hoa cây một lan rất sống động, lão nhân ầm không có khả nghi, có ý định nhắc nhỏ dưới, để tránh Kevin phát hiện cái gì, hoa cây một lan sau đó chỉ cho phép dùng giọng nữ. Giọng nữ cũng có rất nhiều loại, để anh Vũ ở la lị, thiếu nữ, nữ vương đặng đẳng ngữ điệu bên trong đều từng từ một lần, vẫn không có Kỳ An thỏa mãn, suy nghĩ chốc lát, Kỳ An vô đầu một cái, cười xấu xa vung lên, hắn lấy điện thoại di động ra. Thử Vi, tiểu diễn tử, ta là Kim A, các ngươi không tiếp thu Anh Vũ vừa định học, Kỳ An Jun cầm cập đẻ đi, vội vàng lắp đầu nói, "Không đúng không đúng, ta đẻ sai rồi, không thể học cái này." Hoa cây một lan đỏ con mắt màu đỏ không rõ nhìn lại, Kỳ An một lần nữa ấn phím chuyển phát tin. "Ta, Thanh Câu Bạch Phượng 9. Buổi tối đến rồi cho ăn cái nhỏ thời gian." Tính Hưng ngạo nghệ coi rẻ chọc mau Anh Vũ, chê nó quá xấu, không muốn nói chuyện với nó, tương tự xấu tính, có thể Kỳ An chủ nhân cùng tiểu bịt chủ nhân hoàn toàn khác nhau. Kỳ An chủ nhân nó tự bên, nó bắt nạt sạn thị quan có thể, nhưng ai muốn bắt nạt nó sạn thị quan, mẹ con có thể thành cái kia hàng ra thì đến. Tĩnh Ngưng xem thường với cùng chọc mao sấu điều nói chuyện, chỉ có thể hắc miêu phú quý phụ trách chuyển đạt rồi. Hoa cây một lan thú ngữ 10 cấp, miêu ngữ đó là chút lòng thành, kết quả là, viên đầu viên não, Ô mắt Kim Đồng phú quý vừa dùng hắc móng vuốt khoe tay, vừa hớn một con chim cút meo meo gọi, mà chim cút thỉnh thoảng gật đầu, tương tự meo meo đáp lại. Bên cạnh Kỳ An không cảm thấy cảnh tượng này có cái gì không thích hợp, voi lớn đều có thể cùng gấu mèo dưới cờ vua rồi, miêu cùng anh Vũ đối thoại không có gì ngạc nhiên, chính là Kỳ An nhìn Ô Mạt Kim Đồng, một thân đen bóng mượt lông phú quý, đang suy nghĩ có muốn hay không cho nó đánh một bộ kim tỏa treo trên cổ, hẳn là rất đẽ. Chương 731, tiếng xuống đêm. Hoa cây một lan vốn là chỉ mẫu, bây giờ hình tượng đại biến, âm thanh lại đổi thành số 9, cho Kỳ An cảm giác toàn bộ liền không giống nhau rồi, tựa hồ cùng trước đây con ngược kia anh Vũ lại không liên quan. Đương nhiên, tiền đề là chữa khỏi nó tính xấu. 10 cấp thú ngữ cùng Phú Quý Miêu đến miêu đi, hoa cây một lan đối với Kỳ An phiên dịch thông qua Phú Quý thuật lại tình hương ý tứ. Biết được, trấn trách nhiệm vụ, tức biết rõ 11 điểm, tên béo da đen mang thẻ nhân mã là sư tử vườn tím thị, Kỳ An cười một tiếng, hắn ở trực tiếp gian phát sinh báo trước, biết rõ 11 điểm tăng cả trực tiếp không phải để lộ tin tức vấn đề, mà là Kỳ An căn bản không để ý, coi như tác địch ngươi nhìn thấy trực tiếp báo trước, gây nên cảnh giác, không đến, Kỳ An cũng sẽ đi tìm bọn hắn, nói chung dù sao đều là bị nhấn trên đất dùng sức ma sát. Cho tới làm sao cái ma sát pháp, Kỳ An nội tâm từng có thổ bạo, đám khốn kiếp này nửa đêm giang thương lại đây đánh lén, Thịnh Thịch sư tử vườn, nơi này Kỳ Thiên hạ ở, chúc đồng ở, Nô điện ở, Kỳ An trong lòng không hỏa vậy khẳng định là giả. Sợ, sư tử vườn đã hoa nhập lãnh địa phạm vi, mà ở chính mình lãnh địa bên trong, không có chuyện gì là hắn không làm được, tại chỗ bất động, tùy ý môn khích mở một cái khe. Kỳ An Quang vực cao bạo lũ đạn liên có thể đem bọn họ toàn bộ nổ trời cao, nếu không nữa thì, Kỳ An ở tắt thu trước mặt khi tấm khiên đỡ đạn, Kỳ Lân cánh tay nâng lên ra đợm, vừa đi vừa quét, nòng súng đỏ liền đổi ưỡn một cái, đừng nói người, trên thảo nguyên thụ đều không một gốc cây có thể đứng. Có thể hiện tại sư tử vườn đã không có bị tập đoàn tài chính tài trợ, liền cân lợi nhuận, chính mình nuôi sống chính mình, nuôi sống những kia sư tử, hắn nhất định phải lấy văn minh thế giới có khả năng tiếp thu thủ đoạn. Thô bạo nhất thời sảng khoái, giết đến quá nhiều người, liền dư khách cũng sẽ bị giò đi. Phản chi, nếu như chuyện này xử lý được, được Có thể vì là sư tử vườn lại đẩy một làn sóng quảng cáo. Chuyển sang sông trên, trời vừa sáng Kỳ An liền đem Lữ Hiểu Minh từ trên giường kéo lên, đem hắn mang tới hắc muội ký túc xá. Trên đường đụng tới giở giường rửa mặt nô điền, vừa hỏi hắn hôm nay thay phiên nghỉ, Kỳ An thuận lợi lại trảo một cái trắng đinh. Hai người bọn họ thêm vào ba cái hắc muội, ở trong túc xá hướng về băng đạn bên trong điền rồi vừa giữa chưa cao su viên đạn. Nô điền biết được là cho mì nạ điền, đương nhiên không có lời hán hận, viên một dùng hướng về xuống máy băng đạn bên trong nhấn. Trạch nam Minh vậy vậy chua sốt tay phải, hỏi: "Ngươi làm nhiều như vậy viên đạn muốn làm gì?" Kỳ An không đáp nói, có biện pháp thanh nhìn ban đêm nghi trang máy không người lái trên sao? 5 người điểm tâm trực tiếp ở trong túc xá giải quyết. Đưa xong bọn họ, Kỳ An chính mình đi phòng ăn ăn cơm, bị Trần Lao Đầu gọi lại, "Kỳ An, tối ngày hôm qua một vị quốc coi đạo diễn gọi điện thoại cho ta, để ta thông báo ngươi lên Xuân Muộn sơ thẩm danh sách." "Kỳ An, Xuân Muộn? Ta trên Xuân Muộn làm gì?" "Trần Vệ Quốc, quốc coi đạo diễn nói chuẩn bị sắp xếp ngươi cùng thần tượng đoàn đồng thời hát." Kỳ An tại chỗ lườm một cái, nói, "Ngươi có hay không hỏi Đại Vũ có thể trên sao?" Đường nói, "Náo động vô cùng lớn Trần Lão Đầu vẫn đúng là hỏi." Trả lời chắc chắn tự nhiên là không thể, lại không nói bên dưới sân khấu không biết ngồi vị nào lãnh đạo, ông chủ, Xuân Muật là trực tiếp, Kỳ An khiến một con mập mạp gấu mèo trên sân khấu, lấy hiện giai đoạn động vật quản lý điều lệ có thể thông qua. Đại Vũ không thể trên, Kỳ An lại căn bản không biết hát, đi tới cũng là bê xấu, mất mặt xấu hổ, hắn trả lời, "Không, rảnh, không đi." Trần Láo đầu, "Không phải, liền kiếm thời gian bay trở về lương tiên, ngươi giả ta phê rồi, thật vất vả có cơ hội trên Xuân Muật lộ cái mặt, cũng hảo cho chúng ta căn cứ tuyên truyền tuyên truyền." Kỳ An, "Muốn tuyên truyền chính ngươi đi, ngược lại ta không rảnh." Bay trở về Lượng Thiên còn muốn làm lỡ đại hoa tiểu hoa trang hóa. Trần Lão Đầu bất đắc dĩ hé miệng. Giới thiệu tóm tắt trên ta từ trước quên, bất quá, vấn đề không trước tiên giải quyết, đại vũ liền không thể trên xuân muộn. Buổi chiều, Kỳ An tìm tới Kevin. Nghe Kỳ An để hắn triệu tập sư tử vườn hết thảy công nhân, bao quát đầu bếp, buổi tối 10 50 đến đúng giờ hội trường mở hội, Kevin hỏi, chuyện gì cần phải buổi tối nói? Kỳ An tăng thêm giọng nói, ta có chuyện quan trọng tuyên bố, buổi tối 10 50, tất cả mọi người nhất định phải trình diện. Hiếm thấy thấy Kỳ An như vậy hung hăng, Kevin cho rằng hắn là thật sự có cái gì chuyện quan trọng muốn nói, gật đầu đáp lại. Tiên kỳ chuẩn bị cơ bản hoàn thành, liền 500 tên quân đồ, cầm thương vẫn như cũ là lưu manh, liền ví dùng gã bên trong trộm săn bắn phần tử cũng không bằng, Kỳ An bên này ba cái hắc muội đầy đủ quyết định, thậm chí hắn cũng không cần ra tay, chỉ cần phụ trách trực tiếp là tốt rồi. Mà cấp đến tối, Kỳ An cùng hắc muội môn phân công nhau hành động. Lữ Hiểu Minh bộ kia thêm xếp vào nhìn ban đêm nghi, phụ tải lớn lên máy không người lái loạn trò loạn choạng lên hung, do Kỳ An chính mình khống chế. Kỳ thực Kỳ An thì có một chiếc sinh vật máy không người lái, mặc lên con cua sau, hiệu quả là như thế, chỉ là đêm nay nhất định viên đạn đầy trời bay loạn, không muốn a mãn bị thương tổn được, không cứ gọi nó lại đây. Mà máy không người lái không đau lòng, hỏng dối bất cứ lúc nào có thể đổi. Kỳ An nắm điện thoại di động từ đập cái cùng một cái loa phát thanh đi ra sư tử vườn cửa lớn. Buổi tối 10: 50 sư tử vườn trong hội trường tọa đầy người, trần lao đầu ngáp một cái hỏi Kỳ An đi đâu rồi. Lúc này, sáng sớm liền phát hiện không đúng ngô điền đột như nói, chủ nhiệm, lao kỷ, mau nhìn Kỳ An trực tiếp. Một bên khác, sinh xôi nảy nở giữa trường. Sương sần nhai mọi người căn bản không biết Kỳ An báo trước trực tiếp sự, nhưng Tiểu Dỗ nở biết, chỉ là vừa đến hắn không rõ ràng tác địch ngươi bọn họ động thủ thời gian cụ thể, còn nữa, ở Tiểu Dỗ nở nghĩ đến, Kỳ An trực tiếp không thể nhằm vào sương sần nhai mọi người, hẳn là chỉ là cái trung hợp, hắn muốn sớm biết được tác địch ngươi muốn đối với sư tử vừa nộm thủ, đã sống chạy, còn có thể làm trực tiếp. Tiểu Dỗ nở xem điện thoại di động màn hình, đang đợi trực tiếp mở ra, cười nói, một hồi hắn làm trực tiếp thời điểm loạn tiếng xuống lên, không biết sẽ là phản ứng gì, muốn ở 20 triệu khán giả trước mặt bị một thương đánh chết, vậy thì tốt chơi. Tiểu cũng không lo lắng Nam Ổ sẽ tỉ ạ cảnh sát. Nhìn thấy nhiều như vậy thường, dám đến mới là lạ, mà muốn điều L động L quân L đội, vậy cũng là một giờ chuyện sau đó rồi. Mà khi thủ kỵ màn hình sáng lên, trực tiếp bắt đầu, tiểu rỗ lượn trên mặt chìm xuống. Máy không người lái trôi nổi ở 200m cao không, động vật nghe thấy, nhưng người không nghe thấy. Máy không người lái kính nhìn ban đêm đầu dưới, hôm nay ban ngày liền rất sớm ra ngoài, đến trên thảo nguyên tập kết xương sườn nhai mọi người ở máy không người lái kính nhìn ban đêm đầu dưới nhìn một cái không sót gì. Trong ngùi cỏ, từng cái từng cái lén lén lút lút hình người đồng viện, lục sắc lựa ảnh có thể thấy rõ ràng. Trực tiếp gian đạn mạch. Các quốc gia ngôn ngữ đạn mạc hỏi dò Kỳ An đến cùng ở ba cái gì, trốn ở phía sau cây Kỳ An không đáp, cầm lấy máy phóng đại thanh âm, dùng tiếng Anh hướng trong thảo nguyên hồ, trong bụi cỏ người nghe rõ rồi, nơi này là tư nhân lãnh địa, các người đã bị vây quanh rồi, hiện tại bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng, không muốn làm tiếp vô vị chống lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chủ bá, chuyện gì xảy ra? Tiểu ca những này là người nào? Còn có vũ khí. Một trận tiếng súng tùy theo chuyển đến, tác địch ngươi cho thấy rồi hắn thái độ. Kỳ An đem máy không người lái trôi nổi không trung, thì giắt thiết đến điện thoại di động của mình trên, nhắm ngay chính mình. Tiếng súng đại gia cũng nghe được rồi, là bọn họ động thủ trước. Sư tử vườn là tư nhân lãnh địa, chúng ta có giữa lúc quyền lợi giúp đỡ chẳng trả. Lập tức, Kỳ An hướng về ở sư tử vườn hậu môn ở ngoài, trên thảo nguyên lợi mệnh hắc muội gửi đi tin nhắn, "Động thủ." Đột nột đột nột đột nột đột nột đột nột. Hỏa liệt điệu lên không. Chương 732, bị chi phối sợ hãi. Hỏa liệt điểu từ khởi động lên không, tăng lên trên đến thích hợp độ cao, lại bay đến sư tử vườn cửa trước, còn cần 2, 3 phút. Phía sau cây, Kỳ An tiếp tục dùng loa phát thanh khiêu khích. Trong mũi của người nghe rõ rồi, các người đã bị vây quần rồi. Kỳ An tiện hề hề ở cái kia gọi, có thể khán giả gấp à, vừa nãy máy không người lái thị rất dưới, bọn họ thấy rất rõ ràng, căn bản không có cái gì vây quanh, trong đủ có tụ tập khẳng định tất cả đều là một nhóm người. Chủ ba ngươi hô cái gì? Còn không chạy mau. Thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng bọn họ có súng. Lít nha lít nhít một đoạn, ít nói mấy trăm cái. Lúc này là hoa quốc chặn vạng, hoa quốc khán giả phản ứng là, tiểu ca nhanh dấu kỹ, gọi điện thoại báo cảnh sát. Kỳ An, đừng ngại mới vừa, thả bọn họ điều. Cảnh sát thúc thúc một đến, bọn họ toàn được chơi xong. Trên lầu ngây thơ, Nam Ô sẽ tỉ ạ cảnh sát nhiều lắm chính là chúng ta thành quán cấp bậc, đến rồi cũng vô dụng." Tiểu Quyên quên quyền vội la lên, "Tiểu ca, ngươi chết rồi chúng ta làm sao bây giờ?" Cơ chí gấu mẹ bột, "Em, ta làm sao cảm thấy lại là động tác võ thuật đây?" Mà Kỳ An còn ở kéo tiếng nói, tiện cục cũng nói, "Các ngươi đã bị vây quanh rồi." Phụ Nam góc chống lại chỉ có một con đường chết. Sau đó hắn hiền gọi được mệt, thẳng thắn lục rồi âm, đan khúc tuần hoàn. Khán giả có biết hay chưa mai phục, có thể trong bụi cỏ không biết, bọn họ đánh lén bị Kỳ An vây chặt, tất địch ngươi ngạc nhiên nghi ngờ chúng quanh. Tiếng súng ngừng một trận, bên cạnh hắc chỉ vào 70, 80m ở ngoài. Đi tới mờ nhạt đèn đường dưới kỳ án bóng lưng nói, hắn đi ra rồi. Tắc địch ngươi quyết tâm, chứ ngại vật nhất định phải diệt trừ, mặc kệ Chu Vi có người hay không mai phục, nổ súng. Trước tiên đánh chết hắn lại nói. Chốc lát trước, phát hiện tiếng súng đình chỉ, mà cách hắn gần nhất HK yêu cầu hơn 80m xa, kỳ án nghĩ muốn làm thì phải làm lớn, hôm nay trực tiếp từng có báo trước, quốc nội nước ngoài khán giả gộp lại đã phá 20 triệu, lúc này không quyền khen thưởng lúc nào quyền. Còn nữa là uy chuyện như vậy, ngươi chứng không lớn, nhân gia căn bản không phục. Hàng này chủ động đi tới rồi đèn đường dưới, quay lưng bụi cỏ, dây đắc tiếng súng truyền ra. Kỳ an tay trái giơ lên tựa cái, cộc cộc đắt cộc cộc cộc. Nương theo tiếng súng, trong màn ảnh xuất hiện sau lưng của hắn đủ có khe hở gian lộ ra lỏng súng ít hình dạng kia chớp, giơ lên tay phải quay về màn ảnh so với rồi cái hai thủ thế, răng rác, hắn ở mưa bom bao đạn bên trong lưu lại rồi một tấm tứ đập, mau mau lưu hồi phía sau cây. Trực tiếp gian bên trong đã sôi chào rồi. Một vị hoa quốc nịch ngậm ngõu, ta không đọc sách nhiều, lúc này chỉ có thể một câu. Khe nằm, nhu tất. Không ngừng hắn một cái, lúc này hoa quốc bên trong đều lấy khe nằm nhu tất chiếm số lại nói cũng không tìm được những khác từ ngữ có thể như vậy trực tiếp biểu đạt tình cảm. Không phải là độc nhất vô song, nước ngoài vong hữu đọc sách một điểm không thể so hoa quốc vong hữu nhiều, đàn mạc bên trong con cua hậu bên trong giải cùng với ép từ đơn chiếm cứ chủ lưu. Hết cách rồi, đều từ nghèo, kỳ an đạn đạn loại to lớn như vậy, khán giả có thể nghĩ đến, đại khái cũng chỉ có thế chiến thứ hai thời gian một vị ở màn ảnh trước bãi đập chiếu tương có thể với hắn so sánh. Cái tên này chính là người điên. Mới vừa có người tiệt độ rồi sao? Lục Video nhớ tới cũng phát ra một tấm. Phát cái mau, một hồi tiểu ca nhất định sẽ trên truyện. Chỉ bằng tấm hình này Hắn lại dự định ngày mai đầu để rồi. Phần chứng, ta cũng muốn cấp trên điều. Ngươi được có kỳ an đản đàn. Vương nửa bên khóc ngắt ở Vên cửa. Vương nửa bên là cái quái gì? Hắn lê gớm liền quốc nội đầu đề, tiểu ca tấm hình này thỏa thỏa thế giới đầu đề. Mà mặc kệ khán giả làm sao bình luận, khen nằm như tất cũng được, con cua hậu bên trong giải cũng được, cũng hoặc cái tên này, chính là người điên, cấp trên điều. có một việc thực không ai có thể phủ nhận, chí ít tôi hôm nay, toàn thế giới không có bất kỳ người đàn ông nào dám nói hắn đản đản so với kỳ an đại. Không phục. Đến họng súng đập chương từ đập thử xem. Trong ngùi cỏ, tác địch ngươi mắng, đều mù a. Nhiều người như vậy đồng thời nổ súng còn đánh nữa thôi bên trong một cái. Ta không biết ta, rõ ràng nhắm vào rồi đánh. Đúng vậy, ta cũng nhắm vào rồi. Nhắm vào rồi còn đánh nữa thôi bên trong. Viên đạn hội chuyển hướng. Cảnh tối lửa tắt đèn, đèn đường tối tăm, lại cách 80 mét xa, không ai biết làm sao sự việc, mà lại nghi thí. Tiện nhân kia đi ra thiểm một thoáng lập tức lưu hồi phía sau cây, rụt đầu không ra. Tác địch người duy nhất có thể nghĩ đến kết luận, chính là, à, tiện nghi không hào hẳn. Trên tay hắn đám này phá thương, tổng cộng mới 3 vạn đô la Mỹ bắt Trương thanh tổng bộ Chắc quân một kích động cái tiêu thói xấu lại bắt đầu rồi sắc mặt đỏ chót liên tục tụcẹ móng tay nàng vừa nãy đều không phản ứng lại kỳ An liền chạy đến rồi học súng lập tức lưu hồi phía sau cây quan tâm sẽ bị loạn kỳ an như thế một và mở ra chắc quân kém điểm một hơi không nối liền Mặc dù biết kỳ an có long cùng có thể dù sao thân thể máu thịt vạn nhất chúng rồi thường còn có đường sống may mà kỳ An không có chuyện gì chắc quân gặp móng tay tốc độ hơi hoán đang muốn mở gì và chặt nói hắn nhìn nước qua khen thường số liệu bên ngoài phòng làm việc nữ bí thư đình chỉ đánh bàn phím một trận mặt đỏ tới mang thai Bên trong chuyển ra cái kia một tiếng kêu thanh quả thực hô hế không chịu nổi. Nam nhân làm việc dựa vào bản lĩnh, Kỷ An dùng hình dạng nhỏ bé liền được rồi. Trực tiếp gian bên trong, mới vừa rồi bị kỳ An đàn đàn nhỏ bé chi phối qua sợ hai đã qua, có khán giả an vị lại đây. Bãi đập. Khẳng định là giả. Đạn mặc còn không bay tới màn hình phía bên phải, nhân dày đặc tiếng súng nổ ra thân cây vụn gỗ như làm mất mặt giống như vậy, tung bay đến trực tiếp màn hình bên trong, mà khoảng cách gần viên đạn khoé lên không khí gào thét rung động thanh, càng là đem nghi vấn chặn lại trở lại. Trong mùi cỏ, xác định Chu Vi không có mai phục, sương sần nhai mọi người đứng dậy chuẩn bị tiến lên vây quanh Kỳ An. Tắt đi ngươi, ta nắm thương đẩy ngươi chán nã một phát súng, không tin còn đánh nữa thôi bên trong. Đột ngột đột ngột đột ngột. Đỉnh đầu hỏa liệt điều nhẹ nhàng lại đây. Viễn đạn hướng lên trời xạ, 54 súng lục mới 50m, mà ạc 500m cũng là đến cùng rồi, có thể từ trên đi xuống xạ liền không giống nhau rồi, hỏa liệt điều xoay quanh trên 0600m nơi, gia giéo điều khiển máy bay chủ thằng, hai cái cửa máy một cái chạm Mina, một cái chạm Archie, đều dùng dây thừng cố định lại thân thể, mang nhìn ban đêm nghi thêm vào từ mang 8 lần kính, còn lại chính là một phương diện đánh đọ. Kỳ An thiết đến máy không người lái nhìn ban đêm thị giác, Dây đạn bó quang điểm từ hai bên cửa máy như mưa xối xả giống như nghiêng mà xuống, một viên tiếp theo một viên, trong đêm đen nối liền thành một đường, phản phất một cái vận vẹo hoa xạ, vừa giống như là thượng đế chi tiên, tới tới lui lui đem bùi cỏ từng lần từng lần một cái qua. Cùng lúc đó, che kín hố bom thân cây sau, tiện hề hề loa phát thanh vẫn còn tiếp tục, các người đã bị vây quanh rồi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết. Kỳ An không khó lác, hắn sắc thực đem tác địch ngươi người toàn bộ vây quanh, chỉ có điều là từ trên trời, chính là bắt nạt phụ bọn họ nghèo, bắt nạt phụ bọn họ mua không nổi máy bay chở thằng, nhiều tiền, hứng. Chương 733 không biến mất trần trách nhiệm vụ. Một trận hỏa liệt điều thổ tức, tới tới lui lui cảy rồi mấy lần sau, tăng lên trên lơ lửng. Trong lúc đương nhiên là có người giáng trả, bất đắc dĩ viên đạn với không tới, còn không đánh tới liền bắt đầu giảm tốc độ, bất động, sau đó làm vật rơi tự do. Nhờ có rồi những người này nghèo, bọn họ trên tay phải có cái RPG, thậm chí nhiều hai cái vũ khí nặng, hôm nay Kỳ An còn phải nhiều bận việc một hồi. Thông qua dương giọng lật bá, tiếng hề hề âm thanh lại vang lên, trong bụi cỏ người nghe rõ rồi, năng động, tự mình đứng lên đến, đem súng ống chất đống đến đồng thời, sau đó ở bên cạnh xếp hàng, không thể động, khẩu súng giao cho phụ cận người cấp rồi một hồi, thông qua máy không người lái màn ảnh thấy trong đuổi của người không núc núc, Kỳ An, Phạm là giả chết, ta mấy ba thanh, một, động thủ. Hòa liệt điệu giảm xuống, thổ tức kế tục. Trực tiếp gian bên trong, gấu ngựa bột, quả nhiên lại là động tác võ thuật. Tiểu quyền quyền, tiểu ca ngươi không nói phải kể tới ba thanh sao? Với bọn hắn dạng đạo lý gì? Nay ở chúng ta Ngưu Tử Đông Trưởng, căn bản không cùng ngươi phí lời, nắm thương xông ra trực tiếp loạn thương đánh chết. Cứ việc khán giả không cách nào xác định xương sườn những người này đến sư tử vườn mục đích, có thể vừa nãy đại gia đều nhìn thấy rồi, là bọn họ động thủ trước. Giảng đạo lý người hội giảng đạo lý, mà Giang Tinh kế tục trêu chọc, tốt cực kỳ chút đàn ông đối với đó trước bị Kỳ An đạn đạn nhỏ bé tinh sợ đến, cảm giác được rồi xỉ nhục, lại như em gái sẽ không thừa nhận ngươi so với ta khẩu, không cấp thiếu ra trước sau tin chắc ta lớn hơn ngươi. Hòa Liệt điểu lại lần nữa thổ thức, ai đi bắt cướp hải tặc, bọn họ đã mất đi sức đối kháng rồi, tại sao còn đánh? Nã gỗ rạ cây thức chân xã, là nam nhân liền lên đi thu rồi bọn họ thường, trốn trốn tránh tránh kẻ nhu nhược. Lúc trước khen ngợi qua Kỳ An sợ tỷ l3ell, cương chứng siêu nhân, ai đi ai bở gì Messi, bọn họ lại không chết, nổ súng làm sao bây giờ? Ai đi chi chu hiệp, chưa từng xem mỹ kỳ a. Thương vị đều ngẩng rồi, sợ, còn, còn trốn cửa xe sau gọi bỏ vũ khí xuống. Gấu nhà bột, kỳ An vừa nãy từ đập là trường lớn, lúc này muốn lên đi thu thường, chính là ngu xuẩn. Ngươi vội vã muốn chết chính mình tìm khối gạch vô đầu ngọc nát đi thôi. Đừng kéo trên kỳ An, hắn còn muốn cho chúng ta làm trực tiếp. Hỏa liệt điệu lần thứ hai thổ tức sau khi, loa phát thanh tuần hoàn chuyển phát tin trong đội của người nghe rõ rồi, năng động, tự mình đứng lên đến. Sương sần mọi người ôm thương ném tới Kỷ An mới vừa điểm lên bên đống lửa, dần dần xếp thành núi nhỏ bao quát tên béo da đen tác địch ngươi ở bên trong, một cái sắt bên một cái lập rồi đội. Nhưng là, trấn trách nhiệm vụ cũng không có biến mất. Hơn 10 phút sau, Kỳ An mở ra đệ nhất thị giác tiến lên, quay lưng tủ bình kiểm kê thương mấy. Khán giả nhìn thấy cái kia nơi ngang dọc tứ tung trồng chất thức dậy thương sơn tính chốc lát, không mấy không biết, này mấy trăm khẩu súng phá quý phá, nhưng đầy đủ đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh hiện đại, không biết muốn bồi đi vào bao nhiêu người mới có thể kết cuộc, không giống với lần trước lộ thấu xã tin tức chỉ là video, lúc này khán giả mắt thấy rồi toàn quá trình, không nói có bao nhiêu vũ riêng là có thể thành quá trình trực phát hình ra ngoài, người không chết không thấy máu không bị phong đỉnh, như vậy chủ ba có mà lại chỉ có một cái. Ban hội trực tiếp gian khán giả nhân số vững vàng bước lên 20 triệu cái này bậc thang. Đương nhiên, nói thiên thê thích hợp hơn. Đùng. Xèo. A. Súng lục vang lên giòn giã cùng viên đạn ở bên thái xạ qua tiếng rít chói tai đồng thời vang lên, sau đó, chính là đại khái đã mượn nửa nhịp, tác địch ngươi tiếng kêu đau đớn. Kỳ An xoay người, tác địch ngươi nằm trên đất che mắt tiêu dên, giữa ngón tay vết máu chảy ra, khi khán giả nhìn thấy rơi xuống ở tác địch ngươi bên người súng lục, lúc này mới nghĩ mà sợ thức dậy. nằm. Hắn tình huống thế nào? Kỷ An đến rồi một câu, biểu thị chính mình rất sợ sệt, cũng đối với tác địch ngươi bị thương không biết chuyện. Không tiếp, Nhâm hắn. Hắn mới vừa đối với ngươi mở Hắc Thương, đánh gãy hắn chân chó. Rất nhiều người vừa quyết định truy chủ ba kém điểm bị hát Thương đánh chết, dồn dập cả giận nói, yêu cầu Kỳ An xuống tay áp độc, còn tác địch ngươi trong tay chạy ra vết máu từ đâu mà đến, tạm thời không, có ai quan tâm, nói không chắc là nội thang cơ chứ. Kỳ An lắc đầu, sư tử vẫn là cái tuân thủ pháp luật địa phương, mặc kệ đối với bất kỳ người nào, pháp luật ở đây vĩnh viễn hữu hiệu, nam ô sẽ trì ạ cảnh sát một hồi liền đến. Việc này ta hội ghi nhớ, sau đó đến tòa án trên tìm hắn tính sổ. Bất quá, người hay là muốn giao cho cảnh sát xử lý, sư tử vườn không có quyền vận dụng hình phạt riêng. Khán giả trong lòng nổi lên hỏa, Kỳ An còn ở với bọn hắn luật, lấy người bình thường tư duy, đều đặc biệt sao khu có súng rồi, còn giảng bao cái pháp luật. Thời điểm như thế này tất nhiên muốn liều mạng. Cổ hủ ngu xuẩn tiếng mắng đạn mạc thổi qua màn hình. Có thể vấn đề là, nay một cái hát thương từ trên bản chất mà nói thuộc về câu cá, mà mặc kệ khán giả hiện tại làm sao mắng, chờ bọn hắn tỉnh táo lại, sư tử vườn thế tất cho bọn họ lưu cái kế tiếp an toàn pháp chế ấn tự tốt, bất luận Nam Âu sẽ tỷ a là tình huống thế nào, sư tử vườn trong tuyệt đối an toàn. Còn có cái gì quảng cáo so với này càng tốt hơn. Lúc này, bộ phận bạo tính khí khán giả cảm thấy kỳ an của hủ, ngu xuẩn, có thể xương sườn nhai chúng mặn ngư không như thế nghĩ. Kỳ An mở đệ nhất thị giác, khán giả không nhìn thấy hắn cái gì răng dấp, nhưng nhị chiếu dõi xuống, Kỳ An kinh ngạc thốt lên ai u khe nằm thời gian vẻ mặt, giả được để mặn ngư môn sợ hãi trong lòng, kinh cái dám, hắn đặc biệt sao đang cười lạnh. Sau đó Kỳ An cau mày, bởi vì, trấn nhiệm vụ vẫn cứ không có biến mất. mắt chủ động tách ra trên đất xuống lục, quay đầu, nói Siêu quản nhắc nhở ta, thấy máu rồi, trực tiếp nhất định phải ngừng. Hôm nay trước tiên như vậy, chuyện sau đó ta hội trên chuyện biên tập xóa giảm qua video, nha đúng, ta không cần đẩy đặc biệt hoặc là mà thư, nước ngoài vong hưu chính mình đăng, ký một cái blog tài khoản, nước địa chỉ ở ta trực tiếp gian giới thiệu bên trong thì có. Liên như vậy, ngày mai gặp. Chủ bá bàn hổ bên này mới vừa hạ tuyến, cầu bá lập tức đăng ký, từ thường sơn bên trong tùy ý nhặt lên một khẩu súng, lôi kéo chốt súng, cộc cộc cộc cộc. Viên xèo xèo xèo trên đầu qua, chúng mặn ngư đầu tổn tuyến, một con toy viên đạn bị quét đi sạch sành sanh. Đối qua trên đất xuống lục, đã lên đạn, Kỷ An dùng nòng súng đứng vững một cái hắc ca chán, nói: "Hôm nay ai để cho các người đến?" Trấn trách nhiệm vụ không biến mất, chỉ có một loại giải thích, còn có cái khốn kiếp không sắp xếp đến. Tính hương là tường thụy, không phải thần tiên, không thể bấm trảo tính toán, kiếp trước kiếp này cũng có thể coi là đến. Trấn trách chỉ là trấn Kỳ An trước mắt, ách, nếu như đầu đôi câu chuyện đều có thể cố đến, Tính Hương lúc này hẳn là đang dạy Kỳ An làm sao tu tiên, trường sinh bất tử. Hai cái bệnh nhân. Sinh sôi nảy nở chàng. Kỷ An chọn dưới mi, quay đầu lại, nguyên tới vẫn là sư sản nghiệp liền đám kia đang lạm sự tình. Cái đó không xa, đình hảo máy bay hát muội môn đi tới, Kỳ An cầm trên tay súng lập hỏi, đồ chơi này làm sao có thể để nó độ thăng? Mạn Ngư Môn không thể nào thấy được tính hương, có thể tên béo da đen con mắt mù, chung quy cần một cái giải thích, Kỳ An dựa theo án chỉ nói, mang hảo miêu chảo, nòng súng chống đỡ ở phụ cận trên một khối nham thạch, ầm một tiếng vang chấm thấp, nòng súng nứt thành hoa loa kèn. Kỳ An mắt lạnh quét về phía Mạn Ngư, súng này chất lượng không được, vừa nãy liền nổ. Một cái không quá quan trọng sự, Kỳ An cùng Ngư lời giải thích, bất luận nam ổ sẽ tỳ tòa án cũng hoặc là truyền thông, sẽ tin ai? Chương 734, sáng sủa cả con ương không thể tất cả mọi chuyện đều tính tới nhưng ít ra hôm nay nó trấn nách nhắc nhở để sư tử vườn không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì còn tiện thể làm 3 quảng cáo rồi cùng trong TV như thế kỳ An bên này quyết định cảnh sát San san đến muộn xảy ra chuyện lớn như vậy không dùng tới kỳ An báo cảnh sát tương tự cũng không cần kỳ An thông báo bọn họ đến và kết bọn họ ở trên xe một đường nhìn trực tiếp tới được địa phương cảnh sát trưởng là cái bản nhân thủ hạ một đám tương tự vũ l trang l cảnh lK tư thế không saii lục trangỡo khoác một tủy Mỹ thức trang bị ngoại tr- 6 chiếc xe cảnh sát 3 lượng cảnh dụng hò xe Còn có hai chiếc lục bì tạc xa, vốn là dùng để chứa mật ngư, chính diện vừa nhìn, không đủ, quan súng ống liền muốn trang một xe, còn phải lại gọi 10 lượng lại đây. Kỳ An hiện tại cũng coi như là cái doanh nhân, chí ít ở Nam Hồ sẽ tỉ ạ tới nói, bạch nhân cảnh sát trưởng vừa từ xuống xe liền cùng bản hộ như thế, hông hộc thở gấp chạy tới, cụ tỏi tỉ đỏ chót, một thân mùi rượu chủ động đưa tay tự giới thiệu mình, giải thích nói nhận được báo cảnh sát đã trộm, hắn lập tức cả đội xuất phát, xe tải cũng không kịp tìm đủ. Không cần thiết cùng người như thế tính toán, lại nói Kỳ An cũng chưa từng hy vọng qua bọn họ, nở nụ cười dưới cùng phất tay. Mật ngư đã đều dùng bộ tuyến mang phản chói. Tù hạ Vũ L trang L cảnh L sát một đám lớn một đám lớn ôm thương trang sa, thế thế, phất khẽ mắt có chút quất thẳng tới đánh. Sương Sườn Nhai cũng ở hắn khu trực thuộc bên trong, chỉ là nơi đó đã rối loạn hơn 10 năm, dùng một câu thuật ngữ, gọi là lịch sử LGSL lưu SL vấn đề, hắn tiền nhiệm mặc kệ, hắn tại sao muốn xem bảo. Còn một lần hắn được trả giá bao lớn đánh đổi. Một mặt Kiên Kỳ Kỳ An mang đội bắt sống mặn ngư sức chiến đấu, mặc hát, Kỳ An miễn phi giúp hắn giải quyết rồi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, phần thái độ được kêu là một cái khí. Bạch nhân lỗ chân lông thổ, người đã trung niên, trên mặt loang loáng lỗ Kỷ An với hắn xả rồi hai câu, thấy một mặt huyết tác địch ngươi bị giải lên xe trước tiên đưa đi bệnh viện, Kỷ An nói, chính bọn hắn bằng đàn dao, đám này thương là sinh sôi nảy nợ chẳng tiểu rô lượn ra tiền mua. Phật quay đầu nhìn lại, trong túi thủ kỵ văng lên, hắn hướng Kỳ An gật đầu một cái, đi xa tiếp nghe. Chốc lát, Phật trở về, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Kỳ An lập lại, nói tiếp, tối hôm nay là tiểu rô lượn ra tiền, để bọn họ tới giết đi quan sư tử vườn trong người, lại ngụy trang thành cướp đoạt giết người ở trường. Phật, ta nhất chỉ ở xem trực tiếp, không nghe bọn hắn nói tới, có chứng cứ sao? Kỳ An, bọn họ bàn giao thời điểm ta vô video. Ph video? Cái kia không có cách nào coi như trực tiếp chứng cứ. Trên tay ngươi còn có cái khác có thể chứng minh tối hôm nay là tiểu rộ lượn sai khiến chứng cứ sao? Kỳ An lắc đầu. Phất điểm lên một điếu thuốc, đi ánh lửa, cùng với đèn xe quang chiếu xuống, một cái khói đặt phương ra, hắn tầm mắt dao động, chuyển tới rồi Kỳ An phía sau hắc ngồi trên. Mới vừa đốt tiên ném xuống, dẫm diện, nhìn về phía Kỳ An, các nàng có hay không Nam Ngộ sẽ ti ạ ban pháp pháp nắm thứ chứng. Kỳ An chớp mắt, ở Nam Hổ sẽ ti ạ với hắn dạng hợp pháp năm thương phấn lại nói, cái tia chiếc máy bay trực thăng đây, có hướng về không quản bộ ngành báo có qua. Hôm nay cho phép cất cánh rồi sao? Kỳ An lông mày dần phẫn, mà ở hắn nói chuyện trước, Phật Triệt để trở mặt rồi, tuấn thủ hạ hô, rơi xuống các nạng đường, mọi người mang về. Vũ L trang L cảnh L sắt môn bối rối chốc lát, đột nhiên trở mặt đối với Kỳ An độc thủ, điều này có thể không hưởng. Đặc biệt sao trên đất còn ngồi sổm 500 cái. Có thể Trung quy biết là dự vào ai ăn cơm, bọn họ giơ lên trong tay mỹ tức trang bị. Mỹ Nạ sốt ruột, ẩn kéo đến Kỳ An chính phía sau, các nạng không giơ súng, gấp cái gì? Chỉ cần kỳ An xoay người lại nơi này 500 cái thêm vào mới tới hơn 30 cái một cái cũng không thể quay về chạy ô tô có thể chạy trốn qua máy bay bất quá Phật cảm thấy hắn đứng ở ưu thế tuyệt đối haiội môn không kịp khởi động trên phi cơ trực thăng thiên, phía bên mình vũ khí cũng không ổn so với người mấy 30 so với 4, không hẳn là 30 so với 3, này kỳ An liền không thấy hắn có súng Nam hồ sẽ thì ạ là giảng pháp luật địa phương các nàng 3 cái theo ta trở lại thanh vấn đề giải thích rõ ràng nếu như muốn nội bảo lãnh mang theo tiền cùng các nảng hợp pháp nhập cảnh thị thực đến cảnh cục chúng ta Xem qua trực tiếp phật đối với vô cùng tuân kỳ thủ pháp Kỳ an đạo, hai con mỏ tiền đó là hắn nhìn thấy bản lĩnh. Kỳ an gãi gãi đầu, này mặt phiên để hắn có chút không ứng phó kịp, ngẫm nghị chốc lát, chỉ sợ là vừa mới cái kia điện thoại gây ra đó. Mà tiểu rô nửa muốn nhận được tin tức rất dễ dàng, Kỳ an toàn bộ hành trình cầm lái trực tiếp. Mạn ngư môn không hiểu ra sao nhìn đối lập hiện trường, cảm thấy thật giống bọn họ mới hẳn là đại phản phái, làm sao đối diện nói nói liền lên nội chiến rồi. Hơn 30 năm hộ sẽ tỷ vũ SL chẳng SL cảnh SL sắt đã xuống tới, nếu như là chủ bá bạn hộ, nhất định xem là Nhật Túng, mấy chục triệu người nhìn đây, hắn không sĩ diện a. Có thể trước mắt cầu bá còn không hạ tuyến, nhưng duy trì ở đăng ký trạng thái, coi như hôm nay không có mai rữa, có thể tính hương ngay khi trên bài hắn, tam thất cũng bất cứ lúc nào có thể đến, vì lẽ đó sợ cái cầu, chính diện nhạnh mới vừa là được rồi. Kỳ An vừa cởi ngoan giáp túi, vừa nói, "Ta cảm thấy muốn chào, ngươi tiện đem nhất ta đồng thời tóm lại. Ta ngày mai không ra trực tiếp, toàn thế giới trí ít 20 triệu người sẽ biết cảnh sát trưởng ngươi công bằng chấp pháp, đối với ngươi sau đó lên trước mới có lợi." Nói, ngoan giáp túi lộn trổng vó lên trời, vội vã lăn xuống đến một chỗ cao bạo đạn, Kỳ An tiện tay cầm một viên, xả mờ an toàn kéo hẳn mới vừa vây lên đến hơn 30 cái quay đầu liên chạy, một chỗ cao bạo lựu đạn, nổ một viên, nơi này liền bình rồi. Khoảng cách gần nhất vẫn không lúc đích, chân lúc đó liền mềm nhũn. Kỳ An thưởng thức bắt tay trên hình tròn lựu đạn, nói: "Trước ngươi nói cái này trứng, cái tia chứng, ta cũng như thế cũng không có, bất quá." Trở mặt chuyện như vậy, cầu bá cũng biết, hơn nữa so với mặt càng không biết xấu hổ, ngược lại không màn ảnh quay về, muốn mặt có ích lợi gì. Kỳ An hất cằm lên quét giới bị buộc tuyến mang phản trói xương sườn nhai mọi người, đối với vừa nói, "Bất quá, ta cùng những này mặn ngư không giống nhau chính là, ta rất có tiền. Ngươi muốn tóm các nàng, có thể Như vậy ta còn có hơn 300 cái. Máy bay trực thăng ngươi muốn kéo về đến liền lôi đi, liền một chiếc món đồ chơi mà thôi, phan sát tộc trong kho chứa phi cơ còn có máy bay trực thăng Vũ Trang. Ngươi nếu không tin, về nhà phiên phiên tháng 7 căn nguyên báo chí. Kỳ thực tin tức trên rất nhiều chuyện đều là thật sự, tỉ như sáng sớm ngày mai tin tức vừa ra, toàn thế giới đều biết ta Kỳ An có bao nhiêu tuần kỳ thủ pháp, nhân ra đối với sau lưng ta mở hắc thương ta cũng có thể không tính đến. Ngươi đoán xem xem, nếu như ngày nào đó buổi tối, ngươi cục cảnh sát bị san bằng rồi, có người hội hoài nghi đến trên đầu ta sao? Kỳ An lộ ra răng trắng, cười đến rất là dương ta. Đại khái nửa năm trước tần lĩnh bên trong trộm săn bắn phần từ đầu mục đã sớm đối với truyền thông đã nói một câu lời nói thật các ngươi không nên tin hắn đều là giả đều là diễn xuất đến người thiết hiểu không là người thiết mà hôm nay bị Giang trở lại địa phương cảnh sát trưởng phải từ trên giường hoán lại đây sau cũng cơ trí địa nhìn thấu rồi kỳ An người thiết màn ảnh trước sự tình không như thế thật sự nay đã mã chính là cái phát điên bệnh thần kinh quá đặc biệt sao có thể diễn rồi ta phi ngươi cái tuần kỳ thủ pháp chuyển sang sông trên bù đắp ngày hôm qua không có mở hội nghị kỳ ăn ở trên đại lên tiếng Trở về mọi người cường điệu trình bày nói, ban ngày ban mặt sáng sủa cả thôn, chúng ta sư tử vườn là một cái có pháp luật địa phương, mặc kệ đối với bất kỳ người nào, pháp luật ở đây vinh viễn hữu hiệu. Nên ở trên bàn nắm đấm nói năng có khí phách. Chương 736, kẻ áp tự có kẻ trị. Vẫn là ở ngày này sáng sớm, chỉ mơ mơ màng màng nằm bất đáo 2 giờ gầy gò Hắc ổ Lã liền bao bọc tặng đến tỏa sáng dày đặc chăn, ngồi dậy lần xem thủ kỵ tin tức. Tối hôm qua chống bệnh cường đến Hưng Đông, chưa có trở về, liền biết bọn họ cơ bản không về được rồi, sau đó Dương Sườn vẫn là hắn Mà lúc đó Ố Lạc cũng đã làm ra lựa chọn, nếu là kỳ ăn thắng, video video liền giao cho hắn, coi như đầu danh trạng. 500 người, nhân thủ một khẩu súng, nói bãi bình liền bãi bình, như vậy hung nhân Ố Lạc tự nhận hắn cũng không trêu chọc nổi. Lúc rạng sáng, từ trung y góc độ tới nói, là lá phổi bài độc thời gian tốt nhất, rất nhiều người một toàn bộ ban ngày chuyện gì không có, một mực mỗi ngày một đến hừng đông 3 năm điểm liền ho khan không thôi. Vốn đã ngủ dưới Ố Lạc khá tỉnh, lăn qua lộn lại ngủ không được, suy nghĩ lung tung gian, đột nhiên từ trên giường kinh tọa mà lên, hắn phát hiện rồi lựa chọn thứ ba, một cái chân chính có thể làm cho hắn phát tài đi ra Sương Sườn Nhai cơ hội. Tắc địch ngươi những người kia bị Kỳ An bãi bình sau, mặc kệ chết rồi nhớ ít, nhất định phải xử lý. Dựa theo Kỳ An trước ở Sương Sườn Nhai làm, đánh mà không giết, 89 phần 10 sẽ giao cho cảnh sát xử lý. Mà nếu như giao cho cảnh sát xử lý, làm sinh trưởng ở địa phương Nam Hồ sẽ tí a người, Ô lão rõ ràng bên trong thủy sâu bao nhiêu, chuẩn bị được rồi, người mang tội giết người có thể lắc mình biến hóa trở thành người bị hại. Liền, sáng sớm hôm nay, Ô lão liền thủ điện thoại di động ở xem tin tức Sư tử vườn trong người có Kevin, có hoa quốc gấu mèo căn cứ công nhân, giả như tác địch ngươi thành thật khai báo hắn là được sinh sôi nảy nở chàng mua dưới ngươi, tuyệt đối là một việc lớn, trước tiên có thể trên tin tức. Có thể ổ lạ lăn qua lộn lại tìm trước đây trên, ngoại trừ biết cương chứng siêu nhân đạn đạn đến tột cùng tốt đẹp đến mức nào ngạnh, không có đề cập bất kỳ có quan hệ sinh sôi nảy nở chàng tin tức. Toàn bộ xương sườn nhai liền này một bưu dinh phòng, ở vào rủ hộ trấn bên dưới, bên ngoài chính là bằng phẳng thảo nguyên. Từ so với Chu Vi Thiết bị nhà học đứng trong bầy gà nhà lầu sân thượng nhìn ra bên ngoài, xa xa một hồ nước ở tốt đẹp dương khúc xạ dưới sóng nước Cảnh sát siết là thoải mái. Nhà lâu trên ban công, Bao Bọc chăn còn ở Cơ Dật Ô Lạ đột nhiên cười to, tâm tình một kích động, ngay sau đó là một trận kịch liệt ho khan. Nghe được động tính, có người chạy lên lâu đến kiểm tra. Hạ Ca tóc tiên nhân quyện, xén sau đó đoàn thức dậy, nhìn Như lông Tơ. Long Tơ đầu chạy tới hỏi, "Lão đại, làm sao rồi?" Ô Lạ còn ở khặc, khặc được sắc mặt bệnh trạng ửng hồng. Long Tơ đầu nói, "Lão đại, nếu không đi thượng trấn tìm thầy thuốc nhìn một chút chứ?" Ô Lạ nổ ra một cục đờm đặc, "Nhìn cái gì vậy?" Khặc khặc. "Cảm mà thôi, cần phải xem bác sĩ. Chúng ta lập tức liền muốn phát tài rồi." Khà khà khà. Long Tơ Đầu không rõ nhìn lại, Ô Lạ thở nói, "Cắt lỗ, bạo tặc đầu, đây, Lông Tơ Đầu, cắt lỗ ở dưới đầu. Gọi tất cả mọi người tới, ta có việc muốn nói, đúng rồi, lặng lẽ cho chúng ta biết người đều mang hào thương." Khặc. Không lâu, bạo tặc đầu bị thương nặng, nuốt vào phòng gian nhỏ cách ly giam cầm tức dậy, còn những người khác, hiện tại tác địch ngươi khẳng định không về được rồi, sau đó xương Sườn Nhai vẫn như cũng là Ô Lạ định đoạt, mà khác 29 người nguyên thần bí đội thành viên từ bỏ chống lại, một lần nữa bái hồi Ô Lạ bên tàu dưới. Sau đó, Ô Lạ gửi đi rồi phần thứ nhất vơ vét tin nhắn. 25 vạn đối với xương sườn nhai người tới nói rất nhiều, nhưng ộ lạ rõ ràng, lấy sinh sôi này nở chàng, tư nhân vườn thú những kia viên trưởng chủ tài lực, 25 vạn đô la Mỹ hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Buổi trưa, trường thành xe tới đón đi Lữ Hiểu Minh, Đậu Nha Thái Kỳ nghĩ kết thúc rồi. Lữ Hiểu Minh đối với thảo nguyên cảnh sát rất là lưu luyến, nhưng đối với Kỳ An không cần lưu luyến chia tay, mở cái video, hắn có thể biết Kỳ An hôm nay mặc quần lót màu gì. Hẹn cẩn thận cấp Đậu Nha Thái sau khi về nước sẽ liên lạc lại, Kỳ An kế tục trên tay hắn sự tình, đại hoa tiểu hoa hóa trước sau là hắn nhiệm vụ thiết yếu. Mà hôm nay Lữ Hiểu Minh cũng ở Kỳ An thanh hoa cây mục lan mang tới. Trên đường, thú ngữ 10 cấp dụng Long Anh Vũ một hồi đứng ở hồ tiêu trên đầu, một hồi lại bính đến chuối Tiêu lông bẩm bên trong, hai bên thử một chút, cảm giác vẫn là chuối Tiêu lông bẩm bên trong ấm áp, liền lại ở bên trong không đi rồi. Huyền Huyền cùng Tam huynh đệ tán gẫu hội sư Thiền, lại kiếm thời gian cùng bên cạnh Đại Hoa Tiểu Hoa lao hội hồ hạp, không bao lâu liền cùng chúng nó hố chín. Kỳ An đang suy nghĩ chuyện gì? Trước kia hắn cùng Sinh sôi Nảy nợ chàng không có quá to lớn liên quan, chỉ là giúp đỡ Kevin đứt rời Hố sư nghiệp mà thôi, có thể hiện tại là hắn cùng Sinh Xôi Nảy nợ chàng trong lúc đó ân đoán cá nhân, quang đứt sư Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Không gõ mở xương hút khô hết tùy liễn xin lỗi, Tiện Hầu Vương, tên gọi. Có thể muốn làm sao mới coi như bóc lộ thật tệ, điều này làm cho kỳ An có chút khó làm. Muốn vườn chàng chủ thương ngân động cốt, phải từ bọn họ đau nhất địa phương ra tay, nghĩ tới nghi lui, những người này coi trọng thật giống cũng chỉ có tiền. Mà lúc này vườn chàng chủ môn đau đầu lập tức sẽ bị dọa dẫm vơ vết sự. Bọn họ đã hình thành lợi ích đồng minh, mặc kệ ai đi vào, những người khác một cái cũng chạy không được. Vì lẽ đó, này 25 vạn thế tất là bọn họ cùng đi ra, lạ như mấy ngày trước bọn họ đồng thời quyết định mua giết người thời gian như thế. Hiện tại lẫn nhau quán giận đã vô dụng rồi, tiểu rồ lượn có thể nói hắn ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, có thể với hắn cùng đi một vị khác vườn chủ ngoài miệng dâu mép rất đậm. Hiện tại mấy vị vườn chàng chủ duy nhất ăn đủ chính là Ô Lạc muốn tiền không coi là nhiều. Rồ lượn trại chăn nuôi bên trong đều là ở Nam Ổ sẽ tỷ ạ sinh trưởng ở địa phương người từng trải, dù cho mái tóc bị bắt bí ở trên tay người khác, bọn họ cũng không muốn đàng hoàng giao tiền xong việc, có người nói, lần này đại gia tiền khẳng định được ra, nhưng cùng với cho Ô 25 vạn, không bằng cho Phi 10 vạn để hắn đứng ra thanh video nắm trở về. Nói là nắm quy thực bằng bình định xương sườn ngay, không để lại một người sống. Xương sườn ngay làm lịch lẽ L sự LGEL lưu vấn đề, loạn quy loạn, nhưng hiện tại thiếu một hơn nửa người, thương cũng không còn mấy thanh, 10 vạn đô la mỹ thủ lao, nghĩ đến địa phương cảnh sát trưởng Phở Dực sẽ không từ chối. Không được. Cứ như vậy, video liền đến rồi Phở Dực trên tay, đây là có thể muốn chúng ta mệnh chứng cứ, nếu như hắn hỏi chúng ta muốn 30 vạn, 40 vạn làm sao bây giờ? Hắn không phải xương sườn trên đường không từng va chạm xã hội mạn ngư. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạc, mọi người thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng tiền này bọn họ chỉ có thể cho Ola, không cho người nơi này toàn được đi vào. Người hơn nhiều, mở đến mỗi người trên đầu phần liền thiếu, 25 ắt không là số lượng nhỏ, nhưng đại gia đều ra một điểm, còn không đến mức không trả nổi. Nhưng là, tôi là nói thế nào cũng là mặn ngư môn đầu lĩnh, sương sần nhai huy hoàng có thể nói do hắn mà xảy ra, trong óc chủ ý biến đổi lại biến, quang liền xem xét thời thế điểm này tới nói, mấy vị vườn trưởng chủ thật sự không cùng hắn. Buổi tối hôm đó, nhà lầu lầu hai trong phòng khách yên tĩnh không hề có một tiếng động, mà phá trên ghế xạ lỏng chất đầy rồi tiền. Khắc khắc. Tô ho nhẹ hai tiếng, ngậm thuốc lá ngồi ở tiền trồng bên trong thụ, dùng sức toát rồi khẩu thuốc lá có đặc vượt trên rồi phổi bên trong nướng ấy, ho khan bệnh trạng giảm bất rất nhiều. Một cái yên phun ra, hắn đối với Chu Vi nói, làm sao? Mới chút tiền này, liền toàn trơn váng. Long Đờ đầu một nhóm người không rõ nhìn lại, Tô Lạ lấy ra khác một bộ thủ kỵ, cười nói, các ngươi nhìn đây là cái gì? Lông Đờ đầu trước mắt, video ngươi mới vừa không cho bọn họ rồi sao? Tô Lạ, là cho, có thể không nói ta không thể phục chế hạ xuống. Long Đờ đầu một thoáng trợn mắt lên, lao đại, ngươi là muốn lại gõ bọn họ một lần. Tô Lạ trầm mặt xuống, mất nói, cái gì gọi là lại gõ bọn họ một lần? Tiện đa trợn mặt, ngươi nên nói là lại gõ bọn họ thứ nhỉ, ba thứ, bốn thứ, có thể muốn mạng bọn họ đông tây ở trên tay ta, 25 vạn làm sao đủ. Ha ha ha ha khặc khặc khặc khặc. Đoạn ngươi cười vang bên trong, phòng gian nhỏ bên trong, bạo tạc đầu cắt lỗ chống đỡ lốt hai, kê sắt ở khe cửa trên. Chương 737, đại vũ tư nhiên chỉ cút. Buổi tối cho ăn cá nhỏ thời gian, hổ chuồng, kỳ ăn trong thai nhét ai nghe, ngồi ở cỏ chân chồng, một chân trên gối lên một con hổ đầu, mở to viên con mắt chứng hắn. Hiện tại đại hoa tiểu hoa càng dạ càng tinh thần, mama hổ tiêu đã nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nó hai còn quấn quýt lấy Kỳ An phốc phốc phốc cầu tuốt. Tính Hương dùng sắc bén tiểu chảo cắt ra ngân điểu, từng cái từng cái yêu nhã ăn. Hắc Miêu phú quý mấy cái thôn xong, liếm hảo chảo, thấy Kỳ An một tay một con hồ đầu, nó cũng chạy tới, mặt tròn sượt một thoáng, Kỳ An khò khè lóp, khò khè lóp. Kỳ An cười, tầm mắt từ trang sách bên trong rời, vung ra hồ đầu, bắt được phú quý hai con chân trước, ôm lấy, cái kia cảm giác không phải bình thường yễn, hầu như không cảm giác được xương, phóng tới trên đùi, vừa tuốt, vừa nhìn về phía trang sách. Phú quý ngã xuống, Miêu chảo cuối cùng một đoạn hướng vào phía trong cuốn dấu ở dưới thân, thu cẩn thận, mắt lại thụ khò khè lóc khò khè lóc. Đại hoa tiểu hoa chính là hiếu động nhất thời điểm, không còn mò đầu rết suốt hổ đầu, chúng nó hai chạy đến chồm trước cửa, phát sinh non nớt tiếng kêu. Thế thế, bản hổ thúc thúc cũng chạy tới cửa, quay đầu lại chờ mong nhìn phía Kỳ An, vùng. Kỳ An ôm Phú Quý đứng dậy mở cửa, đối với bên cạnh anh Vu nói, bản hổ mượn trước ngươi kỵ một thoáng, mang đại hoa tiểu hoa đến trong sân cho biết. Lao tài xế bò lên trên đầu chó, lái xe xuất phát, đây là một chuyến đi tới vườn trẻ xe. Thôi cửu, bên ngoài quần địa bên trong đánh địa cầu ngỡ ngồ phiền, bây giờ có phổ thông con cú mèo thể trạng a mãn triển khai hai cánh, không hề có một tiếng động phi hồi hổ chuồng. Kỳ An vương ngón tay để A Maãn đứng lên, tuốt rồi thanh lục sắc viên đầu, lấy ra hồng sắc phần thịt quả khao thường tiểu nhị hàng. A Maãn đứng ở cỏ tranh trồng trên mổ địa nước ràng rựa, cao hứng rồi còn run rẩy hai lần cánh, đem mình quạt cái té ngã, chạy tới kế tụ mổ. Ngoài cửa, lái xe trải qua bản hổ xe thang gấp, mặt sau liên tục hai chiếc xe đẩy tông vào đôi xe, tài xế nhảy xuống xe, cuốn một cái cuốn một cái đi tới A Maãn bên cạnh, nghe quen thuộc quả hương, con người màu đỏ nhìn A Maãn, lại nhìn không biết đang suy nghĩ gì, một mặt sói xám lớn ý cởi kỳ ăn, lên tiếng nói, "Kỳ An." Đã chính thức thay tên hoa cây mộc lan anh Vũ hiện tại dùng chính là Phượng chín Âm thanh đưa khí lại hô hoán, sói xám lớn bất thình lình một cái giật mình, mang tương đuôi tằng lên, quay đầu nhìn lại, thấy là một con rụng lồng chim cút, tức giận nói, làm gì? Anh Vũ Ai Oán nhìn chằm chằm a mãn miệng lớn điêu mổ quả hạt. Kỳ An, buổi tối không cho ngươi ăn qua cả rốt rồi sao? Ngươi đừng xem ta. Xem ta cũng vô dụng, trước nói cẩn thận, ta không nghĩa vụ giữa ngươi, có cả rốt ăn là tốt lắm rồi, ta trên tay mình hỏa phượng lê còn chưa đủ đây. Đây là lời nói thật, đại vũ hội khốc hổ nháo, tiểu nhị hàng ngoan ngoãn nghe lời, ngoại trừ chúng nó hai hằng ngày tiêu hao hỏa phượng lệ, lão tượng nơi đó càng là một ngày cũng không thể đậy. Kỳ An trên tay hỏa phượng lề miễn cưỡng đủ chúng nó ăn, địa chủ gia cũng không lương thực dư. Ngay vậy, hoa cây mục lan vô cùng đáng thương cuối đầu, thỉnh thoảng nắm đỏ mắt trâu liếc trộn Kỳ An, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng đều cởi sạch rồi mau, ráng dấp kia rất giống cái nhận hết toàn ức cô dâu nhỏ. Kỳ An đứng môi, đem vừa nãy cho A Mãn thiết quả hạt thời gian còn lại đầu thừa đôi thẻo ném đi, à, liền còn lại như thế điểm rồi, ăn xong không còn, này vẫn là A Mãn phân đưa cho ngươi. A Mããn đã ăn xong, Kỳ An cho nó sát xong miệng, thông thạo dùng khăn tay thanh lý đi lục sắc lông chim trên nước nhẹp nước trái cây, trước tiên mở cửa đưa tính Hương cùng Phú Quý trở lại, giá tính chi thư hợp lại vừa mở, lại lần nữa mở cửa hội thứ tư Phương Sơn. Pha lê trong phòng, màn ảnh lớn ở thả phim hoạt hình, đại vũ cái bụng hướng lên trời, bốn cái hapti chân ngắn hiện hình chữ đại hình người nằm dang tay chân mở ra, bên người một đống mang ra lá chúc, cũng không biết từ lúc nào lên, hàng này nuôi dưỡng rồi ngủ chưa quân thuộc. Tứ Phương Sơn lúc này vẫn là buổi chiều, trời ban ngày A phi không được, Kỷ An dùng ngón tay nâng tiểu nhị hàng đốt, đưa nó hoàn hồn, kỷ cây trên Cái gọi là chim không chọn cây mà đâu. Aman từ lâu ở một lời không hợp liền nở hoa cây đào trên an Anoa, cây này chính là nhà của nó. Kỳ An trở về pha lê phòng, đại loại hùng bạch cái bụng đồng thời một phụ, đang ngủ say, nó bốn phía ngoại trừ mang ra lá trúc, Tuyết Bích Bình cũng không biết, thậm chí còn có lương phẩm, cửa hàng đóng gói túi, nhất định là kỳ kỳ cho nó mua, Kỳ An thở dài lắc đầu, mang tới cái gầu cái chổi. Hàng này mỗi ngày chỉ để ý ăn ngủ, sau đó xem phim hoạt hình, gia nhà đương nhiên sẽ không cách thước, Kỳ An mỗi ngày hồi một lần mặt trang sinh, nhiệm vụ chủ yếu chính là thanh lý nó sản xuất rất rủi, mang ra lá trúc tùy tiện tìm một chỗ độ đi. Đóng gói túi ôn hòa kéo bình tổn tức dậy, để nó hạ sơn thời điểm giang hồi căn cứ. Bất quá cũng may, hàng này xưa nay không sót trong nhà, không phải vậy pha lê phòng liền không có cách nào ở. Cũng không phải là nó hiểu chuyện biết sạch sẽ, mà là đại loại hùng mỗi ngày muốn ở mặt trang phòng sinh phạm vi, cùng với giới trên sơn đạo đánh dấu một lần lãnh địa, biểu lộ ra nó tứ phương sơn chi vương uy nghiêm. Đi, đem ngươi móng đuốt rời đi. Kỳ An dùng chân đẩy ra một cái hất ti chân ngắn, quét đi bị đè ở phía dưới mang ra. Đại Vũ mắt buồn ngủ lung tỉnh lại, thấy là lưỡng chân thú, Đại Vũ, người, nghiêng lại đây lộ ra đai an toàn, ngủ tiếp. Sau đó, hổ chuồn quần địa bên trong, bản hổ cùng đại hoa tiểu hoa đùa giỡn thanh truyền đến, đại loại hùng run lên dưới hắc lỗ thai, không muốn ngủ rồi, dự định trà trộn vào trong vườn trẻ bắt nạt người bạn nhỏ. Hổ chuồn bên trong tiến vào một con hùng đầu, hổ tiêu cảnh giác mở mắt, "Đại Vũ, yêu, sư tử muội, con trai của người đây." Hổ tiêu thấy là hùng cháng uy vũ đến không bằng húc, nó muốn phản kháng cũng vô lực mập gấu mèo, kế tục nhắm mắt dưỡng thần, nó bởi chiều ăn đồ ăn còn không tiêu hoa xong. Thấy hổ tiêu không để ý tới nó, đại vũ chuyển động đầu, phát hiện trên đất có chỉ chi Anh vũ tuổi thọ rất dài, đặc biệt là cơ bản hình anh vũ Giữ không tốt ngươi đưa đi nó, dưỡng cho tốt rồi nó có thể đưa đi ngươi. Kỳ An ở thanh quét giác, hoa cây một lan cao hướng mồ đầu thừa đùa dẹo, đột nhiên bị một con từ trên trời giáng xuống hùng trưởng nắm, đưa đến bên mép. Che kín răng nanh miệng ống đã mở ra, hoa cây một lan gấp gọi, "Tiểu tử, là ta, ta trước đây trả lại qua người ăn." Miệng ống hiểm hiểm một cái cắn đi chim cút đầu, đại vũ câm miệng, co quắp ngồi xuống, hùng trưởng đưa đến trước mặt, đánh giá sẽ nói chim cút. Ách, thật giống cảm thấy khá quen, với mắt đen chớp chớp, thả xuống anh vũ, lấy ra trên cổ biển pháp bên trong hắc, thôn viên hắc ngón tay cái ba tháp ba tháp đệ tới. Anh Vũ cho rằng không sao rồi, Kỳ An thủ kỵ văng lên, hừ hực hừ hùng, "Giúp ta điểm thanh hỏa, có tư nhiên sao?" Kỳ An từ bên ngoài ngược lại tốt rác rưởi trở về, anh Vũ ở đối với Đại Vũ nói, "Tiểu tử, nhớ lại ta là ai rồi?" Kỳ An lắc đầu cười, một cả viên hỏa phượng lên em đi, đại loại hùng song trường ôm hết thông thảo tiếp được, ngoạm ăn liền đảm. Anh Vũ nhìn chính mình còn không ăn xong đầu thừa đôi đẹo, nhìn lại một chút lùng lùng ăn quả giữa Đại Vũ, mắt đỏ trừng mắt về phía Kỳ An, "Ngươi không nói không có hỏa phượng lên rồi sao?" Kỳ An đệ hảo cái gǒu, "Cái trội là không còn a, này viên ăn xong liền không còn." Hoa cây một lan cam thức, cắt thành gấu mèo ngữ, tiểu tử, đánh án. Đại Vũ, lung lung vành mắt đen không xấu hảo ý quét mắt chim cú, sau đó nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An, hoa tiêu mặt có muốn hay không? Ừ. Đại Vũ chỉ vào hùng đầu, một tay cầm quả dứa, một tay cầm phát một tay thao tác, nhiều hơn đường thiếu thảm muối. Kỳ An, được rồi chương 738, giàn vặt. Khi Kỳ An công khai nói cho anh Vũ, Đại Vũ định đem nó khi chim cút nướng, mới vừa lượng chân thú cùng lông ngực thú đang thương lượng gia vị vấn đề, anh Vũ khinh ổ. Nó không dám tìm Đại Vũ nói lý, cảm giác đại loại hùm xem ánh mắt của nó đều là lục. Anh Vũ không thể làm gì khác hơn là hướng về Kỳ An xỉ, "Ngươi tại sao như thế sủng tiểu tử? Ngươi tại sao không thích ta?" "Ta đều như vậy rồi, ngươi vẫn cùng nó cùng nhau khi phụ ta." Ngụy Kỳ An nghẹn lời, nghĩ một hồi, thật giống là có chuyện như vậy, nghiêm mặt nói về đến, anh Vũ cùng Đại Vũ đều ở ra tính chi trong sách đến xuống dấu ngón tay, cũng đều đối với hắn mở ra tâm tình to độ, Kỳ An thái độ hiện tại thật giống là có chút nhất bên trọng nhất bên kinh. Nhưng là, đáng thương người tất có đáng trách chỗ, Kỳ An vừa định điều chỉnh đối xử anh Vũ thái độ, anh Vũ dùng nó chọc lộc cánh chỉ hướng phía ngoài cây đào trên a Mãn, nói, coi như không nói Đại Vũ, nó đây Nó mới bao lớn? Ta là chiêu tài chu tước, nó tính là gì? Hỏa Phượng Lê hẳn là trước tiên cho ta ăn, còn lại lại cho nó. Kỳ An, ta, chính là sủng chúng nó, chính là thiên thương chúng nó, làm sao rồi? Ngươi biến thành như vậy là sai lầm của ta. Khó chịu. Vậy ngươi đi a, kế tục làm ngươi chiêu tài chu tước đi. Đến, a mãn, ăn nữa cái quả quả. Kỳ An một cái vong ưu quả quăng đến trên cây, Hỏa Phượng Lê không đủ, có thể tùy quả xoài tổn lượng rất nhiều. Tiểu nhị Hàng vui vẻ mổ. Kỳ An khích nhìn về phía anh Vũ, ta liền không tin không trị hết người tật xấu. Anh Vũ con ngươi màu đỏ lấp lóe xích hồng ánh lửa, Kỳ An thủ kỵ tiếng nhắc nhở vang lên, lấy ra vừa nhìn, hừng hực hừng, hừng, hừng hùng phạt tới, không bằng nướng nó no chứ. "Kỳ An, không chuyện của ngươi, xem ngươi phim hoạt hình đi." Lưỡng chân thú thái độ luận kém, "Đại Vũ, rừ rừ rừ rừ." Thú nữ mời cấp anh Vũ cáo trạng nói, nó nói ngươi đinh đinh ngắn. "Như vậy ngươi cũng có nó." Kỳ An nghe không hiểu gấu mèo ngữ, cần anh Vũ phiên dịch, nhưng là, Đại Vũ hiện tại đã cùng Kỳ lão sư học tập tiểu học năm thứ 2 tan tầm học kỳ bài khóa, nó có thể nghe hiểu anh Vũ cáo trạng. Đại loại hùng bây giờ cũng có chút nhẹ nhàng thị sủng Mạc Kiêu, ngay ở trước mặt Kỳ An mặt lặp lại lần nữa, còn cầm lấy tát, hai viên ngón tay cái nhanh chóng đè tới, lưỡi chân thú đinh đinh ngắn, lưỡi chân thú đinh đinh ngắn. Kỳ An trở lại tùy ý trong môn phái, đối với tâm tình tọa độ biểu hiện hạ anh Vũ nói, ngươi có vào hay không đến? Không tiến vào ta đóng cửa rồi, chính ngươi lưu này, bị đại Vũ năm lấy nướng đừng trước ta. Anh Vũ ung tồn thông qua tùy ý môn, trở lại hồ chuồng. Thủ kỵ tiếng nhắc nhở lần thứ 3 lên. Kỳ An qua, liếc mắt căn nhằn nói, ngày mai ta có việc không trở về, ngươi muốn đói bụng chính mình chạy trong rừng chốc gặm chúc đi. Kỷ An không trở lại, Đại Vũ liền ăn không được ngọt quả giữa, đại loại hùng vừa nghĩ không đúng, tung tung tung nhằm phía tùy ý môn, Kỷ An đã đóng. Đại loại hùng một móng đuôi không mò trụ lượng chân thú, chớp chớp vành mắt đen, nghĩ đến ngày mai chỉ có thể ăn khô cằn chết tử, Đạt Ngung co quắp tọa nằm xuống, khóc lóc cóm sòm lăn lộn lủi nóng, ngao ngao hùng hống. Có tiền rồi làm sao bây giờ? Đương nhiên dùng sức hoa. Tôi là không ngu, hắn bộ kia quản lý học tư duy ở áp dụng. Đầu tiên, có thể hướng về Kỷ An tạc vẫn chưa thể giết, đối ngoại có thể ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng đối với bên trong, đại lao muốn xuất ra đại lao khí độ lập cái kế tiếp tất cả mọi người có thể tín phục điều lệ chế độ. Sương Sần Nhai là không văn hóa, nhưng là, nói đến ngươi khả năng không tin, sớm nhất dân L chủ liền xuất hiện ở thuyền hải tập trên. Vì lẽ đó, Bạo Tạc Đầu không phạm sai lầm, Ô Lạc liền không thể giết hắn, đại loạn qua đi đặc biệt là muốn ổn định lòng người. Còn có một chút, Ô Lạc rõ ràng Bạo Tạc Đầu có thể cùng Kỳ An câu kết, vạn nhất có một ngày Kỳ An đến đến rồi, không thấy Bạo Tạc Đầu, này hung nhân nổi cân giận, Sương Sần Nhai còn sót lại 300 người tới tập trung bị hắn nhấn trên đất ma sát. Kết quả là, bước kế tiếp, Ô phải sớm đem Tạc Đầu lôi kéo đến hắn bên này. Trời tiên lại là một cái ánh nắng tươi sáng gió nhẹ ôn hòa buổi sáng, Nam hồ sẽ thì à mùa khô sắp xảy ra, nhiệt độ ở một chút kéo lên. Tâm tình kích động, nằm khắp nơi sofa tiền trồng bên trong, lại là một đêm không ngủ ố lạ đưa tới mọi người, hằng cái chết của mình chung hơn 40 người, thêm vào trước kia thần bí đội 29 người, tổng cộng 71 người. Tạm đến biến thành màu đen tỏa sáng chăn rất dày nặng, mà chăn dưới, vốn là gầy gò ố lạ xem ra càng gợi gò, bất quá tinh thần xem ra không sai, rất là phấn khởi. "Đi tới cùng Yên để để thần." Ố tiếng, nhưng hắn nói cái gì? 71 người căn bản không nghe loạn, con mắt chừng chừng toàn đóng ở tiền trên. Tôi Lạc dừng lại, cũng không nói nhảm nữa, vô vô trên ghế xạ lẩm tiền, đối với 71 nhân đạo, số tiền này, mỗi người các ngươi 1000, buổi tối ta lại gọi mấy xe cô đâu đến, tiền không cần tỉnh, chỉ để ý hoa, xài hết rồi còn có người hội cho. Xương Sần Nhai đều là xem lợn mẹ đều cảm thấy đẹp đẽ mãn ngư, Tôi là nói xong, trong phòng từng trận kêu quá dị. Hơi cửu, tiền còn không phát, cấp mọi người tỉnh táo lại, Tôi là đối với lông Tơ đầu nói, ngươi đi thanh cắt lô gọi ra. Bạo tạc đầu bị đẩy tới, Tôi là từ trên ghế xa lông mấy ra 1000, để đi, nói, khục. Tiền ngươi cũng có phần. Ta nhiều hơn nữa cho ngươi 200, chính ngươi một lần nữa đi mua bộ thủ kỵ. Còn chờ cái gì? Cầm A, cho xongเลย, ta phải cho đại gia phát tiền. Khắc khủng. Thấy Bạo Tạc Đầu ngẩng đứng, bên cạnh chúng Mạn Ngư đã sớm không kịp đợi rồi, dồn dập nói cổ động nói, "Cầm A, đúng đấy, tiền không muốn. Người ngoa ca, Kỳ An có thể cho ngươi nhiều ít." Bạo Tạc Đầu chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nói không động lòng là lừa người, bên cạnh còn có người giật dây, rất nhanh, nhà lầu bên trong lại lần nữa truyền ra tiếng kêu kỳ quái, cho tới nhà lầu ở ngoài hơn 200 Mạn Ngư, tiền liền đối với bọn họ phân rồi. Sương Sẩn Nha hiện tại hết thảy thương đều ở nhà lầu bên trong. Sư tử vườn trong, hôm nay không cần mang Đại Hoa Tiểu Tốn ra đi học, Kỷ An oa ở Kevin văn phòng, xe vọng thượng đánh tới ngụm nước chượng. Nguyên nhân chính là kỳ An ngày hôm qua đang chuyện, Mạt Ngư Môn chỉ nhận mấy vị vườn tràng chủ lấy khẩu cũng như, biết được là vườn tràng chủ mua giết người, lấy kỳ An hiện tại độ hot, quan tâm độ, sinh sôi nảy nở chẳng, tư nhân vườn thú tạo thành tiểu liên minh trang ép bị nhân chìm, 9 giờ sáng liền không mở ra rồi. Trang ép không được, mọi người chuyển chiến đầy đặc biệt, ở liên minh cả Lý Chỉ liên tục chất vấn. Buổi sáng 10 điểm, nuôi trồng liên minh cục đưa ra đáp lại bất quá không phải biện giải, đắng người kia bị cắn ngược lại một cái, chỉ trích Kỳ An Video làm bộ, Vu An nói xấu, cùng với sư tử vấn ở kê Kevin thụ ý nghĩ, đối với nuôi chồng liên minh áp ý trên ép, làm chứng minh chính mình lời giải thích, nuôi chồng liên minh còn địa phương cảnh cục đầy đặc biệt, muốn cảnh cục hỗ trợ làm chứng. Và Bình An Sơn thành như thế, toàn thế giới đa số cảnh SL vụ SL bộ SL môn đều khai thông rồi tương quan bình đài, chỉ là nước ngoài không cần gở tờ, địa phương cảnh cục không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại, cảnh sát trưởng phật giám đáp lại mới là lạ, đáp lại, hắn quả thật có tiền nắm có thể nhân thế gian thảm nhất sự tình không gì bằng người chết rồi, tiền không tồn lỗ rồi, lìa tiếng thứ ba, trời mới biết ngày đó cảnh cục thật cho bình rồi. Nuôi chồng Liên minh nhưng không yên tĩnh, nhân cơ hội trả đũa, còn nói phải đem sư tử vườn cùng kỳ An cáo ra tòa án. Lý do chính là kỳ An có thể bắt được khẩu cung, mặn ngư môn đều bị tống rồi, cảnh cục hội thẩm tấn không ra. Hơn nữa xảy ra chuyện lớn như vậy, dính đến viên cùng gấu mèo căn cứ, nếu như khẩu cung video là thật sự, cảnh cục nhất định trước tiên phát sinh thông cáo. Dư luận phong hướng dần dần thay đổi. Sư tử vườn trong phòng làm việc, trên bàn, anh Vũ nói: bọn họ đều đến ngươi trên đầu gậy phân rồi, ngươi không nói câu nào. Không nói ngươi tránh ra, ta đến. Anh Vũ đánh chữ không muốn quá thông thảo. Kỳ An, sách, có ngươi chuyện gì? Muốn ngươi mù dính lưỡi. An ngươi cả giúp đi. Anh Vũ không rõ nhìn lại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kỳ An, làm gì? A. Tiện Hầu Vương tiếp tục nói, bộc lộ thẩm tệ nghe nói qua không? Ta muốn bọn họ trước tiên táng ra bãi sản, sau đó sẽ lao để tỏa xuyên. Vì lẽ đó để bọn họ dần bật đi, động tinh càng lớn càng tốt. Chương 739, vật thỏa thuận. Ngày mùng ngày 1 tháng 12 Kỳ An lại mang đại hoa tiểu hoa ra ngoài sân bắn. Ở sư tử vườn bộ tộc địa vị xếp hạng bên trong, anh Vũ chỉ đứng sau Kỳ An, sư tử môn sẽ không một cái ăn chi cút. Thêm vào bản thân nó thú ngữ 10 cấp, có thể hữu hiệu cùng sư tử tiến hành thực thời gian câu thông, vì lẽ đó ở sư tử vườn trong, ngoại trừ Kỳ An, vật cưới mặc nó chọn. Điều này cũng làm cho anh Vũ cứ việc đã không bay lên được, nhưng có vật cưỡi, hành động của nó vẫn chưa chịu đến quá đại nạn chế. Kỳ An có ý định đối với anh Vũ lại nhạt, không thế nào phản ứng nó, ăn ngon quả quả như hòa phượng lê, vong quả loại hình khẳng định có, nhưng quả táo cả rốt cấp phổ thông hoa quả sẽ không ngăn nó. Nó muốn làm gì cũng do nó đi, ngược lại liền nó tiểu thể trạng, ở sư tử vườn trong ai cũng đánh không lại. Cả ngày hôm qua không như thế nào cùng anh Vũ nói chuyện, mà Kỳ An bên ngoài, anh Vũ cũng không dám tìm người khác lung tung tiếp lời, cất bước ở trên thảo nguyên, cười ở chuối tiêu đỉnh đầu lông bẩm bên trong anh Vũ, kỳ tâm tỉnh tọa độ biểu hiện hạ. Anh Vũ tuổi cũng không nhỏ rồi, ở nhiệt đới rừng mưa bên trong lớn lên, sau khi cùng lão biệt đợi hơn 40 năm, tự thân thông minh cũng không thấp, nó ở hậu trường trưởng khống rồi một cái phú khả địch quốc tập đoàn tài chính trí 85, tự nhiên hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. So với tình nộ sau tiểu bích, Kỳ An xác thực không có bắt nạt nó, ăn uống tuy rằng không thể nói được, nhưng cũng không thiếu, cũng cho nó đầy đủ tự do, có thể này con dị thường thông minh anh Vũ bản tính quyết định rồi, có tự do, liền bắt đầu mơ ước càng tốt hơn, tỉ như nếu như Kỳ An có thể như đối với Đại Vũ, a mãn như vậy đối với nó, muốn ăn quả quả cho quả quả, muốn hầu hạ có mỏ đầu sát chiêu hô, này liền hoàn mỹ đến đâu bất quá rồi. Liền, anh Vũ chỉ có thể tạm thời thả xuống nó kiêu ngạo, đổi thành định bợ lấy lòng Kỳ An. Trên thảo nguyên, thoát mau anh Vũ chôn ở chuối tiêu mềm mại áp lông bờm bên trong. Con ngươi màu đỏ lặng lẽ chăm chú vào đi ở phía trước Kỳ An, suy nghĩ một chút, tìm tới câu chuyện, nói, "Kỳ An, ngươi muốn biết tàu đám vị trí sao? Ta hiện tại là có thể nói cho ngươi." Ở anh Vũ nghĩ đến, phía trên thế giới này không ai không thích tiền. Kỳ An đương nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá, hiện tại trước tiên cần phải chữa khỏi phá điều tật xấu, tàu đám sự không cần phải gấp gáp, sớm muộn đều là của hắn, không nói cho hắn, còn có thể nói cho ai đi. Lại tìm một cái la bàn. Kỳ An không tiếp lời, kế tục hướng về xa, xa dòng sông nơi đi đến. Anh Vũ nếm mùi thất bại, trên đầu chấm đỏ nhỏ lại đi xuống xuống, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu cân nhắc. Phạm La là, là cá nhân, luôn có muốn đông tây, đạo lý này anh Vũ đã sớm rõ ràng, bây giờ Kỳ An muốn cái gì, thành rồi anh Vũ phỏng đoán phương hướng. Sau đó nhìn chung quanh một chút, anh Vũ nói, "Kỳ An, ngươi tại sao Mỗi cách lượng thiên mang đại hoa tiểu hoa ra tới một lần?" Kỳ An không đáp. "Anh Vũ, nếu như là vì đi săn, sư tử vườn trong có thịt, tại sao không trực tiếp cho ăn chúng nó thịt ăn?" Kỳ An vẫn là không đáp. "Anh Vũ, là thiếu tiền sao? Nhưng ta lần trước cho tiền của các ngươi không ít." Kevin đem tiền đều đen. "Những kia tiền là cho ngươi dùng, ngươi có thể đi phải quay về." Có thể Hồ Tiêu cùng Chuối Tiêu làm sao cũng đồng thời theo tới. Ngươi sáng sớm không phải cho ăn quà chuối tiêu rồi sao? Mắt thấy anh Vũ Liễu ra Liễu Dịu có hướng về lắm lời chuyển biến xu thế, Kỳ An không thể nhẫn nhịn rồi, trả lời: "Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Mang Đại Hoa Tiểu Hoa đi ra là vì rao hóa." "Anh Vũ, rao hóa? Cái gì là rao hóa?" Kỳ An thở dài, "Dưỡng chỉ anh Vũ, vẫn là một con hội tán gấu anh Vũ, thật có hơi phiền thoái, nói, chính là dạy chúng nó làm sao đi săn, làm sao thích ứng dã ngoại hoàn cảnh." "Anh Vũ, này còn rủ giáo?" Đại Hoa Tiểu Hoa là con cọp, đói thì ăn, bị nhốt liền ngủ. Không trời sinh sẽ sao?" Kỳ An tức giận nói, nói nhẹ, ngươi sinh ra liền sẽ nói. Bây giờ trong nhà dưỡng miêu có vài con hội chào lão thử, làm sao tiếp cận con ngồi, lúc nào nổi lên phục kích, đuổi theo con ngồi lên cắn nơi nào, ta không dạy chúng nó, đại hoa tiểu hoa làm sao có khả năng hội. Anh Vũ An tính chút lát, nói, ta có thể giáo a. Người ráo cái bên nghịch. Kỳ An mắng đến một nửa, đồng nhiên trước mắt, này con thú ngữ 10 cấp anh Vũ còn giống như thật có thể giáo. Kỳ An đứng lại ngâm nghĩ, cái gọi là thú ngữ 10 cấp, không thể để anh Vũ như cùng hắn trong lúc đó đối thoại, cùng sư tử con cọp tiến hành không cản trở giao lưu, này được động vật thông minh có hạn, có thể cùng anh Vũ lao thức dậy, chỉ có tính hương, phú quý loại kia tường thụy. Thế nhưng, anh Vũ thú ngữ 10 cấp, có thể làm cho động vật hiểu rõ cũng vâng theo ý đồ của nó tiến hành hành động, đương nhiên, tiền đề là động vật đối với anh Vũ thần phục. Hiện tại sư tử vườn là Kỳ An lãnh địa, anh Vũ bộ tộc địa vị chỉ đứng sau Kỳ An, thỏa mãn rồi thần phục tiền đề, anh Vũ liền có thể làm cho vườn trong sư tử con cọp thể hiện ý chí của nó. Bực này liền Kỷ An tính chi thư một cái khác phiên bản, hơn nữa càng thêm trực tiếp, Kỷ An chỉ cần nói cho quy cáo anh Vũ làm thế nào, liền có thể làm cho sư tử Con cọp làm thế nào? Nói cách khác, thú ngữ 10 cấp tác dụng không lớn với giá tính chi thư, nhưng có thể để Kỳ An thêm ra một cái tương tự phân thân hình thức. Hắn sau đó là có thể lười biếng rồi. Kỳ An chọn dưới mi, ngươi đến giáo, Người hành sao? Dựa theo Kỳ An ý tứ, ít nhất phải trước hết để cho anh Vũ coi trọng 10 lần động vật thế giới. Nhưng hắn đã quên, anh Vũ ở trong rừng mưa lớn lên, nó chính là thuần khiết hoang dại động vật sinh ra. Mà thấy Kỳ An ý động, anh Vũ bắt đầu đắc ý rồi, ta có thể làm cho đại hoa tiểu hoa trong thời gian ngắn nhất học được đi săn kỹ xảo, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái, không, hai cái điều kiện. Kỳ An xoay người rời đi anh Vũ vội hỏi liền một cái một điều kiện thêm ra một cái phân thân có thể làm cho kỳ An bất đi rất nhiều chuyện hắn quay đầu lại cấp anh Vũ định giá anh Vũ ở soxoý ăn ngon quả quả cùng vật cưới kỳ An nó chỉ có thể 2 tuần 1. sau đó anh Vũ ở bánh mì cùng sùng ái trong lúc đó chọn người sau kỳ An cho người làm thú cưới không phải hắn chú ý bị anh Vũ chạm trên bay mặc kệ tiếng Hương Phú quý A mãn muốn chạm liền chạm kỳ An không đáng kể chỉ là anh Vũ tật xấu rõ ràng còn không chứa khỏi còn nữa cho tốt một lần đều cho sau đó làm sao để nó làm việc Toàn thế giới cần dã hóa cũng không chỉ đại hoa tiểu hoa, hướng về gần rồi nói, hoang dại sư tử chính là lâm nguy động vật, mà hướng về xa, hoa quốc còn có 400 đến chỉ gấu trúc. Kỳ An nói, không phải là không thể, trước tiên tử. Trước tiên tử chối tiêu bắt đầu, nó lúc nào học được rồi tự chủ đi săn, ta cho ngươi khi một tuần bật cưới. Mới một tuần? Kỳ An, yêu có muốn hay không? Muốn. Đại hoa tiểu hoa quá mức quý giá, khả năng toàn thế giới liền như thế hai con hoang dại hoa nam hổ, Kỳ An đã đạt được nhất định tiến triển, cũng không dám tùy tiện luận thí, vận nhất này con anh vũ vô căn cứ, hắn được khóc chết. Bất quá chối tiêu không đáng kể co như dã hóa thất bại, mỗi ngày 13 cân thịt kỳ an còn dưỡng lên. Mà vạn nhất dã hóa thành công, ngay lên nổ, Kevin có thể có thể nằm mơ đều sẽ tuyệt tỉnh. Kỳ An bên này mới cùng anh Vũ quyết định vật cưới thỏa thuận, hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Chương 740, sư tử vừa nổ xác, cấp. Giá tính hệ thống dã hóa nhiệm vụ, thành công dã hóa nuôi nốt sư tử, Lâm nguy cấp, mỗi chỉ khen thưởng điểm 50000. Hoa dại hoa nam hổ, giá ngoại tuyệt diệt, thành công dã hóa, tổng cộng khen thưởng 30 vạn điểm, hiện nay giai đoạn thứ nhất, sau khi hoàn thành khen thưởng 10 vạn. Chú, Lâm nguy đẳng cấp như sau. Tuyệt diệt. Dã ngoại tuyệt diệt. Tử Nguy, Lâm huy, Dĩnh Uy, Thâm Uy, Không Uy. Kỳ An hiện tại khuyết, chính là điểm, thú vương cả mấy kỹ, giá tính trang sách, nhẹ vũ phủ văn đặng đẳng đều muốn tiêu hao lượng lớn điểm, đặc biệt là trang sách, theo thú vương lãnh địa diện tích từng bước mở rộng, sách vở độ dày đã từ nguyên lai Newton tự điển có lại đến rồi một quyển sách giáo khoa, một tờ 1 km2, không biết sư tử vườn 1500 km2 quyển không quyển cho hết, nếu như không đủ kỳ an liền đau bi rồi, một tấm trang sách muốn 5000 điểm mua, hắn hiện tại thêm vào lãnh địa điểm, đao. Ngư, tần linh thế lần khoe phóng sinh điểm, nhận chút điểm ổ định nguyệt thu vào cũng mới 2 vạn Thú vương lãnh địa vốn là buột, địa chủ, chủ không dễ như vậy thực hiện. Nhìn xuống Kỳ đối với cái này tương đối hài lòng, khen thưởng tương đương phu phú, có thể này vẫn chưa xong, tiếng nhắc nhở kế vụ chưa hoàn thành, liên quan đến tính nhiệm vụ, triệt để vạn. Kỳ này sư sản, liên, 20, vạn. Mày, này sư sản 20 vạn điểm thưởng lớn hắn mà thèm, có thể độ khó rõ ràng, hắn bây giờ căn bản không có manh mối. Bất quá cũng may, nhiệm vụ yêu cầu chỉ là diệt trừ Nam Ô Sệt Y A Bắc Bộ Âu Sư sản nghiệp liên, xem như là cho hắn một cái phạm vi. Cái vấn đề này trước tiên để ở một bên, trước mắt hắn trước tiên cần phải xác nhận anh Vũ đến tụt cùng có thể hay không dạy Dô đã thành niên chối tiêu đi săn ký xảo. Ta chuẩn bị mở trực tiếp rồi, tự ngươi nói chú ý." Kỳ An nhắc nhở. Hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 12, Kỳ An lấy điện thoại di động ra, biểu hiện có vài chưa đọc tin tức. Điều thứ nhất đến từ Trắc Quân. Tháng trước Kỳ An trực tiếp khen thưởng thu vào tương đương cả quan, sư tử vườn, Tế Giác. Sương sườn Ngai HK cấp các sự kiện, quốc nội khen thưởng thu vào tự nhiên không ít, hơn nữa cấp tốc mở rộng hải ngoại thị trường, kỳ an tháng 11, một toàn bộ nguyệt thu vào liền muốn chín hơn 60 vạn, thuế sau. Trước hắn từng có nguyệt nhập 20 triệu ghi chép, bất quá khi đó là thuế trước, lần kia liên tục mấy ngày cao nhất ở tuyến nhân mấy đặt đến phong trị, 3000 đến 50 triệu người trong lúc đó. Con số kinh tế chính là hiện tại toàn thế giới đầu rõ sản nghiệp, vong hồng chủ bá vốn là có thể quyền tiền, huống hồ là như kỳ an như vậy khen thưởng toàn quy chính mình, có thể so với nhà khác bình đại trực tiếp quyền 1 HK. Cho nên nói, Kỳ An ngày đó hướng về địa phương cảnh sát trưởng Phẩm tuyên bố chính mình rất có tiền, một điểm không nói láo. Chính là cái này thuế giao cho hắn đau lòng không hết, dựa theo Kỳ An thu nhập thì bình, thuế xuất khẳng định là cao nhất cái kia một đường, hết cách rồi, lại đau lòng cũng được giao, bị nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, chủ bá bản hộ nhất định phải tuân kỷ thủ pháp, thực hiện hoa quốc công dân nghĩa vụ. Chính là mở phòng làm việc sự tình được đăng lên nhật báo rồi, dựa theo tấn công bố cá nhân tiến hành thuế thu nhập suất, phòng làm việc thủ tục công việc sau khi hoàn thành, hắn có thể thiếu giao 10%. Mẹ trứng, năm nay làm hắn một cái ức. Địa chủ ông chủ tự an anủi mình, hắn cũng chỉ có thể như thế tự mình anủi rồi, nộp nhanh 10 triệu, lấy hắn địa chủ ông chủ tính tình, trong lòng khóc bù lu bù loa, nộp thuế. Quan Vinh, Kỳ An hiện tại hàng năm thu vào thống kê là từ hàng năm tháng 6 căn nguyên tính toán, chỉ cần duy trì trụ 20 triệu ổn định nhân khí, đến sang năm tháng 6, lẽ ra có thể hoàn thành mục tiêu. Kỳ thực đề hắn hiện tại độ họt, đừng nói một đứa, chỉ cần tiếp mấy cái đại ngôn, trở lên, cái xuân muộn loại hình thống nghệ, thực hiện lưu lượng hiệu ích, 5 cái ước cũng không phải là không có khả năng. Còn là cái kia vấn đề, hắn không thời gian. Thời gian đều đi đâu rồi? Đều hoa động vật trên người rồi không có cái gì có đáng giá hay không kỳ an có thể có hiện tại nói cho cùng đều là chúng nó cho huống hổ dựa theo hoa Quốc truyền thống hắn qua xong năm mới chính thức tiến vào 20 tuổi hắn cái này tay trắng dự nghiệp con nhà giàu so với đại đa số con nhà giàu đều như tất rồi hắn cần ngấp nhìn chỉ có vì là không nhiều mấy cái tỉ như tự xưng chính mình kết bạn không để ý có tiền hay không bởi vì đều không hắn có tiền bị kia mà nếu như thêm vào trước kia anh Vũ cho sư tử vườn khoản tiền kia kỳ an có thể cùng bị kêu lão từ họ hết tiền sự không cần phải các áp thời gian còn trưởng nhưng khí tăng lên trên không gian cũng còn rất lớn Sự nghiệp tăng lên trên cũng kỳ chỉ để ý vui đầu tích lũy, luôn có có thể thực hiện một ngày kia. Sau đó, mặt khác hai cái tin tức để địa chủ ông chủ mây đen tản đi, hắn thôn giới địa bắt đầu có sản xuất rồi, đầu tiên là fan sắt tộc điện sản người chúng đà, con trai của gỡ Long Ba thông báo hắn, kỳ ăn ở mảnh hạ tự tặng tòa kia cao cấp nhà trợ thuế sau nguyệt thuê 5 vạn đô la Mỹ đã tới sổ, có thể bất cứ lúc nào tuần tra. Sau đó, Kim Tiêu Sơn trang 40 vạn tiền thuê cũng đúng hẹn tới sổ. Đương nhiên, thuế vẫn phải là giao. Địa chủ ông chủ, quyền đi, giao liền giao đi, ngược lại sau đó ta cũng có thể thu thuế chính là không biết Phan Sắt chấn lúc nào có thể kiếm tốt. Đó lấy, hắn vô đầu một cái, đột nhiên muốn lên mình còn có một chỗ có thể lâu tiền, hơn nữa là lấy 100 vạn đô la Mỹ cất bước tính toán. Bây giờ chiêu tại Chu Tức đã không tồn tại rồi, mau đều đi hết, chim cút một con, nguyên rủa khẳng định cũng không còn, nói cách khác, sư tử vườn lợi nhuận, hắn hoàn toàn có thể nắm. Căn cứ Kevin tính toán, sư tử vườn cả năm nước chạy ở 30 triệu đô la Mỹ, loại trừ vườn khu kiến thiết, sư tử dưỡng dục, công nhân tiền lương cùng với cái khác chi tiêu, dù cho không tính anh Vũ lúc trước cho, tự cấp tự túc cũng đã không thành vấn đề, còn có thể có 25% khoảng chừng lãi dòng nhuận. Huân nữa du khách tiêu chuẩn có hạ, ý theo Kỳ An cho kéo tới độ hot, sư tử vườn hiện hữu quy mô còn lâu mới có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Hiện tại sư tử vườn vấn đề lớn nhất là có địa, nhưng khuyết sư tử, coi như không phải sư tử, cái khác động vật cũng được. Ở trên thảo nguyên cùng hiệu cao cổ hợp cái ảnh như thế có thể soạn bạo bằng hữu quyền, đặc biệt sao kỳ cái ngựa vân đại khái cũng được, chính là ngựa vân có đồng ý hay không là cái vấn đề, nó không sĩ diện à. Ấu sư sản nghiệp liên, sư tử vườn. Anh Vũ. Kỳ An mơ hồ cảm giác ở trong đầu sắp xuyên thành một cái tuyến, một bộ tê giác cán cỏ, đầu chó chứ quả. Vũ Trư bảo địa, linh cầu hô hô sẵn bắn, sư quần ở cây hợp hoan dưới bóng cây ngáp, lại có lượng chân thú bước chậm đi dạo trong đó, bức tranh ở trước mắt từ từ mở ra, Kỳ An, nơi đó có Trường Linh. Phượng chín âm thanh đem hắn tâm tư đánh gãy. Kỳ An hồi hồn, lắc đầu, thần Du tâm tư quy hiếu, dương mắt nhìn lại, dòng sông một bên, không ít Trường Linh, Khiêu Linh, Kiếm Linh sen lẫn trong một chỗ. Hồ Tiêu đã chuyển động, Kỳ An đối với anh Vũ nói, chờ chút chuối tiêu ta mà kệ, ngươi nhìn phối hợp, mặt khác dựa hâu quả giữa ta xem tình huống để chúng nó hành động. Nói xong, Kỳ An đệ ra máy không người lái, nam dạp không lưng. Vừa mang theo đại hoa tiểu hoa bản hồ ẩn nút tới gần, vây xem học tập, thờ, đồng thời còn muốn thông qua giá tính chi thư khống chế hai huynh đệ, cảm giác thật sự có điểm không giúp được. Một trận kim loại lầm bẩm thanh từ anh Vũ trong miệng phát sinh, Chuối Tiêu hạ thấp sư đầu chui vào bụi cỏ, sau đó, Kỳ An phát hiện thật giống có không đúng chỗ nào, Chuối Tiêu cùng Hồ Tiêu nhìn chằm chằm không phải một cái mục tiêu. Nam Mỹ rừng mưa bên trong không có sư tử, anh Vũ chỉ gặp qua quen thuộc đan giết mỹ châu báo. Chương 741: An cỏ động vật bảo mệnh thần khí. Kỳ An phát hiện Chuối Tiêu cùng Hồ Tiêu từng người nhìn chầm chầm rồi không giống mục tiêu, lập tức dùng giá tính chi thư thông báo anh Vũ, để nó thay đổi mục tiêu phối hợp hỗ tiêu. Có thể anh Vũ không tổ chức không kỷ luật quấn rồi, thêm nữa có ý định muốn biểu hiện cho Kỳ An xem, nó không nhìn Kỳ An thông báo, tiếp tục làm theo ý mình. Kỳ An táp rồi giới miệng, quyết định đứt đoạn mất anh Vũ tối hôm nay cả rốt, đói bụng nó một ngày, xem nó lần sau còn dám hay không tự chủ trương. Sau đó Kỳ An nơi này bắt đầu làm ra điều chỉnh, từ nguyên bản đồng thời không chế dưa hấu cùng quả giữa hai huynh đệ gian phân ra một con, đi bù một hồi anh Vũ nhất định thất bại, dẫn đến lỗ thủng. Mỹ Châu báo là trên thế giới thứ 3 đại miêu khoa đạo vật, chỉ đứng sau sư tử Con cọp mà lại hành động nhanh nhẹn, lực bộ phát cùng tấn hợp lực đều tương đương tinh ngự, nắm giữ ở trong rừng rậm đan giết cần thiết tất cả điều kiện tất yếu. Nam tính thể trọng 300 đến cân, có thể so với hình thể nhỏ nhất chà vá hổ, có thể nói, ngoại trừ dài ra báo loại hắc hoàng ban điểm, những phương diện khác chính là mỹ trâu trong rừng rậm con cọp. Mà sư tử cùng con cọp dù sao có không nhỏ khác nhau, Thảo Nguyên hoàn cảnh quyết định rồi sư tử săn bắn phương thức lấy quần thể săn bắn làm chủ, về sức mạnh không chịu thiệt, nhưng lực bộ phát cùng nhanh nhẹn thuộc tính kém một chút, đối lập con cọp tới nói hơi chút cùng tên, không thích hợp đang giết. Đương nhiên, không phải là không có đơn độc đi săn sư tử. Tuổi trẻ hùng sư bị đuổi ra bộ tộc sau, đại thể bị ép đang giết, nhưng là có một vấn đề, ở thư sư cùng hùng sư sinh ra phần trăm không kém nhiều điều kiện tiên quyết, có phải là cảm thấy hùng sư đặc biệt thiếu? Bởi vì đều chết nói rồi. Chối Tiêu là một con hùng sư, một con từ nhỏ nuôi nốt, chỉ có thể trạng, thực tế nhiều là sẹo lồi hùng sư, nó khổng lồ thể trạng, dày đặc lông bẩm không thích hợp thảo nguyên ăn nốt, nó từ nhỏ nuôi nốt sinh trưởng hoàn cảnh cũng dẫn đến tố chất thân thể yếu hơn hoang dã hùng sư. Vì lẽ đó, anh Vũ muốn coi vật cấy Chuối Tiêu ở trên thảo nguyên đan săn bắn lấy linh xảo xương linh dương loại, trừ tìm vận may, địa phẩm tăng cao bằng không, cơ hội xa vời, ước bằng thất bại. Anh Vũ lung tung hành động, Kỷ An bên này có chút luống cuống tay chân, không công phu đến xem lạ mặt, đem máy không người lái lơ lửng chốc cao, cho trực tiếp gian khán giả chuyển phát tin rộng rãi rất hình ảnh, đồng thời chú ý vài con sư tử hướng đi, vừa động viên dễ dàng kích động đại hoa, vừa còn muốn thông qua giá tính chi thư khống chế dư hấu đi bù anh Vũ lỗ thủng, cảm giác ở nhiều tuyến thao tác đánh tinh tế, còn kém một đôi chuột bàn phím diễn dịch đàn dương cầm tay rồi. May mà trước mắt trên thảo nguyên thảo, hoàn là thất bại điểm, nhưng còn rất dài rất mật, không lấn át được chu tiêu, chí ít có thể che khuất đại hoa tiểu hoa, làm cho Kỷ An bên này không đến nỗi cho hộ tiểu thêm tiền. Đường sông hình thành rồi một cái tiếp cận 190 độ, đối với trên thảo nguyên Trường Linh, khiêu linh các thứ con muội bán phong tỏa, nhưng đáng tiếc không phải mà sông, không phải vậy Kỳ An chỉ cần thanh miệng túi một phòng, treo lên nộ công đánh dấu, đi vào chảo là được rồi. Đường sông ở vào sư tử vườn phương bắc, Kỳ An cùng Đại Hoa Tiểu Hoa bằng là tọa nam chữa bắc. Lấy hắn thị giác nhìn lại, hiện tại bốn con sư tử vị trí, hồ tiêu ở phía tây, ra đi, quả dứa ở hướng chính nam, chúc lộ, chuối tiêu cùng dưa hậu ở phía đông, hạ bộ, thêm vào đường sông, đối với con muội hình thành rồi rộng rãi vòng đây. Anh Vũ, cứ việc không tổ chức không kỷ luật, bất quá Thông minh cao đến cùng mới có lợi hồ tiêu dựi vào bản năng đã ẩn nút đến 15 mét khu vực ngốc dưa hấu cùng quả giữa ở 30m khoảng cách an toàn ở ngoài ngã xuống chờ đợi mà anh Vũ khống chế nó và cưới chối tiêu để thấp thân thể đi một bước đỉnh một bước đặt chân cẩn thận một chút không nữa thời gian lộ ra đầu nhìn xung quanh một thoáng lập tức dù đầu so với hồ tiêu ẩn nút chối tiêu xem ra cũng khẩu giả dáng tương tự tiến bảo rồi 15m khu vực có thể chối tiêu cùng hồ tiêu nhìn trầmầm chính là không giống mục tiêu lòng tham anh Vũ nhìn đúng hình thể to lớn nhất kiếm Linh chối tiêu khổ người lớn lông bằng hầuu kiếm Linh thân cao nhìn ra xa Này một giặm một ở ngoài kém đến liền hơn nhiều, chối tiêu ở trong bụi cỏ chậm rãi na đến một khoảng 2m, một con nhai thảo kiếm linh ngẩng đầu lên, lập tức cảnh giác, thấp vô cùng mũi nhẹ động, xem nhận mùi, giật ra móng hướng phương hướng ngược phía tây chạy đi. Này con kiếm linh một chạy, cái khác kiếm linh theo chạy, liên đối còn có cùng nhau ăn cỏ trường linh cùng kiêu linh, phần Phật một đoàn giật ra móng lao nhanh. Động vật tụ quần tốt đẹp nhất nơi, chính là tăng cao đan chỉ cá thể tổn tại suất, sư tử không phải là người, người rõ ràng nhìn chằm một cái mục tiêu trên, sư tử đổi mặt một đoạn, rất dễ dàng một bước. Mặc dù hồ tiêu Bị trước mắt thành đàn nhanh chóng nhảy lên qua con mồi khiến cho hoa cả mắt, hướng về này con đổi hai bước, lập tức lại bị một con khác dẫn ra sự chú ý. Trực tiếp gian khán giả làm gấp. Trên A. Nghĩ gì thế? Lập tức liền đổi tới rồi, tại sao lại coi trọng một con khác rồi? Có dám hay không chuyên tâm điểm? Thật buồn A. Sư tử bột tự bên, người đây là ở làm khó dễ hồ tiêu, linh trưởng loại bên ngoài, hết thảy động vật đều là bệnh mù màu, xem lăn lộn rất bình thường. Người không thể dùng sự thông minh của chính mình đi yêu cầu sư tử chứng linh khiêu linh 4 là chạy trốn liền nhanh, lại nói một cả nhánh hoang dại sư quần vây bắt tỷ lệ thành công cũng mới 20%, hiện tại liền hồ tiêu một con. Trên thực tế, hiện có hết thảy động vật đều là trải qua khuôn sống ngống chết nghiêm ngặt sàng lọc qua, từng người hành vi hình thức tất nhiên có kỳ đạo lý, duy nhất phán xét tiêu chuẩn chính là có thể không khiến quần thể kéo dài, tỷ như ăn cỏ động vật tụ quần quen thuộc, chính là bởi vì như vậy hữu hiệu, ăn cỏ mới bắt đầu ổn đoạn. Lực thực động vật muốn mỗi lần đều có thể thành công, ăn cỏ động vật còn có đường sống. Coi như có cá biệt cùng với thông minh động vật, như thế sẽ bị loại thải, như vậy quần thể khả năng cực một thời. Nhưng gen không cho phép bị chuyển thừa xuống. Bởi vì quá thông minh, ăn sạch rồi con ngồi, cuối cùng vẫn phải là chết đói, vì lẽ đó sư tử buồn, có kỳ buồn đạo lý, chỉ có buồn được vừa vạn, mới có thể xây dựng một cái hoàn chỉnh thảo nguyên chua thực vật. Vạn vật trưởng người cũng không ngoại lệ, cũng là bởi vì quá thông minh, dẫn đến lượng lớn vật chủng tuyệt diệt, cuối cùng sẽ đến phiên chính mình. Bởi vậy, rất nhiều người bắt đầu chủ động biến buồn, câu đến ngư phóng sinh, còn tiêu tốn rất nhiều thời gian tiền tài đi bảo vệ người thông minh trong mắt không có chút ý nghĩa nào xúc sinh. Không biết, đầu hốc có bệnh, đem tiền quên cho hoàn bảo tổ chức ngu chính đang cật lực cứu vớt người thông minh đời đời con cháu. Trở lại chuyện chính. Phần Phật một đoàn phiêu linh, trường linh buôn qua, ngốc đến vừa vận hổ tiêu một con cũng không nắm lấy. Đường sông biên mao đều không dư thừa một cái, khán giả trêu trọc. "Yêu, hiếm thấy a, Kỳ An mang đội cũng rảnh rỗi quần một ngày." "Đúng nha, vừa nói như thế, tiểu ca mang đội làm sự tình, thật giống tỷ lệ thành công cao đến lạ kỳ." Kỳ An mang đội tỷ lệ thành công xác thực cao, nhưng đây là tạm thời, hắn độ công đánh dấu có thể làm cho tam huynh đệ miễn dịch con ngồi thành đàn mê hoặc tính. Có thể tương lai Giả thiết tam huynh đệ đều có thể gia hóa thành công, cùng Hồ Tiêu tạo thành bộ tộc, chúng nó chính mình săn bắn thời gian, tỷ lệ thành công tất nhiên trên diện rộng giảm xuống. Lương Tiên ăn một bữa, đối với Hoang Dại sư tử tới nói là hy vọng sau đời. Nhìn thấy chối Tiêu trở về, Kỳ An bấm đi mạch, đối với anh Vũ nói, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt. Anh Vũ liếc trộm Kỳ An, lại cho ta một cơ hội, ta bảo đảm không sàn bảy. Cút. Chờ chút ngươi cho ta đảng hoàng ở lại. Anh Vũ, không phải, lại cho ta một cơ hội, ta thật có thể dạy dỗ Chuối Tiêu, không dạy nổi sau đó phạt ta không có quả quả ăn. Kỳ An hoài nghi nhìn lại, hắn nghĩ tới một vấn đề. Anh Vũ cùng động vật câu thông năng lực ghê gớm cùng ra tính chi thư tương đương, hắn đều tự nhận không có cách nào dạng hóa thành năm sư tử, này pha anh Vũ từ đầu tới sức lực. Chương 742, giá tính thảo nguyên. Đi săn thất bại là chuyện rất bình thường, hồ tiêu tâm thái liền rất tốt, trên đầu chấm đỏ nhỏ ổn định, nó đã quen thuộc từ lâu, bước ở ngoài bắt tự, hơi kiều đối lập hình thể có vẻ dài nhỏ, cuối cùng có một đống lông đen sư vĩ tùy tùng Kỳ An bên người. Đối với hồ tiêu tới nói, lưỡng tiên ăn một bữa, đặt ở trước đây bộ tộc bên trong, xem như là xa xỉ địa không muốn không muốn. Kỳ An đi ở phía trước, mà sau sư tử con quặp tùy tùng. Khán giả có thể không thấy được, đại vương đi tuần thông thường đều là cái này tư thế. Có thể hoang dại mẫu sư lựa chọn tùy tùng một con lượng chân thú đi tìm con mồi, kỳ thực miễn ngẫm tức sợ. Kỳ An tìm kiếm con mồi năng lực đã sớm được Hồ Tiêu tán thành. Lúc trước thiếu nữ ký mở ra, Kỳ An nhìn chung quanh một chút, theo theo gió bay tới từng tia từng sợi vị ngân, hắn mang đội đi về phía đông đi. Vẫn như cũng là dọc theo sông đi, coi như không nói vị ngân, đường sông hình thành bán phong tỏa thiên nhiên ưu thế địa hình, Kỳ An cũng sẽ không giận chi không cần. Thú hổ, động vật vốn là yêu thích tụ tập ở nguồn nước địa. Thời gian tiến vào mùa khô không lâu, Sau gần phân nửa người không trời mưa, thông qua vệ tinh địa đồ có thể nhìn thấy, sư tử vườn 1500 km hai bắc đoạn, đi lên trước nữa thâm nhập đại khái mấy trăm km Namibia trên thảo nguyên đã là một mảnh khô vàng, có nhiều chỗ thậm chí hình thành rồi đất bị nhiễm phèn cùng bụi cây sa mạc. Hôm nay mặt trời có chút sáng người, dọc theo sông mà đi, hai bờ sông lòng sông tiếp nước vị tuyến giảm xuống vết tích có thể thấy rõ ràng, một cái khoảng chừng 3 quần cao màu đỏ thắm bùn đất mang ở vào mặt bằng bên trên. Kỳ an trước câu cá thời điểm liền từng thử nước sâu, 2,7 dáng vẻ, cũng không biết này điều nhánh sông có thể hay không vượt qua trong kỳ 4, 5 tháng mùa khô. Kỳ An đang suy nghĩ thích hợp thời điểm, có phải là ở đây thả một làn sóng thủy, ngược lại ở hắn Lãnh địa bên trong, mở cửa thuận tiện cực kỳ. Nơi này là mùa khô, nhưng luôn có không thiếu thủy địa phương. Đi rồi một trận, giữa trưa mặt trời treo cao, nhiệt độ tuy rằng chỉ ở 24 5 độ nhưng nơi này tử ngoại tuyến mạnh, tương đương cháy người, Kỳ An đã đeo vào hoàn quan, che nắng bóng tối phóng toàn thân, bên cạnh hắn bản hổ hồ ở hừng hực, sư tử con cọp cũng đầu phun ra đầu lưới. Tam huynh đệ cùng hổ con có thể kiên trì đến hiện tại đều toán khẩu không chịu thua kém rồi, khoảng thời gian này rèn luyện hạ xuống, thể lực tảo trưởng tiến vào không ít, bán chỉnh mã lập tùng chạy không xong, nhưng 11 2 km đã vấn đề không lớn. Kỳ An dự định cấp rảnh rỗi gọi Đại Vũ lại đây, lại cho Tam huynh đệ kéo luyện huấn luyện một thoáng. Hồ Tiêu bản năng tìm kiếm thắc bé bờ sông ngã xuống uống nước, Kỳ An ngăn cản, trời mới biết dưới nước mặt có cái gì, hắn cứ vế đút cờ tạm dừng trực tiếp, cách đập ra một cái chậu lớn, mở nước gớm ồ ồ cốt đi vào trong giốc đầy. Hoa ở chối Tiêu Long bẩm bên trong anh Vũ cũng khác, Kỳ An chính mình dùng nắp bình uống xong, cho ăn qua bản anh Vũ tha thiết mong chờ nhìn hắn, Kỳ môi, đem nắp đi. Hắn quyết định buổi tối đoạn anh Vũ một trận cả rốt. Đói bụng một trận không thành vấn đề, nhưng thủy không thể không cho. Anh Vũ ló đầu tập hợp hướng về nắp bình, rũa ra hình trụ hình đầu lưỡi liếm thủy. Nghĩ ngơi xong, cho vài con sư tử trên người đều rót lần thủy, trực tiếp khôi phục săn bắn kế tụ. "Chủ bá, nơi đó có ngạc ngư, đi xem xem." Khán giả nói. Nói đến, động vật máu nóng, động vật máu lạnh lời giải thích thuộc về ngộ độc, bỏ sát loại phải gọi làm động vật máu lạnh, mà có vũ loại gọi là động vật có nhiệt độ ổn định. Phía trước cách đó không xa, có vài bộ bẫng ngạc ngư nít miệng ở tầm nắng. Tổng cộng 5 điều ngư, đại 3 mét nhiều, tiểu nhân cũng có ít nhất 1 em M50, toàn thân màu xám đậm gai thích thôi, mở ra đại trong miệng cũng rất bạch. Bạn hộ cùng Tam huynh đệ hiếu kỳ đánh giá lần thứ nhất thấy yêu nghiệt phương nào, Kỳ An Liệp nhìn Hồ Tiêu, Hoa Dạ Mẫu sư rất bình tĩnh, lúc cần thiết, mặc kệ sư tử vẫn là ngạc ngư, đều ở song phương thực đơn trên. Lâm tử lớn hơn ra sao điệu đều có, có khán giả bày ra khen thưởng rực dây Kỳ An đi kỳ ngạc ngư. Kỳ An không tiếp tra, đi đường vòng đi ra. Ngạc ngư thợ săn sở ti vợ Âu Văn kỳ ngạc ngư, là bởi vì địa phương cư dân xâm lấn rồi nguyên lai like ngạc ngư địa bàn, người nhà không thể động, chỉ có lên, đóng gói, sau đó xin mời ngạc ngư dọn nhà rồi. Kỳ An một đường tuần trong không khí từng tia từng sợi mùi máu tanh dọc theo sông đi tới, càng đi đông, thủy sắc càng kém, phía dưới lòng sông su thế đang dần dần dương lên. Có câu nói, nước cạn vườn bác. Không phải, nước cạn hà mã nhiều, đại khái 1m6 khoảng chừng nước sâu là hà mã thích nhất. Phốc. Cường từ ngoại tuyến ánh mặt trời chiếu xuống, một đạo loại nhỏ cầu vồng từ mặt sông bay lên, trong nước một con hà mã bộ tộc lộ ra lỗ mũi, con mắt nhìn chằm chằm trên bờ đại vương đội ngũ. Kỳ An lập tức tìm tới mùi máu tanh đầu ngớn, đường sông không rộng, khoảng chừng 6m, liền bờ bên kia trên hơn 10m bên ngoài, màn ảnh chuyển đi, Kỳ An, nghệ, chuyển này Khán giả, Hà Mã đây là biến dị rồi sao? Ta xem động vật thế giới là giả chứ. Tiểu Quên quyền, tiểu ca ngươi lại động tác võ thuật chúng ta, đây nhất định không phải Hà Mã. Kỳ An toa rồi dưới mũi, bật cười, khung cảnh này hắn cũng lần thứ nhất thấy, vở bên kia một con thân dài khoảng 4m, nhìn ra thể trọng không thua tê Giác ca Hà Mã ca ở ăn Thịt, miệng rộng bên trong ngậm lấy một con ngựa vắn thân thể, không phải cắn, mà là ở thôn, từng ngụm từng ngụm địa hướng về trong bụng thôn. Kỳ An bãi đủ rồi một thoáng, Hà Mã cũng thật là ăn tạp động vật, sắp thực can thiệp, nhưng cùng gấu mèo, đại tình tình như thế, lấy thực vật làm chủ thực, rất ít triem thức ăn mặt. Hà Mã ăn thịt cảnh tượng này quá hiếm thấy rồi, khoảng cách có chút xa, Kỳ An để ra máy không người lái. Hắn không cớ ngạt ngư, vỗ một cái hà mã ăn thịt, dấu chấm khen thưởng nuôi gia đình sống tạm đều có thể chứ. Kỳ An không chế máy không người lái vòng quanh trên bờ hà mã xoay quanh, mang hơn 20 triệu khán giả 360 độ không góc chết vây xem hà mã khai trái. hắn điện thoại di động vang lên, Ảnh Chi bắt đến, lần trước đến sư tử vườn phòng vấn nữ phóng viên Xỉn thị ạ liên hệ Ảnh trì, hỏi dò Kỳ An có thể hay không trích dẫn hắn trực tiếp video coi như tin tức báo đạo. Nghiêm ngặt mà nói Kỳ An trực tiếp cũng là có bản quyền chỉ có điều toàn thế giới xem quá nhiều người, Kỳ An không công phu đi tính toán, bất quá loại cỡ lớn truyền thông ở phương diện này rất chú ý, trước đó chinh được Kỳ An đồng ý mới có thể trích dẫn. Chuyện này đối với Kỳ An tới nói là chuyện tốt, coi như không lấy tiền cũng đồng ý, miễn phí độ hoặc quảng cáo, không cần thì phí, đại gia theo như nhu cầu mỗi bên, tại chỗ đồng ý xin thì ạ yêu cầu. Chủ yếu hay là bởi vì hà mã ăn thịt cảnh tượng quá mức hiếm thấy, tuyệt đại đa số người đều cho rằng loại này to con là thuần túy ăn cỏ động vật, ai có thể nghĩ tới nó hội khai trai. Từ hình thể trên phán đoán, bờ bên kia ăn thịt chính là một con công hà mã, 4 mét thân dài đầu liền muốn chiếm đi 4 phần có 1, tương tự vũ chư răng nanh, dao cạo trạng có góc cạnh trên dưới răng nanh dài đến 50 cm, tức hai lần liền có thể cắt nát ngựa và thịt. Kỳ An đang chuyên tâm nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình điều khiển máy không người lái, vợ bên kia công hà mã chuyên tâm ăn thịt, không có chú ý bị vây quan, có thể ngâm ở trong nước hà mã không lẩn rồi. Loại sinh vật này nhìn bộ bẫm, kỳ thực cùng tê giác một cái bạo tinh khí, lãnh liệu ý thức cực cường, thêm nữa khối đại lực không thể tỏi, đánh ngạc ngựa cùng chơi như thế, sẽ rèn dễ tỉ hàng năm hại người số lượng liền chúng nó nhiều nhất, mặc kệ trên bờ vẫn là trong nước, đều muốn xen vào nhấp quản. Có lẽ là Kỳ An ở bên bờ dừng lại thời gian dài rồi, đường sông bình tĩnh mặt nước nhô ra một đạo cuốn sóng, nhanh chóng dâng tới bên bờ. Ao ào, ào ào một trận tiếng nước, một con cá thể trạng không thua đối diện, dài 4m, nặng 3 tấn hà mã ca gia thủy đứng lên ngạn. Đến rồi tiểu lão đệ chương 743, dùng trà phong vân. Nặng 3 tấn to con ra thủy, hạ hồng sắc thủy nhọn ra rẻ thêm vào to lớn trở tại, mang theo một sóng lớn sóng nước dâng lên bên bờ bãi cỏ. Tiếp theo khôi ngô thân thể đứng lên ngạn, quanh ào ào, trên treo thành Trực tiếp bên trong, không ít ba chính quả vong hữu nhắc nhở Kỳ An cẩn thận. Hàng năm liền mấy chúng nó hại người nhiều nhất, việc xấu ban ban, mà hoa quốc khán giả bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn. Có bao thật lo lắng cho. Tiểu ca ở trên đất bằng còn chưa từng biết sợ ai. Hấp mập quang hoàn, lại thấy hấp mập quan hoàn. Mập đôn chân ngắn đều yêu tiểu ca. Hảo một con trâu tròn ngọc sáng đại hà mã, Kỳ An, bà nó. Ừ, xoa ra bao tương khẳng định đẻ đẻ. Bàn cái gì bàn? Hẳn là xe thành hạt trâu khi hà mã tay xuyến. Đặc biệt sao nặng mười mấy tấn tay xuyến người mang một cái ta xem một chút. Văn chơi cẩu lăn hà mã cũng là mã, tiểu ca, kỳ nó. Chủ bá hôm nay nếu có thể cưới lên hà mã, ta liền phụ ngươi khi nam thần. Tiểu Quên Quyền, tiểu ca vốn là nam thần có được hay không? Cần ngươi đến phụ. Mà Kỳ An vẫn đúng là một điểm không ổn, nhưng về một phía lùi, vừa khống chế thủ kỵ thu hồi máy không người lái. Loại này to con ở trong nước là hoàn toàn xứng đáng bá vương cấp bậc, cá sấu nhỏ ngư không nhịn được nó một cái, quản chế đao cụ độ dài tiêu chuẩn là 10 cm, hà mã trên dưới răng nanh 50 cm, miệng rộng mở ra, cứ ngạc độ rộng 1.3 hướng trên, cắn một cái ngạc ngư gần như phải phiên dạ dày, hơn nữa bơi tốc độ không chậm, thường xuyên có thể truy không còn kịp nửa khởi động tiền bè, đầy miệng xuống chính là cái đại lỗ thủng. Chỉ có điều, đến rồi trên bờ, mất đi dưới nước sức nổi chống đỡ, chúng nó thể trọng thành rồi trói buộc, tê giác loại này lục địa động vật còn không chạy nổi Kỳ An, hà mã ra thủy, chân lại ngắn, tốc độ 30 km liền đội lên ngày. Máy không người lái chậm rãi giảm xuống, Kỳ An chuẩn bị tiếp được, sau đó lưu lại, hà mã thuộc về dịch nguy cấp bậc, không ở hắn thực đơn trên, đi là được rồi. Hà mã ca dùng hai cái đại lỗ mũi cùng với hai cái mắt nhỏ không có ý tốt dán mắt vào lượng trấn thú. Kỳ An rút lui bên trong, thấy nó bước đánh ngắn, một thoáng kéo cao máy không người lái, vừa muốn xoay người chạy, hà mã ca trước ở trước hắn quẹo thật nhanh loan. Xin lỗi quái rối rồi. tung tùng, tùng phù phù khiêu vào trong nước lại là một sóng lớn sóng nước dâng lên ạ nó chạy thế nào rồi tao kỳ An mau được theo quan sát đoàn đúng đúng đổi tới tiểu ca nhanh cởi quần hạ Thủy máy không người lái bay lên đến chúng ta băng ngươi xem một chút vị tư kỳ An trước mắt quay đầu lại vốn là bắt trong đui có nghỉ ngơi Tam huynh đệ ngay khi sau lưng của hắn trên đầu chấm đỏ nhỏ còn dừng lại đang công kích trạng thái kỳ An hỏi hỏiò nhìn về phía chôn ở chối tiêu lông bằng bên trong anh Vũ anh Vũ bắt đầu ra hiệu không phải nó không biết làm sao sự việc Hắn tầm mắt chuyển hướng thủ kỵ màn hình xem chiếu lại, mới vừa máy không người lái hẳn là có đập xuống. Kỳ An hiện tại là đệ nhất thị giác, khán giả cũng có thể nhìn thấy, thủ kỵ trong màn ảnh, cao hơn 10 mét máy không người lái màn ảnh đối diện phía dưới, vừa Hà Mã Ca vừa muốn động, một bên khác nằm nhọai trong đùi có Tam Hinh đệ liền một thoáng đứng lên, đi tới. Ba con hùng sư do chối tiêu đầu lĩnh, nhị đệ tam đệ cùng đi theo, kết thành đội, mập giả tạo thể trạng cùng xóa tung lông bẩm ở săn bắn thời gian là chối buộc, có thể giao người đánh nhau thời gian, khí thế kia, không nói ra được thô bạo. Dưới nước bá vương Hà Mã Ca đối mặt lục địa vương sư tử huynh dây túng bay đầu. Hổ Tiêu đúng là không nhúc nhích, loại này to con nó ăn qua, hành động chậm vô cùng, nó bắt trong bụi cỏ lười biếng híp mắt, con dưới đôi. Bất quá cuối cùng hữu hiệu, hạ sát thủ nhất định là nó. Thế thế, kỳ An cười, nhiều ngày như vậy không bạch cho ăn chúng nó. Một ít dưỡng thuộc diễn viên miêu còn biết hộ chủ, hồi trước trong tin tức còn có miêu tin người dũng đấu cắn xé kéo ném đứa nhỏ Bí Ly Ác Huyễn, chủ nhân tuy rằng ngạo, có thể chủ nhân tự bên. Ngoài quả khán giả chỉ là ước ao kỳ ăn nuôi ba cái bảo tiêu, có thể chế chiều hôm đó, quốc nội run âm trên nổ, nội dung vợ kịch đại khái là như vậy, Hà Mã Ca Tang muốn bắt Nam, chim chí mang theo bao e ra. Đại thiên hai, ba con lông bẩm bẩm bện, uy phong lẫm lẫm tới rồi chém người, phối âm cũng rất nhiên, thịch thịch, thịch thịch thịch thịch, dùng trà phong vân ta tùy ý xông vạn chúng ngấp nhìn, dùng trà phong vân ta tuyệt không cần sau này xem. Hai nhi môn lại đây cho đại vương cở tung bay trở uy, đương nhiên phải cho lễ phí di chuyển. Chối Tiêu ba con lại đây sượt rồi dưới liền chuẩn bị đi, đàn ông xưa nay không lập dị, hùng sư cũng là, có thể kỳ an không dung tha chúng nó, từng con từng con sách trở về, ngồi xổm xuống theo chân chúng nó sượt đầu tốt mặt, trở về hấp khí phát sinh o gào, gào sư từ đặc biệt thân cận làm ở Chuối lông bên trong anh Vũ một mặt chờ mong nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An tức giận suýt cho nó cái liếc mắt, đứng lên, kế tục mang đội xuất phát. Anh Vũ Ván phụ nhìn chăm chú, lòng sông xu thế chập trùng lên xuống, đường sông thủy sắp thời gian sâu thời gian kém, buổi chiều 2 điểm bắt đầu, rắc mã nồng nặc vị ngân pha tạp vào hắc ban linh tụ tập ở bờ sông. Một con cẩn thận hắc ban linh nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trong miệng ngai thảo một cái nuốt vào, nô ra thảo đoàn thông qua hắc ban linh dài nhỏ cái cổ, chậc, sau đó, đoàn kia nô gia lại lần nữa hướng về trên di động, trở lại trong miệng, nhai nhai, dáng dấp hẳn là hương vị không sai. Tiểu quên quyển, Kỳ người còn ở phạm vi cảnh giới ở ngoài mà kệ giác mã vẫn là hát ban linh, chỉ làm như không nhìn thấy, an tâm ăn chúng nó thảo. Kỳ An chuẩn bị làm một cái sương mã, coi như cho Tam huynh đệ khen thưởng, đương nhiên, Trảo vẫn phải là chúng nó đồng thời hỗ trợ Trảo. Rắc mã cái đau đầu, chỉ bằng vào hồ tiêu rất khó quyết định, vì lẽ đó chỉ có Tam huynh đệ gia nhập, lấy săn bắn, thùng sư môn thể trạng chính là vào lúc này hậu phát huy được tác dụng. Anh Vũ đề nghị, bày đặt ta đến. Kỳ An, cút. Ngươi cho ta đàng hoàng ở lại. Anh Vũ không thể làm gì khác hơn là đứng ở tiểu hoa trên đầu trang quán phụ, Kỳ An vẫn là thả ra máy không người lái, rộng rãi rắc quế trụ, sau đó mở ra dạ tính chi thư. Phái ra tam hình đệ phối hợp hộ tiêu. Sau đó, Kỳ An xác nhận hắn gia tính chi thư cùng anh Vũ Thú ngữ mời cấp sát thực thật có không giống nhau địa phương. Vẫn là cái kia vấn đề, Kỳ An nhiều tuyến thao tác, nhất thời luôn cuống tay chân, khó tránh khỏi có không chú ý được đến, Dư Hấu cùng Chuối Tiêu ở từng người vị trí lao thực nằm úp sấp, Dư Hấu còn ở trong đùi của nghịch ngẩm đánh cái lan. Lúc này, vốn nên cùng hai huynh đệ cùng ở tại 30m ở ngoài khoảng cách an toàn trên chuối tiêu động. Khán giả không có phát hiện dị dạng, có thể Kỳ An nghi hoặc nhìn lại, không phải hắn gia lệnh. Kỳ An mới vừa muốn ngăn cản chuối tiêu hành động Bất ngờ như mày, theo khoảng cách con ngồi từ từ tiếp cận, này con bị anh Vũ cưới một lần, theo lý thuyết vẫn như cũ thuộc về sơ ca cấp bậc hùng sư ở trong đội của ẩn nốt hành động càng ngày càng cẩn thận, thoáng lộ ra sư đầu liếc mắt nhìn, dịch chuyển về phía trước một điểm, lại liếc mắt nhìn, sau đó nó dậy đặc lông bầm lại lần nữa bại lộ, giác mã cùng hắc ban linh cùng tứ tán. Cũng may lúc này trong đội có lăn lộn dưa hấu lập rồi công, vừa vặn bị nó va vào một con, dưa hấu dùng thể trọng điếu trụ rắc mã, hổ tiêu tới rồi thu gạt. Không bao lâu, tam huynh cùng hổ tiêu mẹ con đồng thời ngoạc miệng thịt lớn, chối tiêu bại lộ cũng không phải là bởi vì lỗ mãng, cũng không thể thế đi nó lồm bẩm. Nếu không phạm sai lầm khen thưởng cũng không cần phải cắt xén kỳ An nhìn về phía anh Vũ mới vừa chối tiêu chuyện gì xảy ra chương 744 dạng hóa thần khí mới vừa chối tiêu chuyện gì xảy ra kỳ An hỏi anh Vũ vốn là nắm giữ cùng động vật câu thông năng lực thông minh lại cao từ khi ở lão bịt nơi đó học được rồi nhận thức chữ báo chí phát thanh tivi lại đến lúc sau mạng lưới nó tiếp thu hầu như tất cả đều là nhân loại văn hóa gột dưỡng ứngúc vì lẽ đó có thể nói như vậy nó trừ ra dài ra một bộ biểu dạng thể xác bên trong chính là một bộ cùng người không có khác biệt lớn linh hồn Kỳ thực tam thất đã xem như là một cái người rồi, người thể ý trong xương thậm chí so với rất nhiều lượng chân thú càng như người, còn có lao tượng cũng là, cùng với tương lai đại vũ, mập mạp hùng hiện nay còn chỉ là đang trưởng thành nuốt vàng bốn chân thú cấp bậc. Đương nhiên, không nên nói chúng nó là yêu, cũng không phải là không thể. Mà theo người chờ thời gian dài rồi, anh vũ đem người, đặc biệt là người có tiền tật xấu học cái trăm phần nó vẫn là chỉ mẫu. Hàng này dơ cao hồng nhạt ngực nô ra thịt, đắc ý nói, ta giáo. Người giáo. Làm sao giáo? Kỳ an truy hỏi. Đây là hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất, trực tiếp liên quan đến đến sau đó nuôi nốt động vật có thể thành công hay không, dạ hóa cái này vấn đề mấu chốt. Anh Vũ cố định giá khởi điểm, yêu cầu Kỳ An sớm khi nó vật cưới, không phải vậy không nói. Kỳ An không theo chân nó mù tất tất, những vấn đề khác tạm thời toàn bộ để ở một bên, ngược lại có nhiều thời gian chỉ nó, sảng khoái nói, "Được, ta trước hết để cho ngươi kỵ một hồi." Được tha thiết ước mơ đáp án, anh Vũ nhất thời không phản ứng lại, "Ngươi không đáp ứng ta liền không. Ngươi đồng ý rồi. Muốn kỵ khoái kỵ, mau nói cho ta biết ngươi làm sao giáo chúa tiêu." Lưỡng chân tu vật cưỡi tức giận nói. Anh Vũ là leo cẩm. Móng đuốt tuy rằng không bằng ác điều bá đạo, nhưng leo lên chảo nắm là chúng nó bản lĩnh sở trường, anh Vũ tựa dựa lưng thân cây mà ngồi kỳ an trên đùi, móng đuốt cầm lấy hắn quần áo, một thoáng rễu lên trên đi. Sẽ có một ngày được đền bù mong muốn, rốt cục đứng ở kỳ an trên vai, anh Vũ sướng nổi lên ca. Hào này yêu, cảm giác nhân thân đã tới rồi cao é lờ chiều, cảm giác nhân sinh đã tới rồi tinh bột. Kỳ An còn không dạy nó soạt run âm, ngược lại đại khái, chính là ý tứ như vậy, muốn biểu đạt tâm tình là như thế. Ngươi sướng đủ chưa? Nói mau. Kỳ An lúc nói, "Anh Vũ, ta chính là nói cho chúa tiêu." Lặng lẽ tiếp cận con mồi. Không nên để cho con ngồi phát hiện. Kỳ An, còn gì nữa không? Anh Vũ, còn có, chính là động tác muốn chậm, muốn nhẹ, chỉ cần con ngồi nhìn sang, lập tức đình chỉ bất động. Kỳ An, chỉ đơn giản như vậy. Đúng đấy, chỉ đơn giản như vậy, có thể có bao nhiêu khó. Kỳ An vừa muốn mang điệu, đột nhiên một cái giật mình, anh Vũ trong miệng đơn giản, kỳ thực không một chút nào đơn giản, thậm chí có thể nói là giá hóa có thể thành công hay không tính quyết định nhân tố. Học tập có thể đại thể chia làm ba cái trình tự: mô phòng theo, lý giải, sau đó ứng dụng. Kỳ An đã tính chi thư cùng anh Vũ thú ngữ 10 cấp to lớn nhất khác nhau chính là ở Kỷ An ở ra lệnh, Hải Nhi môn chỉ là phục tùng đại vương chỉ lệnh, liền mô phòng theo đều không phải. Liên Mẫn Bản Hổ vì là lật, Bản Hổ hội đoán giã trư, không phải Kỳ An dạy nó. Ban đầu ở động đỉnh sơn săn bắn giã trư, Bản Hổ bộ quyện, Kể Thai nói nhỏ, là chiếu trụ tử, cô nàng tiến hành mô phòng theo, do đó cấu trúc rồi ngày sau giết lợn cuồn ma trên đất. Quả thật, Kỳ An thông qua cách ra chỉ tự, dạy dỗ rồi Bản Hổ kiếp cầu, mục dương cấp trò chơi nhỏ, nhưng này thời gian Kỳ không thể nhẫn trụ một con giã chỉ vào hai lần nói, Bản Hổ, cắn nơi này. Sau đó cho Nhân loại thông qua xoa xoa, đồ ăn cấp phụ trợ thủ đoạn bang trợ động vật thành lập rồi hành vi trên gián tiếp nhân quả quan hệ, cái này gọi là tuần thú, có thể dù sao cũng là gián tiếp nhân quả quan hệ, sự hạn chế rất lớn, không phải vậy động vật ra hóa nên đi tìm xiết thú đoàn, một tuần một cái chuẩn. Quyền liệp quyền săn bắn, quyền cùng sư hổ đến cùng không giống nhau, quyền thậm chí cùng làng cũng đã không phải một cái giống, cuối cùng năm cái tự, giá tính khó tuần. Mà anh Vũ không giống, nó thú ngữ 10 cấp có thể cùng động vật câu thông giao lưu, nói cho nó biết môn tại sao làm như thế, bang trợ chúng nó lấy tốc độ nhanh nhất lý giải hành vi mục đích, tự bức ra tốc học tập tiến trình. Thủ ngữ 10 cấp không phải là không có hạn chế được căn cứ động vật thông minh bản năng mà định thì như để cầu tử rõ ràng 23= bằng 5 46= bằng 9 đây là đang làm khó dễ cầu tử hội 11 tại sao thì sẽ không 23 cái vấn đề này các vị tiểu học gia trưởng nhất định càng có quyền lên tiếng đặc biệt sao điều chỉ đều đánh ngay rồi tận mấy cái rồi quay lại chuối tiêu trên người hồ tiêu cho chuối tiêu mô phỏng theo đối tượng bây giờ kỳ an đã đánh bại trụ chuối tiêu gia tính thông qua thú Vương mệnh lệnh sâu sắc thêm rồi chuối tiêu mô phòng theo ký ức Tam Minh Đệ trước đây từng nhiều lần ẩn nốt với buổi cỏ mô phỏng theo giai đoạn gần như hoàn thành sau đó ẩn nút là sư tử bản năng Ở sư tử thông minh có thể tiếp thu trong phạm vi hôm nay anh Vũ câu thông để chối tiêu rõ ràng rồi như thế là mục đích tương đương với chịu đến cao nhân chỉ điểm một thoáng khai khiếu rồi chối tiêu độc lập hoàn thành rồi một lần hầu như thành công ẩn nút tiếp cận có thể dù sao vẫn là mới lạ lại nói cũng là hùng sư săn bắn trời sinh thiếu hụt dà đặc lông bầm đưa nó bại lộ cuối cùng giá chàng xe cắt nói đi nói lại giả như không có anh Vũ bây giờ có thể hàng trụ chối tiêu kỳ An thêm vào mô hình hồ tiêu lại thêm giá tính chi thư cũng không phải là không có khả năng giá hóa chối tiêu thế nhưng rất khó Nam Âu sư tới nói, chúng nó quá trình học tập là trước tiên mô phỏng theo mẫu mẫu, sau đó ở tiểu đồng bọn đùa giỡn bên trong tiến hành luyện tập, sâu sắc thêm ký ức, khi lần lượt không ngừng luyện tập, hấp thụ thất bại kinh nghiệm, bản năng hội lý giải chính mình hành vi mục đích, tại sao muốn làm như thế, phải nên làm như thế nào, do đó cải chính, cuối cùng tiến hóa thành hợp lệ thảo nguyên sát thủ. Quá trình này làm liền một mạch, thời gian lớn lên ước ở một năm rưỡi còn chừng. Chuyện này đối với con cọp tới nói cũng gần như, vì lẽ đó, Kỳ An chắc chắn thành công giá hóa đại hoa tiểu hoa. Mà Chuối Tiêu đã là thành sư, qua rồi học tập tốt nhất giai đoạn, Hồ Tiêu làm mẫu, Kỳ An mệnh lệnh chỉ huy còn hàng trăm hàng ngàn lần thực chiến sản bán, có thể có một ngày, chối tiêu có thể khai khiếu, lại chỉ ít là mấy năm chuyện sau này rồi, Kỳ An có thể có bao nhiêu cái mấy năm. Chính là nguyên nhân này, anh Vũ, hoặc là càng nghiêm chỉnh mà nói, anh Vũ thu ngữ 10 cấp, thành rồi ra hóa thành năm nuôi nốt động vật tính quyết định nhân tố. Mà quyết định này tính nhân tố, đối với Kỳ An mở ra rồi tâm tình pa độ, cho hắn nắp rồi giấu móng tay con luôn giấu, thích ăn nhất quả quả cũng trong tay Kỳ An, giờ khác này đang đứng đang vật cưới trên vai Hưởng thụ điệu sinh đỉnh cao. Lấy tiện hầu Vương thủ đoạn, hắn có thể nói hoàn toàn nắm giữ rồi cái này tính quyết định nhân tố. Từ đó, điểm không phải sự tình Trang sách, lãnh địa không phải sự tỉnh, cùng với chỉ cần có thể nhân công chăn nuôi động vật, giá ngoại quần thể Lâm Uy, tương tự không là vấn đề, đồng thời nếu là có một ngày có thể giải quyết gấu trúc sinh dụng xuất hạ thấp thiếu hụt, Kỳ An biểu thị hắn có thể thành gấu trúc thả trên đảo bảo vận sủng vật thương thành, hoa quốc công dân nhà nhà đều dưỡng một con tỷ hưu chuyên môn. 10 vạn một con, có mua hay không? Chương 745, anh Vũ không lưng. Kỳ An tùy tiện tìm cái bóng cây ngồi xuống, cách đó không xa, hổ tiêu mẹ con cùng tam đồng thời ôm mã, gặm địa bên cạnh từ đập cái cắm trên mặt đất, thủ kỵ màn ảnh nhắm ngay an uống cảnh tượng. Hình ảnh tuy rằng huyết tinh, có thể nếu BBC động vật phim phóng sự có thể bá ra tương quan màn ảnh, kỳ an trực tiếp tại sao không thể. Thu dưới, Kỳ An đã nghĩ rõ ràng rồi, thú ngữ 10 cấp ở dạ hóa trong quá trình nhân nội tác dụng, hắn liền càng không thể đối với anh Vũ khách khí rồi, nhất định phải thanh này còn tật xấu không ít phá điều dạy dỗ được, mà mô hình chính là Phượng 9. Ngày đó cấp anh Vũ cùng Phượng 9 như thế ngoan ngoãn rồi, Kỳ An lại thay đổi thái độ không thuận. "Ngươi trạm đủ chưa?" Anh Vũ chính đang hưởng thụ điều sinh đỉnh cao, Kỳ An bất thình lình đánh gãy. "Anh Vũ, ngươi nói cẩn thận để ta kỵ. "Kỳ An, ta mới vừa chỉ nói để ngươi trạm một hồi." một hồi bao giải do ta quyết định, hiện tại đã đến giờ rồi, xuống. Anh Vũ căm tức nói trở mặt liền trở mặt lương chân thú. Lương chân thú, làm sao? Trước ngươi tự chủ trương hỏng rồi săn bắn sự còn không tìm ngươi tính sổ, tiểu bít có thể sử dụng cái bật lửa khảo ngươi, cái bật lửa ta cũng có. Nói dọa quy nói dọa, Kỳ An không thể thật lấy ra cái bật lửa, từ đầu đến cuối hắn đều không đối với anh Vũ động thủ một lần. Anh Vũ chính mình bỏ dưới Kỳ An vai, đứng ở trên đất, dùng xích hồng con ngươi oán phụ nhìn chăm chú, muốn người, có thể lại biết mình tình cảnh bây giờ, lời khó nghe không mắng được, nửa ngày biệt ra một câu vừa có thể biểu đạt hiện tại tâm tình cũng sẽ không nhã Kỳ An tức giận, tên vô lại. Kỳ An muốn chỉ anh Vũ thật xấu, đồng thời yêu cầu để nó làm việc, liền không thể một mực cưng rắn, có câu nói, hai tay chảo, một cái tay muốn nặng, một cái tay phải ôn nhu, đánh một gậy cho viên ngọc tạo. Kỷ An nói, muốn kỵ ta không phải là không thể, trước nói định, chỉ cần ngươi thành công giáng hóa chúa tiêu, ta liền để ngươi kỵ một tuần, ngươi muốn chạm cái nào cũng có thể, thậm chí trên đầu ta cũng được. Anh Vũ, mới một tuần. Không thể lâu một chút sao? Kỳ An, có thể à, ngươi thanh dư hâu quả giữa cũng giáng hóa rồi, này không phải nửa tháng rồi sao? Dư hâu cùng quả giữa cũng coi như Đương nhiên toán, không riêng dư hấu cùng quả rữa, sư tử vườn trong 500 con sư tử, ngươi dã hóa một con liền nhiều hơn một tuần. Này viên mẹ cấp ngọt táo đối với anh Vũ rất là được lợi, xinh hồng con ngươi một trận ánh lửa lấp loé. Buổi chiều trở lại sư tử vườn, anh Vũ vội vã không nhịn nổi muốn đối với Tam huynh đệ tiến hành dã hóa, càng sớm hoàn thành dã hóa, liền có thể càng sớm ngồi trên mật cưới. Anh Vũ công tác nhiệt tình rất cao, lại bị Kỳ An cản, đừng đi giàn vặt chúng nó, ngày mai lại nói, ngươi ăn no rồi đồng ý nhúc nhích. Còn có, ngươi tối hôm nay cả rốt không còn, chuẩn bị bị đói đi. Anh Vũ giơ chân, dựa vào cái gì Ngươi nói hỏa phượng lên không đủ coi như rồi, cả rốt ngươi nhiều chính là, tại sao không cho? Kỳ An, ai bảo ngươi buổi trưa tự chủ chương rồi? Sau đó phát sinh nữa tình huống tương tự, buổi tối giống nhau không cơm ăn. Nước uống cơ hội dùng chứ? Khắc chính mình đi nước uống trên phi cơ uống nước. Ngươi muốn nhàn được hoàng rồi cùng bản hổ ở vườn khu bên trong đi dạo, một hồi đừng đến tìm ta, ta còn có việc. Sáng tỏ thường phạt chế độ là trị liệu tật xấu thủ đoạn tốt nhất nói xong, Kỳ An trở về ký túc xá, hắn quả thật có sự, buổi trưa hôm nay lóe qua bộ não, liên quan với diệt trừ sư sản sư tử mối phải cẩn thận hồi tưởng điêu một thoáng. Kỷ An cảm thấy việc này hẳn là có hy vọng. Mà khác, chính là muốn chuẩn bị một chút tam huynh đệ gia hóa kế hoạch. Gia hóa thành năm sư tử, hắn là thật lòng, một con năm vạn điểm đây. Nhìn theo Kỳ An rời đi, muốn đến tôi muốn đói bụng, anh Vũ hoán niệm nói thầm, tên vô lại. Lại nói, bắt nạt quy bắt nạt, Kỳ An vẫn là cho hành động bất tiện anh Vũ lưu lại rồi bật cưới. Anh Vũ cũng không ngum nốc, chỉ là tính khí xấu, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ An thế thân ở đối với nó hồng hổ lẻ lửễ, anh Vũ bò lên trên bàn hổ, đứng ở đầu chó trên, "Tiểu bản tử, chúng ta đi." Tài xế lái xe, ở vườn khu bên trong lắc lư thức dậy, anh Vũ bạn ý là tiệm tây. Leo lên tìm xem có hay không trái cây ăn, nghèo hèn làng nghèo hèn rồi điểm, dù sao cũng hơn nói bụng cường. Nhưng cái gọi là gần chư già đỏ, gần bàn hổ giảm mập, bàn về bán manh thảo ăn, bản hổ là chuyên nghiệp. Hổ chuông phụ cận, mới vừa tra xét đại hoa tiểu hoa trúc đồng gặm quả táo đi ra quyền địa, tiểu bàn tử nhất thời từ chối tài xế chỉ huy, chạy đến chúc đồng trước mặt, đặt nông tổn tọa, ngẩn số mặt, thuyền tam bản phủ bắt chuyện đi tới. Bản hổ không nói bụng, chỉ là xem chúc đồng miệng ở động, nó kèm đồng cùng bản hổ không muốn quá quen thuộc, căn cứ căng tin đùi gà không ít phân cho qua này còn thông minh lanh lợi cậu tử, thấy thế, thế. Chúc Đồng răng rắc cắn xuống một đại khối quả táo, đưa lên, sờ sờ đầu chó. Cậu tử cái gì đều ăn, một điểm không chọn. Ban Hổ há mồm, tách ra chút đồng ngón tay, hàm qua quả táo mạnh, tức đều không tức, một cái nuốt vào, sau đó, đầu chó trên, ung. Ban Hổ, ung. Đại tài ý tứ là nàng tại sao cho người ăn? Ngẩng đầu, le lưới thì có ăn. Anh Vũ xoắn xuýt lên, nó là một con kiêu ngạo anh vũ, dù cho theo lão bịt thời điểm, cũng không từng thả xuống qua kiêu ngạo. Mà lão bịt chỉ là hạn chế anh vũ tự do, An Vương diện chưa từng bạc đãi qua nó, bởi vì nó là chiêu tài chu tước coi trọng ai, ai liền có thể đá đến đầu chó kim tồn tại. Còn nữa, ngay lúc đó anh Vũ còn có thể phi, tìm đồ ăn rất dễ dàng. Nhưng hôm nay, chiêu tài chu tức không còn tồn tại nữa, lông chim cũng không có rồi, rơi mất ma phượng hoàng không bằng kê, xưa nay không cần lo lắng đói bụng anh Vũ, hiện tại thức ăn quản không ở Kỳ An trong tay. Hôm nay bị phạt, buổi tối muốn đói bụng, biết được bản hổ ý tứ, bán manh có thể đổi ăn, vì lẽ đó, anh Vũ được ở Tôn Nghiêm cùng đói bụng trong lúc đó hai chọn một mà thôi. Dễ rủi lát, anh Vũ thấy trước mắt người này xem ra rất hòa thuận, không giống muốn bắt nạt nó dáng vẻ, thêm nữa bản hộ đều làm rồi. Không, cái gì không muốn ý tứ, không muốn đói bụng anh Vũ làm ra rồi sự lựa chọn của nó, ngẩng đầu lên, mở ra cánh gà, phun ra hình trụ hình đầu lưỡi, hừ hực. Hồ. Trúc Đồng cười, ngồi xổm xuống nói, ngươi cũng muốn ăn quả táo. Anh Vũ, hừ hực. Hồ. Trúc Đồng lại cắn xuống một cái quả táo mạnh, để đi, ngươi kêu một tiếng tiểu tỷ tỷ, ta liền cho ngươi ăn." Cầu thông năng lực tăng mạnh anh Vũ có thể hiểu được Trúc Đồng ý tứ, có thể nó chỉ có thể tiếng anh phát tâm, hắn ngữ còn không học được, liền chiếu Trúc Đồng cầu âm, bày ra giờ mộ vợ bản năng, "Tiểu thêm thêm, tiểu thêm thêm." Càng tâm tình bị tấm ảnh nhỏ đế tiểu lừa rối, vu em mềm nhẹ tuốt, tuốt đầu chim cửa đưa lên quả táo mảnh. Hương, chúc đồng túi đầu, bàn hổ ngươi còn muốn. Nàng kế tục cắn khối tiếp theo quả táo mảnh. Không cần thiết một hồi, chúc đồng chỉ ăn hai cái quả táo bị anh Vũ liên thủ với cầu tự bán manh chia cắt sạch sẽ. Sự thực chứng minh ở đồ ăn trước mặt, Tôn Nghiêm toàn cái cầu. Trạm vạng cơm tối lúc, Kỳ An trong túi suy rồi nửa cái cả cá rốt hướng đi phòng ăn. Ở phòng ăn cửa tình cờ gặp bạn hổ, Kỳ An hướng đầu cho trên nhìn lại, xác nhận qua anh Vũ thân thể trạng thái, cau mày nói, nó làm sao không nói đủ? Mà anh Vũ sân khoảng trường câu hay, đưa ra yêu cầu, Kỳ An, ta muốn một bộ thủ kị cùng một cái có thể để màn hình phẳng người học lễ chỉ. Kỳ An, ngươi muốn thủ kỵ làm gì? Anh Vũ đưa ra rồi giữa lúc giải thích hợp lý, ta muốn xem video, học sư tử làm sao đi săn, hào giáo chối tiêu chúng nó. Cho tôi dùng thủ kỵ học hào Hán ngữ, sau đó thuận tiện bán manh lửa gà tan chuyện như vậy, đương nhiên phải nát ở trong bụng. Kỳ An có tiện chiêu, anh Vũ cũng có nó qua từng thê. Chương 746, học tập chuyện này. Buổi tối, Kỳ An chuyển tới rồi lư hữu Minh lúc trước trong tốc xá, một người trụ. Hiện tại có anh Vũ, cũng không thể ở lão Kỳ trước mặt cùng một con không phải nhân loại tán gấu tán gấu, còn nữa Sáng sớm dậy sớm khai hoang bản tia động phó bản cũng thuận tiện, tỉ như mở cái video trò chuyện, thuận lợi lắm, cái khăn giấy cái gì. Kỳ An cho anh Vũ một bộ hắn thay đổi lại cựu thủ kỵ, thời đại này đương nhiên phải đổi hoa vì làm mạng 20, chờ khách 7 nở mở kỳ lần 980 chip, 40 triệu lai like thẻ rộng rãi rác 3 nhíp, vô tuyến lạc điện. Ở trước mặt bằng hữu đều thật không tiện lấy ra OSC hệ thống cơ hội, thậm chí ngay cả nghiêm lập vị nghiêm bản tử vong tên, hoa vì là định luật cũng đã biến thành cao cấp, đại khí, trên đẳng cấp hàng nghĩa, chịu đến vây đỡ. I liền để cho anh Vũ đi chơi. Cho tới anh Vũ muốn phả người học nghề chỉ Kỳ An không tìm được, mới vừa đóng thủ kĩ mở cửa hội vạn đạt trên quảng trường một nhà mậu ánh điếm, mua cái máy miệng, thử một chút, cũng có thể sử dụng. Trong tốc xá, bàn hổ bát kỳ An bên Trần, ở cùng một cái như xương đuổi phân cao thấp, gặm địa kèn thẻ thượng, Thô Bạo cắn một hồi còn ôn nhu liếm hai cái, cùng bảo bối như thế, kế tục Thô Bạo gặm đi tới. Kỳ An chiếu hướng về Trác Quân tỉnh giáo, ở trên tờ giấy trắng họa ra một tấm quan hệ đồ, hắn buổi chiều đem sư tử vườn, Hậu sản liên, sự tình cùng Chi Chu Tinh nói rồi, muốn tìm để hỏi xem có đáp án, có thể Chi Chu Tinh không trò, càng hầu tự chính mình cân nhắc, chỉ là cho cái phương pháp. Kỳ An trên giấy viết xuống, sư tử vườn đại biểu rồi hắn cùng Kevin, hậu sư sản nghiệp liên đại biểu vườn trưởng chủ, xương sườn nhai đại biểu Ola. Nói tới Ola, Amanda đã mang nghe lén thiết bị liên tục đi ra ngoài hai cái buổi tối rồi, không đùa giỡn, Kỳ An hiện tại liền Ola xuyên màu gì quần lót đều biết, ngày đó gọi tới 5 xe cô nương liền không đi, khổ tận cam lai hack anh em không muốn quá tiêu xài, quả thực hàng đêm sinh ca, từ L chỉ L thịt L lâm, phá lạt bá động thứ đánh thứ thả được vang động trời. 1000 đô la Mỹ có thể ở đây dùng thời gian rất lâu, 100 đô la Mỹ liền có thể hưởng thụ cô nương môn trí tôn vương cấp phục vụ. Đương nhiên, liền chất lượng mà nói, nếu như nói cô Nương môn thuộc về đẳng ứng, thường ở cấp bậc cái kia Hàn chi, Hạt tỷ, chính là cao cao tại thượng hoàng quý phi đẳng cấp, Hắc bỏ sữa mỹ nạ cũng chí ít là cái sủng phi nương nương. Kỳ An ở trên tờ giấy trắng viết xuống ba bên, hiện hình tam giác sắp xếp, sau đó để bước xuống, chăm chú cau mày nghiên cứu, èm. Bên cạnh, anh Vũ đứng ở trên bàn, bỏ bên trong treo nải miệng ngắn trôi, một thoáng dưới cuối cùng túi đầu dùng nải miệng đâm về màn hình. Dựa vào phiên dịch phần mềm, anh Vũ biết rõ hôm nay trúc đồng muốn nói, nói tiểu thêm, thêm là có ý gì, liên đối Tiểu ca ca loại này bán manh chuyên dụng từ ngữ cũng đồng thời nắm giữ. Ngại miệng ấn về phía hôm kiện, xem màn hình bích chỉ là cái hồng nhạt nhu quần tiểu tiên nữ, anh Vũ hỏi, nàng là ai? Quay về giấy trắng, chăm chú suy nghĩ bên trong kỳ An, em. Ha, ai là ai? Thấy anh Vũ dùng cánh gà chỉ về bình bảo đảm, kỳ An, Phượng chín, chính là người âm thanh nguyên hình. Tiếp theo sau đó nhìn về phía giấy trắng, em. Một tấm bình bảo đảm bích chỉ mà tôi, cũng không có nghĩa là cái gì, kỳ An bất cứ lúc nào có thể đổi thành chi chu tinh mỹ L hoặc SLHSL tiêu chiếu. Có thể anh Vũ nghe vào rồi, Phượng 9. Nó mở ra Google, sau khi dựa theo hình ảnh liên tiếp tiến vào dầu quản, âm nhạc vang lên, lênh lênh ánh trang vì ngươi tưởng nghiệm thành ngủ. Phát hiện dầu quản video có anh hoa song ngựa phụ đề, anh Vũ bản ý, chính là muốn học hắn ngữ, ngược lại nó cũng học được nhanh, thanh sư tử săn bắn video để ở một bên, xem lên. Nhưng mà, một cái nhiều giờ sau, thủ kỵ đã bị tựa ở trên tường, anh Vũ giáp long cánh gà, con ngươi màu đỏ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình. Sự thực đã vô số lần chứng minh, xem kịch học ngoại ngữ, ngoại trừ đem mình rơi vào kết, mau đều học đáo. Học tập ngoại ngữ duy nhất có hiệu phương pháp chỉ có xem. Âu Châu 10 năm, tiếng Anh tiếng Đức Hà là ngữ, kinh nghiệm lời tuyên bố, khuyên quân khí kịch, truy kịch không bằng truy, mời xem đại vương. Không phải, giá tính vì là vương. Anh Vũ đã thấy tập thứ 3, kỳ án trước mặt trên giấy ngoại trừ vừa nãy viết xuống ba cái danh từ, vẫn là chẳng có cái gì cả. Tầm mắt của hắn từ lúc lạnh lạnh tiếng vang lên thời điểm liền chuyển tới rồi trên điện thoại di động. Cái này gọi Dạ Hoa, cùng Mạc Uyên hình dáng giống mà thôi, không phải một người, cuối cùng vai nữ chính vứt bỏ sư phụ với hắn ngủ. Anh Vũ không có hàm răng, nhưng là anh Vũ nghiến nghiến trừng mắt về phía kịch tấu cậu, không cần nói tấu cậu bị mắng, lúc này trở mặt, một thoáng lấy đi thủ kỵ nói, sớm xem qua rồi, vô vị, không nhìn rồi. Nhưng ta còn chưa từng xem. Ngươi người này làm sao như vậy? Kỳ An không biết xấu hổ nói, điện thoại di động của ta, ta muốn thế nào thì được thế đó. Sau đó càng không biết xấu hổ nói, lại nói, âm thanh sẽ ảnh hưởng ta học tập. Anh Vũ, nhưng ta cũng ở học tập. Ngươi học cái rắm, để ngươi xem sư tử sẵn bán, kết quả đây. Ngươi ở truy tịch. Anh Vũ nỗ lực phản bác, bất đắc dĩ Kỳ An nói chính là sự thực, nó xác thực ở truy tịch, chỉ có thể đoán phụ nhìn chăm chú, tên vô lại. Kỳ An không để ý tới nó. Sự chú ý trở lại vốn nên một cái nhiều giờ trước liền cẩn thận suy nghĩ trên giấy, cầm bút lên, khởi động suy nghĩ. Sau 5 phút, Kỳ An chấp chấp chua sót con mắt, ngáp một cái, ném xuống bút nói, "Quên đi, hôm nay thời gian chậm, soạt hội run chuẩn âm có ngủ rồi." Trên giấy vẫn cứ chỉ có cái kia vài chữ, mà thời gian vừa qua khỏi buổi tối 9 điểm bán. Dựa vào nằm mép giường, tìm cái thoải mái tư thế, Kỳ An xoạc lên run âm. Anh Vũ lại đây hướng về hắn đòi hỏi thủ kỵ, đứa nhỏ này cũng giống như lại Vũ, rơi vào đi tới, không cách nào tự kiềm chế. Tam huynh đệ thậm chí cái khác sư tử dã hóa chúng quy phải rượi vào anh Vũ, Kỳ An đưa lên thủ kỵ. Nhắc nhở nói, "Này cho ngươi là để ngươi học tập, không phải để ngươi truy kịch, hiểu không?" "Ta học tập xong lại nhìn." Anh Vũ lời thề son sắt bảo đảm nói. Cũng sẽ không đến 10 phút, lạnh lạnh thanh lại vang lên, vội vàng xoạt run âm Kỷ An cũng lời đi gọi nó, anh Vũ vừa nhìn chằm chằm màn hình, thỉnh phảng ngẩng đầu, nghe hướng về Kỳ An trong điện thoại di động âm thanh. Chuyển sáng xuống trên, Kỳ An đối với viết sự tình không phải rất thấu hiểu, nhưng lưu cầu chơi điều là hắn chuyên nghiệp, chơi được so với ai khác đều tốt, mà lại động thủ năng lực cưỡng, có thể động thủ thời điểm tuyệt không động câu. Bây giờ Kỳ An đã đánh bại trụ Tam Hinh Đệ, vì lẽ đó giá tính khó tuần này năm cái tự liền đối với hắn vô hiệu, sư tử cùng ông môn cũng không có quá to lớn khác nhau rồi. Chỉ là chối tiêu Tam Hinh Đệ là thành sư, Kỳ An cầm nhân tự tha, dùng tới mỏ đầu giết cùng trong nháy mắt băng hai loại cường hiệu phụ trợ thủ đoạn, vẫn là bỏ ra một cái cuối tuần mới dạy dỗ chúng nó kiếm cầu game, hơn nữa còn không hoàn mỹ, đến nay không biết muốn đem cầu phóng tới trong tay hắn mới coi như hoàn thành. Đi tới hổ chuồng, dựa theo kế hoạch, hôm nay mục tiêu của hắn là bắt đầu dạy dỗ đại hoa tiểu hoa kiếm cầu. ngày mai ra ngoài bắn, hậu hoàn thiện đại hoa tiểu hoa kiếm cẩu game hoàn thành độ. Nhưng mà, Kỳ An vẫn là đánh giá thấp rồi thú ngữ 10 cấp bậc anh Vũ hướng về phía Đại Hoa Tiểu Hoa meo meo hai câu, vẹn vẹn một buổi sáng, hai con hổ con liền nắm giữ rồi kiếm cầu game toàn bộ quá trình, cấp được cầu Đại Hoa chạy về đến phóng tới Kỳ An trong tay, sau đó ngồi xổm xuống, xuống, chờ đợi mỏ đầu giết khen thưởng. Kỳ An nhìn về phía dưới bóng cây, đưa điện thoại di động đặt ở hồ tiêu trên bụng, chăm chú truy kịch anh Vũ, cảm thấy có như thế một con thông hiểu các loại động vật ngôn ngữ cấp thần tiên dịch khí ở, hắn hoàn toàn có thể lại lần nữa tăng nhanh dạ hoa tiến độ. Đại Hoa Tiểu Hoa còn nhỏ, này không quan trọng lắm. Tam huynh đệ không nhỏ rồi, chỉ cần bọn họ có thể tự chủ săn bắn, trực tiếp hướng về trên thảo nguyên một chuyện, có hồ tiêu đi đầu, đây chính là một con hoang dại sư quần, đại hoa tiểu hoa để chúng nó theo bố dượng mẹ kế chậm rãi lớn lên là được rồi. Chương 747, đặt bẫy. Kỳ An thượng phạt phần mình, có anh Vũ ban trợ cầu thông, dễ như ăn cháo để đại hoa tiểu hoa rõ ràng đem cầu kiếm về, cùng mò đầu giết, tiểu thịt khô trong lúc đó quan hệ, kiếm cầu game tiến độ thuận lợi đến kỳ lạ, cho nên khi anh Vũ đưa ra muốn Kỳ An đem điện thoại di động đưa cho nó, Kỳ An gật đầu ứng. Mà sói lớn đáp ứng địa quá sảng khoái, anh Vũ không yên lòng nói, nếu đưa cho ta rồi Sau đó thủ kỵ liền quy ta, ngươi không thể phải đi về. Kỳ An, được, nói rồi đưa ngươi, chính là ngươi, như vậy, thủ kỵ ngươi không tiện bên người mang theo, ta cho nữa ngươi một cái điện thoại di động bao, liền treo ở bản hổ vòng cổ trên, muốn dùng thời điểm chính mình nắm, dùng hết rồi thả lại thủ kỵ bộ bên trong. Rất nhanh, bản hổ trên cổ có thêm một cái cùng đại vũ cung phản, nhưng nhỏ hơn rất nhiều làm sắc biện pháp. Anh Vũ cao hứng, dùng hung mỏ một hồi kéo dài khóa kéo hàm điện thoại di động lấy ra, một hồi đưa điện thoại di động thả lại, kéo hảo khóa kéo, sau đó này bộ thủ kỵ, chính là nó rồi, mà có thủ kỵ, nó có thể làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, trước mắt quan trọng nhất chính là truy kịch. Đại Hoa Tiểu Hoa học tập tốc độ rất nhanh, bản thân lại hiếu động, tinh lực dồi dào, ước gì Kỳ An cùng chúng nó chơi, tiểu con cọp đuổi theo tiểu cầu, nửa ngày không cảm thấy mệt, vẹn vẹn một buổi sáng, chúng nó liền đem ba cái bố dưỡng bỏ lại đằng sau, thông thạo nắm giữ kiếm cầu game toàn bộ quá trình. Kỳ An tiếp nhận Tiểu Hoa đi trở về, đã bị ngụm nước chiêm thấp tiểu cầu, xuân buổi sáng còn có thời gian, hắn muốn ở bữa trưa trước giải quyết triệt để tam huynh đệ kiếm cầu tiến độ không hoàn chỉnh vấn đề, không quan hệ ép buộc chứng, nhưng có thể làm được hoàn mỹ đều là hảo, ngược lại cũng là anh vũ quá khứ meo meo hai tiếng sự tình có thể đặc biệt sao anh Vũ tật xấu lại phàm bảo, hiện tại thủ Kỷ Quy nó hết thảy, truy kịch truy được chính chúng chú, nó chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình, trả lời, ngươi gấp cái gì? Buổi chiều muốn cho chúng nó đặc huấn, đồng thời giải quyết không là được rồi. Kỳ An chợp mắt rồi dưới con mắt, buổi chiều là có thể đồng thời giải quyết, chỉ là pha anh Vũ thái độ hung hăng cực kỳ, trái lại bàn hổ, Kỳ An nói cái gì? Tiểu bản từ tuyệt đối không có hai lời. Vì lẽ đó anh Vũ tật xấu này không thể quấn, nếu như sau đó nó được đà lên tới, này còn phải rồi. Kỳ An, hiện tại không đi, một hồi không có bữa trưa ăn. Anh Vũ, không có sẽ không có. Kỳ An nhíu mày Vừa chưa phòng ăn, bàn hổ quy củ ngồi xổm ở cửa, tuyệt không đi vào. Anh Vũ xuống xe, chính mình đi vào. Sau đó, Kỳ An biết anh Vũ ngày hôm qua tại sao không đói bụng rồi. Có một số việc mở đầu, liền rất khó sát chủ xe. Tỷ như lòng tự ái, một khi xuất hiện vết rách cũng rất dễ dàng vỡ vụ, chỉ cần nát tan qua một lần, sau khi rồi cùng trinh tiết như thế, rơi mất một chỗ kiếm đều kiếm không đứng lên. Anh Vũ lại lần nữa tìm tới Vũ em Chúc Đồng, lúc này dùng tiêu chuẩn phát âm nói, "Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, làm sao? Lại muốn ăn quả táo rồi." Chúc Đồng cười nói, Sau đó không lưng vươn ngón tay, đem anh Vũ bỏ lên trên bàn, cầm lấy bàn ăn bên trong quả táo, cắn xuống một cái, đưa cho nó. Anh Vũ mổ quả táo, còn kiếm thời gian khiêu khích nhìn Kỳ An một chút. Kỳ An cười gặn, không có ngăn cản. Phá điều ở hướng về chính nó đảo hố bên trong khiêu, tại sao muốn ngăn cản? Nay điệu thật thông minh a, đến, kêu một tiếng tiểu ca ca nghe một chút, cái này cho ngươi. Chúc đồng đối diện, Khúc Kiệt dơ tay lên bên trong cà chua, liền đối, bên cạnh trường xuân hoa cùng Cố Lâm Lâm hai em gái cũng nóng lòng muốn thử. Anh Vũ điểm điểm một tiếng tiểu ca ca, Khúc Kiệt vừa muốn một cả viên cả chùa tới, Kỳ An nói, thiếu cho điểm. Anh Vũ lập tức căm tức Kỳ An. Bên cạnh Cố Lâm Lâm nói giúp vào, chính là, thiếu cho điểm, chúng ta còn không nghe nó gọi tiểu tỷ tỷ đây, ăn no không kêu làm sao bây giờ? Khốc Kiệt dùng chiếc đua giáp nát tan cà chua, cho anh Vũ nếm trải điểm mùi vị. Cấp ăn xong Cố Lâm Lâm cùng Trương Xuân Hoa cho, anh Vũ lại lần nữa khiêu khích nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An im lặng không lên tiếng, chạy đi xếp hàng đánh cơm. Anh Vũ bên này kêu một tiếng tiểu kaka, bên kia kêu, kêu một tiếng tiểu tỷ tỷ, một bàn dài bị nó ăn lại đây. Chính nó đều không có ý thức đến, đã từng đối với tiểu bịt đến kêu đi hét, mọi việc chỉ cần tiền nó tới. Muốn thế nào thì được thế đó, chiêu tài chu tức chính đang hướng về căn cứ mọi người vây đuổi cầu xin thảo ăn. Trên bàn đều là căn cứ công nhân, không ai hội đối với anh Vũ độc thủ, phân nó điểm ăn càng là chút lòng thành, rất có nói dối lừa dối tính tiếng cười, xung lực trong tiếng, phá điều trận cảm thấy chính mình lại thành rồi địa cầu trung tâm, dâm nó kiêu ngạo bất tiến, ngửa ngược ngẩng đầu, hai con móng đuốt nhỏ đều sắp đá cho rồi cao nhất chân, dáng dấp kia muốn nhiều đặc ý có bao nhiêu đặc ý, nó thậm chí còn cảm thấy đám người kia ngốc đây, chỉ cần điểm điểm hô một tiếng liền có đồ vật ăn. Vết rách càng lúc càng lớn, Kỳ An đánh hảo cơm trở về, ngồi vào cuối cùng Trần lão đầu bên cạnh trong thai rõ ràng nghe thấy rồi, ào ào ào. Căn cứ công nhân thiện tâm đem phá điều kiêu ngạo tự tôn gõ địa chia năm xẻ bảy, chờ nó tỉnh ngộ lại, muốn lại nhặt lên đến nhưng là khó rồi. Kỳ An cười trộm, vùi đầu ăn cơm. Anh Vũ một đường dò xét lại đây, đông ăn một miếng, tây ăn một miếng, đã sớm no rồi, chỉ là nó yêu thích trên bàn những này ngu ngốc đối với nó cười dáng vẻ, hưởng thụ thành vì mọi người chú ý tâm hư vinh cảm giác hữu vịệt, cũng không có dừng lại. Cuối cùng ăn xong lão kỳ cho, Trần lão đầu dùng chiếc đũa cắp lên một cái tiểu qua, khiêu khích nói, "Tiểu điểu, kêu một tiếng đêm hai." Anh Vũ đã no rồi, Đối với Trần lao đầu chiếc đũa trên tiểu hoàng qua một điểm không thích, thêm nữa nó thù dai, lần trước liền ông lão này động thủ nắm nó móng ruốt, nhấc lên giò xét nó việc riêng tư, phát hiện nó là mẫu. Anh Vũ dự định đoán giận một thoáng lao già thối tha này, dừng lại, xoay người, tăng cao âm lượng, gọi ngươi một tiếng ra ra giảm ơn sao? Phốc. Đối diện kỳ Thiên Hạo cười sặc sụa. Phốc. Phốc. Duyên bàn nhiều người cười sặc sụa tiếng vang lên, có đối với anh Vũ đột nhiên đến một câu như vậy cảm thấy kinh dị thành phần, nhưng càng nhiều là buồn cười. Trần lão đầu cười hết mắt, "Ừ, thần oan, a, tiểu hoàng qua cho ngươi." Kỷ An túi đầu đảnh đảnh. Người khác không biết đây là làm sao cái tình huống, hắn biết, tối ngày hôm qua Jun Âm bên trong, chính xác đối thoại hắn là như vậy. Gọi ngươi một tiếng tên giám ưng sao? Ra ra ở đây. Tối hôm qua sắp ngủ trước, hắn cùng anh Vũ đồng thời soạt Jun Âm thời điểm, đối với hắn ngự chưa quen thuộc anh Vũ cho ký xóa rồi. Đã ăn cơm chưa? Anh Vũ trở lại ký túc xá liền không thể chờ đợi được nữa lấy ra bản hồ trên cổ thủ kỵ, truy kịch. Kỵ An nghỉ ngơi một trận, gần như một điểm khoảng trừng, hắn nói, đi thôi, thủ kỵ thu hồi đến, chúng ta đi chuối tiêu quân địa. Anh Vũ tầm mắt không muốn rời đi màn hình, gấp cái gì? Để ta xem xong này tập lại nói. Hiện tại nó không lo ăn, thủ kỵ cũng quy nó rồi, dạng oa chuối tiêu tam hình đệ cũng chỉ là vấn đề sớm hay một thôi, còn dùng kiêng kỵ lượng chân thú. Kỳ An quét mắt thủ kỵ, một lần nữa ngồi trở lại trên giường lần xem tin tức. Sau 10 phút, khi thủ kỵ màn hình nhảy ra lượng điện không đủ 20% nhắc nhở, "Anh Vũ, Kỳ An, nạp điện bảo đem ra." Kỳ An khỏe miệng vùng lên, "Không có. Ta chỉ nói thủ kỵ quy ngươi, không đáp ứng đưa ngươi nạp điện bảo." Anh Vũ trưởng lớn con màu đỏ nhìn lại, ánh mắt rõ ràng đang nói, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. "Kỳ An, ngươi có thể hỏi đồng các ăn, ngươi hỏi thảo cái nạp điện bảo thử xem." Anh Vũ, Tiểu Quên Quên đã nói, các nàng đi qua giải nhất lộ, chính là tiểu ca động tác võ thuật, lúc trước đại vũ liền trồng đối với việc này, đến hiện tại không thể giải bộ, anh vũ vượt nhưng đã lên bộ, lại làm sao có khả năng may mắn thoát khỏi trênh thoát. Chương 748, Một đầu nhân. Buổi chiều, anh Vũ đàng hoàng theo Kỳ An đi đến Tam Hình Đệ quận địa bên trong. Có căn cứ công nhân viên, nó đồ ăn là không lo rồi, rất nhớ chơi thủ kỵ, chỉ có lệnh bợ hảo Kỳ An, nó không thể hướng đi trừ Kỳ An ở ngoài bất luận người nào đòi hỏi nạp điện bảo hoặc là số liệu tuyến, tương đương với mới vừa bỏ ra một cái hố. Lập tức lại hạ tiến vào một cái nào đó tên vô lại sớm đào xong, một cái hô khác sâu hơn bên trong. Quần điệu bên trong, kỳ An không mở trực tiếp, hôm nay thú ngữ 10 cấp sử dụng suất sẽ khá cao, không tiện. Trước đem Tam huynh đệ kiếm cầu tiến độ hoàn thiện, Chu Tiêu, Dư Hấu, Quả dứa phân biệt đem tiểu cầu bỏ vào kỳ An trong tay sau, kỳ An thu hồi thấp cộc cộc tiểu cầu, suy tính tới Tam huynh đệ đặc huấn muốn từ nơi nào bắt đầu. Ba con hùng sư mỗi người phiêu phỉ thể trắng, so sánh với đó, Chu Tiêu càng tiềm khôi ngô, thêm nữa Kỷ An thỉnh cho chúng nó khu chủng, thanh lý, lông bẩm xóa tung bồm chỉ từ thị giác hiệu quả tới nói, này ba con tuyệt đối chiến kính. Ngày hôm qua chim chí mang theo bao e L ra, đại thiên 2 lại đây trợ trận hảo Nam ca thiện cận tần đang run lên âm trên đại hỏa, mới một ngày thời gian điểm khen ngợi số lượng liền vượt quá rồi 1 triệu, mượn dùng một câu vóng hưu bình luận, 3 con cùng. Đi đến, uy phong lâm lâm trận chiến uy manh điệu một nhóm. Có thể phiêu phì thể tráng đối với săn bắn không có băng trợ, ngược lại trói buộc, trên diện rộng ảnh hưởng thể lực cùng nhanh nhẹn, tốc độ. Hoang dại hùng sư tiêu chuẩn hình thể hạt là, từ trên nhìn xuống đi, phần lưng hiện gầy hình sợi dài Hành động gian hơi hơi có thể nhìn thấy một điểm hai bên xương sườn vết tích, mà không phải ba con như bây giờ lưng hùm mai gấu, đừng nói xương sườn, đặc biệt sau hai tháng trước, Kỳ An mới vừa nhìn thấy chúng nó thời điểm, vốn nên nô ra giáp vai cốt đều sắp không nhìn thấy rồi, rất nhiều hướng về quốc nội vườn thú, tròn vo mập thành cầu thổi phòng con cọp phương hướng phát triển xu thế. Giảm béo nhất định phải giảm, nhưng đây là một cái trường kỳ kiên trì quá trình, Kỳ An ở tận lực ổn định chúng nó mỗi ngày đồ ăn thu lấy lượng đồng thời, nhất chỉ ở cho chúng nó từng bước ra tăng lượng vận động, trừ ra ngày hôm qua cho chúng nó khen thưởng là tình huống đặc biệt, thông thường đại vương chỉ cho phép chúng nó ở một bên nhìn hồ tiêu mẹ con ăn bữa thì lớn. Vì lẽ đó hôm nay, thể lực, giảm béo vấn đề có thể trước tiên thả một thả, Kỳ An dự định cường điệu cường hóa chúng nó ẩn nút tiếp cận năng lực. Cho tới muốn làm sao cường hóa, Kỳ An mở ra thanh náo động, nói rồi, chơi điệu lưu cầu hắn là chuyên nghiệp. 1 2 3, mục đầu nhân. Tam huynh đệ quyền điệu bên trong vang lên ấu chí khẩu lệnh, ngược lại không ai nhìn thấy, Kỳ An chính mình ấu chí một cái không đáng kể. Đương nhiên, game là ấu chí, có thể game sau lương bản chất không một chút nào ấu chí. Diều hô gà con, mục đầu nhân, trốn miu miu, cũng hoặc là chạy phía trước mặt sau truy bắt người, này vài loại ở trong vườn trẻ lưu hành nhất lên nói trắng ra rồi, đều là đang tiến hành nhân loại ban đầu giai đoạn săn bắn huấn luyện. Bởi vì đơn giản, hết thể càng gần gề người nguyên thủy bản năng, bởi vì gần gề nguyên thủy bản năng, vì lẽ đó đơn thuần nhất hải tử sẽ cảm thấy thú vị. Bắt lấy, thu được con mồi loại kia vui sướng, hưng phấn, tồn tại với mỗi một cái trong xương người ta. Mà một đầu nhân là nhân loại quy nạp ra hữu hiệu săn bắn phương thức huấn luyện, đối với sư tử khẳng định cũng áp dụng. Kỳ An có thể hàng trụ tam huynh đệ dạ tính, đối với hắn mà nói sư tử cùng cẩu tử cũng không có quá to lớn khác nhau, hơn nữa anh vũ thú nữ 10 cấp đối với quy tắc phiên dịch, cái này game Kỷ An liền có thể cùng Tam Hinh Đệ có khả năng đến. Diều Hâu vụ gà con là vì huấn luyện lực thực động vật vòng qua mồ e thú, công kích mồ e thú sau lưng con non, mà một đầu nhân ý nghĩa chính là ở tăng mạnh ẩn nút tiếp cận năng lực. Tam Hinh Đệ là lần thứ nhất chơi, không cần thiết quá khó, Kỳ An tiến lên dần dần từ đơn giản nhất bắt đầu. 1, 2, 3, mục đầu nhân. Chiếu bình thường tốc độ nói, Kỳ An niệm xong, quay đầu lại. Vừa có âm thanh tham chiếu, nhịp điệu cũng ổn định, đồng thời còn có thể nhìn thấy Kỷ An xoay người quay đầu lại động tác, thông qua anh vũ phiên dịch, hiểu rõ quy tắc Tam Hinh Đệ đình chỉ động. Này đối với chúng nó không cái gì độ khó, chính là này ba con từ nhỏ lười nhác quen rồi, thân thể không núc núc, nhưng không phải này con quân nhân đảo ngũ hết nhìn đồng tới nhìn tây, chính là con kia ngáp một cái, Kỳ An cảm giác ở hắn không tuân thủ kỷ luật tiểu miêu. Nhanh nửa giờ quá khứ, 1 2 3, mục đầu nhân. Kỳ An quay đầu lại, Chu Tiêu, Dư hấu rất không chịu thua kém, hơi động không núc núc, có thể quả dứa lẻ lươi liếm dưới mũi, Kỳ An nội chỉ, ngươi cho ta trở lại. Đại vương lên tiếng, anh vũ từ bên phiên dịch, quả giữa bất đắc dĩ trở về 30m ở ngoài khởi điểm nơi. Này ba con đến hiện tại một lần cũng không thành công qua, liên tiếp trở về khởi điểm, đều có chút bị rồi, cứ việc Kỳ An đã có ý định hạ thấp độ khó, lại vẫn là khó khăn tầng tầng, thông minh phương diện, sư tử chiếm lược thực động vật ưu thế, không sánh được vườn trẻ người bạn nhỏ, nhưng cũng không kém nhiều, chủ yếu nhất là này ba con không động lực, không đánh nổi tinh thần. Dùng trường học lời của lao sư mà nói, chính là không chăm chú. Ngày hôm qua chuối tiêu hầu như ẩn nút thành công, đó là bởi vì nó đối mặt chính là con mồi, bắt được liền có thể ăn. Nhưng hiện đang đối mặt chính là đại vương, coi như đánh cuộc rồi, nó dám ăn. Nhất định náo qua đau chết liếc nhìn chúng nó trên đầu chấm đỏ nhỏ, Kỳ An biết được làm ra thay đổi, nên tháo nước rồi. Liền, khi hắn lại lần nữa quay đầu lại, chuối tiêu run run trong dâu, đánh đổi dâu mép trên quấn luôn rồi, Kỳ An chỉ làm như không nhìn thấy. 1 2 3, mục. Gần nhất chuối tiêu đứng lên gần 3 mét thân hình khổng lồ, từ phía sau lưng đánh cục Kỳ An, há mồm dính liếm đi. Kỳ An từ trầm trọng sư đầu dưới dãy rựa đi ra, khen thưởng dùng khối thịt đưa lên, liên tiếp đút ba khối, còn tặng kèm một trận mổ đầu giết, nộ xoa sư đầu. Đố Kỵ, trông mà thèm chuyện như vậy, mặc dù là sư tử cũng không dùng tới giáo. Dư Hấu cùng xa xa nhất Quả Giữa cũng chạy tới hướng về Đại Vương Thảo Ăn, Kỳ An tìm đến Anh Vũ, hướng về chúng nó lập lại lần nữa đã sớm từng giải thích quy tắc, khen thưởng. Vạn sự khởi đầu nan, khi tam huynh đệ bên trong, đại ca chuối tiêu thành công rồi một lần, mặc khác hai con tận mắt đến rồi khen thưởng, sau khi liền dễ dàng rồi. Mục đầu nhân lại bắt đầu lại từ đầu, mặc kệ là được rồi khen thưởng chuối tiêu, vẫn là trông mà thèm đấu kỵ khen thưởng Dư Hấu, Quả dứa, đều có động lực, rõ ràng so với vừa nãy chăm chú. 1, mục đầu nhân. Kỳ An quay đầu lại, đồng nhiên phát hiện ba con xem ánh mắt của hắn đều là lủng. Cái trò chơi này nhất chỉ tiến hành khi đem đến, trong lúc Kỳ An phát hiện tiểu khối thị sức hấp dẫn hạ thấp thời điểm, hắn quả đoán đổi thành rồi cá nhỏ làm. Lúc nào cá khô cũng không xong rồi, hắn còn có cao cấp đao cá hộ, một cái cũng là mấy lạng trùng, Kỳ An có thể theo chân chúng nó chơi đến trời tối. Lúc chạng vạng, Tam huynh đệ thỉnh thoảng ăn một miếng thịt, hoặc là một cái cá nhỏ, chúng nó không nói bụng, mà khi rồi một buổi trưa một đầu nhân Kỳ An nói bụng. Thấy sơ cấp độ khó Tam huynh đệ đã thí hứng, hắn ra tăng độ khó, 1, 2, đầu nhân, nhịp điệu tốc độ nói đột nhiên thay đổi. Lại qua rồi 5 phút, đem ba con toàn bộ chạy về khởi điểm nơi, mục đầu nhân thu công. Hồi đi ăn cơm, cấp tương lai tái chiến. Khuya hôm nay, nửa đêm 12 giờ thành văng lên, láo nhai trong vườn thú, Tiểu Nguyên, hừ hừ tiểu tỷ, hừ hừ tiểu khải, hừ hừ, Phượng chín từ bên kia dịch, chúng nó chúc đại gia trừ năm quán nhạc. Lông sắt ở ngoài, tam tất chống đỡ đại lỗ mũi, tân nhân nhớ tới bỏ phiếu, khen từ nhà, ta không ngủ, ta nhìn các ngươi thì sao? Đại Vũ cầm lấy một vị chăn nuôi viên Di Lạc giao Phai, ngươi có cho hay không? Ta nhai cái này Dao Phai, có sợ hay không? Chương 749, dạy dỗ tiến triển. Một buổi trưa hạ xuống, Tam huynh đệ đặt vấn tiến độ không sai, vì là tận dụng mọi thời cơ, Kỳ An lúc ăn cơm tối đang suy nghĩ có muốn hay không lâm thời thay đổi một thoáng ngày mai săn bắn kế hoạch. Ngày hôm qua vì là khen thưởng Tam huynh đệ, Kỳ An để chúng nó mở rộng cái bụng, cùng Hồ Tiêu mẹ con đồng thời phân rồi một con 400 đến cân nặng rất mã, dựa theo hoang dại sư tự sức ăn mà nói, chống đỡ cái bốn ngày thỏa thỏa không có vấn đề. Mà nhiều đói bụng một ngày, Tam huynh đệ đối với tiểu khối thì khen thưởng khẳng định càng để bụng hơn, chơi thời điểm cũng sẽ càng chăm chú. Còn nữa, Nếu như tương lai thật thả chúng nó cùng hồ tiêu mẹ con đến trên thảo nguyên tạo thành hoang dại sư quần, kháng đói bụng thiên phú phải sớm thêm vào thuộc tính điểm, trên thảo nguyên trưởng kỳ nằm ở trạng thái đói bụng mới là tình huống bình thường, cũng có lợi cho kích thích giá tính bản năng. Anh Vũ lại đang trên bàn ăn bán manh hết ăn lại uống, hai cái móng vuốt đá cao nhất chân, đập ở trên mặt bàn bá bá hưởng, kêu một tiếng đem thay đổi một cái ăn. Mà căn cứ mọi người đối với này con pha trò ngạo tiểu dụng lông anh Vũ tiếng cười từng trận. Kỳ An vừa bơi cơm, vừa muốn sự tỉnh, nhiều phương diện cân nhắc, hắn quyết định thủ tiêu một lần ngày mai hằng ngày săn bắn. Ngay khi vườn khu quản điều bên trong trực tiếp, đồng thời đem đại hoa tiểu hoa cũng kéo vào một đầu nhân săn bắn đặc huấn bên trong. Cơm nước xong trở lại ký túc xá, Kỳ An đang tìm số liệu tuyến. Anh Vũ từ bản hộ vòng cổ trên biện pháp bên trong lấy điện thoại di động ra, hàm đến Kỳ An trước mặt, thả xuống, lẽ thẳng khí hùng nói, buổi chiều ngươi để ta việc làm ta đều làm tốt rồi, nhanh cho ta đặc điện. Kỳ An chọn dưới mi, đem ngoan giấc trong túi đã tìm thấy số liệu tuyến thả trở lại, không nhìn anh Vũ phóng tới hắn bên chân thủ kỷ, đi tới trước bàn, cái gì điện? Một hồi ngươi khẳng định lại muốn truy kích, ngươi có biết hay không này sẽ ảnh hưởng ta học tập?" Lại nói, mặt bàn trên giấy vẫn như cũ nguyên xi si chưa động, ngày hôm qua ra sao, hôm nay còn cái gì dạng. Ngươi có thể trước tiên thanh điện sung tức dậy, ta chờ ngươi học tập xong rồi lại nhìn." Anh Vũ nói. Kỳ An ở trước bàn ngồi xuống, cầm bút lên, quay đầu nhìn về trên đất nói, "Ta chỉ nhớ rõ đáp ứng thủ kỵ với ngươi, từ chưa từng nói có cho ngươi nạp điện nghĩa vụ, điện phí không cần tiền. Ngươi ở trước mặt ta đàm luận tiền, ngươi có biết hay không ta có." Anh Vũ tại chỗ giơ chân, có thể nói nói liền không còn thanh. Nó đã từng nắm giữ toàn thế giới sắp tới 5 khoảng chừng của cải, nhưng hiện tại sao? Ha, ha. "Kỳ An, ngươi có cái gì?" Ngươi nếu có thể lấy ra một đồng tiền đến, ta lập tức cho ngươi nạp điện. Nếu như không có, bên cạnh lao thực đợi. Ngươi muốn nhàn rỗi không chuyện gì làm, ban hổ rảnh rỗi, ngươi tìm bàn hổ chơi. Anh Vũ quán phụ nhìn chăm chú, tên vô lại. Ban hổ từ nó ổ chó bên trong nhảy ra ngày hôm qua dấu kỹ, không kịp xong như xương đuổi, bắt đến Kỳ An bên chân kế tục kèn kẻ toán giận. Anh Vũ chuyển hướng làm nó một ngày vật cưới nghe lời cậu tử, gâu, Cắn hắn. Chó nhất thời mặt, bộc lộ bộ mặt hung ác, hàm dưới răng ra, nhưng đáng tiếc không phải hướng Kỳ An. Giờ giờ Anh Vũ cứu mạng tiếng hô vang lên. Kỷ An không cần đoán cũng biết anh Vũ mới vừa nói với bản hổ rồi cái gì, cậu tử với hắn thân mật trị đã sớm mãn trị tràn ra rồi, đầu chó đều tuốt ra bao tương. Anh Vũ hiện tại ghê gớm có thể cùng động vật câu thông, muốn cho cậu tử oan giận Kỳ An, khi đại vương là dạ. Tắm xong Kỳ An đã rơi xuống mặt bàn dưới nhân tự tha, bàn chân xoa hướng về cậu tử, mò đầu giết phát động động viên. Bàn hổ lập tức thu lại hung tướng, lăn khỏi chỗ, lấy ra viên cái bụng trùng vó, Kỷ An dùng bàn chân xoa đi, thì độ lo no đủ, mới vừa cùng nhau tắm ra lông cũng đầy đủ thuận hoạt, chân cảm không phải bình thường tốt. Dưới đấy bản bản thoải mái hồng hồng. Mà trốn đến dưới đáy giường anh Vũ chỉ có thể sự thê thẳng thảm. Anh Vũ tức cú đoán lại ước ao nhìn kỳ An cùng cậu tự thân mật chuyện động cùng nhau, động nổi lên suy nghĩ. Tình huống dưới mắt là, đại vương quyền bính hiển hách, như mặt trời ban trưa, anh Vũ không có một chút nào tạo phản năng lực. Điều ở đúng con dưới, không thể không tối đầu. Có một số việc chỉ cần bắt đầu liền dừng không được đến, lòng tự hái thứ này, một khi vỡ nát rồi liền cũng lại kiếm không đứng lên. Đương nhiên, anh Vũ chính mình không cho là như vậy, chẳng qua là cảm thấy nếu nó gọi hai tiếng thai liền có thể đoạn nền đất địa công nhân xoay quanh, muốn ăn cái gì cái gì sẽ có cái đó, đôi kia Kỷ An cũng có thể áp dụng. Anh Vũ điều chỉnh theo kịch tập hợp được, tối nguyên bản phượng 9 tiếng âm, điểm điểm kêu một tiếng, "Tiểu Kaka." Phát hiện Kỳ An có phản ứng, anh Vũ tận dụng mọi thời cơ, "Kỳ An, Kaka." Đừng nói, qua nghe thanh âm, lại ngọt lại chán, hơn nữa nguyên bản giống nhau như lúc, Kỳ An đó là tương đương được lợi, quay đầu nói, liền thức dậy niệm, gọi tiện Kaka. Hắn vẫn là quen thuộc kỳ kỳ cách gọi. Đã đem mặt đạp ở dưới chân anh Vũ như ước nguyện của hắn, "Tiện ca, ca cho điện thoại di động ta nạp điện được không? Ta có thể mở tình âm, chỉ xem phụ đề." Thấy anh Vũ hiểu rõ rồi chính xác thái độ, Kỳ An đứng dậy đi lấy số liệu tuyến Anh Vũ thì lại ở trong lòng đọc thầm một tiếng ngu ngốc. Trên thực tế, không đáng kể ngu ngốc không ngu ngốc, Kỳ An muốn trị hào anh Vũ thật xấu, phải cho nó một cái sáng tỏ trị liệu phương hướng, nếu như anh Vũ liền phương hướng đều không rõ ràng, nó làm sao cải? Cho tới anh Vũ nghĩ như thế nào, không một chút nào trọng yếu, từ xưa đến nay, lãnh đạo xưa nay đều là bị thuộc hạ ở trong lòng mắng, ở trên mặt kính. Chỉ cần lãnh đạo nhất chỉ là lãnh đạo, thuộc hạ chỉ có thể một mực cung kính cười, tuyệt không dám đem ý nghĩ phản ứng đến trên mặt. Mà loại này từ trên xuống dưới áp chế, Có một loại phi thường đáng sợ ẩn dấu thú tính, bất cứ chuyện gì, chỉ cần thời gian dài rồi dĩ nhiên là thành rồi quen thuộc. Đại bổng thêm ngọt táo hiệu quả sắp thành cấp số nhân tăng gấp đôi, giả cười hội bất chi bất giác gian biến thành xuất phát từ nội tâm thầm cười. Kỳ An đối với anh Vũ Dạ Dỗ đạt được rồi giai đoạn tính đột phá, chỉ có điều, khi hắn cho anh Vũ thủ kỵ sát điện, kịch tập thả lên, không mấy phút, nào đó học tra sự chú ý liền cũng chuyển đến rồi trên điện thoại di động. Buổi tối 9 điểm bán, lại đến rồi ngủ thời gian, Kỳ An ném xuống bút, cho bản hổ lau khô giáo vứt chó, ôm vào trên giường, một cái tay cho đầu chó bao tường, một cái tay xoạt run âm. Anh Vũ hiếu kỳ nhìn lại, ngươi đang nhìn cái gì? Kỳ An, dung âm, điện thoại di động ngươi trên cũng có. Chỉ chút lát, anh Vũ ngầm lại miệng, thỉnh thoảng đâm về màn hình, trên thiên. Ngày hôm sau, Kỳ An cố ý dậy thật sớm, trước ở trúc đồng trước đi tới hồ chuồng. Kỳ An trước tiên cần phải để Đại Hoa tiểu Hoa hiểu rõ một đầu nhân quy tắc. Bất đắc dĩ tiểu Miêu xưa nay đều là trẩn trừ, đặc biệt là Đại Hoa, đều là không nhìn quy tắc, chạy tới ông Kỳ An chân meo meo gọi, trưởng lớn hồ mắt hướng hắn làm nũng. không chơi nổi đến liền không được bất kỳ hiệu quả nào, nghĩ một hồi, Kỳ An thanh hồ tiêu kéo xuống nước, để anh Vũ cho nó phiên dịch. Sau đó Hoa giải mẫu sư Hồ Tiêu hướng về Đại Hoa Tiểu Hoa, cùng với kỳ An biểu thị rồi một cái cái gì gọi là chuyên nghiệp cấp bậc nút. Tam huynh đệ còn chỉ có thể chạy về phía trước, sau đó dừng lại bất động, đần độ đứng, mà Hồ Tiêu cả người bình ép sát mặt đất, mặt, sấn kỳ An quay lưng nó thời gian, bốn chảo lạng yên không một tiếng động thay phiên địa, nhanh chóng trước ngẩng lên, chỉ cần kỳ An vừa quay đầu, hoặc là càng nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần kỳ An xoay chuyển ánh mắt lại đây, Hồ Tiêu có thể ở bất cứ lúc nào bất động bất động, đồng thời dịch ra tầm mắt, hoặc buông xuống xem địa, hoặc nhìn phía nơi khác, mỹ ẩn dấu. Sắc ý Sát thủ hồ tiêu hướng về kỳ An biểu diễn rồi cái gì là đỉnh cấp hoang dại được thực động vật đáng sợ chương 750ả miệng buổi sáng kỳ An đem trực tiếp mở ra máy không người lái lơ lửng hồ trồng bầu trời anh Vũ không cần kỳ An nhiều lời tự giác câm miệng hiện tại trực tiếp gian bên trong các loại ngôn ngữ hôn tạp bất quá tiếng Anh vẫn như cũng là chủ lưu hết cách rồi hàng ngữ trước mắt còn không là thế giới thông dùng lời nói mà mặc kệ cái gì ngôn ngữ đối với kỳ An tới nói cũng là 200 điểm sự chủbá hôm nay thật sự ma hả Làm sao ở quyển địa bên trong hôm nay không đi ra ngoài săn bán sau Chối Tiêu đây, làm sao là hổ con? Ta thấy hổ Tiêu rồi. Nơi này là hồ Tiêu cùng hổ con quần địa chứ? Chủ bá ở quần địa bên trong làm cái gì, đi ra ngoài đánh giá a? Đúng, chúng ta muốn xem đánh giá. Hồ Tiêu dưới tảng cây nghỉ ngơi, Đại Hoa Tiểu Hoa ở kỳ An sau lưng hơn 10 mét địa phương chờ đợi khẩu lệnh, kỳ An cong đối với chúng nó, 1, 2, 3, mục đầu nhân. Mặc dù có Kevin giúp hắn chẳng thay, có một số việc vẫn phải là từng bước một hướng về thế nhân bày ra, lấy đặt đến mục đích cuối cùng. Vì lẽ đó mặc dù Đại Hoa Tiểu Hoa vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, Kỷ An vẫn là đem mục đầu nhân đem chuyển tới màn ảnh dưới. Mục đầu nhân cái trò chơi này cũng không phải chỉ có hoa quốc có, toàn thế giới trong vườn trẻ đều có tương tự môn học, chỉ là cách gọi không giống nhau, khẩu lệnh cũng hơi có sự khác biệt, tỉ như gờ mạng ngữ khẩu lệnh liền trực tiếp hơn, hình tượng, ai ở ta mặt sau. Kỳ An không nói nhảm giải thích, thiết đến may không người lái thị giáp tiến hành biểu thị. Đại hoa tiểu hoa còn rất mới lạ, hơn nữa dễ dàng phân tâm, nhưng thông qua Kỳ An phối hợp khẩu lệnh quay đầu động tác, vẫn có khán giả đại khái đoán ra, đây là ai ở ta mặt sau. Chúng ta nơi này gọi ai động ai là ngu ngốc. Già khi còn bé chơi đùa, ha Ở trong vườn trẻ rất lưu hành, nhưng chủ bá muốn dạy dỗ con. Độ khó có chút lớn, con quặp lại không phải nghe lời cậu tử, coi như là cậu cũng không học được, chưa từng thấy có người cùng cậu chơi đùa trò chơi này. Không nhất định thông minh hở đỉnh cậu có thể nghe hiểu tiểu ngữ, quân quyền hội kéo túi thuốc nổ, cố gắng huấn luyện một chút, hẳn là có thể. Có thể con cọp dù sao không phải cậu à, tụi con nhỏ một điểm người bạn nhỏ đều chơi không được. Hiện nay số lượng không tính rất nhiều vài quả tiểu quyền quyền, người khác không làm được không có nghĩa là tiểu ca không dậy nổi, ở trước hắn không cũng không ai kỵ qua tê rất sao. Bất quá, liền chưa hôm nay, liền mục đầu nhân cái trò chơi này, kỳ an nhất định phải để hắn oai phấn kia thất vọng rồi. Tiểu Miêu rất khó tập trung sự chú ý, hôm nay lần thứ nhất học, từ sáng sớm đến hiện tại, hai cái nhiều giờ quá khứ cũng nên bị rồi, không thể đối với chúng nó quá nghiêm khắc càng nhiều. Còn nữa Kỳ An bản ý chính là để khán giả nhìn thấy tiến bộ quá trình, tạm thời thất bại đều ở dự đoán bên trong. Mấy lần thử nghiệm hạ xuống, không phải hổ con không tuân thủ quy tắc lộn xộn, chính là sự chú ý tăng dã, không nghe khẩu lệnh hết nhìn đông tới nhìn tây, ngã xuống bạch bãi, bãi cỏ. Thậm chí Kỳ An chỉ là hung rồi một thoáng không nghe lời lại hoa, tương lai bạo em lở quân không do dự mở ra hổ miệng ha rồi trở lại. Kỳ An không phải nhuyễn một đệ, cũng không phải đô la Mỹ. Thấy hắn năn quả đáng làm mất mặt, lần trước bên trong qua 48 giờ đại phong ấn thuật Bắc Âu hải tặc, miêu hội dính người, là bởi vì người có đồ vật cho chúng nó ăn, lại có thể có người ngu đến mức nỗ lực để miêu nghe lời. Ha ha ha. Nay điều đạn mạc bị tùy cơ tùy lượng, ở trên màn ảnh thổi qua, ha ha ha vẻ mặt kiệu chữ vô cùng chói mắt. Sau đó kỳ An một cái tiểu cầu ném ra ngoài. Học tập muốn lao giật kết hợp, một đầu nhân lột ngạt hổ con hiếu động tiến tính, thuộc về văn hóa chương trình học, trên thức dậy buồn ngủ sợ phạt, điểm này nào đó học tra không muốn quá có quyền lên tiếng. Mà kiếm cầu game liền đơn giản rồi, lột ngạt cái mau, truy là được rồi. Hơn nữa đổi đến khen thưởng cũng dễ dàng, mới vừa còn kỷ luật tan dã đại hoa tiểu hoa tăng một thoáng sông ra ngoài. Này không thể nghi ngờ là tiết thể dục, cái nào gấu con không thích. Đại hoa tính tình gấp, khởi động thời điểm trượt một thoáng, cấp tiểu hoa ngầm lấy tiểu cầu, kiêu ngạo dựng thẳng lên đuôi cọp chạy về đến, đem tiểu cầu phóng tới Kỳ An trong tay, Kỳ An mọ đầu rết cùng tiểu khối thịt đồng thời đưa lên. Dù sao cũng là Kỳ An trực tiếp gian hướng về hắn khán giả chiếm cư đa số, đạn bên trong ha, ha ha vẻ mặt văn tự liên tiếp thổi qua, đối với một vị hải tặc vô tình phúng đồng thời, dồn dập hiếu kỳ truy hỏi Kỳ An làm sao giáo con cọp kiếm cầu. Khán giả trong nhà không thể có con cọp, thế nhưng rất nhiều người đều nuôi miêu, miêu cùng con cọp có thể kém bao nhiêu? Hỏi nhiều người rồi, kỳ An liền không thể làm như không nhìn thấy rồi, khẩu hô nói, phương pháp giống như cậu tử, thông qua khen thưởng vì là miêu thành lập kiếm, cầu trở về cùng được cá nhỏ làm trong lúc đó nhân quả quan hệ, nhưng muốn càng kiên trì, kỳ thức cũng không thể toán khẩu hồ, bởi vì quả thật có miêu hội chơi kiếm cục game, chính là có nguyện ý hay không bồi sản thị con chơi, được xem chủ nhân ngay lúc đó tâm tình. Nhìn thấy tiểu hoa ở an thịt, đại hoa tự nhiên xuất ruột, trường lớn hổ mắt hướng Kỷ An meo meo gọi, ở trên đùi hắn qua lại mặt. Kỳ an tiện tay lại sẽ tiểu cầu ném ra. Vốn là khóa ta thả lỏng, không cần thiết tạo thành đại hoa tiểu hoa trong lúc đó cạnh tranh tâm tình, cấp đại hoa ngậm lấy tiểu cầu gấp thông chạy về, Kỳ An mỏ đầu rết cùng tiểu khối thịt cùng bắt chuyện quá khứ. Tiểu hoa mấy cái ăn xong, phốc phốc phốc lại đây làm nũng, Kỳ An ứng khán giả yêu cầu, cắt thành đệ nhất thị giác, thay đại gia tuốt hổ đầu. Rất nhanh cấp đại hoa ăn xong, Kỳ An tọa ở bãi cỏ, một tay một con hổ đầu. Mới vừa bị đánh mặt sưng, tiến tính một hồi bắt cẩu không phải là siết tú đoàn cái kia một bộ, đồ ăn đem rồi, ép buộc động vật cho người kiếm tiền. Đại hoa trở tay một cái hổ chảo đi, nó không còn ăn no phát ra lượng chân thú ôm ấp, quay đầu lại nhìn phía Kỳ An, meo meo thúc hắn nhanh rút tiểu cầu. Kỳ An bên này mới vừa ném ra, một con khác trong lồng ngực tiểu hoa lần lượt nhảy lên ra. "Bác Âu Hải tắc có nói gì hay không?" Kỳ An không biết, không chắc bên trong đạn mạc nhảy lên quá nhanh, một vị ID cánh đồng hoàng vu chuột túi khán giả đạn mạc bị tùy cơ tuyển lựa đến trên màn ảnh, "Mặc Mà kệ ngươi giải thích thế nào, mục đích của ngươi cùng rỉm vưu khoa tư không, cái gì không giống, đều là ở dùng lợi dụng động vật tranh thủ danh tiếng, lợi ích." Một đầu nhân, kiếm cầu game, trên bản chất chính là tuần thú, nếu là không có cái thượng, xem động vật có thể hay không để ý đến ngươi. "Có lỗi liền muốn nhặt." Trì Đồn muốn nghiêm, từng làm sự tỉnh Kỳ An sẽ không không thừa nhận, nhưng hắn trương rồi giễu miệng, thanh khoản nuốt xuống, chủ bá bản hộ thượng tuyển đăng ký, đổi giọng lắc đầu nói, "Không, ta không phải, ta cũng không có ở tuần thú." Kỳ An này vừa nói, vốn định giúp hắn hồi hoán giận bánh phở cũng không còn thành, rất đơn giản vấn đề, không muốn kiếm tiền, làm trực tiếp làm gì. Tuần thú liền tuần thủ, thoải mái thừa nhận là được rồi, chỉ cần phương thức, phương pháp thỏa đáng, không ai hội chú ý hoang dại vườn thú thì có chuyên môn tuần thú sư, gia trưởng còn không là mang theo bọn nhỏ đi du ngoạn vời xem. Kỳ An như vậy trước mặt mọi người phủ nhận cũng quá dạ. Sau đó kỳ An treo khán giả cùng vị kia cánh đồng hoang vu chuột túi buổi sáng trực tiếp trước tiên đến nơi này buổi trưa lão thời gian kết tụ một hồi thấy chương 751 làm sự tình chủ bá ban hộ là người thiết cao to trên hợp chủ lưu cầu bá tương tự là người thiết rất l hoàng l rất l bảo L lực loại kia duy nhất khác nhau chỉ ở với nhằm vào khán giả quần thể không giống người thiết cũng không dối trá cũng không đáng thẹn, mỗi người đều có chính mình nhân vật đồng thời là thêm cái nhân vật, căn cứ nhằm vào khán giả quần thể thay đổi mà thay đổi cùng không cực các người mang tội giết người chưa chắc đã không phải là một cái hào bà bà hào Nhi tử Ở bên ngoài hô mưa gọi gió, chỉ trích phương tụ, về nhà nên quỷ vẫn phải là quỷ. Lại như Hồ Ngà nói, chỉ cần Tiểu Ca vĩnh viễn không biết không là được rồi. Kỳ An nhập hành cũng có một năm rưỡi rồi, một ít động tác võ thuật coi như không phải môn thành, cũng chỉ ít hiểu rõ. 20 triệu ở tuyến khán giả, muốn duy trì chủ cũng không dễ dàng, thích hợp thời điểm yêu cầu làm một cái chuyện. Mà Kỳ An là cái trong lồng ngực có đại khe nam nhân, mới 20 triệu, làm sao đủ? Kỳ An sớm đã ăn cơm trưa, trước khi đi, hắn thông báo chúc Đồng một hồi ăn xong rồi, chờ sau đó ngọ lúc làm việc mang hồ tiêu đến Tam huynh đệ quán điệp. Chúc Đồng, ta làm sao mang Kỳ An đi ra ngoài, quay đầu lại nói, cái chốt cửa dây thường khiên lại đây là được. Chờ đã, ngươi đừng đi, ta làm sao khiên được Động Hồ Tiêu? Kỳ An, kỷ, cái tên này. Trúc Đồng dậm chân. Kỳ An chạy đi hộ chuộng, trước tiên mang ra đại hoa tiểu hoa, Hồ Tiêu muốn sau đó ra trận, mà có ý định để Trúc Đồng ra tới, cũng là vì chuẩn bị sớm, hắn không thể nhất chỉ chờ ở sư tử vườn, đem sư tử hại người, độ tín nhiệm cấp cấp giải quyết vấn đề sau khi, là có thể từng bước giao cho yên tâm nhân thủ trên. Tỷ như Trúc Đồng, cái này đần độn đồng ý bị tiểu kiều lựa gạt vu em, Kỳ An liền đầy đủ yên tâm. Hổ chuông bên trong, Kỳ An mang Đại Hoa Tiểu Tốn ra chơi, dưới bóng cây hồ tiêu hiếp mắt đã qua, tiếp tục ngủ. Hai con tiểu tử đã lên vừa giữa trước khóa, buổi chiều không cần thiết giàn vật chúng nó, phụ trách ở một bên bán manh chơi đùa là tốt rồi, đối với chúng nó tới nói, vây xem cũng là ở học tập. Tam huynh đệ quần điệu, Đại Hoa Tiểu Hoa đã sớm không sợ hai ba vị bố dượng, dám bắt nạt chúng nó, lập tức liền tìm cha để khóc. Kỳ An mở cửa sau, hổ con đánh lộn đi vào. Chối Tiêu, Dương Hấu, quả giữa ngày hôm trước giải quyết con kia 400 cân mã, cái bụng đều ăn nêm dịu rồi, lúc này mới lững ngày thời gian, thêm vào ngày hôm qua vụn vật cho khối thịt khế tưởng. Chúng nó có lẽ sẽ thèm, nhưng xa không đến nỗi đó bụng. Kỳ An đem ba con loăng đi, phân biệt cho Đại Hoa Tiểu Hoa một con gà, sau đó trực tiếp mở ra, liền đưa điện thoại di động chứa ở trong túi quần, tạm thời không thèm quan tâm. Thông thường cái này điểm, hoa quốc khán giả mới vừa rời giường, trực tiếp mở ra sau, trong vòng nửa canh giờ ở tuyến nhân mấy có thể tăng lên trên đến 13 triệu khoảng chừng. Kỳ An không đội, ở một bên cấp Đại Hoa Tiểu Hoa ăn xong, thuận tiện cùng Tam huynh đệ chơi một thoáng kiếm cẩu game. Có thể trực tiếp gian bên trong góc, thủ ở trong túi, máy không người lái lại không mở ra, trực tiếp gian là mở ra, nhưng màn hình còn hắc. Phần lớn bị treo khẩu vị vội vã cấp kỳ an giải thích, một bộ phận khác bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn. Trực tiếp mới vừa mở, người không nhiều, các câu hải tặc, chủ bá đúng là nói một chút coi, người này không phải tuần thú là cái gì? Nghe tiếng mà đến còn có một đám người, quốc nội không giống bánh phở đoàn trong lúc đó minh tranh ám đấu, nước ngoài cũng như thế, hôm nay đi The Tyler đi âm, ngày mai sẽ có nói ạt lờ mập. Review khoa tư trong video dung quyết định rồi, hắn bánh phở đa số là yêu thích bên ngoài, động vật loại, lần trước bị tổn thương, bị tiện hầu vương hút đi rồi tốt hơn một chút, bất quá trung thực bánh sở quần thể bảo lưu lại. Bữa trưa nghe cái khác ở Dĩm cùng bản hộ trực tiếp gian qua lại hỏa người đi đường bột nói tới, Dĩm bánh phở đoàn tổ đoàn đột kích. Ta cũng muốn nghe dưới chủ bá giải thích, không phải tiêu bảng cùng Dĩm không giống nhau sao? Làm sao cái không giống nhau pháp? Dĩm tay không chảo động vật là vì danh lợi, chủ bá tay không chảo liền không phải rồi. Nay kỳ thực là bánh phở trong lúc đó lẫn nhau thương tổn, kỳ an lần trước một câu cũng chưa từng nói Dĩm vưu khoa tư cái gì, càng không ép hắn thực hiện cá cực. Làm trực tiếp không vì danh lợi, ha, ha, ha Mà chiếm được tình huống, đến vây xem người đi đường cũng không ít, nghe nói hắn sớm nhất lưu cầu cầu lập nghiệp, nói mình bất thú, ngược lại ta là không tin. Tại sao màn hình còn hắc? Ta xem viên không trở lại rồi. Cánh đồng hoang vu chỗ túi, ta phòng trừng chính hắn cũng biết người thiết độ nát rồi, không nghĩ ra giải thích, đang do dự có muốn hay không mở trực tiếp. Người qua đường, nguội nguội. Mà lục tục hoa quốc khán giả ở bên một bước, cái gì nguội? Ta bỏ qua rồi cái gì? Ta mới vừa rời giường a, có người hay không có thể giải thích một chút. Cơ chí quan sát đoàn, đừng nghe bai quả nhân mù tất tất, nhất định lại là tiểu ca động tác võ thuật. Kỳ An cấp đại hoa tiểu hoa an xong kệ, vừa vặn nửa giờ dáng vẻ, cho chúng nó cho ăn qua thủy, hắn liếc nhìn kỵ, ở tuyến nhân mấy vừa đột phá 14 triệu. Hắn đối với con số này rất hài lòng, đừng xem mới có thêm 50 vạn, phải biết, quốc nội có thể sừng tụng vóng hồng chủ bá, mức cao nhất cũng là 50 vạn người quan sát. Ngược lại Kỳ An cảm thấy càng nhiều càng tốt, mỗi chân cũng là thịt, có thể hút đi nhiều ít là nhiều ít. Hắn có cái này tự tin. Sau đó, các đơn vị vào chỗ, máy không người lái cất cánh, màn hình sáng lên. Dìm bánh phở đoàn cùng Bắc Âu hải tặc, cánh đồng hoang vũ chuột túi cấp hấp phấn, cùng với người qua đường đội vã không nhịn nổi truy hỏi, đạn mặc một trận dày đặc, sau đó liền nghe thanh lên, "1, 2, đầu nhân." Kỳ An không để ý tới truy hỏi, hắn làm chuyện của hắn dựa vào trực tiếp nội dung hấp bột, dựa vào sự nói thật. Vẫn như cũng là buổi sáng một đầu nhân đêm, có thể đem người chơi từ hai con hổ con đổi thành rồi ba con thành niên hổ sư. Tam huynh đệ không giống với dễ dàng phân tâm, Trần Trư đại hoa tiểu hoa, thêm nữa chúng nó hôm qua đã tiếp thu qua ẩn nút huấn luyện, bước đầu nắm giữ một đầu nhân đêm. Kỳ An quay đầu, ba con bất động bất động, dày đặc lông bẩm tôn lên sư trên đầu, một đôi con ngươi có rút lại màu nâu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lưỡng chân thú. Game tuy rằng đơn giản, có thể cân nhắc đến người tham dự không phải người bạn nhỏ, không phải nghe lời thông minh cậu tử, mà là đỉnh cấp lực thực độc vật, cho khán giả cảm giác chấn động tự nhiên không giống Hạ Phấn, dì bánh vợ đoàn tạm thời không còn thanh, bọn họ cũng cảm thấy thú vị, đặc biệt sao ai có thể nghĩ tới Kỳ An thật có thể cùng sư tử chơi lên mục đầu nhân đêm. Đừng nói cùng sư tử, phàm là cùng trừ lượng chân thú bên ngoài bất luận một loại nào động vật có thể có khả năng đến, cũng đã rất đáng sợ. Đương nhiên, phản ứng nóng nhất khẳng định vẫn là Hoa Quốc kháng giả, không văn hóa ở cái kia gọi khe nằm. Nưu Tất, có văn hóa đang thảo luận Kỳ An có thể hay không xuất lĩnh sư tử, gấu trúc đại bộ đội tấn công thành thị. Tiểu quên quên nói thêm cười, tốt tốt, cầu tiểu ca đến tấn công nhà ta, ta đồng ý bị gấu trúc đánh tử, vị tiểu ca đi. Quan sát đoàn Nguy hay lắm, muốn bắt cũng là trước tiên tử chúng ta Sơn Thành bắt đầu bắt lên. Tiểu ca, ngươi lúc nào đến? Cửa mở, chờ ngươi nha. Một bên khác, Đáp ứng muốn đưa Hồ Tiêu đi Tam Hinh Đệ Quản Địa chúc Đồng luống cuống, nàng bình thường là có tiến vào quyển địa chăm sóc hầu hạ Hồ Tiêu, có thể chúc Đồng nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày nàng muốn nắm một con sư tử đến gào chắn ở ngoài truyền loạn. Chúc Đồng cầm dây thường thử mấy lần, do do dự dự không dám hướng về Hồ Tiêu trên cổ bộ, thật vất vả bộ được rồi lại không dám ra bên ngoài khiên. đang chuẩn bị cho Kỷ An gọi điện thoại thời điểm, bàn Hồng hộp chạy tới, một cái cắn vào dây thừng, khiên sư ra lung. Sát thủ Hồ Tiêu là hôm nay nhân vật chính, nó không trình diện, Kỳ An vẫn đúng là không có cách nào viên trở về. Chương 752, thu gặt. Bản hổ cắn vào dây thường khiên Hồ Tiêu ra lung, đến lưng ngoài cửa, Thông Minh lanh lợi tiểu bản tử đứng lên nhào tới chúc đồng trên người, đem dây thường hướng về trong tay nàng thả. Chúc Đồng ngậm quyền tiếp nhận. Cùng học tra không giống, chúc Đồng từ nhỏ đến lớn đều là lao sư ra trưởng trong mắt bé ngoan mô hình, đừng nói gặp rắc rối, hoạt động đều không lại qua. Cứ việc nhiều lần thấy Kỳ An làm như vậy qua, có thể chúc Đồng rõ ràng nàng không phải Kỳ An, hiện tại Hồ Tiêu gia lùng, nàng đương nhiên lo lắng cũng không phải lo lắng hổ tiêu hội công kích nàng, giữa các nàng từ lâu quen thuộc, mà là sợ hổ tiêu bị dắt không cao hứng, nàng không khống chế được chuyện này chỉ có thể dễ dàng cắn chết Dương Mị Mị sư tử. Khoảng cách hổ trùng không xa, chính là đại nhân đứa nhỏ đông đảo du khách khu. Trúc Đồng do dự một hồi, thấy hổ tiêu không có dị dạng, sư vi thoáng buông xuống, kiếp mắt loạn ôn hòa dáng vẻ, nàng thoáng yên tâm, mềm nhẹ mơn trớn do nàng bình thường tự mình sắp xếp thành khiết, màu lông bóng loáng sư cóng. Tựa hồ có thể cảm nhận được Đồng bất an, hổ tiêu tới gần bị nó tán thành bộ tộc thành viên, gián vào Đồng chân, mang theo nàng hướng về trước tấp bước, không cần Đồng khiên dây từng khống chế. Tu Tiêu Nương theo ở bên người nàng, dựa theo đại vương chỉ lệnh, tuần rõ ràng ngồi, tự chủ hướng đi đại hoa tiểu hoa cùng với kỳ An vị trí tam huynh đệ quyền điệp. Chúc Đồng bắt đầu rồi nàng hoang dại đại miêu nghề nghiệp vú em cuộc đời. Đương nhiên, cũng có thể nói là cô gái ngoan ngoãn bị nào đó học cha mang vào câu bên trong. Tam huynh đệ quyền điệp. Kỳ An dùng vững vàng tốc độ nói hô lên khẩu lệnh đối với chúng nó đã không cái gì độ khó, hắn bắt đầu hoặc kéo dài, hoặc tăng nhanh khẩu lệnh tốc độ, này gần như chính là vườn trẻ chủ người bạn nhỏ độ khó cấp bậc. Một đầu nhân. Kỷ An âm thanh tốc độ chuyển biến Để Tam huynh đệ không đứng phó kịp, hắn quay đầu lại, đưa hấu cùng quả dưa không sát trụ xe, dịch chuyển về phía trước nửa bước, mà chuối tiêu giơ lên chân trước, bất động một giây, sau đó lười nhát thả xuống, kỳ An chỉ tay khởi điểm nơi, làm lại. Ba con sư tử phẫn nộ xoay người, đặc biệt là mặt thẻo chuối tiêu, rõ ràng dài đến hung thần sắc xác, vẻ mặt lại tất cả đều là một bộ được qua nước cô dâu nhỏ rắn dốc, đều cùng miêu như thế chết nổi lên máy bay nhĩ, nhưng dưới chân không ngừng lại, cùng nó hai vị huynh đệ bé ngoan chạy hướng về khởi điểm vị trí. Siết thú đoàn dùng roi thêm hô a có thể làm cho manh thú xuyên hỏa quyền, cứ sẽ đạp, mà Kỷ An không cần roi, không cần kêu to. Ánh mắt thêm thủ thế là đủ, trực tiếp gian khán giả đối với Kỳ An Tuần thú năng lực là phục tức giận, có thể bao quát chiếm được tình huống hoa quốc khán giả ở bên trong, đều ở không rõ, nếu như Kỳ An này không phải ở Tuần thú, lại là đang làm gì? Tuần thú cũng không phải không thấy được ánh sáng, đây là một cái ở nhân loại chúa tể trong thế giới giữa lúc nề nghiệp, thậm chí nắm giữ quốc gia chuyên môn định ra chức danh đẳng cấp đánh giá, cao cấp tuần thú sư ung dung tháng nhập hơn bạn. Kỳ An vẫn không có nhiều lời, mặc cho hát phấn, người qua đường một, rìm bánh phở đoàn ở đạn mạc bên trong truy hỏi, chính là không mở miệng, ngược lại hắn chắc chắn những này khán giả không nỡ lòng bỏ đội tên một đầu nhân đem chỉ cái này một nhà, nhà khác đại truyền hình căn bản không nhìn thấy. Lại chơi mấy vòng qua đi, được qua anh Vũ chỉ điểm chuối tiêu cái thứ nhất ăn được khen thưởng, nặng một cân khối thịt bị nó dùng móng vuốt ôm lấy, ngay hai lần liền không còn. Sau đó, quân điệu chuyển ra ngoài đến rồi chúc đồng âm thanh, nhân vật chính Hồ Tiêu đến. Vốn là cô quắp trên mặt đất tắm nắng đại hoa tiểu hoa vươn mình đứng lên, chạy đi nên đón ma, ở cửa mà gọi. ma Hồ Tiêu tắc lai hồi sượt qua sư lung lưới bóng chuyện. Kỳ An ánh mắt chuyển đi, nói, chính mở cửa đi bảo. nhất thị giáp dưới, Mặc View hiện ra rộng rãi đồng phục làm việc. Nắm dây thừng, gầy gò tiểu tiểu trúc đồng cùng hồ tiêu hình thành so sánh rõ ràng. Cao thủ, đây là cao thủ. Chuyện này, Kỳ An coi như có thể căn cứ mỗi người đều là như vậy manh nhân sao? Ta cảm thấy ta một cái 200 cân đại hán, chạy đến căn cứ phòng trừng sẽ bị tiểu thư này tỉ nhấn trên đất đánh. Tiểu quên quyển, tiểu kiệu vũ em một ngón tay liền có thể đấm nát ngươi, ha ha ha ha. 200 cân đại hán dây túng, không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi. Chúc đồng mở cửa, hồ tiêu chui vào liếm con trai của nó con gái, chúc đồng cho hồ tiêu giải trên cổ dây thừng, đóng kín cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúc Đồng Sinh khí nhìn về phía Kỳ An, lần sau chính mình đến Thiên, ta không giúp ngươi dắt theo, ta dọc theo đường đi chỉ sợ nhìn thấy có khác biệt người trải qua. Kỳ An bại hoại mặt khoa nói, không hổ là căn cứ kim bài Vũ Em, chúc tỷ không phải thuận lợi mang tới chưa. Ta xem qua lưỡng thiên ngươi liền có thể khiên Hồ Tiêu đi ra ngoài săn bắn. Chúc Đồng bản mặt nhẫn cười chứng đi, có thể Kỳ An không đang nói đùa. Tam huynh đệ ở một bên ngã xuống nghỉ ngơi, Hồ Tiêu ở cùng bọn nhỏ dính, chúc Đồng quét một vòng, hỏi, ngươi đang làm gì? Kỳ An cười nói, đang bận chính sự. Nói xong, ngón tay hắn luồn vào trong miệng, thổi lên huýt Một nhánh xuyên vân. Không phải Một tiếng huýt sáo, nằm trên mặt đất Tam Hinh Đệ cùng đứng lên, Đại Hoa Tiểu Hoa đỉnh chỉ phốc phốc phốc sượt mama, quay đầu lại, Hồ Tiêu không tại liếm thẻ, dưới ánh mặt trời híp lại sư mắt mở, sư tử, lão hổ sư chú ý toàn tập trung đến kỳ an trên người, chậm đợi đại vương mệnh lệnh. Thấy thế, khán giả phảng phất cách màn hình đều có thể cảm nhận được kỳ án giờ khắc này vương bá khí, hiệu lệnh bách thú, thú vương quyền bính như vậy. Có thể thú vương xưa nay không phải một con chính kinh lượng chân thú, chuyển hướng Tam Hinh làm gì, không cứ gọi các ngươi, ngồi xuống. Ngón tay nhẹ chút, lại lần nữa hồi phục biếng nhác vẻ, đều tự tìm tư thế thoải mái xuống. Sau đó, để Đại Hoa Tiểu Hoa đi dính vũ em, Kỷ An đối với Hồ Tiêu ngắc ngắc ngón tay. Vẫn như cũ không hướng về khán giả giải thích, mà lần này liên khẩu lệnh đều không có, kỳ An xoay người, Hồ Tiêu rõ ràng muốn làm gì, nằm phục người xuống. Hồ Tiêu gần nấp là hoang dại đại miêu tiêu chuẩn động tác, đệ thấp ngã xuống cũng không phải là tứ chi thu được dưới thần, mà là như việt dã cát phổ đột nhiên hạ thấp sàn xe, buồn cái xăm lốp xe ra bên ngoài mở rộng, biến thân F1 đua xe. Không có bất kỳ khẩu lệnh, hết thảy đều là hoang dã đại miêu bản năng, con ngồi tầm mắt phương hướng, chính là nó không hề có một tiếng động chỉ lệnh. Phạm La Kỳ An sau gáy nhắm ngay nó tiếng, ép một đua xe không hề có một tiếng động ép sát mặt đất trước thoán, mà mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần con ngồi tầm mắt chuyển đến, hổ tiêu đều có thể bất động bất động, dịch ra ánh mắt, ẩn dấu sát ý. Khê nằm, khi còn bé trong sân con báo, chính là như thế nhào ma tước. Tiểu Quên Quyền, đột nhiên cảm giác thấy hồ tiêu thật là đáng sợ. Vĩnh Viễn không muốn quay lưng Miêu khoa động vật, đặc biệt là đại miêu. Ta rõ ràng rồi, Một đầu nhân không phải một đầu nhân. Cái gì không phải một đầu nhân? Ngươi có thể đem lời nói rõ ràng ra sao? Này con xem không hiểu. Tiểu ca là ở cho sư tử Lãm săn giết huấn luyện. Thần sứ giả, ngươi không nên vào ta. Người thông minh không ít, bất luận quốc nội nước ngoài khán giả đều có người phản ứng lại, từ Trần Trừ Đại Hoa Tiểu Hoa, đến Khái Va chạm chạm không thuần thuộc chuối tiêu dưa hấu quả táo, lại tới Hoàn Mỹ ân nút, cấp cao sát thủ Hồ Tiêu, Kỳ An ở hướng về khán giả biểu diễn sư tử săn bắn huấn luyện ba cái không cùng giai đoạn. Cánh đồng hoang vu chột túi, nói cho cùng này không phải là tuần thú sau. Quan sát đoàn, ma, ma đánh ngươi là yêu ngươi, có hiểu hay không? Gấu nhợ bột, loài quả nhân làm sao có khả năng hiểu? Mama ma đánh ngươi, ở nước ngoài toán ngược L đồng, ngươi phải nói trắng Vũ, bày đặt ta đến Tiểu ca tuần thú là thủ đoạn, mục đích của hắn là để sư tử lão hổ nắm giữ đi săn năng lực. Bác gou hải tặc, cớ mà thôi, có khác nhau sao? Trúc Tiễn Thật Vũ hoán giận nói, bác sĩ cho ngươi kim kim, khai dao là vì trị bệnh cho ngươi, dựa theo ngươi ăn cướp, bác sĩ chát người một trâm, đâm ngươi một đao, ngươi liền muốn đi cáo bác sĩ cố ý thương tổn, giết người. Dùng sự thực nói chuyện, gần bên trong dung hấp bột. Từ đầu đến cuối không có mở miệng Kỳ An thanh dưới cổ họng, vừa vặn, nay ta muốn hướng về đại gia tuyên bố một chuyện. Chương 753, kết cục. Kỳ An vừa muốn tuyên bố, thủ kỵ vang lên, Kevin gọi điện thoại tới. Kỳ An Tới ngay phòng làm việc của ta." Kevin nói. Kỳ An để Kevin hơi chờ một chút, hôm nay trực tiếp nên đánh mặt đánh, nên hấp buộc cũng hút, không cần nghĩ cũng biết, nhưng kia tân vào môi chân, lộ chuyển buộc không phải số ít. Mục đích của hắn đã đạt đến, trực tiếp thu cái vi là có thể kết thúc. Chỉ cần nội dung vững vàng, thời gian dài ngắn còn không là hắn định đoạn. Khí đại hoạt hảo chủ bá bản hộ có tùy hướng tư bản. Có thể Kevin tăng thêm ngữ khí thúc nói, hiện tại liền đến, có việc gấp. Kevin rõ ràng Kỷ An trực tiếp chính là sứ tử vườn quảng cáo tốt nhất, hiện tại để Kỷ An đứt đoạn mất trực tiếp, vậy khẳng định thật có việc gấp. Kỷ An thẳng thắn trả lời, Thủ ký các Đức thấy chúc đồng ở nạo đại hoa tiểu hoa cầm nơi bạch sắc lông tờ, suy nghĩ một chút, để Vũ em trên kính lộ cái mặt, làm quen một chút chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, lại nói nhiều người như vậy ở tuyến, trực tiếp nhiều mở một hồi, chính là không ít khen thưởng. Kỳ An đưa điện thoại di động để đi, "Kệ pin vội vã tìm ta, trực tiếp ngươi giúp ta nhìn một chút, một hồi lại thay ta thanh máy không người lái thu rồi." Nói xong, Kỳ An vội vội vàng vàng chạy ra quyền địa, chúc đồng gọi đều gọi liên tục, nàng cầm tranh quang thanh kiếm, "Hôm nay lần thứ 2 mở quyền." Kỳ An chạy, vừa muốn tuyên bố sự tình không còn đoạn sau, khán giả bị treo. Điểm này Kỳ An biết, bất quá vượt lại khó chịu lại không phải hắn. Trực tiếp ở máy không người lái thị giác, khán giả liền thấy trúc đồng luôn cúi đứng, đừng nói máy không người lái, nàng liên trực tiếp cũng không chơi đùa. Đi làm làm sao có thời giờ mở trực tiếp? Nàng lại không phải cả ngày không có chuyện làm kỳ an. Mà đại vương đi rồi, Tam huynh đệ vừa nhìn, lần này quyền địa bên trong còn không là chúng nó định đoạn. Ba tên lưu manh vây lên trúc đồng, cô nàng, mang tiểu khối thì sao? Lấy ra để ca mấy cái nhà ca nhà ca. Dưa hấu trực tiếp khiếu hướng về trúc đồng bình thường cho ăn hổ tiêu, trang đồ ăn vật đồng phục làm việc tối Chúc Đồng cùng Tam huynh đệ chưa quay thuộc, nàng chỉ phụ trách hộ chuẩn sự vụ, bị ba con xa lạ hùng sư vây nốt, chúc Đồng phản ứng cũng không thể so lần thứ nhất đến quyền địa bên trong tham quan du khách tốt hơn bao nhiêu. Bên cạnh hồ Tiêu đi ngang qua, biết này ba đồ vô dụng không dám như thế nào, hồ Tiêu bắt đến đại hoa tiểu hoa bên người, nheo mắt lại. Chúc Đồng đứng lên ra, không biết làm sao làm, bên ngoài vang lên nô điển âm thanh. Nô điền hiện tại là kẻ già đời, Cầm Kỳ An cho hắn chuyển ra bảo ở quyền địa bên trong hô mưa gọi gió, hắn cầm trong tay siêu mị căn cứ chân phải nhân tựa, mở cửa đi vào rút đi ba tên manh. Trực tiếp gian đang cảm thán căn cứ mãnh nhân thật nhiều. Sư tử lão hổ nói nhân ngữ hiền, nói đánh liền đánh, chốc đùng hỏi, ngươi làm sao đến đến rồi? Lão điền, mới vừa trên đường đụng tới Kỳ An, hắn gọi ta đến, giúp ngươi thu lại không người lái. Hả? Trên tay ngươi chính là cái gì? Làm sao hội phát sáng? Kevin văn phòng. Làm sao? Kỳ An hỏi, bàn hổ theo Kỳ An, anh Vũ đứng ở đầu chó trên. Kevin lấy ra một phong thư hàm cho Kỳ An, rồi đưa bọn họ cho ngươi, ta còn có sư tử vấn phát luật sư tin. Kỳ An nhíu mày, tiếp nhận phong thư. Căn cứ trong thư nói, trải qua địa phương cảnh cục thẩm vấn, Vườn canh chủ một phương đã bắt được Kỳ An ép buộc buổi tối ngày hôm ấy HK làm ngụy chứng chứng cứ, đã có mấy người đồng ý đứng ra chỉ nhận Kỳ An, cùng với chủ sự sau màn Kevin. A, Kỳ An cười, tiếp theo nhìn xuống đi, bộ phận thứ hai, nhưng là do vườn cảnh chủ tạo thành mươi chồng liên minh muốn không cáo sư tử vườn ác ý cạnh tranh. Xem xong, Kỳ An nói, bọn họ đây là ý gì? Thật sự có chứng cứ, tại sao không trực tiếp đi cáo? Kevin, buổi tối ngày hôm ấy trực tiếp đóng sau chuyện gì xảy ra? Người có hay không ép buộc những người kia làm người chứng? Kỳ An lắc đầu. Kevin, có biện pháp chứng minh sao? Kỳ An, ta tại sao muốn đi chứng minh ta chưa từng làm sự tình? Cũng không thể vô căn cứ, bọn họ nói cái gì, tòa án sẽ tin cái gì chứ? Kevin to mày, nay ở Nam Hồ sẽ tỉ ạ rất khó nói, đặc biệt là cảnh cục nơi đó khẩu cùng, ta nghe qua, đối với người rất bất lợi. Kỳ An một trận trước mắt, hắn biết nơi này loạn, nhưng không nghĩ tới có thể loạn thành như vậy, mua giết người vườn cảnh chủ môn ngược lại thành thụ hại một phương. Mắt thấy Kỳ An vẻ mặt không lành, không giảng đạo lý hắn cũng có không giảng đạo lý chơi pháp, cầu bá sắp đăng ký thượng tuyến, Kevin nói, tạm thời còn có chỗ trống, bọn họ còn không có nói ra tố tụng, như vậy Ta xem rất khả năng là chúng ta đoạn đấu sư sản nghiệp liên này một đao cắt quá tàn nhẫn, gần nhất sinh sôi nảy nở cảnh, vườn thú chuyện làm ăn đã không có cách nào làm, chờ sau đó ta ước một thoáng bọn họ đi ra nói chuyện xem, nếu như yêu cầu không phải quá phận quá đáng, chúng ta bên này chờ một chút cũng không quan trọng lắm, sư tử vườn đã sẽ không ngã, chuyện để đất rời sản nghiệp liên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Người cũng đừng kích động, trước mắt còn không rõ ràng lắm bọn họ trên tay đến cùng bắt được chứng cứ gì, muốn giải quyết thế nào, cấp này mai nói qua lại nói. Kỳ An đầu nói, được, trước tiên đệ biện pháp của ngươi đến, không được hay dùng ta. Buổi tối hôm đó, trong túp xá, Kỳ An bút Nhìn chằm chằm giấy trắng nghĩ đi nghĩ lại, mấy lần muốn đè bút, cuối cùng đều không có hạ xuống. Bên cạnh truy kịch anh Vũ nhìn lại, có cái gì tốt do dự? Anh Vũ lúc xế chiều ngay khi bàn tính, Kỳ An ngày hôm trước sáng sớm tỉnh giáo chi chu tình tiếng, nó cũng hiểu rõ ngọn nguồn, vốn là một cái đứng ở đám mây quan sát lượng chân thú tồn tại, một triệu chuyện không giải quyết được, 10 triệu, một cái ước nhất định có thể quyết định. Bây giờ nó cũng không phải tường thuệ, làm việc thức dậy càng không tiên rẻ gì. Kỳ An trả lời, ngươi biết ta đang do dự cái gì? Anh Vũ, làm sao hội không biết? Rất chuyện đơn giản, bọn họ không phải sư tử nhiều, lại đang dựa vào sư tử kiếm tiền sao? Buổi tối ngươi để A Mãn mang ta ở tư nhân vườn thú, chạy chăn nuôi lần lượt từng cái lượn một vòng, A Mãn không cần động thủ, mở cái môn đối với ta mà nói không tính việc khó, sư tử cũng không cái ăn, chỉ cần là thịt cái gì đều ăn, cấp sáng sớm ngày mai, ngoại trừ ba bà cùng sương, cái gì đều sẽ không còn lại, vừa vận sư tử cũng đều có thể phóng tới trên thảo nguyên đi. Đi sang một bên, thiếu cho ta nghĩ ý xấu." Kỳ An tức giận nói. Cầu bá là không nói lý, có thể mặc dù cầu bá cũng có điểm mấu chốt. Anh Vũ không phục, làm sao ý đồ xấu? Chờ chút 12 điểm, ta cùng A Mãn lúc đi ngươi mở ra trực tiếp, toàn thế giới mấy chục triệu người làm ngươi không có mặt chứng minh, mà ta cùng A mãn coi như bị quản chế vô tới, chẳng lẽ còn chờ hai con điểu tiến vào đi ngồi tù bản chết. Xách. Kỳ An cao mày trợn lưỡi, một thoáng thương quá điện thoại di động, kỳ không muốn xem đúng hay không. Lại tất tất có tin ta hay không thủ kỵ cho người không thu rồi. Anh Vũ vô không lông gà cánh, ngươi không giảng đạo lý. Nói cẩn thận thủ kỵ quy ta. Cô bá, ta liền không giảng đạo lý làm sao? Có bản lĩnh ngươi cáo ta đi à. Anh Vũ phụ nhìn chăm chú. ngay nhà lầu chu vi còn ở động thứ đánh thứ, Hắc các cô nương tiếng cười vui trùng chỉ có không có nhìn thấy ổ lạ bóng người. Vốn là cảm mạo tái phát, lại là liên tiếp mấy ngày yên, kiểu, nữ nhân hàng đêm sinh ca, không tăng thêm mới lạ lạ, mà kinh qua mấy ngày cùng hoan, một đêm vất nhanh hưng phấn quá khứ, gây đến thoát hình ổ lạ không chịu được nữa, rất sớm lên giường nghỉ ngơi đi tới. Hưng đông 3 điểm nhiều, theo một trận chói thai huyên áo, tầng 2 trong phòng ngủ vàng lên tiếng ho khan, nhất chỉ kéo dài đến sắp tới hưng đông 5 điểm, bên ngoài huyên áo đã nghe, có thể tiếng ho khan vẫn còn tiếp tục làm sao cũng không được càng ngày t chương 754, đàm phán một, đạo đức kinh, có câu nói nói, người chi đạo. tuần không đủ để phụng có thừa. Ở xã hội loài người, tài nguyên phân bố rất kỳ quái, khuyết thiếu địa phương hội càng ngày càng bấn cùng, đầy đủ địa phương hội càng ngày càng giàu có, ở kinh tế học lĩnh vực, cái này gọi là mã quá hiệu ứng. Loại hiện tượng này ở thổ địa phân bố trên đặc biệt rõ ràng, chuột túi quốc hoàng vắng, to nhỏ nông trường, bài chăn nuôi nhiều vô số kể, to lớn nhất một tòa nắm giữ 2 hơn vạn km2, là sư tử vượn diện tích hơn 10 lần, nhưng bọn họ lại chỉ nuôi 1500 con trâu. Mà này còn không là to lớn nhất Đệ nhất thế giới đại nông trường diện tích 9 vạn km2, tương đương với 5 triệu tiền toàn bộ quốc l thổ diện tích. Người Trung Quốc quen thuộc ở trên bàn cơm nói chuyện làm ăn, điểm này ở nước ngoài cũng không phải là hoàn toàn không giống, dù sao tiểu vật này thuộc về thiên nhiên xã giao cung cụ, rất nhiều người khi còn trẻ yêu thích thán chua đồ uống, có thể đến nhất định tuổi sau, tự nhiên sẽ rõ ràng tiểu chỗ tốt không phải chua sót điểm điểm nước có ga có thể so sánh. Buổi sáng Kỳ An dựa theo lúc trước kế hoạch bồi tam huynh đệ, đại hoa tiểu hoa chơi mục đầu nhân, đã ăn cơm trưa, buổi chiều 3 điểm khoảng chừng, hắn cùng Kevin ngồi xe đi tới rộn nượn trại chân voi. Kevin đã liên hệ được Hôm nay muốn cùng nuôi chồng liên minh người gặp mặt nói chuyện. Ở trên xe, Kỳ An liền thương lượng với Kevin hảo chờ chút gặp mặt điểm mấu chốt, cũng chính là sư Tử Vẩn nhượng bộ phép tắc, dưới tiếng căn cứ tình huống, sư Tử Vẩn có thể tạm hoán đổi với Hấu sư sản nghiệp Liên DF, ngược lại theo sư Tử Vẩn từ từ thịnh vượng cường thịnh, trên độ sản nghiệp liên chỉ là chuyện sớm hay muộn, bọn họ không cần phải gấp gấp với nhất thời. Buổi chiều 4 điểm 10 phần, Long Lanh Dương qua lái, Lục Bì cắt phố lái vào một cây xanh quanh Không phải bọn họ không tiền, vừa đến sư Tử Vẩn đất không được Đinh, Nhi, không ra nửa tháng sản xe phải báo hỏng mà SUV hình, ngày thứ hai liền có thể che kín cho buổi biến thân bị tạp, cắt phổ, vậy không bằng liền mở bị tạm, cắt phổ, còn rắn chắc lại thảo. Gỡ lọ gì ạ? Hàn Mã đúng là có thể cân nhắc. Thứ hai, mặc kệ Kỳ An vẫn là Kevin, đều đối với phương diện này không theo đuổi, tiện đại tụ trưởng một chiếc bo in sản xuất tinh phẩm 4 tòa hỏa liệt điểu vực ra đến, đại đa số đỉnh cấp hào xe cũng phải quy xuống gọi bố. Mở cửa xuống xe, không gặp phải Kỳ An theo dự đoán dương cùng bạc kiếm, mượn lao Kỷ lại nói, trên mặt cười hì hì. Sau lưng Đâm Dao mới là tình cảnh người nên làm ra sự, nuôi chồng liên minh người lại đây nhiệt tình nên tiếp, lao rồ lượn lao bà còn ăn mặc tạp dễ chạy đến hướng về Kevin Vonan. Bất quá, so với những kia khéo đưa đẩy người từng trải, sư tử thúc liền khá là cảnh trực, sư tử vườn xuất thân, Kevin biết bọn hắn, nói thẳng, chúng ta đi vào nói đi. Mà Kỳ An cùng sư tử thúc là người cùng một con đường, hắn không phải sẽ không đảo hồ gián, chỉ có điều, vừa muốn đoạn người tài lộ, một bên khác trực tiếp hơn, mua giết người, mặt đã sớm xé rách, còn khách khí cái mao. đi tiểu rồ lượn truyền đặc biệt. Kỳ An, ta không muốn hiệu. Sớm một chút đàm loạn xong, một hồi ta còn muốn trở lại ăn cơm tối. Lao Dụ nườm cặp người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, ý cười thu lại, đoàn người vào nhà. Mềm dẻo không được, chỉ có thể trực tiếp mạnh bạo, Tiểu Dụ nườm lúc này không đệ thủy, một tờ chỉ suy trên bàn, đây là chúng ta từ cảnh cục bắt được khẩu cung sao chép kiện, chính các ngươi xem dưới. Đừng nói, phần này khẩu cung vẫn đúng là đối với Kỳ An rất bất lợi, bởi vì buổi tối ngày hôm ấy, cầu bá đóng trực tiếp sau, sát thực cầm súng đối với hắc anh em quét một con toy viên đạn, không ít HK đều biểu thị đồng ý làm chứng. Kỳ An dùng võ lực uy hiếp bọn họ là sự thực. Phụ tử đương một cái mặt đen, một cái mặt trắng. Lao Johnson, ta cùng Kevin nhận thức rất nhiều năm, chúng ta cũng không muốn biết quá khó nhìn, có thể hiện tại chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm, luôn có ăn no không có chuyện làm động bảo đảm châm nối với chúng ta, chúng ta chính là dưỡng sư tử, cùng dưỡng dê bỏ mã có cái gì khác nhau chớ. Lân cận vào một cái bạch nhân dâu ria rậm rạp nói tiếp, biết các ngươi sư tử vẫn hiện tại là làm không tệ, các ngươi tài chính chân có mở rộng, không lo lắng du khách, còn từ Hoa Quốc mời tới gấu mèo căn cứ ngăn chặn động bảo đảm miệng, nhưng sư tử vẫn cũng không thể vô công vô hại chúng ta, đại gia đều biết, không thể làm ra thuê người giết người chuyện như vậy điều Johnson, đại gia đều là dưỡng sư tử làm ăn kiếm tiền. Kevin, ta khi còn bé ngươi còn mang ta đồng thời cùng sư tử chơi đùa, ngươi tất yếu vì sư tử vườn một nhà độc đại, đem chúng ta đều xé rách sạn. Nuôi chồng liên minh thuê người giết người chứng cứ quả thật có, nhưng ở xương sườn nhai nhân thủ trên, cảnh cục và sự quan hệ cũng mở ra, bọn họ chắc chắc Kỳ An khó lòng giải bày, đại đồng mở tạo, ngành nguyên đồng thời bắt chuyện tới. Kevin xem xong khẩu cùng, ánh mắt hỏi dò Kỳ An. Có lỗi liền nhận, chịu muốn nghiêm, Kỳ An nói, ta là dùng thường quét bọn họ một con doi, nhưng ta không có để bọn họ vu hại các ngươi, ta chỉ nói muốn bọn họ bàn giao đến cùng là ái sai hiến ngươi đều cầm súng chỉ vào bọn họ, còn không là ngươi nói là ai, chính là ai? Khẩu cung đã nhìn rõ hay chưa? Từ đầu tới đôi căn bản không ai sai khiến, bọn họ chính là xem sư tử vườn có tiền, muốn đi thương mà thôi. Ta cùng ngươi căn bản không có biết, nếu không có cảnh cục khẩu cung ghi chép, ta khả năng liền muốn tiến vào đi ngồi tụ, trên phương diện làm an sự, ngươi tất yếu làm như thế tuyệt sao? Tiểu Dỗ nượn lớn tiếng chất vấn. Kỳ An Dương mắt liếc đi, cái tên này không đi diễn kịch vẫn đúng là bạch mù hắn tốt như vậy hành động. Kevin cân nhắc chốc lát, khẩu cung cũng đã có, bọn họ hiện tại lại muốn đi mở ra cảnh cục quan hệ cũng không kịp, hắn nhìn về phía Lao Họ thăm bọn họ muốn thế nào? Lao Dụ lườm điệu đình, con trai của ta cùng Kỳ An xưa nay không có biết, hắn Đại Khải cũng không biết con trai của ta tên gì. Ta xem hẳn là hiểu lầm, rất có thể có thể xương sườn nhai những người kia vì thoát tội, vì ý cán loạn, hảo giảm bất phán phạt. Có thể Kỳ An không cùng chúng ta nói qua, liền trực tiếp thả ra video, đối với con trai của ta cùng nuôi chồng liên minh danh dự tạo thành ảnh hưởng, đây là sự thực. Lần này cần không phải cảnh cục và cảnh sát trưởng tự mình thẩm vấn, e sợ hậu quả liền nghiêm trọng. Lão Dụ trong lời nói tàng điểm Kỳ An cùng Kevin một câu, muốn cái gì khẩu cùng, đối với bọn họ tới nói không tính việc khó. Kỳ An cười, hỏi: "Cái kia chiếu ý của ngươi, là muốn ta ngồi tù ni hay là muốn ta bồi thường? Không cần làm như vậy cường, nếu là hiểu lầm, câu thông giải thích rõ ràng là có thể, không đến nội thật nháo ra tòa án. "Bồi thường, bằng vào ta cùng Kevin nhận thức nhiều năm như vậy, ta cũng không tiện mở miệng. Không bằng, ta có một cái đề nghị, ta xem qua, sư tử vườn quy mô còn lâu mới có thể thỏa mãn hiện tại thị trường nhu cầu, sư tử vườn khuyết sư tử, khuyết sân bãi, thế nhưng chúng ta có, không bằng, sư tử vườn gia nhập chúng ta nuôi trồng liên minh, đồng thời làm tốt cái này sản nghiệp, sư tử vườn tiêu hóa không được thị trường, chúng ta đến giúp đỡ tiêu hóa." cấp tương lai tiến thêm một bước nữa, không chỉ có làm động vật chuyển động cùng nhau triển lãm, còn có thể mở rộng đến ăn uống dừng chân, chúng ta hợp tác thức dậy, toàn ôm đồn toàn bộ Nam Ngộ sẽ đi ạ Bắc bộ du lịch hàng ngũ. Các ngươi thấy thế nào? Chương 755, đàm phần 2. Lão đề nghị của Ronn đã không phải ở yêu cầu Kevin đình chỉ can thiệp Âu sư sản nghiệp liên, mà là muốn đem hắn kéo xuống nước, cùng làm một trận. Này vừa xa khỏi Kevin ở trên xe thương lượng với kỳ An hảo điểm ấu chốt phế tắc, đương nhiên sẽ không đồng ý, đứng lên, cự tuyệt nói, không cần, ta cùng Kỷ An còn có gấu mèo căn cứ đều đối với sư tử vườn hiện trạng rất hài lòng. Chúng ta không nóng lòng dưới nhất giai đoạn mở rộng kế hoạch. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đi trước. Kevin, có một việc ngươi phải hiểu được, hôm nay không phải thật tìm các ngươi tới thương lượng hợp tác. Tiểu Dô luôn bất thình lình tung một câu, hắn đang nhắc nhở Kevin, nuôi chồng liên minh bắt bí Kỳ An vu hại bọn họ chứng cứ, Kỳ An có vào hay không đi ngồi tù, quân chủ động ở nuôi chồng liên minh, mà không phải sư tử vườn. Lao Johnson, Kevin, ngươi ngồi xuống trước, không vội va đi, nghe ta nói hết lời, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cảnh trực sư tử tộc không một chút nào muốn cùng những người này quấy nhiều đến đồng thời, nhưng là, Kỳ An còn ngồi, tối đầu Kevin Nghi hoặc chốc lát, lập tức hiểu rõ, lấy hắn đối với Kỳ An hiểu rõ, lúc này vốn nên cùng hắn một khối đứng dậy rời đi, mà hiện tại còn không đi, quá nửa là kiêng kỵ, sợ xét ngồi tù. Kevin hô xả giận, một lần nữa ngồi xuống, sư tử vườn có Kỳ An một nửa, hắn nhất định phải vì là Kỳ An cân nhắc. Kỳ An cau mày, không biết đang suy nghĩ gì, lão rỗ lượn mượn trước một câu người trẻ tuổi làm việc lô mãng luôn nóng, da quá cương mới tiểu dụ lần nói, sau đó nhìn về phía Kevin, nói: "Ta biết, người đối với chúng ta làm Âu sư sản nghiệp liên có rất lớn ý kiến, thậm chí ngươi tiếp nhận sư tử vườn chính là chống đối với chúng ta này điều sản nghiệp liên." Trước đây là hết cách rồi, chúng ta phải nuôi ra sống tạm, sư tử con cùng du khách chuyển động cùng nhau quả thật có thể kiếm tiền, cấp sư tử con lớn lên sau đó, chúng ta tài chính có hạn, không nuôi nổi, chỉ có thể lấy thư sư 5.000, hùng sư 2 vạn giá cả bán ra cho du khách sẵn bắn dùng Nhưng hiện tại liền không giống nhau, ta chỉ hỏi một câu, người có thể hay không để cho chúng ta trên tay sư tử cùng sư tử vườn trong như thế, không công kích người, không công kích du khách, nếu như có thể, ta có thể ở đây đại biểu nuôi chồng liên minh. Thời hẹn sau đó từ bỏ Hấu sư Sản nghiệp Liên, cũng không tại bán ra sư tử cung người săn giết, cấp sư tử vườn cùng nuôi chồng Liên Minh liên thủ lại sau khi, chúng ta chỉ làm thành sư hạng mục. Trên thực tế, nuôi chồng Liên Minh bước đi này, lùi một bước để tiến hai bước khá cao minh, chỉ cần cùng sư tử vườn liên thủ, liền có thể chia sẻ hiện tại xa kém xa thỏa mãn thị trường nhu cầu, mà có du khách, còn sợ không tiền lời. Vì lẽ đó có làm hay không Hấu sư Sản nghiệp Liên căn bản không trọng yếu, nhân vì là mục đích của bọn họ, chính là tiền, bọn họ cùng Hấu sư không thủ không bán. Liên như vậy khắp mà nói, sư tử thúc chưa từng cùng lý tưởng của hắn gần như thế qua được rời do hắn tự tay tạo thành, ấu sư sản nghiệp liên cơ hội đang ở trước mắt. Có thể vấn đề là Kevin không có cách nào đáp ứng, có một cái bế tắc vắt ngang ở trước mặt hắn. Đang ngồi những người này, có một cái toán một cái, tất cả đều là hung thủ giết người. Cứ việc chưa tội, nhưng khi tiểu Dỗ nườn đem tiền giao cho tên béo da đen tác địch ngươi trên tay một khắc đó, cũng đã tạo thành mua giết người sự thực. Đương nhiên, điểm này Kevin cũng không biết chuyện, hắn chỉ là vô điều kiện tín nhiệm Kỳ An, Kỳ An nói không có cưỡng bức anh em làm nguy chứng, vậy nếu không có. Mà bỏ qua một bên tín nhiệm không để cập tới, mọi việc chung quy phải có một cái động cơ. Kỳ An không có bất kỳ lý do gì đi cố ý hãm hại Tiểu Johnson, lại như mới vừa nói, Kỳ An cùng Tiểu Dỗ nửa căn bản không cần biết. Nuôi chồng liên minh người nhìn thấy Kevin xoắn xuýt, bọn họ trao đổi đặc ý ánh mắt, Kỳ An cùng Kevin dần độn đến đây, mà bọn họ từ lâu làm đủ bài tập, thậm chí ngay cả Kevin giờ khắc này xoắn xuýt cũng có tính tới. Nuôi chồng liên minh bên trong dâu ria rầm rạp nói, chúng ta còn có thể bảo đảm, chỉ cần sư tử vườn gia nhập nuôi chồng liên minh, chúng ta toàn bộ dựa theo sư tử vườn tiêu chuẩn cải thiện hoàn cảnh cùng chăm nuôi điều kiện, đồng thời chúng ta thu vào 20% đều dùng đến sư tử trên người. Cửu Tâm toán vô tâm, nuôi chồng liên minh cảm thấy bọn hắn hôm nay ăn chắc Kevin. Kevin kỳ thực đã có quyết định của chính mình, cảnh trực sư tử thúc, tương tự có điểm mấu chốt, lý tưởng trọng yếu đến đâu cũng không có thể đột phá điểm mấu chốt, chỉ là, hắn không thể không cân nhắc kỳ an khả năng ngồi tù sự, hắn hiện tại trở mặt từ chối, nuôi chồng liên minh bẩm báo tòa án, kỳ an làm sao bây giờ? Húm hổ, sư tử vườn trong sư tử là bởi vì ai xuất hiện biến hóa, Kevin, tương tự rõ ràng, vì lẽ đó, chuyện này vẫn phải là kỳ an đến quyết định. Vậy vậy, khi tiểu Johnson, chúng ta bảo đảm nhiều như vậy, thế nhưng cũng có một điều kiện Kỳ An được mỗi cái cuối tuần trí ít hai ngày, ở sinh sôi này nội cảnh, vườn thú thay phiên trực tiếp một lần, cho chúng ta làm mở rộng. Kevin, việc này các ngươi phải hỏi hắn, trực tiếp gian là sự nổi tiếng của hắn. Tiểu Dỗ lườm hướng về Kỳ An nói, ngươi nói thế nào? Chúng ta đi tòa án, vẫn là ngươi tới làm trực tiếp. Cho ăn, nói chuyện với ngươi đây. Thấy Kỳ An không có không có phản ứng, Tiểu Dỗ lườm từ khẩu cung sao chép kiện bên trong cầm lấy một tờ giấy, tạo thành đoàn, ném đi. Kỳ An bị chỉ đoàn ném tới trên mặt, hối hồn, nhìn về phía Kevin, ngậm miệng nói, cái gì? Làm sao Ngay khi lúc trước Lao Dụ nửan nói tới nuôi chồng liên minh có sư tử, có sân bãi, cùng với tương lai phát triển kế hoạch thời điểm, Kỳ An chợt nhớ tới mấy ngày trước, trong đầu của hắn chợt lóe lên bức tranh. Hắn muốn mở rộng sư tử vườn, khuyết sư tử, mà nuôi chồng liên minh co sư tử, lấy cầu bá phương thức tư duy, đương nhiên là thành sư tử đều đạt tới. Còn có, hắn cảm thấy lao đề nghị của Dụ nửan rất tốt, muốn làm liền làm phiếu đại, tương lai toàn ôm đồn Nam Hồ sẽ tỷ ạ Bắc Bộ du lịch hàng ngũ, chân chính làm được một nhà độc đại. Cho tới muốn làm sao sư tử cấp được tay, làm thế nào đến một nhà độc đại, Kỳ An vẫn không có manh mối, bị một cái chỉ đoàn tạm tỉnh. Hắn hướng về Kevin hỏi qua tình huống sau khi, hướng tiểu Dỗ lườm cùng sinh sôi nảy nở cảnh mọi người xán lạn cười cận, "A, tiện đà trở mặt, các ngươi nghĩ hay lắm." Kỳ An đối với Kevin nói, "Đi thôi." Sư tử thúc đứng lên, do dự, nhưng là, "Tiểu sân, không sợ ta đi tòa án kiện ngươi sao?" Kỳ An đẩy nhẹ Kevin đi ra ngoài, quay đầu lại nói, "Đi à, không đi ngươi là cháu của ta." Tiểu Dỗ lườm đuổi theo ra, "Được, ngươi ngày mai chờ thu tòa án lại truyền. Kỳ An đi ngang qua bên ngoài trên ghế nằm, trước tiểu mở cho hắn hảo trà bia, cầm lấy, quay đầu lại nói, "Đứng, rồi." Ngươi mới vừa dùng Đông Tây tạm ta tới. A, còn một mình ngươi. Đừng nói, Kỳ An còn vứt đứng chuẩn, chai bia siêu vẹo ở giữa tiểu sân. Hắn chà chán. Tiểu Johnson nườm giận dữ, ngươi đứng lại. Kỳ An trùng cùng mọi người nói, ta cũng nhắc nhở các ngươi một chuyện, đừng quên ta là ai, liền các ngươi cái uýt lão giả nát rượu thêm cái nhị huyết, động lên tay đến toàn được tiến vào nằm bệnh viện. Người khác không biết, có thể Kỳ An hung Danh, mọi người tại đây hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, bọn họ hoa đại bà sao phiếu cố 500 khẩu súng, cuối cùng đều bị này hùng nhân không thu rồi. Sau đó, trên xe, Kevin đang lo lắng, Kỳ An nói không có chuyện gì, bọn họ không dám cáo. Liên quan với làm sao thương sư tử, làm sao làm được một nhà độc đại, toàn ôm đồn Bắc Bộ du lịch hàng mục, Kỳ An tạm thời không có manh mối, bất quá, liền trước mắt cái vấn đề này, hắn có hoàn toàn chắc chắn giải quyết. Kỳ An ở trong lòng cái kia tờ giấy trắng trên, Sư tử vườn, Sương sương ngai, vườn cảnh chủ này ba bên trong lúc đó vẽ ra 2 phần ba cái viên. Chương 756, Thiện Trung chi tiện. Kỳ thực mấy ngày trước, chắc quân để Kỳ An trên giấy viết xuống Sư tử vườn, Sương, sương ai, vườn chủ ba bên thời điểm, trong lòng hắn thì có dòng suy nghĩ, mà chậm chạp cũng có hạ bút đem quan hệ đồ sáng tỏ họa đi ra chỉ là có chút sự tình hắn không muốn làm mà thôi. Nhưng hiện tại, vườn cảnh chủ môn sai tiện, Kỳ An không có lựa chọn khác, chỉ có thể so với bọn họ cần tiện. Ba bên quan hệ kỳ thực rất đơn giản, vườn cảnh chủ cầm cái gọi là khẩu cũng áp chế Kỳ An, Sương Sườn Nhai tương tự có chứng cứ vơ vét vườn cảnh chủ, mà thật không tiện, đại biểu sư tử vườn Kỳ An có thể thanh xương Sườn Nhai ăn được gắt dao. Cấp với, chính là Kỳ An này điều cá mập lớn có thể một ăn rồi Sương Sườn Nhai con cá nhỏ này, Sương Sườn Nhai có thể dung nuốt lấy vườn cảnh chủ này còn con tôm. Ba bên quan hệ, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Còn cuối cùng con tôm cùng cá lớn trong lúc đó có hệ, Kỳ An còn không nghĩ ra đến, cũng không thể con tôm ăn cả lớn chứ. Vì lẽ đó, Kỳ An trước mắt chỉ có thể vẽ ra 3 phần có 2 cái viên. Bất quá, này 2 phần 3 viên đã đầy đủ dùng. Trở về sư tử vườn trên xe, Kỳ An trầm ngâm một trận, hướng về Kevin hỏi, hiện tại những kia vườn cảnh chủ gộp lại đại khái có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Kevin nghi hoặc nhìn lại, người hỏi này làm gì? Kỳ An hổ hồ, chính là thật tò mò, bọn họ có phải là thật hay không nghèo như vậy? Kevin, nghèo không đến nỗi, bất động sản của bọn họ thêm vào sinh sôi này lợ cảnh, vườn thú, cùng với sư tử tài sản cố định cũng không ít, nhưng gần đây không cửa gì phiếu thu vào, sư tử nuôi trồng thành phẩm cũng khá lớn, bọn họ mấy nhà gặp lại, trong tay có thể lấy ra tiền mặt, ta phòng trừng ở 150 vạn đô la tài hữu. 150 vạn. Kỳ An trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu. Trạp vạng trở lại sư tử vườn, ăn xong bữa tối, Kỳ An kêu lên án chỉ cùng Hà tỷ, lái xe đi chuyến sương sởi hai. Truyền tiên. Tiểu biết, cứ việc nhân cá nhân khỏe mạnh vấn đề từ nhậm bị tập đoàn tài chính chủ tịch vị trí, do một cái tên là có lệ người tiếp nhận thay quyền chủ tịch, nhưng toàn bộ bị tập đoàn tài chính hầu như có cổ phần vẫn như cũ dựa theo lão bịt di chúc, đều ở tiểu bịt danh nghĩa. Hắn chỉ là giống như Kỳ An, không quan sự thôi. Nam Hồ sẽ tỷ A địa phương thời gian đã là ngày mùng ngày 5 tháng 12 sáng sớm, mà Thiên sứ Thành còn đang 4 ngày buổi tối. Từ khi anh Vũ đem mình chuyển phát nhanh cho Kỳ An sau, Tiểu Bịt ngay khi toàn thế giới tìm kiếm anh Vũ tung tích, hắn không cách nào khoan dung bã bị liền như thế từ trên tay hắn chạy, cảm giác được phản bội, không cam lòng lửa giận, nhưng cũng có như vậy một tia không muốn. Nói chung vì tìm tới anh Vũ, Tiểu Bịt có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cho tới sau khi tìm được, muốn làm sao đối xử anh Vũ, Tiểu Bịt chính mình cũng không biết, lửa giận trong lòng để hắn muốn lại lần nữa cầm lấy cái bật lửa khảo được anh Vũ oa gọi. Phất tiết trong lòng chi phẫn, có thể còn sót lại cái kia một tia không uốn, lại để cho hắn muốn thay đổi thái độ, xin lỗi sau khi cố gắng đối xử bà bì. Tiểu Bịt loại này nợ tính cách, nhất định hắn sẽ biến thành một cái Ninh Ba lại vận mẹo biến é lờ thái. Buổi tối, thiên sứ thành biệt thự bên trong, nhanh gần phân nửa tháng không có anh Vũ tin tức, liên đập hai con chén thủy tình tiểu Bịt ở vong thượng quét nổi lên video, sau đó, ở dấu quản trên một đoạn cơ lạc suất khá cao trong video, hắn nhìn thấy sáng nhớ triệu mong thân ảnh quen thuộc, ngay khi một con sư tử lông bờm bên trong, tiểu Bịt biểu hiện lại lần nữa Ninh Ba tức giận, tím mặt cùng mừng tít mắt lẫn lộn cùng nhau. Lúc đó liền cầm điện thoại di động lên, gọi người chuẩn bị bay lên, bay đi trên thảo nguyên tìm về từ trong tay hắn trốn bạ bỉ. Có thể lập tức, hắn lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, hoặc là nói để lại cho hắn quá nghiêm khắc trọng bóng ma trong lòng ám động. Đã từng vẫn là, chiêu tài chu tức tiếng bạ bỉ liền đã cảnh cáo hắn, nhất định không nên đi trêu chọc người này, liên tâm tư đều không thể có, bằng không chúng nó hai toàn cho hết trứng, bị tập đoàn tài chính có tiền nữa, lại có thêm thế cũng vô dụng, thậm chí chúng nó chết như thế nào, người khác đều sẽ không biết. Chiêu tài chu tức tiếng bạ bỉ là tiểu bỉ trong lòng chí cao tồn tại, cho nên đối với bạ bỉ nhắc nhở không có một chút nào hoài nghi. Liên tỷ như bà so với mình, tiền đối với nó đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, một tấm ấn con số chỉ mà thôi, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Hung Chi, buổi tối ngày hôm ấy, cái kia thanh thê thảm mèo kêu rõ ràng ngay khi bên hai, làm thế nào cũng không nhìn thấy một màn, tiểu bích đến nay ký ức chưa phai. Lần này vốn là Ninh Ba tiểu bích càng thêm xoắn xuýt, cũng càng phẫn nộ, bạ bị vì chạy ra bàn tay của hắn, tìm cái hắn không trêu chọc nổi chỗ dựa. Cũng là ở bầu trời này ngọ, nuôi chồng liên minh người lại lần nữa chán chán, thương lượng sau quyết định, nếu sứ tử vượn tử chối gia nhập nuôi trồng liên minh Cảnh xôi này nọ cảnh, tư nhân vườn thú muốn tồn tại xuống, chỉ có xuống tay ác độc giết chết bọn họ to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Kỳ An vu hại tội danh một khi thành lập, đầu tiên liền có thể chém đức sư tử vườn ở thế giới trong phạm vi mở rộng tác dụng, chỉ cần không còn cái này hơi một tí ở tuyến nhân khí 20 triệu chủ bá, sau đó hữu sư sản nghiệp liên cũng sẽ từ từ bị mọi người quên lãng. Thứ yếu, Kỳ An trên lưng ô tên, sư tử vườn danh tiếng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, cứ kéo dài tình huống như thế, hữu sư sản nghiệp chắc chắn một lần nữa ngẩng đầu. Nhưng khi bọn họ dự định liên hệ dễ làm địa cảnh sát phật, đồng thời đi vào một vị quan tọa văn phòng. Tiểu Dỗ Lượn đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Tiểu Dỗ Lượn như bị sét đánh lăng tại chỗ, bên cạnh Lao Dỗ Lượn hỏi dò dưới, hắn đưa điện thoại di động lấy ra, khẩn đón lấy, phảng phất một đạo liên hoàn thiểm điện ở nuôi chồng liên minh mọi người trên đầu liên tiếp phất qua, lần lượt đứng ngây ra, cũng không cười nổi nữa, sắc mặt âm trầm như nước. Sương Sườn Nhai Ồ Lão phát tới tin tức, lại muốn 75 vạn, so với lần trước phiên ba phiên, cũng tuyên bố nếu như không cho, liền đem Tiểu Dỗ Lượn giao dịch hiện cứ video truyền bá ra ngoài. Việc này lần trước không phải đã giải quyết sao? Ta liền nói không nên trả tù lao, lần này được rồi, hắn vị càng lúc càng lớn có lần thứ hai, khó bảo toàn sẽ không có thứ ba, lần thứ 4. Như thế lần lượt xuống, lúc nào là cái đầu. Mặc kệ, ta dù như thế nào sẽ không cho, tình nguyện đi ngồi tù. Không cho. Tuất hắn video một công bố, ngoại trừ tiểu rô nửan có thể còn có đi ra một ngày, chúng ta những người này toàn được ở trong ngục đợi đến chết giả. Hiện trường bầu không khí tối tăm điáng sợ. Sau đó, có người nói, vậy còn cáo không cáo kỳ an? Cáo cái gì cáo? Chúng ta không quyết định ố lạ, trên tay hắn video thả ra, toàn thế giới đều sẽ biết vu cáo người là chúng ta, đến thời điểm chúng ta tội chỉ có thể căn đạm. Lao Johnson, sư tử vườn nơi đó thả một thả, trước tiên thanh hộ lạ giải quyết vấn đề lại nói, cùng lúc đó, sư tử vườn trong, anh Vũ Kỳ quái hỏi, đã coi chứng cứ, tại sao không trực tiếp đưa bọn họ đi ngồi tù? Ngồi tù? Vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Chứng cứ hiện tại ở trên tay ta, lúc nào đưa bọn họ vào xem ta tâm tình, lại nói, bọn họ như thế sớm đi vào, ta trên đi đâu bóc lột thập tệ? Làm sao để bọn họ táng ra bại sản? Nào đó người cười nói, so với tiện, hắn cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai. Chương 757, bằng cấp chi tiện tiến sĩ. Trước mắt, chuyện khác không cần Kỳ An lại đi nhọc lòng tư, hắn chuyên tâm làm tốt chuyện của hắn. Nói cho cùng, vẫn là đại hoa tiểu hoa cùng nuôi nốt sư tử dạ hóa đối với hắn mà nói quan trọng nhất, điểm khen thưởng vậy. Theo Kỳ An hoa nhập lãnh địa càng ngày càng nhiều, giá tính chi thư mắt thấy một chút bạc xuống, hắn đối với điểm khát khao trình độ càng ngày càng tăng, thưởng qua lãnh địa chỗ tốt, ngày nào đó nếu như không có cách nào hoa địa, có thể thanh địa chủ ông chủ gấp chết. Trong phòng làm việc, Kevin đang lo lắng Kỳ An, vườn cảnh chủ môn ở Nam Osetia có phương pháp, lục tán quan sát viên thân phận Kevin cũng tương tự có. Hắn cảm thấy vẫn phải là sớm hoạt động đấy, đừng thật cấp tòa án lệnh chuyển phát lại đây, liền không kịp. Mới vừa đứng dậy muốn đi ra văn phòng, đi tham hình đệ quyển địa bên trong tìm Kỳ An, Kevin trên bản điện thoại văng lên. Có một việc, như Kỳ An như vậy quay thai, Kevin cho rằng tất yếu kéo vào lục tán bên trong, mấy ngày trước đã đem tên Kỳ An báo lên. Cái khác không cần nhiều lời, tuyệt đối hợp lệ, sư tử thúc đều tự nhận cũng chỉ có thư trên kiến thức chuyên nghiệp có thể ở Kỳ An trước mặt tú một tú, giá ngoại thực tiến phương diện hoàn toàn thất bại, đừng nói hắn Kevin, đội bất cứ người nào đến đều giống nhau. Nghĩ đến cũng là Đặc biệt sao nuôi nốt lượng chân thú làm sao đi theo hoang dại lượng chân thú so với hoang dại. Bất đắc dĩ, kiến thức chuyên nghiệp trung quy là kỳ an mạnh thương. Quả nhiên, thu được điện thoại hồi phục, kỳ an bằng cấp kém hơn quá nhiều, mặc kệ đối với lục tán bên trong, vẫn là đối ngoại, đều không thể làm cho người tin phục. Chủ yếu lục tán quan sát viên ở hoàn cảnh lớp định, ảnh hưởng trên quyền lên tiếng quá lớn, chỉ ít cần một cái trợ hợ giờ học vị mới có thể chứng minh nó chuyên nghiệp tính. Văn bằng luận cũng không phải là chỉ ở Hoa Quốc mới có, đây là một loại đối với học thức, năng lực tổng hợp tán thành, toàn thế giới thông dụng. Liên nắm gờ hờ giờ tới nói, cần ở chuyên nghiệp lĩnh vực đạt được nhất định học thuật đột phá, có sáng chế mới xây thụ, mới có thể được học vị giấy chứng nhận. Mà Kỳ An cho tới bây giờ, làm sự tình thực tại không ít, nhưng không phải chơi đùa, ngay khi Lưu cầu Lưu Gấu Mẹo, sư tử, lão hổ, nếu không nữa thì chính là câu cá, không như thế chính kinh, tất cả mụ chơi, hắn thiếu hụt có thể làm việc giới bị rộng khắp thành thành, mà lại là đột phá đổi mới phương diện đông tây. Kỳ An tại sao cần vật này? Bởi vì chỉ có như vậy, kê Kevin mới hào giúp hắn thương lượng cửa sau quyết định học vị sự. Đương nhiên, này còn đều chỉ là Kevin ý tưởng, hoặc là nói, xa không thuần thuộc mò. Kỳ An đã bị lục tán sáng tỏ không giấu mất, Kevin để điện thoại xuống, đi tới quần điện. Hắn đi tới Tam huynh đệ quyền địa ở ngoài thời điểm, cách giáo chắn, Kỳ An đang bị ba con sư tử đè lên một trận liếm, Kevin cười, sau đó chính mình mở cửa đi vào. Người buổi chiều có thời gian hay không, cùng ta đi ra ngoài một chuyến." Kevin nói. Kỳ An tiện tay đóng lại trực tiếp gian mạch, thiết đến trên trời máy không người lái thị giác, đẩy ra dính hắn Tam huynh đệ, tránh ra, hỏi, "Đi ra ngoài làm gì?" "Kevin, ta lo lắng lão rỗ bọn họ vẫn là hội đi đao." Kỳ An đánh gãy, "Việc này ta đã quyết định, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi theo ta." Đừng nói cáo hắn, nuôi chồng liên minh các vị vườn cảnh chủ hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, từ đâu tới thời gian rảnh rỗi cáo Kỳ An." Kevin do dự một chút. Trước mặt cái tên này đã nói rất bao lớn thoại, nhưng là, hắn đã nói mạnh miệng thật giống đều thực hiện. Kevin không lại truy hỏi Kỳ An làm sao quyết định, nói, bọn họ không đi cáo là tốt rồi. Sau đó theo Kỳ An ngón tay chỉ đi, Tam Hinh đệ chạy về khởi điểm vị trí, tiếng hề hề thanh âm vang lên, "1, 2, 3, mục đầu nhân." Kevin nhìn dừng lại bất động Tam Hinh đệ, nhìn lại một chút quay đầu lại Kỳ An, hỏi, "Ngươi đang làm gì?" Kỳ An nói, "Ở cho chúng nó làm luyện." Ần nút vấn luyện. Kevin nghĩ một hồi, hỏi, "Có thể ngươi không phải muốn ra hóa đại hoa tiểu hoa sao? Ngươi vẫn luyện chuối tiêu chúng nó ba con thành niên sư tử có ích lợi gì?" Kỳ An, "Ta cũng là gần nhất mới phát hiện, thật giống thành niên nuôi nốt sư tử cũng có thể ra hóa." Ra hóa thành niên nuôi nốt sư tử? Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói xem." Kevin truy hỏi thức giậy, "Kỳ An, với bắt đầu ta không phải vì ra hóa đại hoa tiểu hoa, mang chuối tiêu chúng nó đi ra ngoài đồng thời hỗ trợ săn bắn sao? Hơn 1 tháng qua, có hổ tiêu làm mô hình, chuối tiêu chúng nó đầu tiên là học được nên cắn con ngồi nơi nào trí mập nhất, chúng nó là hổ sư?" Cắn hợp lực vốn là lớn, lại nói giết chết con ngồi, ăn đồ ăn loại bản năng này ra Miêu đều sẽ, nửa tháng trôi qua, chỉ cần bị hồ tiêu nhỏ trụ, hoặc là vũ chư loại này chạy không nhanh, đã có thể ung dung cắn chết. Sau đó, mấy ngày trước chuối tiêu đang phối hợp săn bắn thời điểm, đột nhiên bắt đầu rồi chủ động ăn nút, chính là còn quá mới lạ, thanh con mồi dò chạy. Sau đó ta liền đang nghĩ, nếu như giáo hội chuối tiêu chúng nó ăn nút, phối hợp lên hồ tiêu khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều, ta liền bắt đầu thử nghiệm dạy chúng nó mục đầu nhân, mục đầu nhân loại trò chơi này vốn là vì huấn luyện ăn nút tiếp cận, hai ngày nay thí hạ xuống, hiệu quả có vẻ như không sai. Kevin Chờ chút, nuôi làm sao giáo? Kỳ An, rồi cùng cầu như thế giáo, thông qua đồ ăn cùng chạm đến cho chúng nó khen thưởng, chó tiêu chúng nó tuy rằng nuôi nhốt, có thể trời sinh là đại miêu, học thức dậy rất nhanh. Cấp nắm giữ cơ bản là nút, sư tử vốn là săn bắn, không cần nhiều tinh thông, bước kế tiếp chính là học tập làm sao phối hợp săn bắn, cuối cùng lại tăng lên thân thể của bọn họ tố chất, ở thể lực, tốc độ trên đạt tiêu chuẩn, bắt lấy con mồi hằn là liền không khó khăn. Mà ở trên thảo nguyên, chỉ cần có năng lực nuôi sống chính mình, không phải là hoang dã sư tử sao? Để chó tiêu cùng hổ tiêu tạo thành bộ tộc, tới trên thảo nguyên độc lập sinh hoạt coi như không thể hoàn toàn dạng hóa, nhiều ít cần người ban trợ, chí ít cũng là bán dạng hóa, mà chúng nó đời kế tiếp nhất định là hoang dại sư tử. Kevin mở ra, Kỳ An nói rất khinh xảo, nhưng là, tưởng tượng vấn cầu như thế giáo hội sư tử chơi một đầu nhân, chỉ bước đi này, tuy rằng ở đạo lý trên giải thích được, siếp thú đoàn, cầu hùng hội cưỡi xe đạp, sư tử hội khiêu cọc, khiêu hòa quyền, cũng đều là thông qua bản năng của động vật thêm vào người vì là huấn luyện, tồn tại khả năng như vậy tính, nhưng thực tế thao tác thức dậy toàn thế giới đại khái cũng là Kỳ An loại này trời sinh lý giải động vật luôn ngự tay chân người có thể làm. Được, bất quá nói đi nói lại, Trên lý thuyết hành được thông, chỉ cần Kỳ An ở thực tiễn trên có thể thành công, đem nuôi nốt, thành niên sư tử, giáng hóa thành hoang dại sư tử, đây chính là học thuật trên có thể bị tán thành trọng đại đột phá. Mà hắn một khi có học thuật trên bị tán thành trọng đại đột phá. Kevin cau mày, bằng cấp chuyện như vậy không thể một bước đúng chỗ, trung gian còn có học sĩ cùng thạc sĩ. Lúc này, nhìn thấy trực tiếp gian có người khen thưởng, Kỳ An ấn xuống mạch, dùng Du Lu Ngữ nói, cảm ta chạy trốn voi lớn khen thưởng, lao thiết 666. Kevin nhìn lại, ngươi lúc nào học Du Ngữ? Kỳ An, liền sau khi đến, cùng Du thượng chấn người học. Kevin ánh mắt lên. Liên hẳn biết, kỳ an từ tiếng Anh, tiếng Pháp, Hà Lan ngữ, Ả Rập ngữ, Aga li ngữ lại tới Du Zulu ngữ, cùng chính hắn vốn là hội Hà ngữ, này liền 6 quốc ngữ luôn. Luôn ngữ thứ này, hội, chính là biết, sẽ không cũng không có cách nào làm bộ, tới tập trung lộ hãm, cũng không cần những chi thức khác, hoa quốc thi tiếng Anh 46 cấp tiểu đồng bọn làm bài tiếng cần dùng đến toán học, vật lý, hóa học, sinh vật. Vì lẽ đó, một cái thông thạo nắm giữ 6 quốc ngữ ngôn người, phong tới toàn thế giới bất kỳ một trường đại học, đều có thể làm đến một tấm chân tài thật học phiên dịch học thạc sĩ văn bằng. Trú hổ lấy kỳ an hiện nay độ hot, cái nào hiệu trưởng hội trên hắn là học tra kiên quyết không thu. Thấy Kevin không nói lời nào, Kỳ An lại lần nữa đè đi mạch, nói rằng, ngày hôm qua chưa kịp hướng về khán giả nói, liền bị ngươi gọi đi, ta dự định một hồi ngay khi trực tiếp gian bên trong tuyên bố, chúng ta sư tử vườn lại muốn thành lập một cái sư tử dạ hóa căn cứ, vừa vặn có thể cho sư tử vườn làm một làn sóng quảng cáo, ngược lại cũng không dùng tới kinh phí, đều giống như trước đây. Không, không được. Kevin bận bịu ngăn cản, chuyện này trước tiên không muốn tuyên bố, ngươi chỉ cần nhớ tới thanh quá trình đều tỉ mỉ quay chụp hạ xuống cấp cho tiêu chúng nó chân chính có thể độc lập ở trên thảo nguyên sinh hoạt sau khi lại đối ngoại tuyên bố. Còn có, Kỳ An a, ngươi có suy nghĩ hay không làm một tấm văn bằng? Lần này đến phiên Kỳ An ánh mắt sáng lên, tốt tốt, người có đường đi. Bao nhiêu tiền? Chương 758, Thảo nguyên meo meo hắn lựa ban. Kevin không cho Kỳ An tuyên bố sư tử giáng hóa căn cứ sự tỉnh, Kỳ An không có ý kiến gì. Nay cùng trước ở gấu mèo căn cứ bị lao như cái này ngăn cản, cái kia không cho không giống nhau, Kỳ An biết sư tử giáng hóa căn cứ chuyện này, phàm là có thực hiện ra hóa khả năng, Kevin dù như thế nào, dù cho táng ra bại sản cũng sẽ làm. Hắn hiện đang ngăn trở, tất nhiên có trở ngại giữ nguyên nhân. Kê Kevin đi rồi, Kỳ An kế tục một đầu nhân lên. Hấu chí là ấu chí một điểm, Kỳ An coi như trở lại tuổi trẻ, lại nói một đầu nhân game hắn cũng phải có hơn 10 năm không chơi đùa, sẵn khoảng thời gian này trời cái đã nghiền. Nói đến, cứ việc tam huynh đệ từ nhỏ nuôi nốt, có thể thính giác, nghe bén, phản ứng, khiu giác đều hơn xa lượng chân thú, chúng nó dù sao cũng là đại miêu, ở phần cứng phương diện không thể so hồ tiêu thua kém nhiều ít, mặc dù so sánh với nhau hơi có chỉ độn, nhưng trải qua thảo nguyên meo meo lớp luyện đặc biệt huấn luyện, cũng có thể được hóa, bổ đáp. Mà phần cứng ở ngoài Tam minh đệ chân chính khiếm khuyết chính là văn hóa bài tập học tập, cần dùng lý luận đến chỉ đạo thực tiễn. Thảo Nguyên meo meo lớp huấn luyện là kỳ an chính mình mua bán lại đi ra tên, vốn là hắn muốn đem lão nhai vườn thú cái kia một bộ chiếu chuyển tới, cũng ở nơi đây mở một cái vườn trẻ, có thể chung quy cảm thấy không thích hợp. Cậu tử chỉ cần hội bán manh hội sái bảo, nhà buôn, cái nhau, gặp rắc rối căn bản không phải cái sự, không phải vậy hở sở sớm tê chủng. Mỗi ngày soạn thị tan tầm về nhà, cậu tử đi tới lẻ lưới ngoắc, ngoắc cái đuôi dính một trận, này liền được rồi, soạn liền điểm ấy theo đổi, dễ cực kỳ. Cho tới phó gia cụ Tiền gắn thời điểm có thể sẽ có chút sinh khí, nhưng sinh xong khí, thật cam lòng thành, cậu tử sôi nấu sao? Có thể sư tử không giống, hơn nữa là lấy đến trên thảo nguyên công tắc vì là lý tưởng hoang dại sư tử, nếu như chỉ có thể bán manh xái bảo, đói bụng sao làm? Trước tiên ban cái manh, sau đó cùng Vưu Trư thương lượng, để ta ăn ngươi một cái có thể không? Trên thảo nguyên cần chính là sát thủ, lãnh cốc vô tình sát thủ. Thế nhưng, manh hay là muốn bán? Manh tức chính nghĩa, manh tức chân lý, bán manh đối với Vưu Trư ca vô hiệu, nhưng đối với lượng chân thú hữu hiệu, hiệu vạn nhất tương lai ở trên thảo nguyên không tìm được ăn, chạy về tiền lời cái manh. Trước tiên lừa gạt gan một bữa lại nói, Kỳ An bỏ ra rất lớn tâm tư, cuối cùng quyết định thảo nguyên meo meo lớp huấn luyện cái này khí thế rộng rãi, ý cảnh sâu xa tên, tên cứ gọi tắt Miêu Vân Ban. Liên quan với Miêu Vân Ban, Kỳ An từng có chu đáo suy nghĩ, hắn nhâm hiệu trưởng kiêm chủ nhiệm lớp, anh Vũ khi thầy chủ nhiệm, bàn hổ là bán manh chuyên nghiệp nhân khóa lao sư, văn hóa khóa cùng tiết thể dục luân phiên tiến hành, bảo đảm giáo viên thể dục tuyệt không sinh bệnh. Cũng cân nhắc đến mọi phương diện, ngoại trừ các học viên tân thể, quan tâm hơn chúng nó trong lòng tình hình, kỳ hiệu trưởng tin tưởng, thứ bậc 1 kỳ học viên thuận lợi sau khi tốt nghiệp, chúng nó chắc chắn là gặp người bán đến manh, thấy chữ dưới đến cậu. Đức chế thể Mỹ lao phát triển toàn diện, một đời mới thảo nguyên tri vương. Đương nhiên, giai đoạn thứ nhất vẫn là lấy sát thủ chương trình học làm chủ. Đại Miêu được trời cao chăm sóc phần cứng điều kiện, để Tam huynh đệ ở một đầu nhân chương trình học trên tiến độ rất nhanh. Chiều hôm đó, ở chủ nhiệm lớp thay đổi biện pháp thay đổi khẩu lệnh tốc độ tình huống, dưới, Tam huynh đệ vẫn là đem Kỳ An để chuẩn bị trước hảo tiểu khối thịt khen thường toàn bộ quét không. Kỳ An cảm thấy ngày mai có thể kế tục ra tăng độ khó, từng bước đem khẩu lệnh thủ tiêu, tăng lên tới hồ tiêu tiêu chuẩn, căn cứ con tầm mắt tiến hành di động, bất động. 3 ngày bất tri bất giác trôi qua, phát hiện có anh Vũ Phiên dịch thêm vào đại miêu bản năng thúc đẩy, một đầu nhân tiến độ đại đại siêu trước kế hoạch, Kỳ An liên tiếp mấy ngày đều không mang đội đi trên thảo nguyên, chuyên tâm ở quyền địa bên trong đi học. Hắn hàng đầu mục đích là giáng hóa đại hoa tiểu hoa không sai, có thể chỉ cần chuối tiêu tam huynh đệ từ miêu văn ban tốt nghiệp, theo hổ tiêu dẫn dắt bộ tộc chuyển tới trên thảo nguyên sau, đại hoa tiểu hoa hoàn toàn có thể chiếu bố dưỡng mẹ kế học tập. Hơn nữa có thú ngữ 10 cấp anh vũ, thành niên sư tử cũng có thể giáng hóa, đại hoa tiểu hoa tiến độ trì cũng sẽ không đối với chúng nó có ảnh hưởng gì. Kế hoạch nay không đợi kịp biến hóa, căn cứ tình huống thực tế đúng lúc điều chỉnh mới có thể thể hiện người quản lý chính độ. Kỳ An thậm chí dự định sau đó nghĩ biện pháp hối lộ một con mỹ châu báo, đến giáo sư tiểu não phủ môn nhất định phải nắm giữ tùng lâm kinh nghiệm. Hoặc là trực tiếp hơn, thẳng thắn tìm một con hoang dại đông bá hổ. Đương nhiên, tiền đề là phải có cơ hội này, Hồ Tiêu ma, ma vẫn là Kỳ An số may mới va vào, hoang dại đại miêu toàn thế giới đều hi hữu, không phải hắn muốn tìm liền có thể tìm tới, coi như tìm tới, cũng không nhất định đồng ý tiếp thu hối lộ. Bình thường khi đi học, chủ nhiệm lớp cũng có chăm sóc đến đại hoa tiểu hoa, chỉ là hai con tiểu quá mức nghịch ngợm, thường xuyên phân tâm, chủ nhiệm lớp lại không nỡ lòng bỏ như đối với tam huynh như thế đánh mắng chúng nó, gõ chúng nó náo qua thấy chúng nó bị, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, để chúng nó ở phụ cận vừa chơi vừa xem. Kỳ An ở sẽ rèn dễ tỉ một lòng một dạ làm chuyện của hắn, quốc nội hoặc là vong thượng phức tạp giống nhau mặc kệ, đá bóng hồng không hồng ở chỗ có thể không kế tục tiến vào cầu, diễn viên được không được hoàn nghênh ở chỗ có hay không cao chất lượng tác phẩm mới chiếu phim, thế giới thuộc về nội tâm đơn thuần, nỗ lực phấn đấu người. Thông thường quốc nội món đồ gì phát hỏa sau khi, nhất định cùng phong dạ vô số, trực tiếp quyển càng là như vậy. Không nói Kỳ An bây giờ ở hải ngoại đổ hot. Riêng là quốc nội hắn giữ gốc có 10 triệu bánh thở, ngay tới quyết đại, lại đều là hắn từng điểm từng điểm dùng sự thực nói chuyện, gần bên trong dung hấp bột, từ từ tích lũy thức dậy. Quốc nội một đường lưu lượng nhà dầu, ngày nào đó cảm bạo nóng sốt có hôi nách đều có thể trên tin tức, mà Kỳ An loại này lưu lượng không thua bọn họ chủ bá, trực tiếp video đương nhiên bị đại diện tích lấy ra đăng lại. Vật lấy hi vì là quý, nội dung cũng có hứng thú, Kỳ An cùng tam huynh đệ 123 một đầu nhân ngoại trừ ở dầu còn trên, ở quốc nội, tương tự đại hỏa, một cách tự nhiên thì có người động nội lên suy nghĩ. Tuần thú sư ở quốc nội là giữa lúc nghề nghiệp, ở chính quy hoang dại thú Thường xuyên có thể nhìn thấy tuần thú viên cùng Phi manh thú loại động vật chuyển động cùng nhau nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi có thể cho đến ngày nay một loại khác tuần thú viên vẫn cứ chưa hề hoàn toàn mai danh nhận tích hoa Quốc buổi chiều Nam hồ sẽ thì ạ vẫn là buổi tối chơi một ngày kỳ An đã ngủ mà một cái thanh tự nhiên mang tới khán giả bên người hành phi ở phía Nam nào đó xết thú đoàn cửa kéo dài đồng thời phối lấy người trẻ tuổi bóng lưng cùng ba con hùng sư làm chủ giác cự bức gáp thích treo ở bên cạnh bóng lưng là ai đại khái chỉ cần lên mạng đều có thể nhở ra lại thêm cái ti thanh tự nhiên mang tới khán giả bên người hành Phi loanan chắc thị trường tâm lý Thực tại hấp dẫn không ít khán giả du khách. Cấp khán giả ngồi xuống sau khi, tương tự là một người trẻ tuổi, bên người tương tự có ba con sư tử cùng đi ra cảnh. Nữ người chủ trì giới thiệu, đại gia đều nghe nói qua thú vương chứ. Vị này chính là chúng ta siết thú đoàn chính mình thú vương, này ba con cũng là chúng ta xiếp thú đoàn từ nhỏ thuần dưỡng sư tử, đại gia không cần lo lắng cho bọn ta có đánh đập sư tử tình huống, các ngươi xem. Nữ người chủ trì nắm qua làm thương cảm người trẻ tuổi trong tay rẻo dai mềm mại tế côn, dường như cần câu, đem tế côn 2 con nào đến đồng thời, đây là chúng ta xiếp thú đoàn thú vương gợi chỉ huy, tuyệt đối sẽ không đánh đau sư tử. Lưỡi người chủ trì nói xong, Siết thú đoàn thú vương bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Chương 759, tân bạn cũ thay. Siết thú đoàn thú vương bắt đầu rồi hắn biểu diễn, vậy chỉ huy nhẹ chút trong đó một con sư tử, hùng sư tồn tọa, chân trước cách mặt đất đứng lên, mở màn liền hướng hiện trường du khách, khán giả chắp tay, lễ bái, tư thế có chút lắc lư. Còn bên cạnh hai con nằm út sắp hùng sư ở quay đùi. Lập tức có khán giả cảm giác không đúng, này cùng đại gia tưởng tượng thành tự nhiên mang cho khán giả không giống nhau, có thể không đúng chỗ nào lại không nói ra được, Siết thú đoàn thú vương xác thực không đánh sư tử. Bây giờ còn có thể như vậy tuần sư tử? Nếu bọn họ dám treo ra nhãn hiệu làm ăn, hẳn là có thể chứ. Vườn thú không phải đều có động vật an toàn quản lý điều lệ sao? Gấu mèo đều toán manh thú to lớn, không thể ra lùng, cấm chỉ trực tiếp tiếp xúc. Thật giống xiếc thú đoàn cùng vườn thú không giống nhau. Chứ, mặc kệ nó, phiếu đều mua, nếu như trái với quy định sớm nên che, cái tiêu tiểu ca cũng không đánh sư tử, trước tiên nhìn xuống lại nói. Bộ phận khán giả lẫn nhau nghị luận, lùi tới lồng sắt ở ngoài nữ người chủ trì âm thanh đúng lúc lên, chúng ta đoàn sớm nhất thành lập với thập niên 80, là hoa quốc sớm nhất một nhóm được tương quan đơn vị tán thành, có chính quy tư chất xiếc thú đoàn. Xếp thú là hoa quốc cổ lão tương truyền một môn tài nghệ năm ngoái cuối năm thời điểm chúng ta đoàn khắp mọi mặt yêu cầu toàn bộ đạt tiêu chuẩn đã xin đến phi di chứng thực kỳ An hội cái kia môn tay nghề chúng ta siết thú đoàn cũng biết đồng thời càng chuyên nghiệp đại gia sau đó muốn nhìn xếp thú không cần thật xa chạy đi sẽ rẹn dễ dẹ đi đến chúng ta này liền có thể nhìn thấy không riêng sư tử ngày mai là hổ voi lớn hầu tử cầu hùng đều có diễn xuất buổi diễn khán giả nghe nói liên lụy đến hoa Quốc truyền thống tài nghệ thừa truyền lại chuyển ra gần nhất ở trên internet đại hòaa kỳ An ví dụ tất cả tựa hổ không cái gì không đúng tiếng bàn luận tại đi Siết tú đoàn thú vương chỉ huy bổng liên tiếp điểm qua, ba con hổn tọa đứng lên hùng sư hợp bảy chân trước, đồng thời hướng về đại gia chắp tay, "Được." Hàng trước mấy vị khán giả phát sinh tiếng to khen hay, dùng sức vô tay. Cái khác không ít khán giả bị kéo, vang lên vô tay thanh. Không phải không thừa nhận, xếp thú đoàn thú vương ở tuần thú trên giới qua khổ công vụ, ba con hùng sư dựa theo thú vương động tác khẩu lệnh, liên tiếp hoàn thành các loại động tác, chắp tay, lăn lộn, lần lượt từng cái nhảy qua mặt khác hai con sư tử, cùng thú vương vỗ tay, tương đương nghe lời, xem ra so với cẩu tử còn thông minh. Buổi hội diễn xong, khán giả cách tịch chuẩn bị cách tịch, nếu như muốn hỏi bọn họ cảm thấy giá vẽ có đáng giá hay không, đại đa số người cho lần nên là trị, sư tử làm ra cậu tử động tác, hiếm thấy, cũng không dễ dàng, mọi người đối với hắn người làm ra nỗ lực đều là hội cấp cho khẳng định, hơn nữa đây là hoa quốc truyền thống tài nghệ thừa truyền, đại gia khi còn bé, thậm chí trường học chơi xuân tiếng cũng đa số xem qua xiếc thú đoàn động vật biểu diễn, lúc trước cái kia phân không đúng, theo, không ngừng hét to, vỗ tay, bị ép đến đáy lòng. Kết quả là, cuối cùng nữ người chủ trì đưa ra nếu như đại gia cảm thấy có thể, ở bán phiếu áp, chúng ta xiếc thú đoàn đánh giá trên cho cái khen ngợi. Không ít khán giả lấy điện thoại di động ra, tiện tay ấn cái khen ngợi. Kỳ An hầu như không thực hiện qua độ hot, nhà này xiếc thú đoàn trước tiên đem ra dùng, hiệu quả đó là tương đối khá, treo ra Africa, hành phi xế chiều hôm đó liền ngay cả diễn ba cảnh, mà liên tiếp điểm khen ngợi khán giả đem xiếc thú đoàn ở bản phiếu áp đánh giá đứng hàng thứ ở trong đẩy lên hàng trước. Lần này xiếc thú đoàn trưởng nhẹ nhàng, hắn hai ngày trước trong lúc vô tình nhìn thấy Vong Thượng Kỳ An lấy ra video, thấy có người đem hoa cốt xiếc thú lại lần nữa phát dương quang đại, quả đoán cùng phong. Kỳ An làm trực tiếp phát hỏa, xiếc thú đoàn không có ai khí cơ sở, nhưng có thể buộc chặt chủ bản hộ, sườn hắn nhiệt độ Tiêu phí sự nổi tiếng của hắn, xem quyền chuyện như vậy, xếp thú đoàn chỉ dùng một cái bóng lưng, chính mặt đều không nhìn thấy, sợ cái mau. Hiện nay đến xem thành quả khả quan, Siết thú đoàn trưởng đối với mình đấu gốc buôn bán, ánh mắt rất là đắc ý, cũng tự nhận Siết thú bọn họ mới là chuyên nghiệp, Kỳ An Grever ấm tuần một thoáng sư tử lão hổ, bọn họ không riêng sư tử lão hổ, voi lớn hầu tử cầu hùng dương mã toàn bộ đều có. Vì lẽ đó ngoại trừ phiên tăng lên gấp bội động vật tuyến dưới biểu diễn của diễn, Siết thú trưởng quyết định cũng đi tới trên, đem cùng ngày biểu diễn trong video truyền đi tới vội qua tuổi trẻ công nhân sau khi, đoàn trưởng hạ lệnh, hướng về thu vào không sai bê chạm khởi sướng tiến quân. Nhưng là, trong này có 3 cái vấn đề, đầu tiên, đã có tuổi siếp thú đoàn trưởng căn bản không tiên trì xem xong toàn bộ trực tiếp. Đối với hắn này bối người đến nói, chủ bá, chính là không làm việc đàng hoàng, vẹn vẹn chỉ nhìn lấy ra video ngắn, liền vỗ một cái sau gáy. Thư yếu, mạng lưới là một cái tiếp thu ý kiến của chúng địa phương, bê chạm vong hữu con mắt càng là sáng như tuyết, ở đây thâu đổi khái niệm bằng tự dư lấy nụ, hơn nữa những kia cũng có chuyện gì tìm việc gánh xương mình xịn, chủ bá bản hổ còn đau đầu. Siết thú đoàn trưởng é sợ được hối hận tại sao muốn ra nên thai. Cùng ngay biểu diễn trong video truyền sau, tú chủ trắng trận đánh thú vương tên gọi, giơ lên cao thanh tự nhiên mang cho khán giả cư sĩ, lại lần nữa thành công sượt đến không ít nhiệt độ. Đông đảo vong hưu còn thật sự cho rằng Kỳ An chuyển nhượng đến bề đứng. Video đạn mạc đang nhanh chóng tăng cường, đại tây mới gào. Yêu, này thật giống không phải tiểu ca chứ? Lại còn có Như Kỳ An như vậy tiểu ca, trước đây làm sao không phát hiện? Tuần thú sư tiểu ca khẩu dũng cảm. Chờ đã, đây là Siết thú đoàn. Ở đâu ở đâu? Ta từ chưa từng xem Siết thú đoàn, muốn đi xem một lần. Có thể tới đây mới thôi, đạn mạc phong hướng phát sinh thay đổi, sau khi liền không phải siết thú đoàn trưởng muốn nhìn đến. Đều thời đại nào, siết thú đoàn lại vẫn không chết hết. Đau lòng, Thả Nguyên Chi vương như vậy chán nản. Đáng thương sư tử, ta không thích xem động vật biểu diễn. Hết cách rồi, đều là sinh hoạt. Tuần thú viên tiểu ca phải mạo hiểm kiếm lời tiền lương, sư tử cũng được phối hợp kiếm tiền cơm, người không dưỡng, chúng nó liền không sống được. Thì cái vì sinh hoạt, lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát đi thăm dò phòng. Tại sao a? Lại không đánh sư tử? Có cái bí mật không biết muốn không cần nói cho đại gia. Cái kia tinh tế gọi là có điện, điện cao thế. Trên internet tiếp thu ý kiến của chúng, các ngành các nghề người đều có, nghiệp giới bí mật ở đây liền không thể xem như là bí mật, này đều đạn mạc xuất hiện, triệt để nhen lửa hỏa diễm. Chẳng trách sư tử xem ra như vậy sợ gợi. Đã báo cáo. Đã báo cáo. Một. Đã báo cáo. Một. Nay cùng tiểu ca tuất sư tử không giống nhau, từ chối động vật biểu diễn. Từ chối động vật biểu diễn, kiên quyết không điểm khen ngợi. Từ chối động vật biểu diễn, không điểm khen ngợi thêm báo cáo. Siêu thú đoàn trưởng tính toán một vấn đề cuối cùng, thời đại đã thay đổi, người trẻ tuổi quan niệm cũng đang phát sinh thay đổi, đã từng quen thuộc ở trong sông đổ bô, hiện tại liên chất gỗ buồn ngân đều không nhìn thấy, coi như nhìn thấy, văn chơi cầu nói không chắc sẽ chọn bản nó. Cùng lý, đã từng tập mãi thành quen siết thú đoàn, động vật biểu diễn, cũng đến nên tuyệt tích thời điểm. Tuần thú có thể tồn tại, người dù sao cũng là thế giới chủ thể, nuôi nhốt động vật cũng mất đi giá ngoại sinh tồn năng lực, nhưng tuần thú phương thức cũng cần tùy theo thay đổi. Chương 760, Miêu văn bản lên cấp chương trình học. Vậy chỉ huy có điện bí mật bị công bố ra sau. Siết thú đoàn ở vong thượng bị oán giận được nắtết, sau đó không ít người làm nhảy ra ngoài, chia sẻ chính mình ở đã từng từng công tác siết thú đoàn hậu trường trải qua, trong đó thật giả khó có thể phân rõ, có thể có thật sự, có thể có người cố ý mang nhịp điệu. Mà mặc kệ thật giả, tương tự siết thú đoàn như vậy điều động manh thú to lớn làm độ cao thị trường hóa biểu diễn tổ chức chắc chắn bị thời đại đảo thái. Hải dương thủy tộc quán là một loại khác tình huống, người muốn đánh ngư, trước tiên cần phải hạ thủy, đến tiếp sau đại độ giải tuần tuẩn. Bài này lập trường không phản đối tuần thú, chỉ chú trọng tuần thú phương thức. Cũng có vong hữu năm câu tự nói sự, vô là có thể tiến hành độ khó cao cao phục tùng tính biểu diễn, thậm chí còn có thi đấu, có thể cầu tử loại động vật này là trong giới tự nhiên nhân vật đặc biệt nhất, chúng nó là do người sáng tạo ra đến hoàn toàn mới và chủng, so với miêu, mã thậm chí bất kỳ động vật đều nghe lời, có thể nói hoàn toàn thần phục với người, huấn luyện chúng nó chỉ cần thông qua khen thưởng thêm vào ngôn ngữ, ánh mắt dặn dạy là đủ, không cần đánh. Mà đối với hắn hắn động vật, đặc biệt là sư tử lão hổ, muốn thuần phục chúng nó, nhất định phải đại bổ thêm cả rốt, hai bút cùng vẽ. Mặc dù là mã, cũng được roi giật mới chạy trốn nhanh. Cuối cùng, đánh không đánh cơ không ngược L độc vật, là chủ lưu xã hội có thể không tiếp thu tuần thú phán xét tiêu chuẩn, nói thật như vậy phán xét tiêu chuẩn bất công, dẫn, bộ tộc bên trong cũng là thông qua vũ lực giải quyết tranh chấp, quyết định bộ tộc địa vị, có thể thế giới này do người chúa thể, lấy người làm gốc, phán xét tiêu chuẩn chỉ có thể, cũng nhất định phải dựa theo nhân loại văn minh xã hội cái kia một bộ đến, mà phán xét tiêu chuẩn mục đích cuối cùng kỳ thực vẫn là nhân. Loại giám hộ tự thân. Vì lẽ đó, kỳ an có thể là xã hội hiện đại, duy nhất một cái điều động, thuần phục độc vật, đồng thời có thể bị toàn thế giới tán thành, tiếp thu lượng chân thú, bởi vì hắn có một chiêu gọi trong nháy mắt băng thần khí mà hắn cho tới bây giờ không thừa nhận chính mình ở tuần thú. Có quan hệ kỳ an sự tỉnh, nhiệt độ đương nhiên sẽ không thấp, một cái hạng 2 lên người L lưu quảng cáo tranh tuyên truyền báo đều có thể trên tin tức, huống hồ trực tiếp quyền một ca loại này lưu lượng nhà giàu. Vong thượng bàn tán sôi nổi, giả mạo thú vương cùng xiết thú đoàn ngược đãi động vật ten chốt từ cũng bất chi bất giác lên nhiệt ưu, tiện đà liền gây nên tương quan đơn vị chú ý. Đối mặt phóng viên phòng vấn tiếng, xiết thú đoàn trưởng cự không tiếp thu túng, lấy ra ép bảo mệnh nỗ lực trở mình, xiết thú là chúng ta hoa quốc truyền thống tài nghệ, là quốc gia phi vật chất văn hóa di sản, không thể một mực chèn ép, chúng ta ở. Nói còn chưa dứt lời, Tin tức màn ảnh bên trong, mặt chưa quốc thúc thúc cùng nông lâm nghiệp đơn vị cầm lái xe cảnh sát đến rồi. Không phải là không muốn động siết thú đoàn, chỉ là siết thú đoàn chiếm phi gì tới tuổi, có chứ do dự nhiều, vốn là biện pháp tốt nhất là cấp siết thú đoàn bị thị trường đào thải, cũng chắc chắn bị đào thải. Rất nhiều truyền thống đông tây xa suốt thật không thể trách đến trên thân thể người, hầu như đều là thị trường sàng lọc kết quả, tỉ như tinh mỹ đẹp đẽ đường đao, chống đại sau đó liền gần như không còn, người thống vẫn như cũng là người hắn, lão tổ tông đông tây tại sao không muốn? Bởi vì có càng tốt hơn rèn đúc công nghệ chế tạo ra càng nhẹ, càng lợi, càng nhận cái khác vũ khí thay thế được đường đao. Lần này Siết thú đoàn trưởng đầu góc nóng lên, chuyện làm ăn là nóng nảy lợi nhuận, nhưng cũng chịu đến rồi vô số con mắt quan tâm, tiện đà gợi ra tin tức yêu sách, đoàn trưởng còn tìm đường chết, sức Kỳ An nhiệt độ, hắn cái này cộc tiêu là nói dượt liền có thể sượn. Vô hình trung gia tộc Siết thú đoàn lùi thị quá trình. Siết thú thị phi di không giả, lão tổ tông đông tây cũng giá trị tuyệt đối được tôn trọng, có thể, truyền thống, không hẳn đều muốn nâng cao cao, bằng không mang khuyến dân cảnh trên cương vị trước cũng phải trước tiên học Siết thú. Đối với truyền thống, ở trong lòng lưu một phần kính nể đủ để, sinh hoạt vẫn phải là về phía trước xem xen cái tuần thú là đến từ phương Tây xin đừng đi bệnh viện, đừng dùng thủ kỵ. Nha đúng, hoa vì là mạng 20, chở khách kỷ lần 980 nạn nô chiệp, siêu rộng dãi rác lai like thẻ bà nhiếp, chí năng năng điện. Hảo, chính là được, tại sao không cần? Bạn còn kiêng kỵ Fiji, hiện tại vừa nhìn xã hội dư luận, vậy còn do dự cái mào. Cha, xiết thú đoàn lại không phải sư tử vườn, làm sao có khả năng chịu nội trà? Buổi tối hôm đó tin tức tiếng, xiết thú đoàn liên quan quân lậu buồn bán quốc ra một cấp 2 cấp bảo vệ động vật, đoàn trưởng đã bị hình câu. Xiết thú đoàn trưởng mang còng tay tiếp thu phòng vấn tiếng, còn đang kêu gào Kỷ An cũng ở tuần sư tử, các ngươi vì làm mà không đi đoán giận hắn, rất không khéo. Nay đại truyền hình tin tức chuyên mục biên tập là một vị thâm niên quan sát đoàn thành viên, công khai lấy công nhu từ, cho quan sát đoàn hận không thể tàng tiến vào trong túi quần áo tiểu ca đánh tới quảng cáo. Tin tức mau chóng tiếp theo xuất hiện một đoạn hình ảnh, làm cho siệp thú đoàn trưởng đắc lại. Máy không người lái từ trên xuống dưới thị dân dưới, Kỳ An đã không tại gọi khẩu lệ, chối tiêu, giữa hố, quả dứa cũng không đều ở Kỷ An sau lưng, phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau, căn cứ tầm mắt của hắn, hoặc tiếp cận, hoặc bất động. Ba con sư tử bước chân đi rất chậm, bởi vì lương chân thú hội làm quái Đột nhiên một thoáng quay đầu, để chúng nó khó lòng phong bị, An Qua rất nhiều lần thiệt thòi, Tam huynh đệ một cách tự nhiên liền trở nên cẩn thận. Trải qua mấy ngày, huấn miêu ban nhóm đầu tiên học viên một đầu nhân sơ cấp chương trình học tiếp cận kết thúc, Tam huynh đệ coi như không thuộc tục, cũng đã đại khái nắm giữ làm sao căn cứ con ngồi tầm mắt, ở nút tiếp cận thời cơ. Vì lẽ đó bất luận lưỡng chân thú lại tác quái, ba con sư tử cản rựi vào càng gần, cuối cùng để quả giữa từ phía sau lưng té trên đất, ở liền mắt lại dùng sức sửa, dùng sức liếm, quả thư cao hào nhỏ bên trong túi, muốn nhiều điệu thì có nhiều điệu. Ai nói hùng sư sẽ không làm nũng? Thiên hạ Miu đều là giống nhau. Hình ảnh kết thúc, thiết hồi tin tức trực tiếp thất, nữ chủ bá trên mặt không tự chủ bay lên ý cười còn không thu lại, không thể làm gì khác hơn là dùng sức hé miệng túi đầu, nam chủ bá thì lại đại phương lượng xuất hẳn răng, dương lên khỏe miệng, tiến vào một đoạn quảng cáo, sau đó trở về. Mà không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, có người mô phỏng theo mặt của ta, có người mô phỏng theo mặt của ta. Lao Đàm dưa chua mặt quảng cáo từ văng lên. Nay trực tiếp dẫn đến lấy ra tin tức làm video thời điểm, đem đoạn này quảng cáo từ cũng thả vào, đừng nói, video làm thành sau, phối hợp trong tin tức dung làm liền một mạch, không hề ghép lại với tích. Ngày hôm sau sáng sớm, Tam huynh đệ sơ cấp một đầu nhân chương trình học gần như có thể tốt nghiệp, có thể đây chỉ là đối với con ngồi tầm mắt phán đoán, ấn nút tiếp cận chương trình học còn xa chưa hoàn thành, tỷ như Tam huynh đệ cũng không thể dẫn độn trực tiếp đi lên. Hồ Tiêu hội đệ thấp di động, từ việc ra cắt phổ hàng sản xe, bốn bánh hướng về hai bên mở rộng, biến thân F1 đua xe, dựa vào đùi của yểm hộ bí ẩn tiếp cận. Đây là kỳ an bước kế tiếp vấn luyện mục tiêu. Ở phòng ăn ăn điểm tầm, Kỳ chạy đến công cụ thất, cái cưa có, gỗ cũng có, hắn chuẩn bị mô phỏng theo trong TV bộ đội đặc chủng phương thức luyện, hai hàng gỗ, trung gian kéo lên thanh sắt Để tam huynh đệ ở thanh sắt dưới nằm dạng đi tới, vừa có thể kéo thể lực, có thể tăng mạnh ẩn nút động tác. Có thể lại vừa nghĩ, tốt như vậy như không có tác dụng gì, chúng nó nhớ tới thân, không lắp đặt tiêm thứ lưới sắt có thể không ngăn được, hỏng rồi còn phải Kỳ An tốn sức tu. Suy nghĩ trong lát, Kỳ An suy nghĩ ra một cái lười biếng phương pháp, hắn lấy ra trong bao lộ á cần cầu. Lại nói có thể dài có thể ngắn có thể thu có thể tế có thể mạnh có thể mềm đến ngựa thú tắc còn không lên cấp, Kỳ An trong tay điểm vừa vẫn đủ, chương 761, đẩy mạnh. Nhấc cậu, ta nói làm sao tiện nghi như vậy. Cao cấp ngự thú tặc Tế hoa thành 1 mm thôi chỉ cần 1 vạn 5.000 điểm, Kỳ An trong tay vừa vặn đủ, đợi đến điểm tiêu hết, hắn mới bắt đầu hối hận. Vốn là Kỳ An là muốn đem cao cấp ngự thú tác khi dây câu sử dụng, tự nhận lộ á kỹ thuật đã toán không sai, 20 m bên trong quang đầu khác biệt sẽ không vượt quá nửa mét, con nào sư tử không nghe lời, treo cái 20 khắc duyên chuyền này qua, đồng thời phát động trong nháy mắt băng. Nói thật, ngoại trừ xái xoáy, khoe khoang chính mình lộ á kỹ xảo, không, cái gì thực tế chứng dùng, bởi vì hoàn toàn có thể ở giả tính chi trong sách thao tác, có thể trực tiếp sao, không xái xoáy làm sao quyền cái tưởng. Nhân gia dùng cần câu câu cá Hắn dùng cần câu câu sư tử, này muốn quần không đến kết thường, Kỳ An chính mình cũng không tin. Bất đắc dĩ hiện thực rất tăng khốc, hệ thống rất vô hố, 1 mm sắc thực rất nhỏ, nhưng được xem cùng cái gì so với, lấy dây câu loại, 1 mm vậy thì là thế lực bá chủ cấp bậc, thêm nữa nguyên bản 1 cm, dài 30 m ngựa thú tác tế hóa qua đi, độ dài tự nhiên cũng lấy cấp số nhân dài hơn, hắn lộ á can trên tiểu hào gồm quay tơ luân không chứa nổi đầy đủ nặng 5 cân dây câu, hoặc là nói, trên thế giới không có bất kỳ một con dây câu luân có thể chứa đủ nhiều như vậy tuyến, hơn nữa, ngựa thú tác còn không cách nào phá xấu, cắt đều cắt không được. Sau đó hệ thống đua hô nhắc nhở đến rồi, Long Cung kho vũ khí cánh tần, ngoan con 33 tuy luân, thú vương chuyên dụng, tuyến quốc liên thông ngoan giáp túi, phối hợp ngự thú tác sử dụng, tổn tuyến độ dài không hạn, to lớn nhất phanh lại hệ số 1500 kg, giáp luân dùng ít sức so với 1, 10, không cách nào hư hao, bán giới 10 và điểm. Đặc biệt sau một tấn bán phanh lại hệ số, muốn ta câu cá voi sao? Kỳ An không nhịn được nổ nước bọn. Này vẫn chưa xong, hệ thống kế tục nhắc nhở, Long Cung kho vũ khí cánh tần, nhận thú vương chuyên dụng, cần cấp cao nhận một cái, không cách nào hư hao, căn thân tính dai không hạn, mang vào tự động cân đấu. Bán giới 5 vật điểm. Long cung kho vũ khí canh tần, từ nhà lới câu, phối hợp ta tối tiện, ta tối đung đưa cấp nghĩ mồi sử dụng, thừa trọng cương hạn. "Chú, thương thái công câu cá, có hay không câu không trọng yếu, nguyện giả tự trên, không liên hệ xác suất 5%, không liên hệ tức mất, cần một lần nữa mua, bán giới 1 vật điểm." Kỳ An lườm một cái, hắn như thế cũng mua không nổi, 15000 điểm tuy nói không tính lẫn phí, sớm muộn muốn tìm, có thể nghèo thời điểm, rơi mất 50 đồng tiền, khả năng liền chết đói ở bên lề đường. Thu hồi lộ a can, thú tác khôi phục 1 cm, dài 30 m nguyên Kỳ An mở ra giá tính chi thư. Đàng hoàng cho Tam huynh đệ đi học. Một bên khác, nuôi chồng liên minh đang vì 75 vạn đô la Mỹ đau đầu. 75 vạn, bọn họ không phải không bỏ ra nổi đến, có thể ố là cầm trên tay nắm bắt có thể muốn mạng bọn họ chứng cứ, này đã là lần thứ hai, ai cũng không cách nào bảo đảm không có thứ ba, lần thứ 4. Nghĩ tới nghĩ lui, nuôi chồng liên minh chỉ có đi cầu địa phương cảnh sát trưởng phải đứng ra. Mà hát cũng được, Bạch cũng được, tất cả tất cả, cuối cùng không thể giãy bỏ một cái tiền tự. Hoa Lâm Vinh rượu sướng chơi bảy xưa giới 500 tệ bộ, 300 bộ cũng là 15 vạn tệ, ngoài ra Sương sần nhai xá khu cư dân mỗi tháng bảo đảm từ 150 đến 250 đô la Mỹ không giống nhau, nhóm đầu tiên cư dân bảo đảm do bạo tạc đầu cắt lô với một cuối tuần trước phân phát, ngược lại không phải kỳ an tiền, địa chủ ông chủ vắt chảy giá nước. 200 đô la Mỹ ở Nam hộ sẽ tỷ a liền đủ để duy trì một tháng kê sinh nhai, so với trước đây nhìn bầu trời lúc ăn cơm không biết được rồi nhiều ít, mà có ổn định thu vào, ai còn đi làm đầu đao liếm huyết buôn bán. Trung quy là có nguy hiểm, còn nữa trên tay đều là đánh không vang đạo cụ, vạn nhất đụng tới cái tính khí lăng làm sao bây giờ? Cảnh sát trưởng Phở Dụ sự chú ý chuyển hướng xương sườn nhai thời điểm, bất ngờ phát hiện đám người kia đã trung thực một quãng thời gian, gần nhất dù hở thượng trấn Thái Bình để hắn khó có thể tưởng tượng. Mang theo Hiếu kỷ, Phật mang tới hắn người đi tới xương sườn nhai. "Tôi là đây, đầu phố." Phật mặt lệnh hỏi. Bạo tạc đầu lộ ra một cái răng trắng, "Lão đại có việc đi ra ngoài, có chuyện ngươi có thể cùng ta đàm luận." Bạo tạc đầu sau lưng, thu được vi tin quân phát ngựa âm xương sườn nhai cư dân từng cái từng cái đi ra thiết bị nhà, hướng về đầu phố đi tới, đương nhiên, trên tay đều cầm đạn cụ. Nơi này là Namo Xệ Tị ạ, dù cho là phở cũng không dám ở xóm nghèo quá mức hung hăng, không phải vậy Nam Hồ sẽ tỷ ạ đã sớm thái bình. Vì lẽ đó, khi phật đối mặt 300 thanh đạo cụ, hắn không sợ chết xếp hàng ngang thời điểm, chỉ có thể ở độ cao tổ chức hóa, lực liên kết mạnh đến nỗi đáng sợ xương sườn nhai cư dân trước mặt Nhật Túng, không phải vậy hắn thêm vào mang đến hơn 30 người một cái cũng đi không được. Phật khí thế hùng hổ lại đây đánh cái đối mặt, sau đó khách khí ngồi xe rời đi, bạo tạc đầu lấy ra trên tay mới tinh tắm phê, than thở, sách, này vi tin sát thực dùng tốt, giơ lên người đến thật đặc biệt nương tiện." Trên xe, mở ra không xa Phật thông qua kính chiếu hậu, nghi hoặc nhìn về phía dần dần đi xa xương sườn nhai. Lão dù nườn bọn họ không muốn mới ra hồ khẩu, lại nhập lang hoa, không có nói cho Phật tình huống cụ thể, chỉ là ra một bút con số không nhỏ, để Phật hôm nay thanh hộ là mang ra xương sườn nhai, cố gắng đảm luận rõ ràng. Nôi chồng liên minh người đều rõ ràng, giết chết ố là căn bản là chuyện vô bổ, nếu như là hoàng kim, toàn thạch, có thể dùng đường, nhưng video hướng về đám mây một tổn, tìm đều không có cách nào tìm, mà ố là nếu như một chết, hoặc là cùng ngày không trở về, bất luận người nào cũng có thể đem trong video truyền quản. Vì lẽ đó, xin mời Phật đứng ra mang hộ là đi ra, dùng 75 vạn, hoặc là nhiều tiền hơn, một lần tiêu hủy video, tránh khỏi không ngừng nghỉ dây dưa xuống, là nuôi chồng liên minh trước mắt duy nhất có thể được mà lại đáng tin phương án. Đáng tiếc, xương sườn nhai không biết từ đâu bộc phát ra, hắn không sợ chết lực liên kết, để phó sự dựa vào trang bị, khi thế, mạnh mẽ mang đi ổ lạ kế hoạch thất bại. Lần này nuôi chồng liên minh nộp 75 vạn, vẫn phải là mỗi ngày lo lắng để phòng đau đầu xuống. Cho tới lần thứ 3 là lúc nào, ô là không có chút nào gấp, ngược lại khó chịu lại không phải hắn mà khoảng thời gian này, nuôi trồng liên minh thỏa thỏa an phận địa không muốn không muốn, nói không chắc chuyện làm ăn cũng không tâm tư làm. Mạc nhỏ nằm trong tay người khác, thay đổi ai cũng ngủ không yên. Ngày 13 tháng 12, Miêu Vân Ban nhóm đầu tiên học viên ẩn nốt tư thế gần như năm giữ, tuy rằng vẫn không có hồ tiêu như vậy thành thạo, nhưng hẳn là đủ. Liên tiếp mấy ngày cường hóa huấn luyện, ở đông đảo khán giả chứng kiến dưới, ba con đại miêu một bước một nhấc thang, mỗi ngày đều có tiến bộ. Nếu như Kỳ An trực tiếp dắt ra ba con bước tiến cẩn thận điệu như miêu nuôi nốt sư tử, phổ thông khán giả có thể dễ gật lẫm, có thể tuyệt đối lựa gạt không được bảo vệ đại Mio phương diện nhân viên chuyên nghiệp, nhưng hiện tại, tất cả mọi chuyện đều ở màn ảnh dưới, tam là làm sao từ lô mang nốc nuôi nốt tử? biến thành thật cẩn thận bán nghề nghiệp ẩn núp giả, đại gia toàn nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ đối với kỳ An Tuần thú có thể nỗ lực kỳ chịu phục, cũng không sinh được ý tưởng khác. Người, chính là Nưu Tất, có biện pháp delay. Miêu văn ban tôn chỉ, chính là lao giật kết hợp, mấy ngày nay cả ngày bắt trên đất chạy, Tam huynh đệ cũng mệt đến mất ngủ, Kỷ An dự định thả chúng nó một ngày nghỉ. Ngày 13 tháng 12 buổi trưa, trực tiếp mở ra, Kỷ An mang đến ba cái nhu trần, coi như cho Tam huynh đệ khánh thưởng, khoảng chừng nửa giờ sau, trước tiêu trước tiên đang xong, Kỷ An chủ động cho nó đưa lên thủy. lại là gợi ý của hệ thống, bất quá, lần này là chuyện tuyệt Sư tử sơ mãn luân bàn bắt đầu chuyển động. Chương 762, nhập hố. Kỳ An lần đầu cùng chối Tiêu gặp mặt thời điểm, nó đã là thành niên hùng sư, kiệt ngạo táo bạo, mang theo hai huynh đệ khắp nơi gây chuyện thị phi, kém điểm cắn chết một con khác hùng sư. Ở này sau khi, bởi vì sư tử vườn, bởi vì Hấu sư sản nghiệp liên, cũng bởi vì Đại Hoa Tiểu Hoa cần một cái bố dượng, Kỳ An bắt đầu đối với chối Tiêu một tay tiểu khối thị, một tay nao qua đầu, bây giờ hùng sư kiệt ngạo vẫn còn, nhưng bạo tính khí theo phục tùng độ tăng trưởng, dần dần ổn định lại, hết cách rồi, loạn phát tỳ khí hiệu quả, chính là ôi ơi nao qua đầu, nao qua đầu. Náo qua đâu quỳ náo qua đầu, Kỷ An đối với Chuối Tiêu cùng với hai huynh đệ khác hầu hạ một chút cũng không thất lễ, mỗi ngày cho ăn nước uống, khu trùng sơ mau, quyền địa bên trong ba bà cũng đều là kỳ An sặn đi, đương nhiên, liên quan với sạn thì điểm này, Chuối Tiêu có thể không thế nào cảm kích, lượng chân thú luôn biến mất nó lãnh địa đánh dấu, thần tiễn. Nhưng mang đi ra ngoài lưu loan đều là cao hứng. Thời gian dài, thân mật độ bất chi bất giác gian từng bước tăng lên, ba con hùng sư cùng kỳ An dính thức dậy không muốn quá nh tình. Tam huynh đệ dù sao không còn là con non, thân mật độ tăng lên tốc độ không sánh được đại hoa tiểu hoa, có thể mỗi ngày đều ở dâng lên, cuối cùng cũng có mãn trị một ngày. Ngày 13 tháng 12 ngày này, kỳ An cấp chuối tiêu gặm xong nhưu chân, cho nó đưa lên thủy, gợi ý của hệ thống vang lên, chuối tiêu cùng kỳ An thân mật độ mãnh trị, sơ mãn luôn bàn mở ra. Sơ mãn luôn bản chuyển động, đình chỉ, kỳ An cao mày nhìn lại, sư tử hống. Này muốn ta làm sao hống? Trước Hắc Miêu Phú Quý đã cho hắn một cái giá tính rít gào thông dụng tiên phú, có thể kỳ An trước sau không có thể sử dụng trên, hết cách rồi, lượng chân thú hung 2 tiếng có thể vẫn được, sư hống, hổ gầm căn bản học không giống. Kỷ An trước chưa từ bỏ ý định, đã nếm thử rất nhiều lần, cuối cùng ngoại trừ khặc, một cái đảm, không phát ra được dã thú loại kia tiếng gầm gừ. Hắn nhìn về phía chú thích, sư tử hống, có thể thông qua cầm thú chi địch, mô phỏng toàn nghe tiếng gạo, phối hợp giá tính giết gạo, kinh sợ sư tàn mã thú. Cầm thú chi địch. Kỳ An mới vừa ở muốn hắn từ đâu tới cầm thú chi địch, gợi ý của hệ thống lập tức xuất hiện, xi si địch thú hống công có thể mở ra, áp điều triệu hoán biến càng chủ động kỹ năng, 24 giờ làm lệnh một thứ. Kỳ An lấy ra cái kia một con bị hắn coi như mục dương tiếu xi si địch, nhìn lại. Xi si địch, chủ động kỹ năng 1, áp điều triệu hoán. Tùy cơ triệu hoán phạm vi 1 km bên trong áp Chủ động kỹ năng 2, sư tử hống. Phối hợp giá tính giết gào, sử dụng Sư tử hống, tiếng, giá tính đẳng cấp ngầm thừa nhận 3. Kỳ An ánh mắt sáng lên, thực tại không nghĩ tới cẩu tiếu còn có này tác dụng. Trước mắt hắn giá tính đẳng cấp lở 7, ngầm thừa nhận 3, một bước vượt qua nuôi nốt giá thu cấp, từ nuôi nốt lượng chân thú trực tiếp biến thân hoang dã lượng chân thú. Góc ra thời gian dài treo ở ngược si dịch, cẩu tiếu ngoại hình cổ điện, địch thân có khắc tinh xảo vân vân, khoảng chừng một điếu thuốc độ dài, chất liệu không phải vàng vi mục. Sau đó, Kỳ An mày, hắn nhớ tới bắt đầu si địch xem ra não thời gian này nhất chỉ không chú ý, hôm nay quan sát tỉ mỉ, không biết có phải là ở lực treo thời gian giải lại có loại ôn hòa long lành cảm giác, có một phần màu xám dần dần chuyển biến thành màu mực, ngón tay lướt qua, lập tức nổi lên một trận dầu nhuận sơn phân ý. Trực tiếp gian bên trong, Kỳ An ở đệ nhất thị giác đánh giá xi si thị, khán giả cũng đều nhìn thấy. Ồ, oh, tiểu ca khối ngọc này không sai a. Ai đi từ Liêu Tay Thanh kiện khán giả đạn mạc bị tùy cơ chọn trên đạn mạc. Kỳ An, ngươi nói đây là ngọc. Từ Liêu Tay Thanh kiện, đương nhiên là ngọc, vẫn là khối không sai lão Liêu cùng Điền Bích Ngọc, ngươi xem bên trên màu xám bao tương. Địa chủ ông chủ những khác không hiểu, nhưng Hỏa Điền nhiều tiền, hắn là biết đến, được xưng năm vạn trở xuống phi giả tức trà. Trên đến mặt bàn yêu cầu 10 vạn cất bước. Nghe tay Thanh Kiện nói trên tay hắn không phải vàng phi một cầu tiểu là ngọc chất, vẫn là khối không sai hòa điền ngọc, địa chủ ông chủ phá thiên hoang lần đầu tiên chủ động cùng khán giả dị vật chất, ngươi không nên gạt ta, này màu xám rõ ràng là thạch đấu, đều cứng đến nỗi đâm tay, làm sao có khả năng là bảo tương. Ta lừa gạt tiểu ca làm gì? Đây là chôn ở địa bên trong, hơn mấy trăm ngàn năm bị tầng đất thẩm thấu bảo tương, lại nói tiểu ca ngươi từ đâu đào móc ra?" Tài Thanh nói. "Kỳ An, ngươi xía vào ta cái nào đảo, ta liền hỏi, đồ chơi này có đáng tiền hay không?" Ặm. Khó nói. Được chờ ngươi toàn bộ sống mới nhìn ra. Làm sao bạn? Còn có thể làm sao bàn? sở trường bên trong xoa, chiếu ngươi đã bàn mở mặc ngọc bộ phận đến xem, thợ khéo, dầu nhuận, sơn phấn độ đều là thượng phẩm, nếu như bàn được rồi, xác định không có tỷ vết. Địa chủ ông chủ vội hỏi, nói thế nào? Ai đi Tử Liêu tay thanh kiện, loại này vật ngươi được với giao quốc gia. Địa chủ ông chủ khỏe mắt một trận đánh đánh, ngươi cho ta giao cái căn nguyên, đến cùng có thể trị bao nhiêu tiền. ID Tử Liêu tay thanh kiện, đại khái cùng này thanh đường đàn cổ cựu tiêu hoàn không kém bao nhiêu đâu. Lại là Kỳ An nghe không hiểu, không để ý tới cái tên này, chính hắn lên mặt Rất nhiều lúc, nhập hố đều là ở trong lúc lơ đãng phát sinh. Thế nhân đều yêu ngọc, như Sơn phấn giống như Ôn hòa Dương Chi Ngọc đặc biệt là nhận người yêu thích, địa chủ ông chủ quét hình ảnh tiếng, chính mình cũng không phát hiện, thế gian từ đây có thêm một cái văn chơi cẩu, vẫn là một cái tương đương có tiền, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì văn chơi cẩu. Hơn nữa này điều chơi cậu còn không sợ bị lừa gạt, bởi vì lừa hắn người, chạy đến chân trời góc biển, đào đất ba thước đều có thể tìm tới. Chim đắm ở Ôn Hỏa Dương Chi Ngọc mỹ trung lưu luyến một hồi lâu, Dương Hấu cùng quả giữa lại đây thảm nước tiếng, Kỳ An lúc này mới hồi hồn. Chuối Tiêu đã lăn Kỳ An bên người đang ngủ tiêu cơm cho hai con sư tử bừng lên chỗ nước, Kỳ An một lần nữa nhìn mình trong tay cầu tiếu, nhác không, là cẩm thú chi địch. Chính sự quan trọng, những viên ngọc trước hết để cho chúng nó mỹ, một ngày nào đó đều là hắn. Thu hồi trong tay thì có một cái đủ để tiến vào cố cung thư tốt. Thu hồi tâm tư, Kỳ An nhìn hội sư tử hống chú thích, cầm lấy xi si địch phóng tới trong miệng, giá tính giết nào, sư tử hống hai cái chủ động kỹ năng đồng thời phát động, nhẹ nhàng thổi ra, đang uống nước dư hấu, quả dứa dừng lại quay đầu, mà đã cái bụng hướng lên trời, nằm Kỷ An bên người ngủ chuối tiêu đột nhiên đứng dậy, thậm chí sư tử hướng xa lạ kim loại lẩm bẩm thanh nguyên nơi nhìn trong chú trực tiếp gian bên trong. Ta đi, tiểu ca, ngươi làm gì? Tiểu Quên quyền, đột nhiên phát hiện, chối tiêu chúng nó cơ sở ngầm thật sâu, xem ra rất sợ đó. Thử vong năng thị có hay không? Là có chút ý này, chối tiêu hung thức dậy sát thực khi người. Cảnh giác thức dậy tam huynh đệ thấy là ở kỳ an tắc quái, chối tiêu một lần nữa nằm xuống, dưa hấu quả dứa tiếp theo uống nước, kế tục nên làm gì làm gì. Chương 763, bà bối, âm thanh bản chất là chấn động, tỉ như nam sinh nữ sinh đều yêu thích con con con con, con như thổi hảo, thổi tiêu, khẩu hoạt. Không phải, khẩu hình rất chốt. Chính xác khẩu hình mới có thể phát sinh chính xác âm thanh. Mà nhạc khí âm thanh thiên kỳ bạch quái, kèn solo nạ cao vút, tiếng địch du dương, huấn thanh trầm thấp, thổi nhạc khí mô phỏng theo lên động vật âm thanh đặc biệt là giống y như thật, bởi vì động vật phát ra tiếng bản chất, tương tự là thông qua khí tức sản sinh chấn động thêm vào cộng hưởng. Sư tử hống cùng dã tính rít gào là chủ động kỹ năng, Kỳ An đã thí nghiệm qua hữu hiệu, hắn dã tính đẳng cấp Lv73, đủ để kinh sợ suatan nuôi nốt sinh ra, dã tính đẳng cấp đệ, vì không hành hưởng chuỗi tiêu ba con nghỉ ngơi tiêu cơm, có kinh sợ tác dụng, dã tính đẳng cấp thừa nhận 3 dã tính rít gào không cần là được rồi chỉ dùng sư tử hống, cũng không trở ngại hắn nghiên cứu trên tay cây này món đồ chơi mới. Nhẹ nhàng hướng về xi si địch bên trong thổi khí, có người nói là ngọc chất địch thân nhẹ nhàng rung động, đại miêu đặc biệt mang theo kim loại cảm xúc lầm bẩm, dường như tội phao phao, một tiếng tiếp theo một tiếng trầm trầm bạ mở. Kỳ An quay đầu nhìn một chút, một lần nữa ngã xuống tam hình đệ lúc này không còn e ngại phản ứng, chỉ là kỳ quái ngắm lượng chân thú một chút. Mà cách màn hình, khán giả vốn là không cảm giác được lúc trước gáp chế kinh sợ, gần như chỉ ở hiếu kỳ Kỳ An trong tay xi si dịch. Cùng sư tử lẩm bẩm thanh thật giống a. Tiểu Quên Quuyền, ư, học được thật giống. Cái còi bản thân chất liệu thêm kết cấu mà thôi, không có gì ngạc nhiên, lá trúc căng thẳng đều có thể mô phỏng theo chim hót. Chủ bá, ngươi cái ống cái gì cấu tạo? Cầm lấy đến để chúng ta nhìn. Kỳ An, ta cái ống. Ta cái ống lấy ra sợ là muốn dọa sợ các ngươi. Quan sát đoàn cứu phục, đến a, ngươi lấy ra a, ta không sợ dọa. Gấu mèo bột cùng cái khác nam khán giả, tương tự không phục, chuyện như vậy chỉ cần là cái đàn ông liền tuyệt không chịu thua. Thích, thiếu rồi. Có dám hay không ngày nào đó hẹn cẩn thận cùng đi dựa giấy, tiến vào nhà tắm từ đại gia rõ rõ ràng ràng. Tiểu quên quên mặt đỏ cười trộm vẻ mặt thuội qua màn hình. Mà tùy cơ bị tuyển ra đến quan sát đoàn đạn mạc liền buông thả hơn nhiều, trực tiếp hiệu trường ăn nhiệt cậu tạm phiến vẻ mặt. Kim loại lầm bẩm thanh từng thử, Kỷ An đi tới quyển địa xa xa, kế tục ống hàn hơi, thoáng ra tăng khí tức, một thoáng dưới lẩm bẩm thanh lập tức tăng lên, tương tự V8 động cơ, nổ vang từng trận. Sau đó kỳ An no lên quay hàm hít sâu một hơi, gà ba. Càng nghe càng như đây. Khẳng Định à, cây này cái cõi cơ sở cộng hưởng là sư tử lầm bẩm thanh, dùng sức thổi lên, cũng có thể tương tự sư tử rít cùng sư tử dây thanh tác dụng là như thế. Thật thần kỳ cái ống. Tiểu ca nơi nào tìm tới? Vẫn là câu nói kia, làm lưu lượng nhà dầu có quan hệ kỳ an sự tình rất dễ dàng gây nên ngập nhiên, hoa quốc thời gian chưa tới giữa trưa, liên quan với kỳ an cũng có một cái thần ngân kỳ cái ống tin tức cũng đã thượng tuyến. Chính là kỳ an này cái ống tế điểm, độ dài cũng không ra sao. Hôm nay vốn là cho tam huynh đệ nghỉ ngỉ ngơi, thấy chúng nó ngủ, kỳ an không tại làm yêu quái, chạy về tại chỗ, dựa vào nằm ở chuối tiêu trên bụng, đánh giá si địch, đối với đã bị bản mở, lộ ra hắc sắc, dầu nhuận sơn phấn ý 10 phần một phần nhỏ, càng xem càng yêu thích, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, chính là một trận đẹp mắt nhuận ý, không nhịn được lại mở thứ hai dưới, lại thuật lại loạn cùng bên cạnh màu xám ảm đạm chất tay bộ phận hình thành so sánh rõ ràng. Trước đây Kỳ An xưa nay không hiểu mọi người đối với châu báu, toàn thạch, kim ngân ngọc khí yêu thích, đối với hắn mà nói cùng pha lê không có gì khác nhau, hoa cái mấy chủ, mấy triệu mua một khối pha lê, thạch đầu về nhà cung cấp, quả thực đầu góc có vấn đề. Có thể giữa lúc trên tay mình có một khối hảo ngọc thời điểm, hắn cũng không ngăn được mê hoặc. Hoặc là nói, chỉ cần nhận thức, tiếp xúc qua, không người nào có thể chống đỡ được. Nhân loại đối với sáng lấp lánh sự vật yêu thích, tương tự tồn tại với trong xương, tương tự là không thể kháng cự bản năng, bất luận nam nữ. Trực tiếp nhất chứng cứ Toàn thế giới hầu như hết thảy từ không lui tới Văn Minh quốc gia cổ, đều không hẹn mà cùng đem mắt sáng hoàng kim, châu đáo coi như đẳng cấp cao nhất của cái tự trưng. Đã từng có một quãng thời gian, thậm chí pha lê đều một lần trở thành hoàng gia chuyên dụng công phẩm. Không vào hố không biết, một khi vào hố, Kỳ An sẽ có dùng lại đẹp đẽ xi si địch coi như bà bối. Một đoạn dây đỏ thắt ở khói hương hình dạng si đê gái, thời gian dài treo ở ngực, gần kề da rẻ cùng y vật bộ phận đã bị bàn mở ra, mới vừa nghe ID Tử Liêu tay thành kiện nói những bộ phận khắc cũng có thể bản mở, Kỳ An bắt đầu. Xoa một trận cảm thấy tay đau, Kỳ An vô đầu một cái, hắn có một cái bản văn chơi đồ cổ thật khí lấy ra miêu chảo mang theo nhăụi trình độ có thể so với da rẻ còn không thương tay càng không sợ xấu kỳ An bắt đầu bản chơi hắn khối thứ nhất Ngọc đương nhiên yêu thích quý yêu thích cùng câu cá như thế không cần thiết đến mê mỗi mất cả ý chí trình độ sau khi tan việc buổi tối trong túc xá miêu chảo mạnh mẽ đánh bóng đánh bóng công năng dưới kỳ An vừa trà bắt tay trên ôn hòa bộ phận dần nhiều càng ngày càng tốt xem suy si địch vừa đang suy nghĩ ra hóa sự Tam huynh để gần nút chương trình học gần như hoàn thành có thể kéo ra ngoài thực tiễn lại nói sắp tới thời gian nửa tháng Hồ Tiêu cũng ở quyền địa bên trong nuôi nhanh nửa tháng phiêu, nên đi ra ngoài hóng gió một chút, hoạt động đậy. Bất quá cũng không phải hoàn toàn dưỡng phiêu, ngày hôm qua, 6 cái nửa tháng đại hoa lần thứ nhất đối với Dương Mị Mị độc lập hoàn thành và hầu, tiểu tử rất đắc ý, đối thủ lao cao, mời Kỳ An cùng bên cạnh vây xem vũ em chúc đồng đồng thời ăn thịt. Ngoài ra, tương lai tam huynh đệ cùng Hồ Tiêu tạo thành bộ tộc, chúng nó nghĩ lại lãnh địa vấn đề yêu cầu đăng lên nhật báo. Trên thảo nguyên cũng không phải là mênh mông vô bờ điệu đều không nhìn thấy một con, động vật sẽ ở một số đặc biệt địa phương thường thường xuất hiện. Manh thú đều có chính mình lãnh địa phạm vi, tỷ như lang, ở lang lãnh địa trong phạm vi Có một cái săn bắn đường nối, này đều săn bắn đường nối hai bên nhất định có con mồi qua lại. Sư tử cũng giống như thế, hơn nữa lang có lúc hội di chuyển, sư tử cắt xuống lãnh địa sau, rất ít di chuyển, thông thường làm mẫu thân chuyển cho con gái, con gái chuyển cho tôn nữ, từng đợi một chuyển xuống. Trừ phi lãnh địa bị gây chuyển thị phi lang thang hủ sư, hoặc là cái khác mẫu sư quần cấp đi, cũng hoặc hoàn cảnh phát sinh thay đổi, thực sự không tìm được con mồi, sư quần mới sẽ rời đi, một lần nữa tìm kiếm thích hợp lãnh địa. Vì lẽ đó, quyết định sư quần lãnh địa vị trí chính là hoàn cảnh, trong này, nguồn nước là quan trọng nhất ảnh hưởng nhân tố. Ta Minh đệ trải qua khoảng thời gian này miêu vấn ban huấn luyện, thể lực cũng có không nhỏ tiến bộ, Kỳ An quyết định ngày mai ra ngoài săn bắn tiếng thuận tiện khảo sát một thoáng thực tế hoàn cảnh, có thể có thể qua sông đi xem xem. Một ha ha ha, không bắt được ta đi, ta chính là mạnh mẽ như vậy." Anh Vũ trong điện thoại di động chuyển ra âm thanh đánh ghế Kỳ An tâm tư, trên tay xi si dịch đã bị hắn bàn được nắm lên, Kỳ An đem bảo bối thu vào trong cổ áo, tiếp thân dấu kỹ, ngày mai kết thúc, văn chơi cần thời gian xây, mới có thể tỏa ra hào mắt. Hắn cho bản hổ lau khô giáo cầu trảo, ôm lấy tiểu bản tử lên giường, xoa nó đầu chó, bóng loáng sáng lóng lẫy. Ai nói cậu tử không thể bàn, chỉ cần có tâm, gạch đều có thể bàn bao tương. Nói cho cùng, bàn hổ mới là kỳ an bản chơi thời gian dài nhất bảo bối chương 764, miếu tiểu yêu gió lớn. Một bốn ngày sáng sớm, kỳ an cho ba huynh đệ mỗi chỉ 6 cân thịt, xem là điểm tâm lót một thoáng cái bụng, đợi đến buổi trưa tái xuất phát đi ăn bữa thật lớn, ngược lại kỳ an chắc chắn nhất định có thể cho chúng nó tìm tới con ngồi, còn tìm tới sau đó, chính mình không hăng hái, chưa bắt được, cái kia kỳ an có lẽ sẽ căn cứ tình huống cùng với đi săn biểu hiện, quyết định có phải là để chúng nó đói bụng trên một ngày. Không để ý tới không ăn no tam huynh đệ ô, nhà, ô nhà đưa ra kháng nghị. Cá sen xong khẩu phần lương thực lượng chân thú chạy đi hồ chuồng, nhìn thấy Vũ em trúc đồng ở kiên trì bồi đại hoa tiểu hoa chơi một đầu nhân, hắn chuyển hướng sư quân quần quẩn địa bên trong làm việc. Sư tử vườn mỗi ngày không ý chuyện, chỉ là 9 cái quần địa, tiếp khách trước cho ăn, chính là một hạng cần vận dụng hơn trăm người thạc đại công trình, hết cách rồi, một vòng địa liền muốn 40 km2, lái xe đi ngang qua lấy bóng cây làm đơn vị chiếm giữ sư quân, đầu thực, ba lượng bị tạm chuyển xong một vòng địa phải sắp tới 1 giờ. Chớ nói chi là cái khác quét tốc chóng nút, quét ba loại hình công tác. Bất quá, xem ở sư tử vườn thu vào chủ yếu là những này sư tử tiếp khách kiếm lợi đến cấm đặt ở bất kỳ quốc gia nào, cũng có thể coi là chúng tầng bạch lãnh lương tiêu chuẩn lượng chân thú môn thì cũng chẳng có gì lời oán hận, nên làm sao hầu hạ liền làm sao hầu hạ, đụng tới dễ tính sư tử, còn nhân cơ hội tốt trên hai cái, qua qua tay tuần. Kevin cũng phải làm việc, Kỳ An đương nhiên cũng không ngoại lệ, con lấy cái sọt tuổi trẻ sạn thị quan cùng, tương tự con lấy cái sọ trung niên sạn thị quan ở quyển điệu bên trong gặp gỡ, trung niên sạn thị quan đạo: "Kỳ An, người gần nhất buổi tối có phải là đi kho hàng năm thịt?" Ngậy. Kỳ An chớp mắt, hắn nhớ tới cửa khọ không quản chế tới. Thịt đúng là hắn nắm, chủ yếu lười lại về sơn thành trợ giao đi mua. Thời gian tiến vào tháng 12, Alaska kệ nạn Sơn mạch tháng ngày biến không được qua thứ dậy, liên một thân phiêu Hôi Quá Lang cũng bắt đầu chủ động mang đội săn bắn. Hôi Quá Lang nhất ra bây giờ Lang Đinh Thịnh vượng, ở đại vương giúp đỡ dưới, năm con sói con toàn bộ thuận lợi sống lớn lên, bên trong đen, bạch, hôi, các loại màu sắc tê hoạt. Hơn nữa ba con tiểu hồ ly, mỗi ngày đi ra ngoài lượn một vòng, luôn có thể điều trở về một ít thỏ, giữ thử loại hình động vật nhỏ, chúng nó bị đại vương cho ăn no ăn không vô, đi ra ngoài bãi hầm hầm chảo trí xong, mang về cho cháu trai môn khi ăn vặt. Dẫn đến năm con sói con cái đầu tăng tăng trực nhảy lên, hình thể đã cùng mẫu Lang không nhìn ra quá to lớn khác nhau. Mà Hôi Quá Lang lão bả, con kia thủ lĩnh hát sắc mẫu Lang cũng tương đương có thể nắm ra, mà lại vô cùng hung hãn, ra đánh tơi bởi lão công là chuyện thường xảy ra, tháng 11 thượng tổ trước, đều là nó mang đội ra ngoài. Bất quá tiến vào tháng 12, trời đất ngập tràn băng tuyết dưới, tiểu hình thể con ngồi hầu như tê tích, nuôi một thân phiêu hôi quá lang dù như thế nào cũng phải động. Hôi Quá Lang nhất ra không cần kỳ an gia hóa. Vốn là dã lang, nên học sớm liền học được, chính là Hôi Quá Langỷ vào chính mình phiêu phỉ Như tử con gái cũng đều trưởng thành, liên tiếp hai lần thành công đem Bạch Vĩ Lộc Nghiện đến suối bọt mép sau, hàng này nhẹ nhàng, đi trêu chọc trong tuyết nặng 2 tấn châu hoàng, bị châu hoang giết ngược lại trong quá trình, để như đệ tử giẫm đứt đoạn mất chân chó. May mà hát Sắc mẫu Lang đủ hung hãn, không phải vậy Kỳ An hở sơ khả năng liền như thế không còn. Sau đó Kỳ An mang theo Tam Thất quá khứ sửa tốt hôi Quá Lang, cho chân chó lên cái cá bản, cần một cái cuối tuần tính dưỡng. Để Kỳ An đau bi lại mừng rỡ chính là, hồi Quá Lang đặc biệt sao dưỡng thương cũng không thành thật, ngày hôm trước đầu thực thời điểm, đột nhiên phát hiện Hắc Sắc Mộ Lang lại mang thải sói con. Bất quá Như hồi quá lang tiểu sinh hoạt này ở kênh ngoài trên bán đảo, khổ người lớn đến đáng sợ hở sặc kệ bên tuyệt diện trạng thái, nhiều sinh vật con đều là hảo, chính là bọn họ mùa đông này đầu heo rất khả năng lại phải lớn hơn Vương phụ trách. Khoảng thời gian này, Kỳ An tiền tiền hậu hậu tổng cộng đến kho hàng trộm nhanh 200 cân thịt. Hắn vốn là cho rằng Kevin không sẽ phát hiện bị bắt được sau, cười gượng trong biên chế cớ. Kevin nói, chối tiêu chúng nó thiếu cho ăn điểm, không chế dưới sức ăn. Đây là câu lời huyền, theo người như thế, mặc kệ miêu, sư tử hổ, ăn nhiều đều sẽ tăng cao." Kỳ An gật đầu, chuyện này coi như quá thứ. Kevin Tử vừa mới bắt đầu đã nói, sư tử cùng công nhân phúc lợi đều đẻ tiêu chuẩn cao nhất, vì lẽ đó kho hàng cũng sẽ không trang máy thu hình, thiệt chỉ cần không ra sư tử vượn, vậy thì là bị ăn, còn là lượng chân thú ăn, vẫn là sư tử ăn, liền không trọng yếu. Hai người kiếm xong 33, cùng đi vào mới xây hào năng lượng mặt trời trạm phát điện. Đều nói Hà Lan là máy xay gió quốc gia, đẹp đẽ đến kỳ cục, nhưng là trong hình sự tình, ngàn bạn không thể tin hoàn toàn, được xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, cẩn thận nghĩ một hồi, cùng ở tại Âu Châu, nước Đức, nước Pháp, bị tương tự có bằng phẳng địa thế, bãi chăn nuôi nông trường cũng không ít, tại sao một mực tí tẹo đại hà lan máy say gió nhiều nhất? Miếu tiểu yêu do lớn. Hà Lan cả năm trời trong nắng ấm tháng ngày, tính toán đâu ra đấy cộng lại không tới 3 tháng, cái khác tháng ngày không phải mưa dầm liên miên, chính là bắc phong ố ố địa thôi, dùng sức thôi, chỉ 10 tầng cao cư dân lâu ở trong gió thỏa thích đung đưa tìm hiểu một chút. Bởi vậy, Hà Lan máy say gió nhiều thuộc về đối với địa phương môi trường tự nhiên hữu hiệu lợi dụng. Cùng lý, Nam sẽ tỷ ạ cường tử ngoại tuyến dương quang tuy rằng sáng người, nhưng cũng là một loại thiên nhiên tài nguyên. Năng lượng mặt trời trạm phát điện là sư tử vườn cho tới nay mới thôi thứ hai đại đàn bút tập trung vào, chỉ đứng sau quyển địa giàu trắng, tổng cộng 10 vạn đô la Mỹ ra mặt. Dựa theo quang phục điện bản 1m vuông 5000 nhuận ngụ tệ tính toán, thực tế hẳn là dựa theo phục mấy tính toán, chạm phát điện phát điện năng lực đầy đủ sư tử vườn tự cấp tự túc. Hiện tại sư tử vườn điện giải quyết, nhưng khác một thứ là Kevin không thể ra sức, có tiền cũng giải quyết không được. Sẽ rèn dễ thì khuyết thủy. Sư tử vườn cùng với vườn cảnh chủ môn sinh sôi nảy nở cảnh, tư nhân vườn thú đa số xây ở dòng nước một bên, nhưng đều là nhanh sông. Mùa mưa thời điểm dễ bản, nước sông hơi thêm tình hóa chỉ để ý dùng, ngược lại không ô nhiễm. Có thể mùa khô tiếng, đập chứa nước đều không mở ngăn, ngoại trừ chủ đưởng sông, nhánh sông nhiều nhất liền còn lại thiện thiện một tầng bùn náo. Hơn nữa sẽ rện rệ tỉ nước ngầm tài nguyên không thể nói một điểm không có, có thể vô cùng bận cùng, giá trị có thể so với mỏ vàng. Vì lẽ đó mùa khô trung kỳ, kết thúc thời điểm, muốn duy trì bình thường vận doanh, chỉ có thể dựa vào địa phương chính L phủ cung cấp hệ thống cung cấp nước uống. Cũng may, Nam Hồ sẽ tỉ ạ trước đây qua, cơ sở phương tiện cũ là cũ một chút, lại tương đương hoàn thiện, dựa theo năm rồi kinh nghiệm cho cho tiền, ngược lại cũng không lo không hệ thống cung cấp nước uống dùng. Nghe Kevin nói xong, một vị tiện chấp trên trời đến, dưới khố có thể bắn ra cầu vồng nam nhân toa dưới mũi. Đáng tiếc ra tính hệ thống không thể bại lộ, không phải vậy hắn ở địa phương bán thủy đô có thể bán vào for bờ mạ gạ gìn bảng xếp hạng. Thủy thân tìm hiểu một chút. Buổi sáng làm xong việc, Quy tắc cũ, Kỳ An mang tới Tam huynh đệ, Hồ Tiêu mẹ con, còn có bản hổ anh Vũ ra ngoài đánh đính giá. Trực tiếp mở ra. Chương 765, đại móng heo. Kỳ An mỗi lần mang đội ra ngoài, bên người nắm một đống sư tử lão hổ trải qua du khách tiếng. Tổng hội bị các du khách nâng điện thoại di động một trận đập, đều sắp thành sư tử vườn cố định vây xem hàng ngũ. Cho tới ngày nào đó Kỳ An không đi ra ngoài thời điểm, cái vấn đề này cũng dễ giải quyết, xem Kỳ An trực tiếp hắn trực tiếp gian cửa giờ có liền khắc ở sư tử vườn giới thiệu số tay trên, quét một thoáng, 30 giây lắp đặt xong trường thành bình đài, trực tiếp có thể xem. Cái này kêu là xích quả quả bên trong trí quảng cáo. Bị một đường vây xem ra sư tử vườn, Kỳ An mở ra tam hình cùng hồ tiêu trên cổ dây nuôi mấy ngày phi hồ tiêu đối mặt mên vô bờ quen thuộc trước tiên thân một cái lại eo, chân trước đặt mê cái mông, dưới eo Trở đối tiêu chuẩn sư tử thức yoga động tác, hướng về khán giả bày ra mềm mại eo người cùng với hoàn mỹ cái mông đường cong. Kỳ An đang suy nghĩ chạy đi đâu, bỗng nhiên vô đầu một cái, mấy ngày không đi ra sản bán, hắn quên đi, hôm nay trực tiếp mở sớm, hẳn là sớm tắt điện thoại di động, mở ra tùy ý môn, đến bờ sông lại mở ra trực tiếp. Thực sự lười lại đi một lần đường cũ, còn nữa tam huynh đệ cùng đại hoa tiểu hoa thể lực tàu đều có hạ, liền, hàng này không nhìn bảy vị mấy ở tuyến khán giả nhân số, cớ bụng, không nói hai lời thành trực tiếp cho bấm. Nửa giờ sau, khoảng cách nhánh sông đường sông mất đáo 1 km nơi, thủ quỹ khởi động máy, trực tiếp mở ra Khán giả ồ, các quốc gia mắng người ngôn ngữ tạo thành đạn mạc liên tiếp thổi qua, toàn đang phát tiết kỳ an để đại gia chờ hắn kéo é thì lửa giận. Tuyệt địch mạng, ta đầy đủ đợi ngươi nửa giờ, chủ bá ngươi có phải là nhẹ nhàng? Hơn 2 triệu khán giả ở trong mắt ngươi chẳng là cái thá gì? Ngươi có thể hay không sớm chuẩn bị sẵn sàng lại mở trực tiếp. Nào đó chủ bá điếc không sợ xuống nói, cái này đau bụng lại không phải ta có thể khống chế, nó nghĩ đến thời điểm ta cũng không có cách nào. Trực tiếp gian nhất thời nổi giận, liên tục hơn 10 điệu bị tùy cơ chọn lựa ra đạn mạc tất cả đều là che đậy từ ngữ, còn bên cạnh đạn mạc danh sách bên trong đã không có cách nào nhìn. Chủ bá bàn hổ vừa hướng về đường sông đi đến vừa kế tục tìm đường chết vô tội nói không phải giảng đạo lý mà ta cũng không thể đi nhà cầu đều trực phát hình ra ngoài đi lẽ nào các người điều này cũng muốn nhìn một đột nhiên nổi lên số liệu lượng để trường thành phục vũ khí xuất hiện ngắn ngủi thẻ đốn rất nhanh khôi phục không phải trường thành phục vũ khí không gấp sức phải biết bê chạm một đoạn tiếng dài 5 phút video đạn mạc tổng số một khi vượt quá 2 vạn video liền thẻ không có cách nào nhìn mà căn cứ chắc cũng nói cái này cần chí ít một triệu người trong cùng một lúc gửi đi đạn mạng mới phải xuất hiện trường thành phục vũ khí quá tại dị thường Có một việc, lưu lượng nhà giàu thông thường là các gia tiểu biên áo cơm cha mẹ, quốc nội đã có bao nhiêu gia trang ép tiểu biên hoặc thêm ca đêm, hoặc trên rất sớm ban, đúng giờ nằm vùng với kỳ an trực tiếp gian bên trong. Vốn là buồn ngủ rũ rượi, kỳ an tiện hề hề hồi phục, để bạch bạch chờ lâu hắn nửa giờ tiểu biên muốn thổ huyết, nhưng là, tiểu biên dù sao cũng là tiểu biên, nghề nghiệp của bọn họ tin tức độ nhạy cảm để không ít người ý thức được, này không phải là lưu lượng tin tức sao? Ai đặc biệt sao đi nhà vệ sinh có thể làm cho 2 triệu người chờ? Liền, hoa quốc cùng ngày buổi sáng, nào đó nửa bên ở trên buồn cầu nhìn thấy tân nhạy gia nhiệt siêu từ ngữ một thoáng phù gia tưởng, kém điểm không, có thể đứng thức dậy. Trực tiếp gian lửa giận còn đang thiếu đốt, mà tân vào khán giả nghe nói sau, cũng hồ nào gia nhập lên tiếng phê phán đội ngũ. Chủ bá bà bản hổ bình tĩnh cực kỳ, mang hắn liền đại biểu không nỡ lòng bỏ đi, chỉ cần nhân khí không chơi đi, hắn hoảng cái mau. Ai cũng không lưu ý, làm lỡ nửa giờ Kỳ An là lúc nào đến bờ sông, Kỳ An chỉ về trong sông, các ngươi xem, Hà Mã bảo bảo, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Hà Mã bà bảo, bảo cũng cứu không được ngươi. Vừa mới rời giường quan sát đoạn, này không phải bán một lần banh liền có thể giải quyết vấn đề. Kỳ An kế tục chỉ về trong sông, có cá sấu. Khán giả vẫn là không mua món nợ, ngươi thiếu đến, tự giác một chút, đem ngươi váy dài cùng tất chân lấy ra mặc vào, dùng thị nhục nhất tư thế vẻ mặt nói với mọi người xin lỗi. Đúng, nhất định phải nữ trang xin lỗi. Hoặc là hôm nay tăng ca một giờ, thanh trước làm lỡ đi bù đắp lại. Kỳ An lại nói, cá xấu hướng hà mã bảo bảo bơi qua đi tới. Hả? Chuyện này. Theo Kỳ An ngón tay phương hướng, khán giả thấy một cái cây khô lặng yên không một tiếng động hướng về chính đang bờ bên kia bên bờ vũng bùn bên trong la lột, cả người tròn vo, sâu màu nâu hà mã bảo, bảo bảo tung bay đi. Có khán giả muốn Kỳ An ra tay can thiệp, cũng có khán giả làm ngắt mọi người đối với bụ bấm lại chân ngắn con non không cái gì sức đề kháng, lòng thông cảm lập tức tràn lan. Có thể trên thực tế, muốn giết con non, trước tiên cần phải qua mâu thú cửa hải kia. Cê Dện Dệ dẹ tỷ có một cái hoàng kim phát tắc, trên thảo nguyên, chỉ cần lệ thuộc ăn cỏ động vật phẩm chủ, mâu thú cùng con non khoảng cách không vượt quá 25m, mặc kệ hiệu cao cổ, tê giác, hà mã vẫn là thủy ưu. Tây khô trôi về hà mã bảo bảo đồng thời, phủ cận mặt nước nô ra một đoàn mắt trần có thể thấy, đường kính gần 1 mét to lớn thủy đoàn, nhanh chóng dâng tới cá sấu. Bên bọn ơi, thủy đoàn nổ tung, mang theo ào, ào, ào về nước, tự dưới nước đâm nơi một cái miệng lớn như chỗ máu. Vững vàng cây khô nhất thời kinh hoàng, đột nhiên thay đổi bánh đánh tay lái, dùng sức vây đuôi hướng về xa xa chạy trốn. Mập mạp mà lại hung hãn hà mã mụ mụ ra thủy, mắt nhỏ thêm vào hai cái đại lỗ mũi, hung tận nhìn chằm chằm cá sấu mang theo gợn nước tiêu tan vị trí. Cá sấu cùng hà mã đa số tình huống dưới có thể sống chung hòa bình, chủ yếu bởi vì song phương ở đồ ăn trên không có cạnh tranh tính, an tạp hà mã hầu như không ăn thịt, cùng với cá sấu lại tham lam, vẫn là không đánh được hà mã tâm kia có thể xuyên qua cá ra, thân thể miệng rộng. Lại có thêm, chính là, này hai loại động vật đều cần thủy, mùa khô mùa khô, thủy liền còn lại như vậy một điểm. Đại gia đều ở một cái nước bùn trong đầm. Nếu như không có thể sống chung hòa bình, nhất định có một phương, hoặc là nói, có thể khẳng định là cá sấu muốn lui ra sẽ rèn dễ tỉ chuối thực vật, bởi vì cá sấu là ăn thịt động vật, trời sinh công kích phương, có thịt không ăn chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chủ động làm hà mã cá sấu đã sớm chết hết, sống sót đều là trải qua chọn lọc tự nhiên đào thải, biết sợ hãi hà mã. Đương nhiên, công kích sông nhỏ mã là tất nhiên sẽ phát sinh, bởi vì cá sấu tương tự đều là đại móng heo. Ha, ha, ha vẫn là mụ mụ lợi hại. Cường Hãn hà mã ma, ma cái miệng đó là thật to lớn a. Mẫu hà mã đến a, lao đệ, ta dựa vào nó, trên lầu tại sao có thể phát nư âm? Khán giả ở than thở mẫu Hà mã vĩ đại, mà chủ bá bản hộ thành công rời đi khán giả lựa giận, mặc dù còn có rất nhiều người nhớ tới cái kia nửa giờ, có thể nói cho cùng, đại gia đều là đi vào xem trực tiếp bản động vật thế giới, chỉ cần nội dung dễ dẻ, không có ai hội thật tính toán. Sông nhỏ mã kế tục ở vũng bùn bên trong lăn lột, Hà Mã ma ma mỗi ngày muốn đánh chạy rất nhiều điều đại mộng heo, cốt lỗ lô trầm xuống thủy đi. Kỳ An dọc theo sông hướng về phía đông đi đến, tìm kiếm đi tới đường sông bờ bên kia biệt pháp. Chương 766, đại miêu đang hành động. Trong lớn tượng Hạ quý sẽ rèn dễ tỷ nóng bức, khô hạ, thanh địa phương lượng chân thú đều xái đen. Nhưng trên thực tế, C rẻ dễ tỷ ngoại trừ sa mạc, đất bị nhiễm phèn cấp cực đoan khu vực ở ngoài, đại đa số địa phương hạ quý bình quân nhiệt độ muốn so với hoa quốc thấp, hơn nữa ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, buổi tối ngủ, một cái quạt máy có thể giải quyết có vấn đề. Vì lẽ đó tiết mục ngắn bên trong, hai anh em nói hạ thiên muốn về nhà nghỉ hè không phải đang nói đùa. Bất quá nơi này Thái Dương là thật sự sáng người, 25 độ nhiệt độ, Kỳ An chỉ cảm thấy áo thun ở ngoài trên cánh tay nóng được đau đớn, hắn đem hoàng quan đeo vào, gió mát cảm giác thoáng chốc bao phủ toàn thân. Kỳ An mang đội Từ lần trước đường về địa điểm kế tục một đường dọc theo sông đi về phía đông đi. Bốn phía trên cỏ hoàng é ý dân đặc, khoảng thời gian này, ngoại trừ 10 ngày trước thổi qua một hồi kéo dài bất đáo 1 giờ tiểu vũ, còn lại tất cả đều là sùm mì dày, so với kỳ an lần trước đi ra, đường sông mực nước tuyến lại lần nữa giảm xuống hơn 20 cm, một tầng một tầng sâu cạn bất nhất thủy ấn tử ở lòng sông trên có thể thấy rõ ràng. Mới vào mùa khô, đối với nơi này sinh thái hoàn cảnh tạm thời ảnh hưởng không lớn, những động vật hay là nên làm gì làm gì. Nơi này điệu không quá e ngại nhân loại, lượng chân thú ở trên thảo nguyên thuộc về khan hàng, lại nói không chào không nhà, xem ra buồn buồn bên bờ có lao từ giữa hôi cảnh lộ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mắt nước, không nhìn đi ngang qua lượng chẩn thú. Chú bá, vợ bên kia cây kia trên là chỉ cái gì điệu? Xem ra thật bá đạo." Có khán giả nói. Ngàn vạn số lượng khán giả bên trong, như người tuyệt đối không ít, những người này phóng tới giá ngoại có thể không sống hơn 3 ngày, nhưng so với kiến thức chuyên nghiệp, Google, bài đủ cũng được quỷ. Một cái đạn mạc vừa lúc bị chọn tới màn hình, cái này gọi là cá lớn cầu, cậu, thì hình thể to lớn nhất túy điệu. Kỳ An nhìn lại, cá lớn cậu tướng mạo sắc thực rất phách khí, đứng thẳng thân cao liền muốn sắp tới 40 cm, toàn thân lông chim hiện hắc bạch lấm tấm. Lượm một đống hồng sắc hộ tâm mau, sau đầu lồng chim nổ tung, điển hình tẩy tất tuổi, mà tối phế khí chính là tấm kia hé mỏ, độ dài 13 mm, hình dạng như một cái mở ra nhận kiếm hai lưỡi, xem ra dị thường sắp bén. Mà ngàn vạn số lượng khán giả bên trong, học giả tương tự không ít, khác một cái nhìn như ngu xuẩn, có thể đại đa số nuôi nốt lượng chân thú đều không dám khẳng định vấn đề thổi qua màn hình. Chủ bá, thủy điều miệng như thế tiêm, cái kia vấn đề đến rồi. thúy điều đâm vào trong nước, là dùng mỏ nhọn gai ngư, vẫn là ngậm lấy ngư, thanh ngư cắp lên. Học giả chủ bá Kỳ An nhớ tới hẳn là như chiếc đũa như thế cắp lên đến, có thể nhìn cá lớn cầu sắc bén sắc bén mỏ, hắn cũng mơ hồ. Học tra kiến thức căn bản không vững chắc, nhưng hiện trường phản ứng rất nhanh, phát hiện cá lớn cầu chuyển động, chủ bá bàn hộ lập tức theo vào, hiện trường dạy học lập tức liền cho ngươi học một lớp. Cá lớn cầu hướng về không trung bay một đoạn, đứng ở đường sông trung ương, sau đó đầu lưng dưới, cánh hư trường, nhẹ nhàng vô ra tốc, màu xám đen trường mâu đâm thẳng mặt nước. Tiêm mổ thêm vào lưu tuyến hình thân thể không vào nước chung, hầu như không có nổi lên mặt nước, chốc lát, tỉ mị lông chim bao vây lấy không khí, để cá lớn cẩu dường như trong nước khí cẩu, bị sức nổi đẩy trở lại trên mặt nước. Sau đó vũ cánh bay khỏi mặt nước. Đáp án xác định, đúng là dùng mỏ kẹp lấy ngư, không phải dùng mỏ nhọn đâm thủng ngư thân. Cá lớn cầu bay trở về trên cây, ngư hành ngậm ở trong miệng, khoảng chừng hất đầu, đem ngư ở trên nhánh cây tắm ngắt, ngửa đầu nuốt vào. 66666 đều là cùng hoa quốc khán giả học, gần nhất 666 ở trực tiếp gian bên trong rất lưu hành, toàn thế giới cũng không phải tất cả mọi người đều tin giáo. Này so với nghe lão sư ta đi học thú vị, cảm tạ chủ bá hiện trường dạy học. Chủ bá bản hổ dạ vừa dạ vị nói, nhớ kỹ sau đó thi đến đừng làm sai, không phải vậy ta trực tiếp ngươi bà nhịn." Đối với hắn biết gốc biết dễ, hoa quốc khán giả tập hợp không biết xấu hộ đạn mặc trùng, đại vương mang đội tiến lên. Khoảng chừng nửa giờ sau, lòng sông cao thấp chập trùng, bởi mực nước giảm xuống, một đoạn liên thông lượng l bờ bùn đất lộ ra mặt nước. Chỉ là bùn đất trên năm út sắp năm điều ở tám nắng cá sấu để kỳ an rất đau y. Căn cư thuận gió bay tới vị ngân phán đoán, ở hắn vị trí một bên bên bờ, phía trước không xa hẳn là có một nhánh ngựa và quần, Kỳ An dừng lại, nghi biện pháp làm sao thanh bùn đất trên đánh đổi. Nếu như tiếp tục hướng phía trước, Hồ tiêu cùng tam huynh bắt được con ngồi ăn no sau, liền không nữa đồng ý nhúc nhích. Vì đó, Hắn nghĩ tới Hà đi thăm dò xem tương lai hồ tiêu lãnh địa hoàn cảnh chỉ có thông qua một đất đi tới bờ bên kia khán giả rực dây kỳ an từ cá sấu trên lưng nhạy qua đi hắn lư một cái cao mày cân nhắc một viên đánh nổ bàn tới cá sấu khẳng định toàn tán hoặc là hướng về cá sấu trên đầu vứt thạch đầu hẳn là cũng hữu hiệu có thể đều quá đơn giản thuốc bạo kỳ an làm được khán giả không nhất định tán thành gái gai đầu chủ bá bản hổ nghĩ đến một cái sẽ không đi một biện pháp tốt hắn mang đội đi bắt ngựa chỉ cần qua mảnh ngày 4 đất lần sau liền có thể trực tiếp mở ty môn đến đối với L hơn 20 phút sau Ngựa văn quần da bây giờ cách bên bờ hơn 20m xa trên cỏ. Nói đến, ngựa văn hắc bạch đường nét quá mức dễ thấy, chẳng khác gì là di động mục tiêu sống, chúng nó chạy trốn không báo san nhanh, khiêu không khiêu linh cao, cũng không có voi lớn, tê giác cường tráng như vậy, dựa theo tự nhiên phát tác, chúng nó đã sớm nên lui ra thảo nguyên chuôi thực vật. Nhưng từ lực thực động vật góc độ đến xem, trên thảo nguyên ngoại trừ khỉ đầu chó, tất cả đều là bệnh mù màu, chỉ có thể phân biệt ra được hắc bạch, mà, chính là như vậy dễ thấy hắc bạch đường nét, một khi tạo thành quần là sau, ngược lại đối với lợn thực động vật tạo thành cường hiệu mê hoặc hiệu quả. Kỳ An hôm nay đi ra săn bắn có 3 cái mục đích, một là đến mở bên kia kiểm tra thực tế lãnh địa hoàn cảnh, hai vì là thí nghiệm Tam huynh đệ gần nhất tân mở ra ẩn nút thiên phú, cuối cùng chính là để Tam huynh đệ bắt đầu học tập làm sao phối hợp thành viên khác vây quanh con người. Vây quanh khái niệm đã thông qua anh Vũ Phiên dịch cho Tam huynh đệ, cụ thể hiệu quả như thế nào, Kỳ An cũng không biết. Trước đây đều là hắn dùng giả tính chi thư trực tiếp cho Tam huynh đệ ra lệ, lấy lưởng về đại hoa tiểu hoa biểu diễn làm sao săn bắn dẫn đầu mục quan trọng, nhưng hôm nay, mục đích phát sinh thay đổi, Tam cũng muốn bắt chước tập, Kỳ An hợp bầy giả tính chi thư, trực tiếp gia nhập săn bắn quá trình. Đại Hoa tiểu hoa ở Kỳ An dưới sự giúp đỡ bò đến phụ cận trên cây, mở to hồ mắt vây xem trong bụi cỏ bố dựa mẹ kế môn đánh như thế nào săn bắn. Đại Miêu đi săn bản năng không thể nghi ngờ, ẩn nút tiên phú đã mở ra, anh Vũ cũng nói cho nó biết môn vây quanh khái niệm, mấy không người lái trên không thị rất dưới, Tam huynh đệ biểu hiện để thảo nguyên meo meo lớp huấn luyện hiệu trưởng đặc biệt kinh hỉ. Hồ Tiêu không cần nhiều lời, Tam huynh đệ mượn bụi cỏ điểm hộ, dựa theo Miêu vẫn trong lớp học, y theo anh Vũ cho chúng nó từng giải thích vây quanh, dần dần thức bản năng hành hưởng, Miêu ra, sau đó, thông qua bụi cỏ khe hở, thoáng dò ra sư đầu. Bắt đầu rồi chúng nó cùng ngụy vẩn quần trong lúc đó một đầu nhân đêm, càng tiếp cận, bắt được càng thấp, hành động cũng càng cẩn thận, một khi phát hiện ngụy vẩn đỉnh chỉ ăn có ngừng đầu hoặc là tầm mắt chuyển đến, lập tức bất động. Bất động. Máy không người lái thị ra dưới, hiệu trưởng trong lòng cảm giác thành công 10 phần, này ba con, chính là hắn một tay dạy dỗ đi ra đại miêu sát thủ, Thảo Nguyên Chi Vương. Chương 767, San Ban Trung. Kỳ An chưa từng hy vọng xa vời Tam huynh đệ có thể lập tức biến thành hồ tiêu như vậy sát thủ chuyên nghiệp, lại như lượng chân thú đều sẽ là bóng, chiếu cầu đi tới một cước, có thể có bao nhiêu khó Có thể nếu muốn cùng vũ vua bóng đá như thế, thành cầu đỉnh đến 5m khoảng cách, hoặc là một cước luân dưới một khung máy bay, này trung gian cần một cái thay đổi dần quá trình. Đừng tưởng rằng luân dưới một khung máy bay là rất chuyện đơn giản. Khi đại miêu, đặc biệt là sư tử lĩnh ngộ vây quanh cái này khái niệm sau, chúng nó nắm giữ đoàn đội hợp tác bản năng, từng người tứ tán, kéo một cái lý tưởng hóa tuyến phong tỏa vây chặt ngợi và quần. Này cùng con non sinh ra được xe bú sữa mẹ, đại móng heo nhìn thấy cả trắng liền biết muốn cùng là một cái đạo lý, không cần giáo. Vây quanh là một vị trí cảm vấn đề Có thể thành viên trong lúc đó khoảng cách không phải rất bình quân, chỉ ít có thể hình thành một đạo vóng, đồng thời là ở cảnh giới khoảng cách bên ngoài thao tác, độ khó không lớn. Chân chính khó chính là thắt chặt vòng vây, cũng chính là ẩn nút tiếp cận, đây là một hạng cần phải căn cứ con mồi phản ứng mà lấy hành động việc cần kỹ thuật, tương đương với nhân loại chơi trò chơi điện tử. Vòng vây càng gần liền càng nhỏ, vòng mắt liền càng mật, bắt được con mồi tỷ lệ lại càng lớn, nguy cùng cơ hội xưa nay cùng tồn tại, kinh động con mồi độ khả thi cũng gấp mấy lần tăng cao Mục đầu nhân để tam huynh đệ hiểu rõ cũng quen thuộc quy tắc trò chơi, dưới bắt để chúng nó nắm giữ chính xác tư thế, nhưng thực tế thao tác thức dậy, xa không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Tỷ Như Quả giữa tư thế liền rất không quy phạm, đối mặt con mồi tiếng luôn nóng, để nó không cách nào như Hồ Tiêu như vậy bình tĩnh bình tĩnh, Quả giữa tiềm hành tiếng, vội vã một hồi phát lực tấn công, cái mông kiểu lên. Chối Tiêu cũng không tốt hơn bao nhiêu, bạo tính khí mặt thẹo tiệm hành tốc độ là 4 con sư tử ở trong nhanh nhất, nhất, đã siêu việt Hồ Tiêu, khoảng cách con mồi gần nhất, có thể nó thể trạng, lông bờ cũng bốn con sư tử trùng to lớn nhất bắt mắt nhất. Ngược lại là bình thường tối lười nhác hấu có thể tính cách đối lập văn hòa, hành động thức dậy có bài có bản, không nhanh không chậm. Giả như Tam huynh đệ sinh ra với hoang dại sư quần, sau khi trưởng thành đồng thời bị đổi ra bộ tộc, dựa hấu tính cách hội khiến cho nó trở thành Tam huynh đệ trung tồn tại sát suất cao nhất. Kỳ An là một chỉ có thể chơi game, hội tồn người lượng chư thú, thông minh ưu thế thêm lên chơi game kinh nghiệm, hắn biết làm sao đi phối hợp rượi vào bản năng hành động sư quần. Tự tây hướng đông dòng sông hình thành đối với ngựa vần quần bán phóng tỏa, bốn ra đến sư tự ở nam, tây nam vị trí bố thành chặn lại võng, như sư quần thành viên quá nhiều có thể thành ngựa vận quân bao viên, mà hiện tại, kỳ An ở từ khoảng cách ngựa vận 20m xa bờ sông trong bụi cỏ bò hướng đông một bên, thay thế được còn lại sư còn tác dụng, bù đắp tam hình để thêm hổ tiêu lưu lại lỗ thủng. Máy không người lái thị ra giới, tiếp cận 17 triệu khán giả đều không ngoại lệ đều hiểu kỳ An ý đồ, cũng đều biết đây là tuyệt đối lựa chọn chính xác, thay đổi bọn họ cũng sẽ làm như vậy, quá đơn giản, học sinh tiểu học đều hiểu. Từ điểm đó liền có thể thấy được, lưỡng chân thú quá thông minh, mỗi từng cái từng cái thể đối với hoàn cảnh lợi dụng, đối với thành viên trong lúc đó hợp tác quan hệ, chính mình phải làm sao, làm sao phối hợp đoàn thể? đều rõ ràng đến có thể lệnh nguyên thủy tự nhiên pháp tắc mất đi hiệu lực trình độ. Nay từ chối thực vật góc độ tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, chỉ một quần thể mạnh mẽ quá đáng, hội làm cho chuối thực vật chung, cuối cùng còn sót lại lẻ loi lương chân thú. Vì lẽ đó có thể xuân một điểm liền tận lực xuân một điểm, phóng sinh chuyện như vậy, chuyện gọi nhân tại là thật xuân. Ma Kỳ An hiện tại là đại miêu lập trưởng, là hồ tiêu bộ tộc trung một thành viên, mục đích của hắn là tăng cao đi săn tỷ lệ thành công, điểm này khán giả tương tự rõ ràng, đã sớm không ai lại chỉ trích hắn săn giết hoang dã vật. sẽ không lý giải ma, ma đánh ngươi yêu ngươi, nhưng thông minh lượng chân có thể Kỳ An cẩn thận từng ly từng tí một bò đến bị, từ máy không người lái thị giác quan sát bộ tộc thành viên khắc tình huống, tham chiếu hồ tiêu, từng cái ghi nhớ tam huynh đệ cần cải tiến địa phương, đây là sau này Miêu Vân Ban trọng điểm huấn luyện phương hướng. Đồng thời đang chuẩn bị ứng đối tam huynh đệ lúc nào cũng có thể phạm sai lầm lộ. Nói đến, Kỳ An đối với hôm nay tam huynh đệ biểu hiện rất hài lòng, chí ít chúng nó đã xây dựng lên sư quần săn bắn tư thế, chi tiết nhỏ đều là vấn đề nhỏ. Nhưng sau đó, Kỳ An phát hiện một cái đề hắn cực kỳ đau bi, không biết làm sao đi cải thiện nhiên thiếu hụt. Theo bốn con sư tử tiềm hành, vòng vây càng ngày càng tiếp tiểu. Học tra một Năm yếu tố thị lực từ phía đông bụi cỏ liếp trộm phía nam chuối tiêu, quả giữa vị trí, đầu tiên là nhìn thấy quả giữa mân mê cái mông, cái này không liên quan, Miêu vấn Ban thượng giúp nó nhấn xuống là tốt rồi, nhưng chuối tiêu khổng lồ thể trạng chống đỡ dưới, mặc dù túi đầu, xóa tung lông bờm vẫn là vượt qua bụi cỏ độ cao. Nay liên đệ Kỳ An khó làm, cũng không thể thanh chuối tiêu lông bờm thế, tiểu Miêu tiểu cẩu đều không vui thế nào, nó sẽ hành phúc ý. Không sĩ diện a. Kinh động con mồi chỉ là chuyện sớm hay muộn, Kỳ An đem si địch bỏ vào trong miệng. Đúng như dự đoán, tiến vào phạm vi cảnh giới cong lên cái mông quả giữa theo bản năng nôn nóng quăng dưới đuôi, ngựa vân đầu lĩnh chú ý tới, ngẩng đầu lên nhìn lại, chuối tiêu cùng quả giữa đồng thời bại lộ. Kỳ An không chờ, hắn được phụ trách toàn bộ mặt đông vây quanh vống, trực tiếp đứng lên, hít sâu một hơi, dùng sức thổi lên xi si địch, sư tử hống thêm giá tính rít gào đồng thời phát động, gào 5. Thú tráng sư lống ở khán giả cùng ngựa vân bên tai nổ vang. Nay con ngựa vân ngoại trừ thủ lĩnh giá tính đẳng cấp đạt đến Lv12, còn lại đều ở LV 10 đến 11 trong lúc đó, Kỳ An thừa nhận ba giá hữu hiệu, bởi vì chỉ cần một con kinh chạy ra, sẽ kéo cái khác đồng thời chạy. Đây là ăn cỏ động vật bảo mệnh bản năng. Ngựa Văn Đầu Linh biết phía Nam có mai phục, âm thanh lại là từ phía Đông vang lên, vừa nghiêng đầu, chạy hướng Tây biên lối thoát. Mà nơi đó là Hồ Tiêu cùng Dư Hấu phụ trách địa điểm phục kích. Kỳ An dùng sức tiếng còi, ở phía sau ngao ngao xô đuổi, vốn là nôn nóng bạo tính khí của giữa, chối tiêu nhào đi ra. Dư Hấu cũng nhịn không được, nhảy ra bụi cỏ. Chỉ còn Hồ Tiêu còn ở bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Nó quyết định chạy phía trước nhất ngựa Văn thủ lĩnh. đại miêu lực bộc phát để nó hoàn thành từ bắt địa đến bắn lên đến bay lên không quá trình, chân trước móng đuốt toàn bộ chất ra, không ôm hết hướng về ngựa động tác xoáy đến không bằng hữu, trực tiếp gian khán giả trở nên kích động, thậm chí có người muốn cầu chuyển phát tin pha quay chậm. Có thể thủ lĩnh dù sao cũng là thủ lĩnh, Hồ Tiêu ôm um lấy ngựa văn, thật muốn há mồm tà hầu, ngựa văn thủ lĩnh trước tiên oán giận nó một cái, mà sao chạy tới Kỳ An cũng nghe được ngựa văn hàm răng tiếng và chạm khách. Hồ Tiêu là hoàng trại đại miêu, đương nhiên hội trốn, chỉ nó có rụt lại chảo, ngựa văn thủ lĩnh tránh thoát, cấp Hồ Tiêu lại lần nữa đứng dậy truy đuổi. Nó một dối, trải qua chọn lọc tự nhiên xác định hữu hiệu, thể bạch đường nét phát huy thiên nhiên mê tính. Săn bắn bước thứ phục kích thất bại, tiếp theo chính là truy đuổi. Trên thực tế Sư quần đi săn ưu thế lớn nhất cũng không phải là phục kích cùng bầy sói, linh, cậu còn như thế, truy đổi mới là đón sát thủ. Truy đổi trong quá trình, lão dược còn nhỏ thì sẽ là đàn, quân thể mê hoặc tính mất đi hiệu lực, đường nét dễ thấy ngợi vẫn lần này liền thật thành mục tiêu sống. Tây hồng gánh nhu nắm, Hồ Tiêu nhìn chằm chằm một con sinh ra không lâu, tiểu mã câu to nhỏ ngợi vẫn bà bảo, bảo, đồng thời lưu lại ngựa vẫn mụn mụ, Tam huynh đệ tới rồi vây kín, mà Kỳ An Tê khí đau răng. Hắn cũng là lưỡng chấn thú, hắn cũng yêu thích đáng yêu con non, hắn cũng có lòng thông cảm, nhưng hắn hiện tại là sư quần thành viên. Chương 768, nam nhân số khổ. Giả thiết một đôi đi bộ lư hành phu thê ở trong núi sâu gặp phải một con hết sức đói bụng hùng người mù, chỉ trưởng phu trong tay có một cái có thể phá tan hùng gia sắc bén khai sơn dao, giả thiết. 60 đàn ông không nói hai lời, lấy đao đi tới liều mạng, làm già đi bà chạy trốn. 20 nuôi nhốt lẫn trăn thú sẽ cùng lao bà đồng thời giọa sợ, sau đó bị hùng người mù đoạt diệt. Mới hội cho lão bà trên đùi đến một đao, chính mình chạy trốn. Trở lên 90 đều theo chiếu động vật phạm chủ dưới bản năng làm việc, nhưng làm lưỡng chân thú, còn có một loại nhỏ bé khả năng. Còn lại 999 nhân, thi hội xách tranh phục lão bà đi tới bán chính mình cầm đao từ mặt bên phát ra giết chết hùng người mù, sẽ đem bị thương lão bà con gia Thâm Sơn. Khả năng này nhỏ bé không đáng kể, yêu cầu nam nhân tuyệt đối lý trí đồng thời, nữ nhân yêu cầu giảng đạo lý, đây là ở tình huống bình thường, duy nhất có thể hai cái đều sống sót, đều đại hoan hỷ biện pháp, cái khác bất kỳ lựa chọn, ít nhất phải lưu một cái ở trong núi. Khai Sơn đao là có thể giết chết hùng, nhưng lượng chân thú cùng hùng chính diện nặng mới vừa, không thể không bị thương, mà thê tử con bất động bị thương trợ phù, cho tới cuối cùng không không một khả năng. Này con hùng người mù đụng tới Kỳ An, đại vương thông qua hiệp thương, hối lộ thành công, mua được đường đi. Sau đó phất tay một cái nói lần sau gặp lại. Chỉ có điều, đối với hôm nay ngợi Vân mẹ con, Kỳ An cũng không thể ra sức, hắn hiện tại là sư trong đám một thành viên. Ngựa Vân dù sao không phải lưỡng chân thú, chúng nó chỉ khả năng dựa theo động vật phạm chủ dưới bản năng làm việc, tỉ như thủ lĩnh vắt chân lên cổ là chạy, mẫu ngựa Vân ở mạnh mẽ mưu tính tác dụng điều động, quay đầu lại nỗ lực cứu tiểu ngựa Vân. Nếu như đứng ở lý tính góc độ đến xem, mẫu ngựa Vân lựa chọn không thể nghi ngờ là không sáng suốt, mẫu quay đầu lại, nó hẳn phải chết, sau đó tiểu ngựa Vân cũng không thể có đường sống, tương đương với mua một tạ một, không bằng mẫu ngựa Vân mình chạy trốn ai có thể để mẫu tính là trên thế giới vĩ đại nhất bản năm đây, vì hai tử, 99 mụ mụ hội không chút do dự lấy mạng đổi mạng, dù cho biết rõ một con đường chết. Trực tiếp gian đã có khán giả lòng thông cảm tràn lan, yêu cầu kỳ an thăm ra, cứu ngợi văn mẹ con, mang sư tử đi tìm những hạt ăn. Quá đáng thương, chủ bá, đừng ăn chúng nó không được sao? Ta ra 10 cái vật khiêu thượng, mua ngợi văn mẹ con một con đường sống. Tiểu ngợi văn cũng thật đúng, chạy mau a, còn đàn độn vòng quanh mụ mụ lên biên chế à? Gấp tử cá nhân. Tiểu hài tử biết cái gì, không vây quanh mụ mụ chuyện còn có thể vây quanh hai chuyện. Nhìn thấy Mẫu Ngựa Vạn bị Hồ Tiêu cùng với Tam huynh đệ vây nốt, còn không định xoay người hộ đến tiểu ngựa vẫn trước người, một điểm chạy trốn ý tứ cũng không có. Quan sát đoàn, ai, mụ mụ thật vi đại, tà tâm đều sắp nát. Tiểu Quên quyền, tiểu ca, người tốt nhất, liền giúp lần này, có được hay không? Kỳ An cái này soán suất có thể tưởng tượng được, hắn cũng là người, đương nhiên cũng đối với Mẫu Ngựa Vạn hành vi thay đổi sắc mặt, nếu như chỉ là vì chính hắn cùng bản hộ, thậm chí đại vũ đồ ăn, vung liền vung, không, có gì hay do dự. Có thể vấn đề là, Hồ Tiêu đi đầu, thêm vào huynh đệ, đã cùng Mẫu Ngựa Vạn chơi nổi lên diều hâu nắm bắt con gà con. Săn mỗi con non là hoang dại lược thực động vật tối chuyện đương nhiên quyền lợi, không sống nống chết tự nhiên pháp tắc dưới, lão nhược con nhỏ, vốn là trước hết bị ăn đi, này cũng tương tự là giữ gìn chuối thực vật kết cấu, khống chế một cái nào đó vật chủng quần thể số lượng hữu hiệu nhất phương thức. Còn nữa, Tam Minh đệ cũng cần học tập diều hâu nắm bắt con gà con, thực chiến xưa nay đều là tốt nhất học tập phương thức. Kỳ An kìm nén không nói lời nào, hắn dù như thế nào không thể ứng khán giả yêu cầu, giả như hắn lần này lỗ hổng vừa mở, vậy sau này mỗi lần đụng tới diều hâu năm bắt con gà con tình huống, thế tất còn có thể có khán giả đưa ra tương đồng yêu cầu, cái này săn bắn còn thú không thú. Lúc này, một vị gấu mèo bột đưa ra một cái chết chứng phương án, "Tiểu ca, ta biết ngươi khó làm, chỉ cầu ngươi một chuyện, đại ngợi vẫn đã đủ ăn, thả tiểu ngựa vẫn có thể không?" Tiểu Hỏa tiết cẩm, "A, ta mỗi tháng yên tiền không nhiều." Kỳ An nghĩ một hồi, yêu cầu này hắn có thể đáp ứng, tiểu ngựa vẫn đúng là không tất yếu giết chóc, một con mẫu ngựa vẫn đầy đủ hồ tiêu cùng tam huynh đại ăn, hắn có thể để cho chạy tiểu ngựa vẫn. Nhưng mà, một vấn đề khác theo nhau mà tới, mẫu ngợi vẫn chết rồi, này con xem dáng dấp cũng là hai, tháng đại tiểu ngựa mất đi mụ mụ chăm sóc, vẫn là không sống được, này cùng giết tiểu tử không có gì khác nhau cùng với tối hôm nay bị nhị ca đảo L răng ăn tươi, không nếu như để cho tam huynh đệ dùng để học tập diều hâu nắm bắt con gà con, còn có thể cho nó cái sảng khoái. Kỳ An tản nhận quyết tâm, hắn hiện tại đứng ở sư tử lập trường, nên vì là sư còn cân nhắc, quyết định từ chối gấu mèo bột chết chung đề nghị. Ngược lại hắn người xấu khi quen rồi, nồi cũng công hơn nhiều, chê trách, đi bộ theo bọn họ đi thôi, hắn không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Kỳ An đang muốn mở miệng từ chối, trên lưng oan ướt, bất ngờ đều là bất kỳ mà tới, dần dần bò đến 18 triệu ở tuyến khán giả chung, lý trí tỉnh táo không phải số ít, có người dự đoán đến tiểu ngụy vẫn đêm nay kết cục Đầu tiên là tiểu quyền quyền thiếu nữ bột môn mê thơ, thực tại cho Kỳ An ra ý kiến hay, tiểu ngựa vẫn có thể tiểu ca thay thu dưỡng a, gấu trúc đều dưỡng qua, tiểu ngựa vẫn có cái gì khó. Chủ bá bản hổ hiểm hiểm thanh loan nước nuốt trở vào, nháy mắt mấy cái, đây quả thật là là cái biện pháp tốt, hắn có sân bãi, có tài nguyên, đừng nói một con tiểu ngựa vặn, một đám đều không là vấn đề. Hơn nữa cũng giải quyết tương lai loan nước vấn đề, không phải vậy tam huynh đệ tới một lần giều hâu nắm bắt con gà con, hắn phải đi một lần một, điều này có thể chịu nổi. Chỉ có điều, Kỳ An cảm giác mình mang đội giết người ta rồi muộn mụ, mụ, lại giả mù sa mưa thu rồi hại tử không khỏi có loại làm biểu l từ còn lập đền thờ cảm giác. Ở trong lòng cân nhắc một chút là đi bột, vẫn là lập đền thờ, địa chủ ông chủ rất nhanh sẽ làm ra quyết định, đây căn bản không cần suy nghĩ nhiều, một tọa bài phường mới vài đồng tiền. Nhiều nhất liền 6 tháng sữa bất phí, 6 tháng vừa qua, bên ngoài thảo nhiều chính là, có thể này vẫn chưa xong, vui mừng lớn hơn đến rồi, mới vừa chạy mất ngựa văn thủ lĩnh đần độn trở về cho kỳ an tỉnh sữa một tiền. Chủ bá mau nhìn, đến rồi chỉ đại. Thiếu ca, an con kia, con kia thì nhiều. Cũng không phải là ngựa văn thủ lĩnh lương tâm phát hiện, hoàn toàn chỉ là đệ bản năng làm việc. Mỗi một con nam tính thủ lĩnh ngoại trừ sinh dục quyền, còn muốn gánh vác lên bảo vệ bộ tộc nhiệm vụ, ngựa văn thủ lĩnh chạy về đến, là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Kỳ An ngăn trở chưa từ bỏ ý định, mơ ước tiểu ngựa văn chuối tiêu đường đi, ngựa văn mẹ con chạy ra thăng thiên, Kỳ An cũng không cần khó làm người, không cần chịu oan ức, chính là ngựa văn thủ lĩnh có chút đáng thương, hô hố hô hố chạy về đến thực hiện thủ lĩnh nghĩa vụ, bị hổ tiêu giọ ra móng đuôi Nhìn thấy nam sư quần cùng nhau tiến lên, thẳng ngã xuống đất, trực tiếp bên trong lại vang lên tiếng hoan hô, quá tốt rồi, ngựa mẹ con được trợ. Quan sát đoàn Cho nải con công ngựa vẫn đưa ra biểu dương, là cái đàn ông. Haha, ha, chối tiêu ăn được thật là thơm. Mặc kệ ở động vật giới, vẫn là xã hội loài người, liền một gia đình mà nói, xảy ra vấn đề, nam nhân đến răng, tựa hồ là chuyện đương nhiên nhận thức chung. Nhận thức chung là nhận thức chung, Kỳ An thừa nhận trong nhà xác thực được nam nhân giang, có thể đều là nam nhân, trong lòng đến cùng có chút không thoải mái, phẫn nộ bĩu môi, tâm trạng nổ nước bộc nói, thời đại này, đặc biệt sao mang thanh là không đáng ra a. Chương 769, đến từ ngạc ngư thúc thúc ban trợ. Hai người các ngươi, hạ xuống ăn cơm. Kỳ An hướng trên cây hô Đại Hoa tiểu Hoa biểu thị từ chối, hai con quất miêu lên cây, phát hiện nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, bình thường Vũ em Mai Ba cho đồ ăn vật cũng nhiều, cái bụng không đói bụng, chúng nó ở trên cây run nổi lên vì phòng, không nhìn lưỡng trấn thú, từ cây này chạc cây nhảy đến cái kia chạc cây, Đại Hoa còn đứng lập đầu cành cây, dắc ý khiếu một tiếng. Nhiều năm, đặc biệt sao? Hai con lịch ngậm quất miêu không hề mặt mũi, Đại Vương bấm dưới mạch, anh Vũ hướng trên cây phiên dịch nói, ta đến 3 tiếng, lại không tới, tự gánh lấy hậu quả. Đại Hoa tú miêu, con Ha Kỳ An, tiểu Hoa thì lại càng bỏ càng cao, Đại Vương đến 3 tiếng đối với chúng nó không hề uy hiếp có thể nói. Sau đó, Kỳ An chuyển ra Hồ Tiêu. Sư tử cái mới sẽ không khách khí với chúng, móng vuốt khu thân cây, đâm này rồi bò lên trên, hướng về ngọn, cây gào một tiếng hống, Tiểu Hoa bé ngoan dưới thụ, thấy đại hoa còn ở cái kiêu miêu, ngoan, cô chống lại, trên mặt còn mang theo huyết hồ tiêu há mồm một cái oán giận nó cái mông trên, đi xuống kéo ném. Trở lại trên đất, Hồ Tiêu vùng trảo, đem hai con bất đắc dĩ quất miêu đánh đi ăn cơm, trực tiếp gian khả giả Haha, vẫn phải là mụ mụ ra tay. Mama gọi các ngươi về nhà ăn cơm. Khi còn bé ở dưới lầu chơi, ta mẹ liền như thế đánh ta chi lâu. Hóa ra không phải chỉ có ta như vậy bị đánh. Lão hổ cũng như thế. Một giờ quá khứ, Hồ Tiêu mẹ con cùng Tam huynh đệ ăn xong, Kỳ ăn cũng cho ăn qua thủy, tới đón chúng nó trở lại bị tập đến. Đưa chúng nó lên xe sau, Kỳ An còn có việc, gánh vừa nãy phân tới được ngựa và chân, trở về bùn đất, chuẩn bị hối lộ cá xấu mua được đường đi. Có thể trở lại bùn đất nơi, Kỳ An cau mày, cá xấu đi đâu rồi? Trước nhất miệng tám năng cá xấu toàn cũng không thấy, chỉ nê bãi trên còn lại điểm vết máu. Hắn đi tới bờ vừa tra xét ta rựa vào nó bật tốc lên, một mảng nhỏ vỡ tan hắc bạch đường nét ngựa vần ra tung bay ở cỏ lau hố bên trong. Trực tiếp gian, ta rựa vào nó sẽ không con kia mẫu ngựa vẫn bị cá sấu ăn đi. Cái kia công ngựa vẫn không phải chết vô ích. Không đến nỗi xui xẻo như vậy đi, có thể không phải mẫu ngựa vẫn đây. Kỳ An mở ra thiếu nước kỹ, lập tức khỏe mắt đánh đánh, khán giả không biết, nhưng hắn có thể từ vị ngân trên xác định, mẫu ngựa vẫn chôn thây cá sấu trong miệng. Cá sấu môn lúc nào xoáy no thái dương trở lại trong nước, Kỳ An không rõ ràng, từ vị ngân trên xem, biểu hiện một đám ngựa vẫn thông qua bùn đất, màu sắc hơi nhạt. sau đó là một lớn một nhỏ hai đạo tương đối ràng ngựa vẫn bị ngân, tiểu nhân quan nơi bãi, có thể đại dừng lại biến mất ở vết máu vị trí. Nếu như bị Andy chính là mẫu ngựa Tiểu Ngụy Vân đây, tiểu Ngụy Vân đi đâu? Được khán giả nhắc nhở, Kỳ An theo đạo kia tế trên rất nhiều hắc bạch đường nét vị ngân nhìn lại, lại lần nữa cao mày, tiểu Ngụy Văn qua song sau, hướng về cùng đại bộ đội phương hướng ngược đi rồi. Kỳ An vốn là muốn đi đến đối với LB, trước đem răng tới được Ngụy Vân chân ném vào trong nước, vẫn chưa yên tâm, xin phép qua chủ nhân sau, hắn ôm lấy bàn hồ, bước nhanh chạy qua 6 mét nhiều rộng mê bãi. Cùng sư còn không giống, sư tử con không còn mũ mũ, những khác sư hội thầy chăm sóc, cái này cũng là tại sao hồ tiêu khả năng tiếp thu đại hoa tiểu hoa, mà Ngụy Vân bộ tộc cũng có tập quán này, Kỳ An nếu như không đi ôm hồi tiểu Ngụy Vân Nó không thấy được ngày mai Thái Dương. Qua hả? Kỳ An để dưới bàn hổ, theo đạo kia bé nhỏ vị ngân tìm đi. Cũng không lâu lắm, tiểu ngựa vẫn muốn là sẽ không rời xa mẫu mụ, mụ, Kỳ An ở cách đó không xa bờ sông bụi cỏ tìm tới còn đang đợi mẫu ngựa vẫn tiểu tử bóng người. Trực tiếp gian, ta cái đi, cũng thật là con kia mẫu ngựa vẫn bị ăn đi. Tiểu Quên Quyền, đột nhiên cảm giác lòng tốt nhất. Còn không bằng vừa nãy để tiểu ca cùng sư tử môn động thủ đây. Cuối cùng vô cớ làm lợi ca xấu, còn đổi một con công ngựa vẫn. Thực tiễn là tốt nhất lão sư, Kỳ An nếu như vừa nãy dưới tâm chỉ hoan hức, có thể nói toạc miệng không giữ được những kia trôi đi khả năng giả. Nhưng hiện tại, Ngạc Ngư thúc thúc cho khán giả lên tối sinh động một khóa, tự nhiên pháp tắc chưa từng có đồng tình, cũng không tin nước mắt, càng sẽ không bởi vì mẫu ngựa vẫn là mụ mụ mà miệng dưới lưu tình. Nghiêm ngặt nói đến, cá xấu môn xem như là cho Kỳ An rút khó khăn. Cấp khi đến thứ sư tử bộ tộc lại chơi diều hâu nắm bắt con gà con, tin tưởng chỉ cần xem qua hôm nay trực tiếp phần lớn khán giả thì sẽ không lại ngây thơ, may mắn, lòng thông cảm tràn lan, sư tử không giết chúng nó, trên thảo nguyên có chính là lực thực động vật nhìn chằm chằm thú cùng con non chạy nước miếng. Tiểu Quên Quuyền, tự nhiên pháp thật tàn độc. Hai tử, chỉ có người sẽ cảm thấy tán cốc, nơi ở chuối thực vật bên trong chính là hợp lý nhất sinh thái tuần hoàn. Sư tử ca sấu không ăn ngựa vằn, ngựa vằn sẽ ăn xanh thảo, đến thời điểm chỉ sẽ chết càng nhiều. Ai đi độc nhãn trợ dọ phe sồ, chủ bá hiện tại nếu là sư quần thành viên, sau đó xin đừng nên can thiệp hắn thực hiện lực thực dạng nghĩa vụ. Tiểu ban mã tiểu ca đều có thể ôm trở về đi thôi. Tiểu ngựa vằn Kỷ An đương nhiên chuẩn bị mang về, ngược lại hắn giương lên. Chính là này con khoảng chừng hai cái nhiều tháng đại hoang dại tiểu ngựa từ chối bị lưỡng chân thu ôm đi, trước tiên lấy ra nó cửa lớn nha trùng Kỷ Sau đó bị Kỳ An cùng bản hộ thúc thúc ngăn cản đường đi sau, còn chuyển qua cái mông đá hậu. Bàn hổ trên mặt đã trúng lưỡng móng, đánh giấm không có, tiểu bàn tử bỏ thêm tê giác da không muốn quá chất lịch. Lưỡng chân thú nhân cơ hội một cái mò lên ngự vằn cái bụng, ôm lấy. Tiểu ngự vằn đang dãy rựa, Kỳ An mở ra tê giác da mặc nó cắn, cắn được thống toán Kỳ An vua. Anh chừng một chút phân lượng cũng là 30 đến cân nặng, Kỳ An ôm ở cánh tay bên trong, thoáng đi vòng cái vòng tròn, một lần nữa thông qua bùn đất, trở về sư tử vườn. Nhiệm vụ hôm nay miễn cưỡng toán hoàn thành, hà bờ bên kia hoàn cảnh Hắn dự định ngày mai chính mình cấy 4 bánh mổ tờ đến lượn một vòng, mở cái môn là tốt rồi, rất tiện. Kỳ An trở lại sư tử vườn, có xem trực tiếp chúc đồng đã chuẩn bị kỹ càng bình bình mãi. Dù sao cũng là hoang dại động vật, không tốt như vậy lựa gạt, tiểu ngợi vẫn biểu thị không phải mụ mụ lại không uống. Thấy tiểu tử đối với chúc đồng lại đá lại cắn, Kỳ An, quên đi, cấp ngày mai lại cho ăn. Ngựa vẫn từ sinh ra được sẽ ăn cỏ, mẫu nụ cùng thảo phối hợp ăn, tiểu tử cũng hơn 2 tháng lớn hơn, không dùng tới lượng chân thú lo lắng nó hội bị đói. Kỳ An tìm cái không khí quần địa, đem tiểu ngựa vẫn vào, để nó buổi tối trước tiên liên tính một chút, ngày mai trở lại. Lấy nó hiện tại loại này kinh hoàng trạng thái, lại không đối với Kỳ An mở ra tâm tình pa độ, mạnh mẽ tiếp cận chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, động vật sẽ không lý giải người hào ý. Cho tới tiểu ngựa vẫn buổi tối đông, công ngựa vẫn cũng sẽ không tạo nhà a. Buổi tối cơm nước xong, truy xong Kịch Anh Vũ lại bắt đầu thao bước thao, Kỳ An trở tay một cái đại chiêu, cho nó thả nổi lên lang ra bảng, cấp này đại chiêu xong, giữa chưa dương quang còn có quỷ thổi đèn sung sướng tụng cùng đại giang đại hạ. Kỳ An suy nghĩ sự tình, hôm nay đệ nhất đường thực tiến hóa, tổng thể tới nói toán thành công, chứ gần nuốt luyện phát huy không nhỏ tác dụng. Đương nhiên, vấn đề cũng không ít. Kỳ An đáp dưới miệng Những vấn đề khác đều có thể giải quyết, chính là ba các anh em trên cổ một vòng xóa tung lông bẩm để hắn chứng thương yêu không dứt. Sách, không biết cho chối tiêu thế cái tiểu tóc rối của, cái tên này có nguyện ý hay không? Chương 770, Mai Hung Mai Hung. Trên thảo nguyên ánh bình minh vừa ló dạng, đàn của những động vật ôm thành đoàn tụ tập cùng một chỗ, hoặc đứng ngủ, hoặc nằm út sắp ngủ, lại vượt qua một cái quái thú hành hành buổi tối, run đi cả người nó xương, rời giường kiếm ăn. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, sư tử vườn phương bắt cái không người giá tính trên nguyên động vật đang dần dần nhiều. Nam sẽ thì buổi sáng ít nhiều có chút hàn ý, ngày đêm nhiệt độ trên lệch rất lớn. Sư tử vườn Tham Lam nhất con kia lượng chân đại quái thú rời giường, mang tới bên người còn kia hải chân miệng rộng thú cùng chọc mao chim cút đi ra nhà ký túc xá. Kỳ An sáng sớm thức dậy liền đi cố vấn Kevin, sư tử thức sáng tỏ trả lời, cho Hùng sư thế lúng bẩm, hồi hộp ngữ. Nghe vậy, Kỳ An một trận khúc hận, hắn vốn định coi như không cho chối tiêu tam huynh đệ cạo trọng, tiểu tóc hối qua đều có thể chứ. Có thể Kevin nói lúng bẩm, chính là Hùng sư kiêu ngạo, thế không, rất nhiều lúc, dáng ngoại hai con hùng sư chạm mặt, động thủ trước trước tiên so với một thoáng ai lúng bẩm khá là đặc, phát lượng thiếu con kia bé ngoan đường. Lần này Kỳ An là thật sự khó làm. Thảo cỏ có cao có thấp, một ít dài mấy tấc cằn cỗi trên cỏ, đừng nói hổ tiêu, miêu đều không giấu được, vì lẽ đó sư tử lông bầm độ cao cũng không phải mấu chốt của vấn đề, chân chính tiền Phật chính là, lông bầm xóa tung thức dậy hình dạng thực sự quá mức đáng chú ý, nổ đi ra như vậy một đại đống, ăn cỏ động vật chỉ cần không phải người mù, giấu ở trong đùi của hùng sư một chút liền có thể nhận ra. Kỳ An than thở, thật sự không một chút nào có thể thế. Tiểu tóc hối qua thật tốt ta, tức sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái, đều là thuần đàn ông, không cần thiết làm tẩy cắt tội cái kia một bộ chứ. Bằng không ngươi một lần nữa vẫn luyện vài con mấu sư. Chúng ta tổng số có hơn 400 con, tùy ý chọn." Sư tử thúc cười nói. Kỳ An lắc đầu, không nói hắn không muốn từ bỏ Tam Hinh Đệ trời sinh hảo thể trạng, làm lên giá đến tuyệt đối cứng mãnh, hơn nữa, trước cây sao đa tâm huyết hoa ở chúng nó trên người, một lần nữa vẫn mâu sư, tương đương với phía trước làm đều là không cố gắng, chẳng phảio phí đi. Cao mày đi ra tòa nhà văn phòng, Kỳ An trước tiên đi Tam Hinh Đệ quân địa, ngày hôm qua một con ngựa vận thủ lĩnh ăn được chúng nó chống đỡ, hôm nay ngày mai đều không có cần thiết lại đuốt. Tam Hinh Đệ quả nhiên còn đang ngủ, nằm ngang tiêu hóa trong bụng thịt, bản hộ phệ một tiếng, ba con ai cũng không chịu nhúc nhích, khẽ mở mắt xem qua, tiếp tục ngủ. Kỳ An thanh thủy cho chúng nó đổ đầy, chuyển đạo hồ chuồng. Hồ Tiêu rủ sau khi mẹ sẽ không giống tam huynh đệ như vậy ăn no chết sống mặc kệ, nó nằm ngoài dưới bóng cây, khi mắt thỉnh thoảng đánh giá một chút nghịch ngợm chơi đùa đại hoa tiểu hoa, còn kia quất miêu tập hợp lại đây, nó giơ lên chảo lọt ôm hổ đầu một trận liếm. Lại nói, đánh quất miêu chính là nó, sùng quất miêu cũng là nó, rất mâu thuẫn dáng vẻ. Chúc Đồng đưa tới bình bình mãi, từ phụ cận nông trường muốn tới sữa dê, tiểu ngợi vẫn như thế có thể uống. Kỳ An lưu lại bản bồi đại hoa tiểu hoa chơi, để anh Vũ đứng ở hồ tiêu trên đầu, nhìn tiểu náu phụ đường đùa quá mức. Nó hai bây giờ nhanh nuốt đã có thể tạo thành tính thực chất thương tổn, tê giác gia phụ ra đến động vật trên người thời hạn chỉ có 1 giờ, muốn xem tình huống sử dụng, bản hộ thuốc thúc ứng phó lên dần dần lớn lên tiểu nào phụ bắt đầu vất vả. Anh Vũ có thể vô lực ngăn cản lịch ngậm gây sự hai con quất miêu, Kỳ An không phát huy thời điểm chúng nó cũng dám đỉnh, thế nhưng, nam dữ quy cao anh Vũ có thể cùng hổ tiêu câu thông, hổ tiêu hổ con không dám không nghe, không nghe liền bị đánh. Con non đều là gấu con, nếu như không biết lợi hại, chúng nó dám lên phòng hiên ngói. Kỳ An cùng Trúc đồng đi tới phụ tiểu ngựa vẫn quần địa, trực tiếp mở ra. Tiểu theo ngủ ngủ ở trên thảo nguyên sinh hoạt 2 tháng. Khả năng đến hiện tại còn không biết Ngỗ Ngựa Vân đã sẽ không trở về. Ngại ba vụ em mở cửa thời điểm, tiểu ngựa Vân còn ở cấp thiết vòng quanh quyển điệu tìm tìm cái gì, nghe được động tính, phát hiện lượng chân thú, tiểu ngựa Vân cấp thiết lập tức chuyển thành bất an, hướng về xa xa tối lui, núp ở quyển đỗ lại vòng góc. Tiểu ngựa Vân gần như ải mã mã câu cái đầu, cả người hắc bạch vân, trực tiếp gian quái cây cao lương ở khen nó đang yêu, quái các gazi giảm mạo tiểu tỷ tỷ trong lòng thương nó đáng thương. Một manh giả trăm xấu, manh tức chân lý nghĩa, thêm nữa tiểu mã câu vốn là hiếm thấy, vẫn là chỉ hắc bạch đường nét ngựa vân mà câu, tiểu tử nổi giận lên ở khán giả trong mắt đều là Đáng yêu. Chúc Đồng cầm lại đại bình, ngai miệng cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trong góc thân đi, chỉ sợ làm sợ nó. Có thể tiểu ngựa Vân không cảm kích, đầu tiên là phát sinh tương tự chó sủa nhắc nhở, lại đứng lên dùng sức đạp xuống giày ra dạng tiểu mỏng. "Yêu, ngai hung, ngai hung." Đó là hô phạm, "Vũ em dám lên tay." Tiểu ngựa Vân tuyệt đối cắn. "Không phải, nó làm sao cũng cùng gấu trúc như thế hội chó sủa. Lẽ nào màu trắng đen đều là hở sợ?" Ngựa Vân tiếng kêu rất đặc biệt, xen vào cậu cùng trong lúc đó, loại kia sắc bén hô hô hô hô, hô. tới cùng lương trọng, trọng bại gọi thoang giống nhau đến mấy phần, chúng náo ngược lại sẽ không cùng mã như thế hí luật luật. Chúc Đồng ngày hôm qua bị tiểu ngựa Vân manh sấu, trực tiếp bắt đầu đi ôm, kết quả trên cánh tay để gặm hai cái, sáng sớm rời giường phát hiện đã từ sưng đỏ biến thành nhàn nhạt, nhạt màu hử động, nàng không còn dám tới gần, Thanh Mãi bình giao cho ra dải thịt béo kỳ ăn. Hổ Trôn còn có chuyện muốn bận đụ, chúc Đồng rời đi trước, Kỳ An tê giác ra đối với hắn tự thân không có thời gian hạn chế, ở trên mu bàn tay nhỏ điểm lại, tiến lên trước, nỗ lực dùng mãi vị lừa gạt người bạn nhỏ tí nhiễu. Hoang dại tiểu ngựa Vân cảnh giác tính rất cao, mới không mua quái cây cao lương món nợ, líu giác nhìn về phía sấn Kỳ An không chú ý, tăng một thoáng từ hắn chân biên Con vật nhỏ chân là ngắn, có thể chạy đi một điểm không chậm, ngược lại lượng chân thú là dù như thế nào không đổi kịp. Hôm nay bản hổ không tại người một bên, không thể giúp một tay vây chặt, quyền điệu bên trong cũng chống trải, Kỳ An không có hứng thú đi cùng ngựa vắn thi chạy. Đối với loại này không cho hắn khai tình tự tọa độ động vật nhỏ, Kỳ An cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể đem ăn ngon quả quả, cùng bình bình mãi thả ở bên người, dùng kiên chỉ theo chân nó hao tổn, để nó thả xuống cảnh giác, chủ động tiếp cận. Kỳ An không lên tiếng, chỉ là màn ảnh nhắm ngay ngãi hung tiểu ngựa vằn, khán giả cũng không lại, bản hổ trực tiếp gian nhân vật chính, chính là động vật. Có chút sạn thị quan vân hấp miêu, vân hấp cầu đều có thể có phun ra có vị hấp trên non nửa thiên không cảm thấy chán ngán. Cho tới vân hấp gấu trúc, này đã thuộc về VL cấm hình ảnh, bị liệt vào cường hiệu tinh thần độc EL phẩm, được quốc EL ra EL quản EL chế. Khán giả ở vân hấp tiểu ngựa văn, trực tiếp gian đạn mạc vẫn tính náo nhiệt, Kỳ An thủ kỵ vang lên, thấy là mạc cả đến tới, Kỳ An hỏa liệt điệu vẫn là mượn nhân ra, cho khán giả cắt đến máy không người lái thị giác, chuyển được video trò chuyện. Ở chốn túi quốc đến trường nghe nói sư tử vẫn sự, chuẩn bị giáng sinh kỳ nghỉ thời điểm tới chơi thêm mấy ngày, Kỳ An đương nhiên không hai lời, chính là nhìn trong video mạc Hắn kỳ quái nói, "Ngươi này cái gì tiểu tóc? Trước đây không đều yêu thích bạo tác đầu sao?" Mã Cạ cười nói, "Chuột túi quốc cũng tiến vào hạ Tiên, gần nhất thiên nhiệt, bạo tác đầu không thiện, ta thay đổi tạm biện, nhìn có được hay không?" Ngay vậy, Kỳ An trừng mắt nhìn. Chương 771, ba huynh đệ sáng tạo kiểu tóc. Ngay Mã Cạ nói tới tạm biện, Kỳ An trừng mắt nhìn. Kết thúc trò chuyện sau, hắn mở ra thủ kỹ tìm tòi, thời đại này không có món đồ gì là vong thượng siêu bất đáo. Tạm biện tuy rằng tên nghe tới kỳ muốn so với tóc hai bộ sạch sẽ nhiều. Tạm biện có rất nhiều loại, hiện tại người trẻ tuổi trong đám lưu hành Sớm nhất bắt nguồn từ Âu châu Trước đây thủy thủ môn muốn ở trên biển vượt qua thời gian dài dằng dặc, châm thì mấy tháng nhiều thì một, hai niên bất quy. Đã rời xa lục địa cũng là mang ý nghĩa đã rời xa nước ngọt, lúc đó ở tình huống kia nước ngọt cùng tranh tử hầu như cùng đám thủy thủ sinh mệnh như thế trong yếu, vì lẽ đó ai cũng sẽ không xa xỉ đến dùng nước ngọt đi gội đầu. Bởi nước biển kiềm tính lớn vô cùng, dùng để gọi đầu hội dẫn đến ra đầu ngựa lạ khó nhịn mà lại dễ dàng hơn sinh trùng, đám thủy thủ liền lấy mái tóc một núm nhỏ, một núm nhỏ biên tức dậy, cùng nhau, chỉ định kỳ thành tẩy biển tiết trung gian lộ ra ra đầu khiệu quả kỳ được, bị quan trên cũng không sai, địa ảnh, biển Kaji bê trộm, trung giác tuyển trường, chính là loại này tiểu tóc. Sau đó dần dần chuyển tới lục địa, trở thành một loại văn hóa hiện tượng. Xem tới đây, Kỳ An nhớ tới giấc tuyển trường cái kia một con phong tao tạm biệt, con mắt sáng choang, hắn đối với thay đổi một thoáng rối tiêu kiểu tóc cảm thấy rất hứng thú, thiếu dụng vô dụng chỉ là phụ, nói chẳng ra, cái tên này chính là muốn chơi, tóc của hắn quá ngắn không có cách nào biên tạm biệt, nhưng không trở ngại hắn ở đầu sư tử trên thí nghiệm. Cái nào sạn thì quan giám nói mình không chơi đùa trong nhà chủ nhân, có miêu tại sao không chơi? Tiểu ngựa vẫn còn ở phía xa cảnh giác đánh giá lượng chân thú, trong thời gian ngắn muốn cho nó thả xuống cảnh giác là không thể, kỳ an bài đủ không xem xong, đứng dậy rời đi, vội vã đi tới tam huynh đệ quyền địa đi chơi miêu. Đương nhiên, vội vã chơi quy vội vã chơi, chuyện nên làm hắn vẫn là hội làm tốt, chính sự không thể quên. Kỳ an đi rồi, tiểu ngựa vẫn bước động móng hướng đi vừa nãy lượng chân thú trở qua địa phương. Lưới bóng truyền khe hở buông xuống một sợi dây thừng, dây thừng một đầu khắc thắt ở nãi bình phần Tiểu Ngựa Văn tới gần, nhìn trên đầu nải miệng, nhìn lại một chút trên cổ hai viên hồng sắc quả hạt, tiểu tử vẫn là chọn khá là mùi vị quen thuộc, ngẩng đầu lên tóp đi. Một bình mại không lâu liền bị toát không, tiểu Ngựa Văn nhìn về phía tỏa ra quả hương quả hạt, ngửi một cái, mặt trên có nó chán ghét lượng chân thú mùi vị. Do dự một chút, cảnh giới tâm mạnh hơn, nó trung quy bất quá là một con hơn 2 tháng đại tiểu tử, không chống đỡ được quả hương mê hoặc túi đầu. Chỉ chốc lát hai viên quả hạt tức xong, tiểu Ngựa Văn, cái này hai viên quả hạt coi như nó cái gì đều không ăn, chí ít có thể đợi đến ngày mai. Mà chỉ cần hưởng qua quả quả mùi vị, chẳng khác nào lên lượng chân thú bộ. Bí tị mị chăn môi đại loại hùng cũng không ngăn nổi, huống hồ này còn tiểu tử. Đi tới Tam huynh đệ quần địa, Kỳ An mở ra giá tinh chi thư liếc mắt nhìn, cười bị ổi vùng lên, "Ăn ca quả quả, ngươi chính là ca mã." Tam huynh đệ trải qua một buổi sáng tiêu hóa, sơ qua có điểm tinh thần, hiện giờ trạng thái chuối tiêu vô dục vô cầu, bác địa híp mắt xem lượng chân thú đi tới sau lưng nó, cảm giác được chạm đến, chối tiêu run lên lông bầm che dấu dưới, hầu như hiện hình vòng tròn vành thai lớn. Kỳ An tìm tới vòng thượng tạng biện video giáo trình, vuốt qua một cái sư tử lồm bồm, khán giả không biết hắn muốn làm gì, mà Kỳ An rất nhanh cau mày. Tình huống thực tế đều là cùng tưởng tượng có ra vào, lông bầm tính dai không có vấn đề, khen chốt là dài ngắn bất nhất, người tóc từ bản tốc biến thành tóc dài, tổng tham thamưu trưởng độ cơ bản tương đồng, có thể sư tử lông bầm thuần túy dã man sinh trưởng, cả đời sẽ không thế. Thêm nữa như thế dạy đặt một đại đống, vừa nghĩ tôi muốn toàn bộ cẩn thận biên xong, còn không biết hiệu quả làm sao, Kỳ An coi như kiên trì cho dù tốt, cũng sẽ rút lui có trật tự. Lại lần nữa mở ra thủ kỵ tìm đòi, kế tục vừa nãy nhìn xuống, một loại khác để trên mặt hắn đen đi. Tặng biện không chỉ một loại, Cegen dễ tỉ khoản tặng không chỉ có làm thức dậy thuận tiện, tư liệu cũng thuần thiên nhiên, rất hợp kỳ an khẩu vị. Hai anh em tóc dày đặc cong lên, một khi giải ra, rất dễ dàng biến thành bạo tạc đầu, vừa buồn chán vừa nóng, còn tiêu trùng. Mà Hắc anh em nghĩ ra được một cái biện pháp, mô phỏng theo, chính là hùng sư. Dã ngoại hùng sư tạm quả thực không có cách nào xem. Bọ chết con rồi tỏ rõ vẻ đều là, chúng nó cũng không kỳ an giúp đỡ khu trùng. Thời gian dài, dày đặc lông bẩm bị các loại đầy vết bẩn tầm nhiễm, hình thành thiên nhiên thắt, từng sợi từng sợi bộ lông quấn quít lấy nhau. Tôi hắc anh em chiếu sư tử thắt lông bầm mở ra thanh náo động, đem mình bảo tạc đầu cũng xoa thành to bằng ngón tay thu điểu, đừng nói, không riêng mắt mẹ, sâu ở trộn lẫn có dược dùng thực vật chất lỏng, kết đoàn bộ lông bên trong cũng không có cách nào sinh tồn. Loại này khu trùng thực vật kỳ an trong tay tạm thời không có, bất quá không liên quan, hắn cũng không cần, khu trùng quang hoàn so cái gì dược đô hữu hiệu. hiệu. Kỳ An chạy đi phòng ăn, chỉ chốc lát, bưng cái buồn, một đôi đúa, trở lại quyền địa. Lên ken ken. Chiếc đúa va chạm ý nốt hắn vô nguyên hộp 12 cái trứng gà đi vào, trước tiên từ lúc trứng bắt đầu. Kỳ thực chỉ cần lòng trắng trứng Trực tiếp gian bên trong nhiều người như vậy, không phải không ai biết sẽ rèn dễ dẹ tỉ khoản tạm biệt, nhưng chẳng ai nghĩ tới Kỳ An phải cho sư tử chỉnh tiểu tóc, hoa quốc tiểu đồng bọn trước tiến đạo. "Tiểu ca, ngươi đánh trứng làm gì?" "Làm sao?" "Đây là chuẩn bị khóa trên sư tử đồng thời ăn." "Kỳ An, đúng vậy, một hồi cơm tối ăn trứng bao sư tử." 666666. nhớ tới nói cho chúng ta mùi vị gì, không thêm tư nhiên sao?" "Kỳ An, tự nhiên không thêm, hôm nay thay cái khẩu vị, thêm mật ong." Hắn đem nửa bình mật ong đổ vào. Tiểu quên quên góc phi dương, "Tiểu ca ngươi cùng muốn làm gì? Đại Tây mấy mới, mới ăn không nó rồi." Kỳ An, ai khó mà nói ăn. Trứng bao sư tử, mà ông cậu vị, làm sao chỉnh đều ngon? Lại nói ta gia vị còn không làm xong. Dứt lời, hắn tử trên mặt đất nắm lên một đám lớn khô cạn đất vàng, đập nát bỏ vào mọng, trứng gà dịch bên trong đồng thời chỗ lẫn. Đến một bước này, tiểu quyền quyền đều biết chắc không phải dùng để ăn, thấy Kỳ An trên tay bao bọc cháy nhảy, nắm lên một đống chuối tiêu lông bầm chiên thấp, tuốt thành to bằng ngón tay chục điều, dùng song thủ xoa đến định hình, trực tiếp gian khả giả, con cua, ngươi cho sư tử trải đuôi sam. 666666. Tiểu ca náo động, chính là đại thuyết chiến sĩ có hay không tưởng tưởng chối tiêu tạm biệt làm xong ra sao đây mới là chính quy thiếtết chiến sĩ A hình ảnh kia quá đẹp ta không dám nhìn Tam hình đệ hiện tại vẫn còn tiêu hóa trạng thái chối tiêu nằm bút sấp tùy tiện kỳ An làm sao làm muốn nhiều nghe lời có bao nhiêu nghe lời hơn 40 phút sau chối tiêu lông bầm quyết định tạm thời còn không nhìn ra hiệu quả phải đợi tự nhiên khô kỳ An xem chứng dịch còn còn lại không ít liên một cái cùng ở tại dưới bóng tây nằm loại khoảng chừng dưa hấu cùng quả dứa hắn lại mở ra một cái lao động tạm biện tác dụng là để lông bầm tiếp thuật xuống ma tiếp thuận xuống tiểu tóc còn có một loại Kỳ An cười bị hồi hướng đi dưa hấu, trong miệng anh lên hoa quốc tiểu đồng bọn nghe nhiều nên thuộc giai điệu, tản bộ buôn lòa vịnh chương 772, xoáy sư đại bối đầu. Chối tiêu tặng biện trước tiên lượng một thoáng, đang làm thấu trước còn muốn tiến hành hai lần xử lý, Kỳ An sẵn có thời gian, dàn vật nổi lên dưa hấu. Để cho tiện săn bán, không cho xóa tung lông bẩm quá mức dễ thấy, Kỳ An muốn chính là lông bẩm dán vào sư đầu, mà dán vào kiệu tóc ngoại trừ tặng biện, còn có một loại gọi là đại bối đầu. Chính là đóng vai hứa cường diễn viên cao tiến vào loại kia tao khí 10 phần đầu. Kỳ An vịnh, đến Dư Hầu lông bẩm trên. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra lược, trên một điểm, sơ một thoáng, tranh thủ toàn bộ sắp xếp đều đều. Mẹ cái trứng, toàn thế giới dám như thế đối với sư tử cũng là tiểu ca. Ta chủ nhà vào lúc này bảo đảm mạnh mẽ cho ta đến một thoáng xoay tay lại đảo, mang móng đuốt loại kia. Chủ bá như vậy thật sự được chứ? Có cái gì không được, ngươi thấy sư tử quay đôi sao? Dư hấu ở Tam Hinh Đệ Trung tính khí đối lập ôn hòa, thêm vào vốn là ăn no sau hiển dạ trạng thái, Kỳ An bộ tộc địa vị lại vững vàng vượt trên chúng nó, đừng nói trong ngày thưởng luôn lười nhắc Dư Hầu, vừa nay chuối tiêu đuôi đều không súi một thoáng. Còn nữa Kỳ An sát thực đang đùa, nhưng không có ở mùa chơi, tam huynh đệ lông bầm vấn đề nhất định phải giải quyết. Kỳ An ở một thoáng một thoáng sơ, từ đỉnh đầu, đến sau lưng, đến ngực, còn kéo dài tới bụng lông bầm bộ phận không cần phải để ý đến, chúng nó săn bắn ẩn nốt tiếng cũng không thể cái bụng hướng lên trời. Trực tiếp gian, lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát lông bẩm, thật thần kỳ dáng vẻ. Chủ bá ngươi dưỡng sợ không phải chỉ làm nhiều chứ, như vậy đều không nổi nóng. Hồ Tác, Lang có thể không như thế nghe lời. Ta mới phát hiện, nguyên lai sư tử lông bẩm như thế dày đặc, nhất chỉ dài đến trên đùi. Kỷ An sắp xếp dưa hấu chân trước chân loẳn, tương đương với nhân loại khuy tay vị trí lông bằng tiếng, một vị khán giả nói. Chứng dịch thêm mật óc hiệu quả tương đương với định hình ly, nhưng thuộc về thuần thiên nhiên, tiếng hiệu tính cũng càng dài. Dưa hấu tiểu tóc ở từng bước thay đổi, từ vừa mới bắt đầu đỉnh đầu sụp đánh, hướng về hai bên nổ tung khó nhìn rắn, dấp, theo Kỳ An sắp xếp, một chút vừa mắt thức dậy, hai bên dán vào xuống, ngực dán vào xuống. Đại bối đầu trải lên đến so với tạng bệnh dễ dàng hơn nhiều, khoảng 10 phút, Kỷ An tu công, tìm cái phản quang góc độ, nghiệm thu thành quả. Tam huynh đệ đều là một cái giống hùng sư. Lông bờm màu sắc kim trung mang hắc, dưa hấu lông bờm hắc sắc nhiều nhất, mà chuối tiêu kim sắc thiên nhiều. Ánh mặt trời chiếu xuống, mới vừa sắp xếp xong dưa hấu thuần hắc lông bờm về phía sau phục tùng đỗ, phảng phất phát sinh đen bóng ánh sáng lấp lẫy, lại hoạt lại thuận, hơi nhô lên, không chỉ có thái dương chỉnh thể, ngược lông bờm còn có một cái hướng về bên phải thiên độ cong. Khe nằm. Hảo chói mắt. Quả thực lượng mù ta thái hợp kim mắt chó. Như thế vừa nhìn, dưa hấu toàn bộ hình tượng khí chất đều thay đổi. Đột nhiên cảm thấy dưa hấu hảo nhã, khá giống cái tia ai. Kỳ An, Hứa Văn Cường. Không phải Hứa Mạnh, ta cảm giác càng như cao tiến vào. Vừa nói như thế cũng thật là, đánh cược thần có hay không? 666666. Khán giả tiếng vọng không sai, Kỳ An đối với mình kiệt tác lại càng hài lòng, hắn khi còn bé liền muốn thử một chút phong tao đến không được đại bối đầu, nhưng đáng tiếc trong nhà, trường học đều không cho hắn lưu tóc dài, sau đó không lên học, ra trưởng cũng không còn được, bất đắc dĩ lại muốn xuyên lâm tử, tóc giải không tiện, vì lẽ đó trước sau không thể tự mình đã nếm thử cao tiến vào thức phong thái. Hiện tại được rồi, Kỳ An chính mình tí không được, để dưa Hấu thay thế hắn tao một thoáng, cũng giống như vậy. Hắn cầm điện thoại di động lên quay về vừa quản lý Hạo Dư Hấu một trận đập, trên truyền Xem xem thời gian đến trưa, Tú Hứng chủ bá bản hổ đưa điện thoại di động phóng tới tự đập giá trên, nhắm ngay Tam huynh đệ, bày đặt ngàn vạn khán giả mặc kệ, chính mình chạy đi phòng ăn ăn cơm trưa, hắn buổi chiều còn có chuyện muốn làm. Trong phòng ăn, anh Vũ kế tục ở trên bàn ăn bán manh hết ăn lại uống. Sự tiêu ngạo của nó từ lâu vỡ thành hy cha, không biết quét đến cái góc nào bên trong đi, nói chung khẳng định là kiếm không trở lại. Bây giờ anh Vũ miệng không muốn quá ngọn, ngoại trừ trần lao đầu, nó gặp người liền gọi êm hai, đem bản hổ bạn lĩnh sở trưởng học 100%, trực tiếp dẫn đến ngực nô ra thịt dần cổ. Cố Lâm Lâm đem bàn ăn bên trong phối hợp hoa quả ô mai cắt thành tiểu khối. Anh Vũ hô một tiếng tiểu tỷ tỷ, Cố Lâm Lâm liền cho ăn nó một hồi. Kỳ An vừa ăn, vừa cúi đầu xem thủ kỵ. Một hồi muốn kỵ 4 bánh mổ tờ đi hạ bờ bên kia kiểm tra tình huống, thông qua điện thoại di động địa đồ ở bước đầu nghiên cứu thích hợp sư còn nghĩ lại lãnh địa. Kỳ An tìm tòi sư tử vườn địa chỉ, trên màn ảnh xuất hiện khối khu vực này, chính là lúc trước anh Vũ lợi biếng, tùy tiện cắt cho sư tử vườn 1500 km2 phạm vi. Này trung gian có 2 cái hồ như bình hành nhánh sông, qua điều thứ 2 nhánh sông, Vệ tộc hướng về bắc còn có một mảng nhỏ khu vực, bao hàm tương tự ốc đạo Tung Lũng, bụi cây tộc nơi ở mới bắt đầu Trần Lao đầu còn đề nghị ở hai cái nhánh sông trung gian đi chi tự hình, đem sư tử vườn hai kỳ định ở trong sân cốc. Trên màn ảnh biểu hiện chính là sư tử vườn toàn bộ phạm vi, mà Kỳ An còn từ không nghĩ tới phóng to tỷ lệ sẽ nhìn, sẽ có hay không có cái gì không giống nhau. Đã ăn cơm chưa nghỉ ngơi một trận, Kỳ An trở về tam huynh đệ quần địa, trải qua sắp tới một cái nửa giờ phơi nắng, Chuối Tiêu tạm biệt đầu định hình, hắn có thể tiến hành hậu kỳ xử lý. Đi vào quần địa bên trong, Chuối Tiêu lại lần nữa nằm ngang hạ xuống mà đại bối đầu dưa hấu còn nằm ngoải ở chỗ này dạng người rực rỡ, vuốt trái che lên vuốt phải, xoáy đến không bằng hũ. Càng xem dưa hấu khí chất càng xuất chúng. "Tiểu ca, chúng ta là nhìn lọ bức ảnh, tổ đoàn đến bổ xoáy sư." Dưa hấu ngáp một cái, lấy ra một cái sắc bén sư nhà, chép chép miệng, kế tục nheo mắt lại, vô dục vô cầu. "Phách khí chết lẩu có hay không?" "Đại bối đầu, chính là tự tin như vậy." "Hiện nay mà nói, sau đó đến cùng cho tam huynh đệ dùng đại bối đầu vẫn là tạm biện còn không nói, được xem xong toàn khâu định hình so sánh hiệu quả, Kỳ An chính mình không, cái gì thiên hướng, đại bối đầu tao qua là tốt rồi." Tạm biện xem ra cũng rất cổ khủng ngược lại cuối cùng tất cả lấy thực dụng vì là phán xét tiêu chuẩn. Cho tới nói cuối cùng phát hiện cái nào không thích hợp, rửa đi là được rồi, trứng gà, mật ong đều là thuần thiên nhiên tư liệu, cũng sẽ không thương bộ lông. Kỳ An gọi dậy chúa tiêu để nó bắt chính. Mới vừa làm hảo tạm biện bên trong gần như định hình, bởi nhiều ngày không có trời mưa, quần điệu bên trong bùn đất sớm liền không nữa ướt át, Kỳ An nắm lên một cái thổ, mềm nhẹ lao ở to bằng ngón tay, dính nhâm nhớp tạm trên. Tạm biện còn phải cấp một ngày mới có khả năng nấu, Kỳ An xoa bùi bặm, phòng ngừa mái tóc cùng mái tóc trong lúc đó dính đến đồng thời, sau đó đứng dậy rửa tay. Dương Hấu còn để nó như thế xoái được rồi, không cần hắn quản. Quân địa sự tình quyết định, Kỳ An tạm thời đóng trực tiếp, kêu lên bàn hổ, cùng ngăn được cái bụng chống đỡ viên Anh Vũ, cưỡi lên bốn bánh mổ tờ chạy khỏi hậu môn. Mở ra tùy ý môn đi thẳng tới hạ bờ bên kia, Kỳ An trực tiếp khôi phục, đệ nhất thị rắc dưới, hắn quăng lấy cầu tử, tay lái trên đứng Anh Vũ, dọc theo sông hướng về đông chạy tới. Cũng không lâu lắm, Kỳ An càng mở càng không đúng, tao mày nói, động vật đều đi đâu? Trên địa cầu đại khái không có sinh vật so với hắn càng giỏi về tìm kiếm tung tích, mà thiếu nữ kia ảnh hưởng, hạ bờ bên kia khu vực này bên trong vị ngân ít đến mức đáng thương. Chương 773, Thú Vương đăng cơ mô hình. Thực vật màu sắc dần dần úa vàng trên thảo nguyên vẫn như cũ tràn ngập dã tính khí tức. Thời gian tiến vào mùa khô, Kỳ An ngày hôm qua mang đội đi ra săn bắn tiếng liền phát hiện, nhánh sông đường sông phía nam, động vật vết tích so với trước dày đặc một điểm. Bất quá những động vật này đa số không có dừng lại, tiếp tục dọc theo đường sông đi tây đi đến. Mà đường sông phương bắc nhưng là khác một phen cảnh tượng. Trực tiếp mở tùy ý môn đi tới hôm qua đã vẽ ra một chút khu vực hạ bờ bên kia, sau lưng nghe bãi trên lại lần nữa bắt mãn tờ hướng về hướng hướng về thâm nhập. Căn cứ vệ tinh địa đồ biểu hiện Khoảng cách nê bãi vị trí, hướng đông bắc hướng về khoảng chừng 25 km nơi có một mảnh giống như hồ nước hồ nước, hồ nước biên giới thảm thực vật đối lập xanhum. Kỳ An mục tiêu là tìm kiếm thích hợp tương lai hồ tiêu bộ tộc dã ngoại sinh hoạt lãnh địa, nguồn nước vì là điều kiện chủ yếu, chỉ là vệ tinh địa đồ từ trên đi xuống đập, không nhìn ra cụ thể hoàn cảnh làm sao, kỳ an được bản thân đến xem qua mới biết. Trên thảo nguyên bóng người đều không thấy được một cái, quy tắc giao thông ở đây vô hiệu, kỳ an muốn làm sao mở liền làm sao mở, chính là phải chú ý lại mặt bụi cỏ che giấu dưới hố hãng cùng tổ pha. Bốn bánh mô tơ lấy bất đáo 30 cây số giờ ở trên cọ lão đạo tiến lên. Ở bên sông vô bờ trống trải thảo nguyên lưu lại hai đạo vết bánh xe rồ ấn. Có thể Kỳ An càng mở càng cảm thấy không đúng, mảnh này thảo nguyên thực sự quá trống trải, thu có, bụi cây cũng không ít, cùng đường sông bờ phía nam hoàn cảnh hầu như không có khác nhau, lại một mực không nhìn thấy động vật vết tích, ngoại trừ Kỳ An ngày hôm qua nhìn thấy cái kia chi mất đi đầu lĩnh ngựa vẫn quần vị ngân, cùng với một ít như là tế vị mông loại hình loại nhỏ gặm sỉ đậu vật, liên chỉ sẽ rèn dễ tí thông thường rắc mã cũng không có. Dần dần, khán giả cũng phát hiện kỳ lạ. Thật kỳ quái, nơi này động vật gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Quên ta còn chờ tiểu ca tìm hiểu cao cổ đây. Chẳng lẽ có đại quái thú? Ha ha ha, xe rện rệ tỉ to lớn nhất quái thú ở cưới xe gắn máy đây. Em. thật giống đúng là như vậy, đại quái thú đụng tới chủ bá, sợ là sau đó chạy không thoát bán manh mà sống vận mệnh. Không quan tâm nơi này có cái gì, tiểu ca, bàn nó. kỳ thực có hay không đại quái thú, kỳ an lại quá là rõ ràng, không thể thoát khỏi thiếu nữ ký tìm đòi, còn nữa, Thảo Nguyên không phải rừng mưa, bằng phạng hoàn cảnh cũng không địa phương ẩn thân, vệ tinh điệu đồ một tấm hình lập tức hiện nguyên hình náo động thế giới. Khán giả thảo luận vẫn còn tiếp tục. Liên cách một cái rộng 6 mét hạ, không đến nỗi kém nhiều như vậy chứ? Chủ bá rõ vẻ trước lại đi tìm một chút xem. Theo bốn bánh mổ tờ thâm nhập, trực tiếp gian bên trong, Kỳ An Đệ nhất thị giác đại nhập cảm quá mạnh, một ít từ nhỏ sinh sống ở nhà lầu che kín bầu trời, thép xi si mang đô thị bên trong nuôi nốt lượng chân thú không quen, chu vi không có thứ gì, khắp nơi là vô biên vô hạn thảo, nhìn hào chống trải. Không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ không cảm thấy được chống trải đến trong lòng hốt hoảng sao? Quái đáng sợ, vạn nhất lạc đường liền không thể quay về. Người sợ cái gì? Ở trên thảo nguyên chính là chủ bá, muốn lạc đường cũng là chủ bá lạc đường, chúng ta an khoai chiến nhìn hắn hoang dã cẩu sinh ngược rồi. Đúng nha, đàng đàng Ta đi lấy bao khoai chiến F ăn đủ. Bốn bánh mổ tờ một đường nhắm hướng đông bắc mở ra, Thảo Nguyên nhìn bằng thẳng, có thể dù sao không phải xa lộ, địa thế khó tránh khỏi chập trùng, mỗi một quãng thời gian sẽ xuất hiện khoảng rừng cao hơn 1 mét đứa gãy. Địa thế ở khó mà nhận ra địa thoáng dương lên. Nửa giờ sau, vẫn là không thấy động vật, một giờ sau, Kỳ An đã mở ra vệ tinh trên bản đồ nguồn nước một bên, vẫn như cũ không thấy có chính kinh động vật vết tích xuất hiện. Đem bốn bánh mổ tờ đứng ở một vòng mũi tây, cây thấp vây quanh hồ nước một bên, Kỳ An xuống xe kiểm tra. Mở ra ra Con lấy bản hồ cùng bản hồ trên đầu anh Vũ thông qua một vòng rậm rạp tiêm thứ bụi cây, Kỳ An ở bên bờ hiểm hiểm dừng lại. Ta cái đi. Lũ cây trung đột nhiên xuất hiện đoạn nhai một bên, Kỳ An đi xuống nhìn tới, nơi này có thủy không giả, có thể mặt nước khoảng cách trên bờ phải có cao hơn 10m. Cây bốn bánh mổ tở từ ngoại vi nhất dài nhất dài đứt gãy đi đến bò lên trên, 25km khoảng cách, Kỳ An chính mình không cảm thấy, có thể tích lũy xuống, đã cách ngoại vi nhánh sông đường sông mặt bằng hơn 10m. Giả thiết nhánh sông đường sông cùng chỗ này hồ nước liên kết thông. Kỳ An nhìn quanh đánh giá Chỗ này gần như chính hình tròn hồ nước đường kính ở 200m, đầm nước vô cùng trong suốt, từ trên đi xuống nhìn tới, tầm nhìn rất cao, hầu như có thể nhìn thấy đáy nước rong màu xanh biếc, còn có từ đoạn nhai đổ xuống gỗ mục. Tiểu ca, như thế thái thái dương, như thế thanh thủy, không đi xuống du cái vịnh không phải đáng tiếc. Khán giả ở rực dây kỳ an hạ thủy. Kỳ an mới không lên ghi, trời mới biết trong nước có hay không cá sấu. Trạm góc độ vấn đề, mặt nước phản xạ dương quang rất là thứ nhãn, nhưng chiếu lên hồ nước dưới đáy rũ hiện ra lục cú tính mật. Tạm thời còn không biết hồ nước sâu bao nhiêu, nhưng nước ẩm, dù cho chỉ là sương ẩm, ở thế rện rện thì cũng càng quý giá. Mặt nước khoảng cách trên bờ cao hơn 10m, này không là vấn đề, chỉ cần có thủy, lượng chân thú liền có biện pháp lấy tới. Bản tới nơi này là một khối được trời cao chăm sóc, thích hợp hồ Tiêu Nữ Vương thành lập hoang dã bộ tộc lãnh địa, muốn thủy có nước, muốn bóng cây có bóng cây, bên thai chim hót từng trận, nhìn chằm chằm mặt nước thủy điểu cũng không ít, có thể một mực ở như vậy gần như ốc đảo nguồn nước chu vi, không nhìn thấy một con chính kinh động vật. Kỳ An được Têu là một cái nau bi, không động vật chẳng khác nào không con mồi, hồ Tiêu ăn cái gì? Cũng không thể hạ thủy chảo ngư. Kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ An cau mày, mà động vật đều đi đâu? Cái vấn đề này cũng quanh quẩn ở khán giả trong lòng. Trên màn ảnh thổi qua một cái đạn mạc, chủ bá, mau nhìn địa đồ, dùng một so với một km tỷ lệ xích. Địa đồ làm sao? Kỳ An nghi hoặc, mở ra thủ kỳ địa đồ, mặt trên xuất hiện trước Kỳ An tìm tòi sư tử vườn chỉ phạm vi. Sau đó, chờ hắn điều chỉnh phóng to tỷ lệ xích sau khi, từ càng cao hơn góc độ nhìn lại, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không có cái gì đại quái thú, hết thể đều là hoàn cảnh nhân tố dẫn đến. Sư tử vườn hướng chính bắc tổng cộng có 2 cái hầu như bình hành, khoảng cách 40 km nhánh sông. Này hai cái nhánh sông cũng không phải là nhất chỉ bình hành, đi tây kéo dài Dân dần dựa vào, ở chủ đường sông vị trí gặp gỡ, thủy chính là từ nơi này đồng thời rót vào hai cái nhanh sông. Mà hướng về đông cũng giống như thế, ở phía đông nhất vị trí lẫn nhau khép kín, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Mỗi khi mùa khô, phía đông đều là trước hết khô héo, lâu dài tới nay, theo nguồn nước di chuyển động vật đã hình thành quen thuộc, từ phía đông lại đây, dọc theo tổng tham lưu trưởng độ 120 km nhánh sông đường sông, đi tới phía tây dòng nước quanh năm không làm chủ đường sông nghỉ lại sinh hoạt, nhất chỉ đợi đến mùa mưa giáng lâm, lại lần nữa dọc theo sông đạo đường cũ trở về. Bởi hai cái nhánh sông ở đông tây hai bên đều hoàn toàn cách kín, giống như người con mắt, đường kính 200m hồ nước vừa vặn ở vào con ngươi, mắt như nơi, đường sông bên trong lại ca sấu, hà mã hai loại thủy bá sinh vật đông đảo, di chuyển tới được động vật chỉ có thể từ ngoại bộ đi vòng, trung gian khu vực tự nhiên cũng là thành không nhìn thấy cái khác động vật tuyệt địa. Mẹ cái trứng. Kỳ An nhíu môi, chỗ này vốn nên được trời cao chăm sóc sư tử lãnh địa bởi vì hoàn cảnh nhân tố, xem như là triệt để phế bỏ, động vật không vào được, hồ tiêu trừ tiêu chúng nó ăn cái gì? Có thể lập tức, Kỳ An vậy một cái mi, vườn thú. Chương 774, Hàng Long. Hai trái ở đông tây đầu lẫn nhau tụ hợp nhánh sông ở trên thảo nguyên miễn cưỡng phá họa ra một khối không gian khổng lồ, rộng 6 mét đường sông cùng trong nước cá sấu hạ mã đem những cái khác động vật che ở bên ngoài, dường như một cái thiên nhiên sông đảo bảo vệ thành. Nơi này có thể không thích hợp làm hồ tiêu săn bắn lãnh địa, nhưng nếu như là vũ thú, ở bán ra hoa trong hoàn cảnh nuôi thả chăn nuôi động vật, tức không cần phá hoại nơi đó khu chỗi sinh vật kết cấu, thanh hoang dại động vật đánh đuổi, cũng không cần phiền toái nữa kéo quyển đũa lại vóng, bảo vệ thành bên trong cá sấu, hạ mã hai đại thủy bá còn có thể phòng ngừa hoang dại manh thú xâm lấn. Kỳ An trong đầu sinh sôi ra đem mảnh đất này bỏ vào trong túi, kiến thành vườn thú ý nghĩ. Hoang dại động vật cùng chăn nuôi động vật dù sao cũng là không giống, Kỳ An không muốn đi ảnh hưởng hoang dại động vật thiên tính, hắn lại có thể lại, chung quy có thể nhịn không được tự nhiên phát tác. Mà nếu như là mất đi dã ngoại sinh tồn năng lực chăn nuôi động vật, trong này hết thể đều có thể dựa theo Kỳ An ý nghĩ đi thay đổi, cũng không trở ngại hắn vừa thu vé vào cửa, vừa hướng chăn nuôi động vật tiến hành giã hóa. Sau đó, vấn đề đến rồi, đầu tiên nhiều như vậy chăn nuôi động vật từ đâu làm? Thứ yếu ối này dường như con mắt hình dạng địa, đông tây hai bên tổng tham lưu trưởng 110 km, nam bắc rộng nhất 55 km, mặc dù không phải hình chữ nhật, có thể diện tích trung ít nhất cũng phải 5000 km2, mua đất tiền từ đâu đến. Kỳ An cau mày, kế tục nhìn về phía thủ kỵ địa đồ, đột nhiên bất ngờ, "Hả? Nơi này là?" Trên bản đồ biểu hiện, từ hắn vị trí chỗ ở hướng về đông quá khứ 60 km khoảng chừng, con mắt tối phía đông khỏe mắt vị trí, còn có một mảng nhỏ hồ nước, phản xuất một dọ treo ở khỏe mắt nước mắt châu. Mà cận sát bên dọ nước mắt, La Kỳ An hết sức quen thuộc dù ho chấn, xương sườn ngay Hắn dự định dọc theo sông cỡi xe gắn máy qua đi xem một chút, rồi cùng mua không nổi tâm nghi văn chơi văn chơi cầu như thế, một viên hỏa điền ngọc tự liêu sáu vị mấy, một chuỗi năm sao song long mai hoa thùng kim cương bổ để hơi một tí yêu cầu hơn bạn, mua không nổi, nhưng nhìn, qua xem qua ẩn đều có thể chứ. Khối này 5000 km 2 địa thành trước mắt kỳ an tối trông mà thèm, muốn nhất bàn vật. Hắn phát động xe gắn máy, rời đi hồ nước, trước tiên đi về phía năm mở, đến nhánh sông đường sông, lại dọc theo sông hướng đông, thuận tiện quan sát một chút ven đường phong cảnh. Ban hổ vẫn là ở kỳ an sau lưng, đầu chó đặt trên vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn hừ hừ. Anh Vũ tự mình nói với mình nhảy đến Kỳ An một bên khác trên bay, cầu cầu cẩu. Thúc hắn xuất phát. Kỳ An không lúc ních chân ga, mắt lạnh liếc đi, phá điều lúc này mới đàng hoàng theo cánh tay hắn bỏ dưới, đứng ở tay lái trên, dùng nó leo cầm móng vuốt vững vàng chảo nắm, cố định thân thể. Bốn bánh mổ tở khởi động, đứng ở tương đương với đầu xe vị trí anh Vũ phần thắng tiết lộ, tự hồ tìm tới đã từng tự do ngự phong bay lượn cảm giác, triển khai hai con đi quang lông gà cánh, đắc ý đến rồi câu, hảo này yêu. Khẽ nằm. Tiểu ca anh Vũ cũng xem run âm. Chờ chút, đây là chỉ anh Vũ. Ta một con cho rằng là chỉ chi cút. Tiểu ca ở xa Không nhìn thấy đạn mạc, chờ một lát hắn dừng lại hỏi một chút xem anh Vũ rất này ngự phong bay lư cảm giác ai cũng yêu thích huống hồ nó vẫn là một con chết dược điểu, mất đi mới hiểu được quý trọng bất quá đầu xe vị trí không có nó tưởng tượng như vậy hoàn Mỹ trước ở bàn hổ đầu cho trên có kỳ An thân thể thêm vào bàn hổ đầu song trọng bức đệm giảm sóc cũng không cảm thấy cái gì hiện tại xe gắn máy đầu ở ởócc này thảo nguyên loạn cho loạn chọn anh Vũ quay đầu một đôi đỏ con ngươi màu đỏ tội nghiệp nhìn về phía kỳ ăn kỳ An liếc nó một chút không cần ngôn ngữ giao lưu anh Vũ tâm tỉnh tọa độ chấm đỏ nhỏ đang không ngừngì xuống thân thể trạng thái cũng sáng lên hoàng đèn, nó nhanh ngói ra. Dừng xe, Kỳ An vươn ngón tay để anh Vũ đứng lên, một lần nữa thả lại đầu chó trên. Bỏ ra 50 phút trở về nhánh sông đường sông, Kỳ An mở hướng đông biên 60 km nơi xương sườn nhai phương hướng, dựa theo 4 bánh mô tờ tốc độ, ít nói được 2 giờ. Bất quá, dầu háo đối với Kỳ An xưa nay không là vấn đề, ngoan giấc trong túi đạt được nhiều là, máy bay trực thăng dùng hàng không nhiên liệu đều có. Còn nữa, Kỳ An chỉ mở một chuyến, đường về sự không giống hắn cân nhắc, đóng thủ kỵ, không ai biết hắn ở đâu. Trên đường Kỳ An không nói lời nào, cũng không cần hắn mở miệng. Sẽ rèn dễ tỉ cảnh sắc đầy đủ nuôi nhốt lượng chân thú môn nhìn. Thêm nữa đến bờ sông, động vật dần nhiều, ngoại trừ một con nhân mổ tơ động cơ thanh lao ra một con táo bạo hà ma ca, cùng với ở bên bờ hẽ miệng sái hét hầu ca sấu, hà bờ bên kia, theo nguồn nước di chuyển các lộ ăn của động vật cũng lần lượt ra trận, tùy theo mà đến còn có hoàn tí tìm kiếm loại ăn cơ hội xài lang, linh, cầu cấp lược thực giả thú, khán giả cũng không cảm thấy tệ nhạn. Không có so sánh sẽ không có thương tồn, chỉ cách rộng 6 mét đường sông, lượng LB hoàn cảnh hầu như không có thay đổi, có thể động vật số lượng khác nhau một trời một vực, bờ phía nam náo nhiệt dị tượng, ở ngư vạn. Rắc mã trong đám thường xuyên có thể nhìn thấy hôn ở bên trong, cao hơn 8 mét, cả người nâu nhà sắc viên ngói trạm lẫm tấm hiệu cao cổ, bác bờ lại trống giống, ngoại trừ thảo, chính là thụ, nếu không nữa thì chính là bụi cây. Bất quá, đường sông bên trong, đôi mắt nhỏ đã theo đuôi trên bờ Kỳ An có một khoảng cách. Phát hiện đạn mạc đối với hiệu cao cổ quan tâm độ rất cao, thêm nữa Kỳ An chính mình cũng thật tò mò loại này cái cổ siêu dài sinh vật ngoài hành tinh, hắn năm dưới phanh lại, bốn bánh mổ tờ dừng lại, mặt nước cặp kia mắt nhỏ cũng thuận theo dừng lại. An cổ động vật đối với hiệu cao cổ loạn nhập đều tương đương nên, 8 mét thân cao, dài nhỏ cái cổ đâm thiên đỉnh đầu hai cái hình tròn sừng, thì lực cũng không sai, hiệu cao cổ với ăn cỏ động vật, chính là trời sinh lính gác. Nghe nói hiệu cao cổ ngã sấp xuống sau liền không đứng lên nổi, Chẳng vẫn có thể đứng lên đến, chính là động tác chậm rất nhiều. Không nhất định, loại này to con đập một thoáng, có thể đem mình đập thành chảy máu não, thật có thể không đứng lên nổi. Ta rất hiếu kỳ, hiệu cao cổ là làm sao trải qua tự nhiên đào thải lựa chọn sống đến hiện tại. Quả thực không khoa học a. Khán giả ở thảo luận hiệu cao cổ, Kỳ An mắt nhìn phía trước, bấm dưới mạch, thấp giọng nói, nhìn rõ ràng là cái gì sao? Thân thể tiến vào ngoan giấc trong túi giấu kỳ anh vũ lộ cái đầu chim ở bên ngoài. Trả lời, không có, ở dưới mặt nước, không nhìn ra đến cùng là cái gì, chỉ có thể xác định là bạch sắc. Kỳ An cau mày, tiếp tục duy trì mắt nhìn thẳng, lẩm bẩm trong miệng, bạch sắc. Này trong nước bạch sắc có thể là cái gì? Không được, nó phát hiện ta rồi. Nó chạy, có muốn đuổi theo hay không? Anh Vũ đột nhiên nói, "Kỳ An, chạy." Đặc biệt sao có như vậy tên pháp khí, lại hội chạy? "Chuy sao?" Anh Vũ nói. Kỳ An nghĩ một hồi, lắc đầu, "Quên đi, ở dưới nước mặt, đuổi tới ta cũng không xuống được. Ngược lại ngay khi trong con sông này, có cơ hội tổng hội gặp mặt." Khi thực từ lúc cặp kia mắt nhỏ nhìn chằm chằm kĩ án trước, Long cung trấn thủ văn quá từ lâu đưa ra nhắc nhở, phủ cận 1 km trong phạm vi có tường thú qua lại. Mà con kia tường thú còn có một cái phách khí chết lậu xương hảo. Hàng Long La Hán. chương 775, Tân tiểu tóc. Dọn kia nước mắt ở phía đông khỏe mắt nơi đi xuống khoảng chừng 6 km vị trí, trung gian do một cái bị cỏ lau cỏ dại che đậy, quanh co qua khúc hựu nước mắt liên tiếp, tối hẹp nhất chỉ rộng 1 mét, hoang dại động vật nhảy một cái mà qua, coi như không nhảy qua được, hạ thủy dẫm chân, ngược lại không sâu. Lệ nhỏ hồ nước khoảng cách xương sườn nhai không xa trở ở bên hồ liền có thể nhìn thấy chẳng chịt thiết bị nhà hình dạng. Có câu nói một đồng tiền biệt tự anh hùng hắn, Kỳ An thở dài, hắn đại khái cũng là chênh lệch mấy cái ức, mảnh đất này quá lớn, mặc dù toàn bộ dòng dõi quăng vào đi vậy không đủ. Kỳ An cưỡi lên bốn bánh mô tờ, mở ra trên thảo nguyên, mở cửa trở về sư tử vườn. Buổi tối lại đến xem thứ tiểu ngựa vằn, tiểu tử có hỏa phượng lên đẩy, một điểm không cảm thấy đói bụng, vừa thấy lượng chân thú liền xa xa chạy đi, dùng xem quái cây cao lương biểu hiện phòng bị nhìn chằm chằm Kỳ Quái cây cao lương không tức giận, cười bị ủi đạo có bản lĩnh ngươi sau đó cũng đừng đến trên ta. Trở lại ký túc xá. Kỳ An đang vì tiền phát sầu, cái kia mảnh địa đối với hắn mà nói quả thực quá lý tưởng, chính là bởi vì bên trong động vật gì đều không có, không cần lo lắng ảnh hưởng địa phương sinh thái hoàn cảnh, chỉ cần là nuôi nốt, bất kỳ ngoại lai vật chúng cũng có thể đi vào trong khiên, một khi đại hoa tiểu hoa giả hoa thành công, đến thời điểm sư tử vườn là có thể thực sự trở thành hải ngoại hoa nam hổ giả hoa căn cứ. Thậm chí khiên hai con tỷ hưu lại đây chấn một thoáng môn cũng không là vấn đề, đến mùa khô trời nóng lực, đi máy bay về nước nghỉ hè là được rồi, ngược lại hai nơi đều lệ thuộc vào gấu mèo căn cứ. Mẹ cái trứng, nay muốn ở vị dùng gà là tốt rồi, ca coi cái nào khối địa chính là cái nào khối điểm. Kỳ An phiền muộn nổ nước bọn. Đối với Kỳ An thiếu tiền sự, anh Vũ lại quá là rõ ràng, phá điểu lại chuyển gian nó tàu đắm đến dụ dấu Kỳ An khi nó vật cưới. Lan, đặc biệt sao coi như ngươi có tàu đắm, cao hiện tại cũng không không đi đào bảo. Kỳ An khó chịu trả lời. Kỳ An đau đầu tiền, nhưng là, hắn quên một vấn đề khác. Sư tử vườn tổng cộng 1.500 km 2 phà bi, trước là anh Vũ đồ thuật tiện, chiếu điện thoại di động điệu đồ, điểm danh muốn mảnh đất này, trực tiếp trả tiền mua 1500 km hai từ sư tử vườn to lên, đông tây rộng 30 km, nam bắc thọc sâu 50 km, trung gian có một phần con mắt bị bao dung đi vào, thế nhưng, phía tây nhất, từ chủ đường sông chú thủy vào đầu nguồn cũng không bao gồm, nơi đó vẫn như cũ thuộc về Nam hộ sẽ ti địa phương chính é e là phủ. Sáng sớm, lưỡng Chân thú sau khi rời giường, liền cầm nãi bình đi tới tiểu ngợi vần quyền địa, hỏa phượng lê tiếng hiệu đã qua, tiểu tử nói bụng. Hoang trại động vật phòng bị tâm không thể nói không liền không, tính khí táo bạo, như ma tước, đình nguyện đâm chết ở sắt trên cũng tuyệt không ăn thịt người cho đồ ăn. Còn chưa tới có thể đùa tiểu ngựa vần thời điểm. Kỷ An cùng ngày hôm qua như thế, đem bình bình mãi kéo cái dây thừng, thắt ở lưới bóng chuyển khe hở trên, mà phía dưới lại lần nữa thả trên hai viên hỏa phượng lê phần thịt quả. Tiểu ngựa vẫn là rời xa lượng chân thú, cấp Kỳ An đi rồi, nó chạy đi lưới bóng chuyển một bên, trước tiên khiu một thoáng mai bình, phát hiện cùng ngày hôm qua như thế muội vị, giơ lên mã miệng chít chít toát xong, sau đó, lại nghe nghe trên đất muội vị, run run lột hai, súi cái đuôi, cao hứng đem hai viên ăn ngon phần thịt quả nuốt vào bụng. Đáng sợ quen thuộc chính đang chầm chầm dưỡng, tiểu như giác mạnh hơn, chung không đấu lại quỷ kế lượng chân thú. Nhớ lúc đầu lang chính là như thế bị lửa gạt thành cầu. Đi tới Tam huynh đệ quán địa, Kỳ An không có cho ăn chúng nó ăn thịt, lần trước ăn quá no, thân thể trạng thái còn không biểu hiện đói bụng, chờ một lát yêu cầu dẫn chúng nó ra ngoài sàn bán, vừa vặn trên đường hoạt động dậy. Kỳ An mở cửa tiến vào quán điệu, ở dưới bóng cây tìm tới Tam huynh đệ, đến nghiệm thu thành quả, quyết định đại bối đầu vẫn là tạm biệt thời điểm. Một buổi tối quá khứ, ngày hôm qua xoáy qua dưa hấu đã không có cách nào xem, đại bối đầu triệt để bị trở thành chồi đầu, ngực lông bẩm dây dưa biến thành cây hoa, nho nhã đánh cược thần hình tượng không còn sót lại chút gì. Ngược lại hướng về sắc bén ca cái kia một con tóc rối bời nhanh chóng đi, Kỳ An không nhịn được ô con mắt. Nghĩ đến cũng là, tinh xảo đến đâu kiểu tóc, buổi tối ngủ một giấc, không thể không loạn. Ngược lại chuối tiêu mau mau táo táo, xem ra bệnh tiểu tạm biện cứng chắc như trước. Dù sao cũng là Kỳ An tốn không ít thời gian, một nắm nhỏ, một nắm nhỏ phân biệt cố định, hiện tại đã khô ráo, có thể duy trì thời gian rất lâu. Kỳ An cho chuối tiêu chỉnh tạm biện mục đích chính là vì để lông bầm không tại xoá tung dễ thấy. Trước kia từng tia từng sợi theo gió phiêu lãng lông bẩm, bây giờ khô đến đồng thời, trọng lượng ra tăng sau, cũng là tụ không đứng lên, dán vào da đầu đổ hạ xuống chuy ở đầu hai bên. Thêm vào sợi rện rễ tí loại này, tạng biện cũng không phải là tỉ mỉ bên cùng nhau, mà là dùng mộng, trứng gà thêm bùn đất đưa ngón tay thô một nhúng nhỏ bộ lông xoắn khẩn, cố định, có vẻ càng to thêm hơn quanh cục dã. Ta không thích loại này mở đỡ sạc tiểu tóc, xem ra hào tạng thật là rùa người. Tiểu quyền Quên đạo, muốn giao chung nữ sinh lưu như vậy lại xúc động lại dễ dàng tạm tạm biện, cấm nàng tình nguyện gặp trở ngại. Dính lên mùi bặm, đối với tiểu Quên Quên môn nói, chính là tạm. Bất quá ra không thèm để ý mớn, chính là khí thế kia, chối tiêu sơ tạm biện phách khí một điểm không giảm. Nai tiểu tóc cảm giác cùng hầu người đội anh cách lạp mô rất giống. Nam nhân lưu tạm biệt, đại thể đều là mô phòng thiết huyết chiến sĩ. Mẹ kiếp, ta xem chuối tiêu, chính là thiết huyết chiến sĩ nguyên hình. Cùng so sánh, tiểu ca cái này náo động có thể. Cảm tạ độc giả náo động. Nay vẫn chưa xong, Kỳ An nghĩ một hồi, tìm đến hai cái thường nhỏ, trước đem chuối tiêu sau đầu bím tóc hệ cùng nhau, sau đó là ngực lông bẩm bím tóc cũng một cái cuốn chặt, hắn lui về phía sau hai bước, đánh giá chuối tiêu. Trực tiếp gian mái tóc một chát, lập tức không giống nhau. Sát thực tinh thần giả giảm rất nhiều. Trước kia ghét bỏ tiểu quyền quần hùng, như vậy vừa nhìn liền sạch sẽ nhẹ nhàng khoái Thế không thế mau, động vật tự mình biết, kỳ an đối với chuối tiêu kiểu tóc làm cải biến, nó có hay không cảm thấy đẹp đẽ, hoặc là khó coi, kỳ an không biết, nhưng kỳ an có thể xác định chính là, như vậy cải biến không có để chuối tiêu hầm hực. Mà chỉ cần chuối tiêu không hầm hực, cái khác sư tử cái nhìn còn trọng yếu hơn sao. Thể trạng đặt tại này, dưa hấu cùng quả dứa coi như muốn cười thoại cũng không dám biểu hiện ra. Đáng tiếc, đánh cược thần thức đại bối đầu không có cách nào định hình. Đối với, ngày hôm qua dưa hấu thật sự thật đẹp trai đổi mới rồi kiểu tóc da giận nhẹ nhàng khoan khoái chuối tiêu cùng hôm nay bị trở thành kê bánh mơ dưa hấu một đôi so với, khán giả đều biết cái nào thích hợp hơn dã ngoại sản thú. Sư tử dù sao không phải là người, không thể mỗi ngày rời giường quay về tấm gương dàn vật trên đầu cái kia tốn mau. Đại bối đầu cái này tuyển hạng bị xóa, một hồi Kỳ An giúp nó ra sạch, ngày mai lại cho dưa hấu cùng quả dứa xoa tạm biệt. Cho tới tương lai chuối tiêu theo hồ tiêu chuyển tới thảo nguyên đi trụ sau, săn bắn trước, tự nhiên có người cho nó chắt tóc, liền lưỡng sợi dây thử, hai cái một tuất sự tình, chưa dùng tới 30 giây. Đã ăn cơm chưa nghỉ ngơi một trận, Kỳ An mang đội ra ngoại săn bắn. Cũng là ở trưa hôm nay, một nhánh thi công đội từ phụ cận thành thị xuất phát, lái về một rộng 5 m vào nước khẩu đập. chương 776, là Hán Mê Tung. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chuối tiêu tân kiểu tóc trải qua nghiệm chứng quả thật có hiệu, để cao thật lớn ẩn nút thành công hiệu suất kỳ an tích cực mở rộng, cho dưa hấu cùng quả dứa đưa hết cho đổi thành tạm biệt Kết quả là, chuối tiêu, dưa hấu, quả dứa ba con tử nguyên lai lưu manh tam huynh đệ tiến hóa thành thiết huyết tam huynh đệ Kỳ An khoảng thời gian này sinh hoạt rất quy luật, ngoại trừ mỗi cách 2 ngày săn bắn kéo dài thành mỗi cách 3 ngày, cái khác tất cả như thường lệ, miêu văn ban cũng vẫn còn tiếp tục, đều căn cứ trước 1 ngày săn bắn tiếng phát hiện tật xấu đúng lúc cả chính. Thế giới thuộc về nội tâm đơn thuần nỗ lực phấn đấu người, Kỳ An có thể từ bỏ huyên náo đô thị phồn hoa sinh hoạt, không uống rượu, không hát, không quyến rũ tiểu tỷ tỷ, cải mà ở trên thảo nguyên cùng động vật làm bạn, có thể chính hắn cũng không cảm thấy tệ nhạt. Mọi việc tùy theo từng người, có người có thể mỗi ngày ngồi trước máy vi tính một ngày mà 6, 7 giờ tự tâm tư tự do dương, có người hô bằng hắn hưu ở trên rượu cùng chén cạn ly hứng thú đỏ muốn cho gõ chữ đi uống rượu, đó là ở lấy mạng của hắn, cùng lý, để uống rượu đi gõ chữ cũng ở lấy mạng của hắn. Vì lẽ đó, công tác vẫn là phải tìm thích hợp bản thân tính cách, thích hợp mới sẽ thích, bằng không không phải bị tử, chính là muốn tử, còn đơn thuần cái mau, phấn đấu cái trứng. Căn cứ công nhân đại thể cùng kỳ an một cái tính tình, đều là có thể chịu được nhàm chán, trường kỳ rời xa thành thị, đối với bọn họ tới nói không tính là gì, bởi vì tự thân liền yêu thích tự nhiên, yêu thích độc vật. còn nữa, rời xa thành thị cũng không có nghĩa là rời xa đoàn người, mỗi ngày đều có mấy trăm vị môn hình môn vẻ đến từ các nơi trên thế giới du khách đến đây thư từ vườn. Lại có nữa, thời đại này có mạng lưới, cô quản căn bản không phải cái sự, trọng chứng trạch nam thậm chí biểu thị, chỉ cần có võng, có phi trạch khoé nhà thủy, ở tạm giam tiểu phòng đơn nghỉ ngơi một năm đó là chút lòng thành, ta dựa vào nó, không ai quấy rối, ăn ở miễn phí, còn muốn ra ngoài làm gì? Đây chính là thần tiên giống như sinh hoạt, tứ phương sơn chi vương, trạch hùng đại vũ cũng là này đãi ngộ. Kỳ An cùng phi trạch trên bản chất kỳ thực là như thế, ngoại trừ hắn trạch chính là thảo nguyên, núi rừng, mỗi ngày tháng ngày đơn giản, săn bắt, tuốt thuốc miêu, tiểu ngựa ván, dối không chuyện gì trốn bóng cây lên mạng xã hội vui âm khởi điểm xem biết, lại chơi một hồi game, cùng phi chạch môn như thế khoái nhạc đôn tuần. Nhà đúng, hắn cuộc sống như thế cũng là hơn 20 triệu người đang hâm mộ mà thôi, nhặt nhẽo cực kỳ, không có ý gì. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác liền đến Giáng sinh, cũng chính là nước ngoài Tết xuân. Ngoài quả nhân cũng không phải Giáng sinh đều chờ ở nhà, hiếm thấy kỳ nghỉ, đương nhiên muốn Tết xuân xuất ngoại 7 ngày dù. Vì lẽ đó, ngày lễ đối với sư tử vườn không có ảnh hưởng, chính là mỗi ngày tiếp đón du khách số lượng chỉ có nhiều như vậy, không thể dự định đến người. Ở sư tử vườn trang web bình luận khu bên trong ý kiến rất lớn. 24 ngày ngày này Trương Học Nghị mà cả đến. Nàng cùng Mỹ Na vốn là lao nha trung nhiệt tình nhất tại mở, Chị em tốt gặp mặt, tình cảnh rất cảm động, đi tới một cái qua Lào kịch vườn an. Biết án chỉ cùng Hắc Tỷ không dễ trọng, mà cả hướng đi Kỳ An. Kỳ An, cút, ta không quen biết ngươi. Sau đó, Kỳ An phủi mông một cái trên thổ, mang lần đầu tiên tới Mạc Cạ đi cùng tam huynh đệ gặp mặt. Giáng sinh không phải fan sắt tộc ngày lễ, đêm Giáng sinh buổi tối, Mạc Cạ cũng là cùng gỡ lọ gì ạ video một hồi, sau đó nói cho ca ca ba nàng đến Kỳ An này, xem như là báo bình an. Truyền năm ngày, lễ dáng sinh cùng ngày Nhiệt độ đạt đến Nam Hồ sẽ tỉ ạ gần 3 từ năm đó, hạ thiên cao nhất 30 độ, Mạc Cạ đề nghị nói muốn nghỉ hè chơi thủy, hai lượng cắt phổ hướng về con mắt trung gian hồ nước mở ra. Ngày hôm qua mới vừa đánh qua sản bán, Tam Minh đệ chúng nó lưu sư tử vườn trong ngủ tiêu cơm. Các muội môn đối với thảo nguyên hoàn cảnh cũng không thèm khát, vị dùng gà cũng không phải là không có, cắt phổ một đường bay nhanh. Đi ngang qua phía nam đường sông nghe bãi tiếng, Kỳ An nhíu mày lại, trước đây mực nước tuyến giảm xuống tốc độ đại khái ở mỗi 10 ngày 10 liền từ gần nhất lượng thiên bắt đầu không biết làm sao sự việc, mực nước tuyến giảm xuống tốc độ bắt đầu tăng nhanh, bất đáo lưỡng ngày thời gian liền xuống hàng rồi phải có 5 cm. Nghĩ có thể là thiên nhật, thái dương sáng, Kỳ An không yên tâm trên. Cắt phủ mở nhanh. Nửa giờ quá khứ, xa xa hồ nước chu vi xanh um tiến vào tầm mắt, Kỳ An đột nhiên kêu rừng, cùng xe mạ cả một cước dẫm dưới phanh lại, khác một chiếc phụ trách điều khiển án chỉ tùy theo dừng lại. Bốn đệ vừa nhắc nhở, con kia hàng long la hán thì ở phía trước trong đầm nước. Bốn cái hắc muội biểu hiện hoặc, rón ra dón thả nhẹ bước chân đi tới hồ nước một bên. Cấm nàng không hiểu Kỳ An tại sao muốn như vậy, ngược lại theo tủ trưởng làm sự tỉnh xưa nay chưa từng ăn thịt đòi, nghe theo là được rồi. Hàn Chi, Hà Tỷ, Mina, mà cả bốn cái hắc muội thêm vào Kỳ An bản hồ anh Vũ tìm thấy hồ nước một bên, vừa ló đầu, hướng cao hơn 10 mét bên dưới vách núi nhìn tới, đã chậm, một vệ thân ảnh màu trắng biến mất ở trong suốt dưới mặt nước lục u trong lúc đó. Kỳ An đứng dậy, hướng hồ nước phía đông chạy đi, không bao lâu, hắn liền dừng lại, cao mày nhìn về phía dưới chân bãi cỏ. Căn cứ 481 km phạm vi lần theo nhắc nhở, con điêu hàng long la há ngay khi thảo nguyên phía dưới hơn 20m nơi đi về phía nam di động. Tam đất là có thể khoán đất, nhưng Kỳ An không cảm thấy này con hàng long la hán cũng sẽ. Lại đuổi tiếp đã không có ý nghĩa, nhân ra không bằng lòng gặp mặt, truy quá gấp, sau đó khả năng không làm được tiểu đồng bọn. Kỳ An trở về hồ nước, hướng về vách đá trên nhìn lại, nguồn nước giảm xuống tốc độ, vết tích cùng bên ngoài cái kia đường sông giống nhau như lúc. Kỳ An khác không biết, hắn duy nhất có thể xác định chính là, chỗ này hồ nước cùng bên ngoài nhánh sông đường sông hướng về liên thông, đồng thời thảo nguyên phía dưới nhất định có một cái dài đến 25 km sông ngầm dưới lòng đất. Mới vừa đó là cái gì? Mã Cạ Hiếu kỳ hỏi. "Kỳ An, hẳn là cùng cổ thần gần như tồn tại." Mị Nạ xem ngồm, cùng cổ thần gần như. Vậy nó làm sao không ra gặp mặt? Kỳ An buông tay, ta cũng không biết, khả năng nó thẹn thùng đi. Ta cũng là cùng các ngươi cổ thần gần như tồn tại. Ban hổ đầu chó trên, anh Vũ xem ngồm. Bốn cái hát muội nhìn về phía chọc Mao Chi Cút. A Chi, hắc tỉ mục hiện ra xem thường, mà cả ha ha cởi náo, Mị Nạ sờ sờ chọc đi đầu chim, ngoan, tiếng kêu Mỹ Nạ xinh đẹp nhất, ta cho ngươi trích quả quả ăn. Anh Vũ, rờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ. Vách núi phía đông dưới có một mảnh nhân gần nhất mực nước giảm xuống nổi lên mặt nước, hướng ngang kéo dài ước khoảng 50m xa châu chỗ nước cạn, nơi đó rất thích hợp xài tắm nắng vui vừa một chút thủy, Kỳ An để dỗi ngựa thu tác, cùng hắc muội môn lần lượt bỏ dưới, cao hơn 10 mét vách đá đối với bọn họ tới nói bằng không tồn tại. Kỳ An xoay người mặt hướng vách đá, chờ các nàng đổi hào áo tắm, đem lưới nằm, che nắng tán, hải sản rau dược phệ, đồ uống bia toàn bộ mang lên. Sau đó, vừa nay biết được nơi này có một cái sông ngầm dưới lòng đất, không an cả đề nghị, Kỳ An, chúng ta xuống chơi lặn dưới nước thế nào? Thuận tiện đi tìm dưới chạy mất cái kia lặn dưới nước trang bị ở kho vũ khí bên trong đều có. Kỳ An cao mày lắc đầu, dưới nước mặt khả năng có ngạc. "Hả? Các ngươi chờ chút, đều trước tiên xoay người." Chỉ chốc lát, một con gấu mèo đại đầu hiếu kỳ trồi ra, khoảng chừng đánh giá, sau đó, lão tượng cùng nó tả hữu hộ pháp tiến hương, phú quý cũng xuất hiện ở xa châu trên. "Dưới nước có cái gì? Có thể hay không hạ thủy?" Lão tượng vừa nghe liền biết, huống hồ còn có Kỳ An chủ nhân ở, chương 777 mới quen thủy phổi lặn dưới nước. Vậy bởi, bởi tối tu tiên, bị Kỳ An gọi tới đại vũ còn chưa tỉnh ngủ, chính ở vào choáng váng trạng thái, kỳ đánh ra bốn phía hoàn cảnh. Sau đó nhìn thấy lao tượng, đại loại hùng trùng nó ăn kê đội hữu hỏi thăm một chút, ắc. Lao vội vòi voi tử tìm kiếm, tuốt tuốt gấu mèo đầu, tượng hoàng bản mò đầu rết phát động. Cấp kỳ an kê đó a mãn, đóng kín cửa, nói cho từ lâu nóng lòng muốn thử giải dục các nàng có thể xoay người, đại vũ đạo mắt bị bốn cái bay nhào tới hắc muội nhân trĩm. Bốn hắc muội mỗi người đẹp mắt vị trang, vóc người tang mạnh, mặc dù nữ tội phạm hẳn chỉ cũng không thể ngoại lệ, dành trước chiếm cứ có lợi địa hình, nào tới ngực ôn hùng đấu, mặt vùi vào đi. Tôn ngồi xuống đại vũ dáng người vẫn như bốn cái muội trong lực, vương giả chết lầu, miệng ống treo lên nhàn nhạt xem thường. Vành mắt đen nghệ coi ngực, tiện đà chuyển hướng kỳ an, "Ác." Kì an hướng anh Vũ hỏi, "Từ vì chạch gác cái gì?" "Anh Vũ, nó nói lúc này mới mấy cái." "Có còn hay không? Lại cho ta đến đánh." Nhân mực nước giảm xuống, nổi lên mặt nước Sa Châu ở vào hồ nước phía đông, bởi vẫn là buổi sáng, sau lưng cao hơn 10 mét vách đá cùng bụi cây, rừng cây bỏ ra ở mảnh, tạm thời còn không lạ rất xái. Đại Vũ đang đợi hắc muội môn dính xong, lão tượng đi tới một bên, khổng lồ thể trọng ở Sa Châu trên lưu lại cự sâu vết chân, tìm cái thứ thích vị trí ngã xuống, lấy ra nó chưa ở cao bao bao bên trong ác, liếc nhìn anh Vũ. Vòi voi tử tội ra trầm thấp cẩm hường, anh Vũ Đàng Hoàng Phiên dịch, voi lớn hỏi ngươi muốn nhiệt điểm cùng chung. Kỳ An thủ kỵ nhiệt mở ra khai, lão tựa dùng vòi voi, voi tử tụ lại còn có chút rướn gác xa chồng, đem mắt thả trên, chớp mũi điểm hướng về màn hình. Sau đó, cấp hắc muội môn sửa được rồi gấu mèo, bùng ra, hừ hừ hừ hùng phát tới chim cánh cụt, hỏi Kỳ An đòi hỏi tiếp khách phí. Đặc biệt sau gấu mèo là có thể mặc sưởi. Kỳ An cho nó một bình phi trạch khoé bỏ đến lao thân voi bên, có vừa toát quảng, đen vừa dán mắt vào lão tựa màn hình, thỉnh phảng ra móng chỉ chỉ chỏ Kiến nghị lao tượng nên ra tờ nào bài. Lại nói, sung sướng cờ tỷ phú vẫn là đại vũ giới thiệu lao tượng chơi. Anh Vũ Huyên Huyên cùng A Mãn không biết đang nói cái gì, A Mãn đần độn gật đầu, Kỳ An hướng đi lão tượng hỏi dò có thể hay không hạ thủy. Hồ lượng tiến ga trải giường giống như to lớn lỗ thay mợ già, nghe xong chốc lát, lão tượng nhắm hướng đông biên nhìn tới, vội vòi voi tử trực tiếp ở game khung chat bên trong đưa vào. Game hai vị khác người chơi, đây là cái nào cút thoại? Địa chủ nói cái gì đó. Mau ra bài. Kỳ An, ta biết con kia, tạm thời mặc kệ nó, chờ nó muốn gặp mặt lại nói. Nơi này dưới mặt nước có hay không cá sấu? có thể hạ thủy sao? Lao Tượng vừa cẩn thận nghe xong một trận, biểu thị có thể, thấy Tính hương cũng cùng Phú Quý quyền cùng nhau ngủ nướng, Kỳ An lấy ra một đống mới từ kho vũ khí bên trong lấy ra lặn dưới nước thiết bị thả trên bờ cát. Kỳ thực dưới nước trực tiếp hắn đã sớm muốn làm, trước nhất chỉ không có cơ hội, hơn nữa lặn dưới nước thiết bị hắn cũng sẽ không dùng. Bất quá, có thể trời cao vào biển lão nha muốn biết, này ở ký túc trường học đều là tất thi môn học, thừa dịp có lão sư ở, Kỳ An quyết định trực tiếp tạm dừng một ngày, hướng về các thầy giáo cố gắng thỉnh giáo một chút làm sao lặn dưới nước. Hắc bỏ sữa ăn mặt hồng bạch nát tan hoa hào 8 tim nhỏ nép vào người trà ôm hắc bạch đại vũ cánh tay, chiếc chân ngồi quỷ chân bãi cát, đồng thời xem lão tượng đánh bài, Ản Chỉ cùng Hắc Tỷ nằm hồi trên ghế nằm, một cái uống địa, một cái toát đồ uống, mang theo kính râm, lái vừa đầu đến Sa Châu trên ấm dung dương quang, hai vị sư phụ già hôm nay không dự định hạ thủy, kỳ an loại này học sinh tiểu học, do các nàng đồ đệ bối mạ cả đến giáo đầy đủ. Nhất định nhớ kỹ, hạ thủy sau tuyệt đối không nên nín thở, trước sau chú ý dùng hô hấp khí duy trì hô hấp. Mạ cả trước tiên giới thiệu hô hấp khí cách dùng, sau đó là sức nội cân bằng khí, làm sao điều giải tự thân phối trọng cùng sức nội tỉ trọng, cùng với một ít đơn giản thủ thế Lý luận tri thức đối với kỳ An loại này học tra tới nói chính là dư thừa nghe xong bằng phí công nghe thực tiễn mới là hắn tốt nhất lao sư với bạn mặc cả cũng là trò là như thế hô hấp khí cùng sức nội cân bằng khí hai cái thủy phổi lặn dưới nước thiết yếu nắm giữ trang bị giới thiệu xong không nói nhảm nhiều trực tiếp hạ thủy bởi vì thủy phổi lặn dưới nước cực kỳ trọng yếu vấn đề an toàn đối với kỳ An không tính cái sự thực sự không xong rồi ở dưới nước mở cái môn Lưu hồi Tứ Phương Sơn nhiều nhất liền lãng phí một điểm trong đầm nước thì thôi mà cả đã mặc 5mm lặn dưới nước phục hôm nay nhiệt độ cao tới 30 độ Thêm vào một thân đủ để phòng nham thạch và chạm tê dứt ra, Kỳ An biểu thị không cần thiết xuyên, liền một cái đại của lót, để trần cánh tay vác lên dưỡng khí quản, mang hảo vịnh kính hô hấp khí, giẫm chân búp dưới ảnh hưởng con vịt bộ hướng về dưới nước đi đến. Mạc cả không có nói nhiều cái gì, nếu là từ trên thực tế học tập, chỉ có đếm trải vị đắng mới hội học ngoan. Có chút bí quyết, nếu như không ai giáo, dựa vào tự mình tìm tòi lấy đi tốt hơn một chút đường vòng, tỉ như ở dưới nước, vịnh kính nước vào làm sao bây giờ? Trước tiên tử dưới nước 1m bắt đầu, tương đương với phù tiểm, Mạc Cạ ở trên mặt nước nói, nếu như cảm giác vịnh trong gương nước vào, tối đầu, để thủy gom lại thấu kính trên sau đó hút một đụn dưỡng, mũi phun khí, dùng điểm lực, không khí sẽ đem vịnh trong gương thủy chen ra ngoài. Kỳ An nghe theo, vật khí ung ung cùng ngục từ vịnh kính biên giới bốn phía tràn ra, thanh vịnh trong gương thủy bỏ ra đồng thời, rõ ràng ở dưới nước, bên ngoài thủy lại không vào được, đối với học tra tới nói cảm giác rất thần kỳ dáng vẻ. Đến 2m, thủy áp đã đối với trong lỗ thai tạo thành để ép, Kỳ An nghe theo yêu cầu chậm chậm nổi lên, điểm ấy thủy áp sẽ không đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng, một cái manh tử mà thôi, mà cả chỉ là muốn hắn ngồi ở dưỡng thuộc. Cấp Kỳ An nổi lên mặt nước, thấy hắn ở đảo lỗ mà cả nói, chờ chút đến trong nước còn cảm thấy lỗ 2 khó chịu. Liền nắm mũi, nuốt nước miếng, phổi bên trong không khí hội cân bằng nhi ép. Thân thể thích hướng thủy áp cần một cái quá trình để thủy áp bỏ ra trong máu không khí, bình thường chỉ cần đến nhất định chiều sâu sau đó bất động thích đứng một hồi. Mà Kỳ An không ngừng xuống, tới chiều sâu ở từ từ sâu sắc thêm, then chốt vẫn là mạ cả muốn hắn nuôi dưỡng chậm tiến vào chậm ra quen thuộc, đi vào chậm, đi ra cũng chậm, như vậy đối với song phương đều sẽ không tạo thành mảnh liệt để ép thích. Kỳ An ở một chút thăm dò thân thể chịu đựng thủy áp cực hạn, bắt đầu rất thuận lợi, mãi đến tận hắn tiến vào dưới nước 4m. Hôm nay nhiệt độ phải có 30 độ, trong đầm nước thủy lại trải qua sông ngầm dưới lòng đất loại bò. Đặc biệt trong suốt, theo sẽ rèn dễ tỉ tiến vào mùa khô, thêm vào dương quang quay nướng, 4m trong vòng nước cấm, Kỳ An còn đều có thể tiếp thu. Có thể 4m phạm phất, chính là một đạo đường danh giới, một khi đột phá, phía dưới liền phảng phất mồ đông rửa tay, có chút không chịu được, liên thủy sắc cũng ở này đều đường danh giới trên ngờ ngỡ xuất hiện biến hóa. Người ở dưới nước nhiệt độ thất lạc tốc độ vốn là trên mặt đất 25 lần, để trần cánh tay Kỳ An tới tới lui lui, từ trên xuống dưới, thân thể nhiệt độ đã bị mang đi không ít, mà qua 4m, hắn run lực cập, chậm rãi nổi lên, đàng hoàng đi xuyên 5mm hậu lặn rưới phục. Kỳ An trở lại trên bờ. Dương Quang dĩ nhiên xài ấm nửa mảnh Sa Châu, hắn chỉ nói, trước tiên đem thân thể hỏng khô lại xuyên lạnh dưới nước phục. Mạc Cát Tanh Thành nói, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi xuống trước chờ biết. Thể lực đối với Kỳ An tạm thời không là vấn đề, nhân tham quả còn không dùng tới, hắn uống một chút thủy, nằm trên bờ cắt phơi nắng, khô thân thể, sau đó, mặt sau ba đạo âm thanh đồng thời truyền ra. Quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Kỳ An một thoáng ngồi dậy, quay đầu nhìn lại. Chương 778, tường tụy chiến đội. Kỳ An quay đầu nhìn lại, anh Vũ một bộ thủ kỵ, đại cùng lão tượng cắt một bộ ác. Anh Vũ nhổ ra nái miệng, Mộ Kỳ An cùng nhau gia nhập. Kỳ An mau mau lắc đầu, lại không nói này bà con có thể xứng đôi đến đội Hưu khẳng định là học sinh tiểu học, riêng là chúng nó ba cái thao tác phương thức cũng đủ để cho Kỳ An chuốc nước. Anh Vũ một cái náy miệng, liên tục hướng về trong màn hành đâm. Lao tượng một cái vòi voi tử, thêm cao tuổi đại đại, ra bài tẩy đều phải từ từ thôn thôn do dự lượng này. Đại Vũ tuy rằng có hai viên ngón tay cái, có thể nó ngón tay cái vừa thô lại tròn, tính khí quân bạo, một điểm liền. Ba vị này tổ đội đánh nâng được, có mà lại chỉ cần một cái kết cục, chúng nó học sinh tiểu học đội khí đến đập thủ kỵ, tức giận mắng, thời đại này làm sao nhiều như vậy học sinh tiểu học ta còn có việc bận rộn, các người chơi." Kỳ An dùng sức tời trên chân rìm khẩn chất bốc, cảm giác rất không thoải mái, bên trong có ăn mặc hồng nhạt thiếu nước miệt. Nói đến, làn dưới nước tiếng cần mang găng tay cùng chân bốc, Kỳ An Miêu chảo là lại không quá thích hợp, cách thủy lại giữ ấm, phòng hộ tính năng kỳ dai, nhưng đáng tiếc, chính là thiếu hộp chân bốc cung cấp hoa thủy động lực. Nghĩ một hồi, Kỳ An cảm thấy nếu Miêu trên bướt có thể thay hộ chảo, sư chảo, cái kia cũng có thể có thể đổi giái cá, loại hình Xem ra sau này được dưỡng chỉ dưới nước có vũ loại vui lùa một chút, nghe nói cá cũng rất dễ người. Kỳ An đứng dậy, Tìm địa phương thay đổi thấp đi quần lót cùng đại quần lót, đi ngang qua ba có tiếng, chúng nó ác chiến chính hàm. Anh Vũ đang không ngừng vô cùng, ngài nhanh miệng tốc đâm về màn hình nhấn phím, trong miệng mơ hồ không rõ hô, ngài ta, nhanh tán ngài ta. Gấu mèo thô viên đen ngón tay cái dùng sức đẹp ác, càng đánh càng gấp, thật không thể thanh phát cho bài bẻ đi, miệng ống bên trong, gờ rự rự rự rự rự rự rự. Lao tượng vòi voi tử do dự đường này, chỉ lát nữa là phải điểm hướng về màn hình, mui nhếch lên, lại lại chính mình lại đầu. Cho tới A cùng bản hộ thì lại ở một bên vây xem học tập, đặc biệt là A Mãn, rất có chút nóng lòng muốn thử giáng vẻ. Mà vây xem học tập còn có một vị, Hắc Miêu Phú Quý tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú, ô mắt kim đồng mở to tròn xoe, đôi mèo ba thụ được lao cao. Sau đó tính Hương lại đây một ngước, chết cất cánh cơ hội nhĩ bất mãn nhìn lại, muốn ta hay là muốn đêm. Phú Quý quăng dưới đuôi, miêu mặt nổi lên 10 phân rõ ràng sự bất đắc gì vẻ mặt, theo Tĩnh Hương rời đi, còn không tiếng lưu luyến quay đầu lại, miêu. Kỳ An không đi dừng hữu, chạy bên trong góc đổi đi của lót, dùng khăn mặt lau khô trên người, trên tóc về nước, chạy đi đem chính mình dùng sức nhét vào gần đến để hắn tan vỡ lẫn dưới nước phục bên trong. Có một loại thống chỉ có nam nhân mới hiểu, Kỳ An huyễn sạ để hắn rất là đau đầu. Không chôn sắp đặt, cùng làm Tức lặn dưới nước phục phân cao thấp đường này, thật vất vả sẽ vào, Kỳ An liền nghe đại Vũ miệng ống bên trong sâu sắc rõ ra một hơi, mê man thả xuống ác. Anh Vũ biểu hiện cũng không tốt hơn bao nhiêu, chỉ có Lão Tượng nơi biến không sợ hãi, độ tỏa không nổi, dùng vòi voi tử gai gai chúng nó hai đầu. Lại nói cả nghiêm trọng nhất, chính là lao Tượng, đối diện đều phá đến nhà, gấu mèo cùng anh Vũ rốt cục ở căn cứ bên trong nhìn thấy còn không ra ngoài Lão Tượng. Đương nhiên tử nhiều nhất vẫn là đại Vũ, hàng này trùng mạnh nhất, gặp người liền lên, thấy ai đoán giận ai, tử đương nhiên cũng nhiều nhất, nói đoàn diệt động cơ cũng không quá đáng. Bẩy trời sinh thiếu thao tác thủ đoạn rèn kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, ngày sau ngược lần toàn quốc học sinh tiểu học, uy trấn giang hồ, tường thụ chiến đội, lần thứ nhất hợp luyện lấy đau đớn thê thảm thất bại mà kết thúc. Bất quá, thao tác có thể luyện, kinh nghiệm có thể tích lũy, chúng nó no tự thân thực lực cũng không kém, không biết sống bao nhiêu năm tháng fan sát tộc đồ đảng tương hoàng, quất tháo tứ phương sơn trưởng thành nhanh trong gấu mèo vương, đã từng đứng thẳng đám mây quan sát thế giới chiêu tài chu tước, không thể vĩnh viễn dừng lại ở học sinh tiểu học trình độ, đồng cuối cùng có một ngày hội lộ sắc thành vương giả. Hơn nữa, đội ngũ này có một cái chỗ đáng sợ nhất chính là ở, lão tượng mồ đầu giết có thể tạo được hiện ra điều giải, điều động tâm tình tác dụng chỉ cần lao tượng vẫn là hạt nhân, này chi thanh đồng tạo thành đội ngũ vinh viên đánh không đủ. Tương Hoàng Bản mò đầu dết bước qua, Đại Vũ tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt, vành mắt đen lên dây cốt tinh thần, mà anh Vũ phát biểu sau trận đấu tổng kết, ta biết rồi, lần này sở dĩ thất bại, đều là bởi vì đội hữu là hai cái học sinh tiểu học, chúng ta hẳn là bồi dưỡng cùng phát triển chúng ta đội viên của chính mình. Đại Vũ chỉ vào hùng đầu, ừ. Liên, ba con đồng thời nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An, các ngươi đừng hy vọng ta, ta rất bận rộn, không thời gian chơi game. Đại Vũ, giờ. Anh Vũ bù lao, nó nói ngươi đinh đinh ngắn. Kỳ An, ta thứ. Không theo chân chúng nó tính toán, hắn mặc trang bị, trong suốt dưới mặt nước mà cả đang chậm chậm nổi lên. Anh Vũ cùng gấu mèo kế tục tìm kiếm đội hưu. Phú quý, miêu. Gấu mèo cùng anh Vũ cùng nhìn lại, lấy miêu khoa động vật phản ứng, lấy vị dùng gà thủ hộ giả bình tĩnh bình tĩnh, phú quý chính là trời sinh thế vị. Hơn nữa không riêng phú quý, nó lao bà tính hương chỉ có thể càng nhưu tất, này hai con đại nếu như kéo vào đội ngũ, thêm thời gian, nói không chắc thật có thể cạ dị toàn trường, mang mặt khác ba con cất cánh. Đáng tiếc tính hương không đồng ý. Liên đối phú quý cũng không cho chơi. Phú quý phiền muộn, gấu mèo cùng anh Vũ cũng chỉ có thể phiên muộn, thì cũng không dám thạ một cái. Nhạ Trần Ách, không muốn sống sao? Gấu mèo cùng anh Vũ hai vị chính, đội phó phát sầu không tìm được đội hữu, lao vội voi tử chỉ tay trên đất, a mãn ở dùng viên con mắt bê lĩnh bê lĩnh hướng gấu mèo, anh Vũ tỏa ánh sáng. Chính đội phó đang do dự tiểu nhị hàng có được hay không, nhưng lão tượng điểm danh muốn nó, thá phạt ta mãn thành tưởng thủy chiến đội người thứ 4 cố định thành viên. Anh Vũ, Kỳ An, voi lớn để ngươi cho tiểu tử một bộ kỵ cùng một cái nãi miệng, ta đến dạy nó dùng như thế nào. Trơ đem Kỳ An khẳng định là chống đỡ. Chính là trên tay không có tân thủ cơ hội, hắn đem mình lấy ra, cho A Maãn, nghiêm túc nói, thủ kỵ cho ngươi là để ngươi chơi game, không thể làm chuyện khác. Tu Tô Ta mãn mu cánh, vui vẻ đáp lại. Mà Cả đã nổi lên mặt nước đang gọi Kỳ An, Kỳ An đối với Lao Tượng nói, bang ta nhìn chúng nó, chớ lộn xộn điện thoại di động ta. Kỳ An nói chúng nó, sáng tỏ chỉ về gấu mẹo cùng anh Vũ. Tương thủy chiến đội chính đội phó đối với Kỳ An không tín nhiệm biểu đạt bất mãn, giở giở giở giở. Kỳ An mới vừa đem điện thoại di động cùng mãi miệng đưa cho mãn, mắt lại hướng chúng nó hai đi, hắn thanh nhiệt điểm cùng chung cho đóng. Đại Vũ, ung. Anh Vũ, Đại Vương. Này hai con lăn qua lưỡng chân thú đoạn võng vị đắng gấu mèo cùng anh Vũ dây túng. Sau đó, bốn đạo chỉnh thể quân địch còn có 30 giây đến chiến trường tiếng nhắc nhở chúng, Kỳ An cùng Mạ Ca ủng hộ cùng ngục chậm xuống thủy đi. Đến đây, tường thủy chiến đội còn thiếu một vị thành viên, Kỳ An ở dưới nước quang ảnh đàn sen trùng, đầu lưng dưới, dong đưa chân bước, chậm rãi tiếp cận đấy nước lụcu tiếng, một cái ý nghĩ lóe qua đầu hắn, có thể, hắn có thể cho chúng nó tìm tới một người rất trâu bò em, hơn nữa song thủ đầy đủ hết, chân chính thần đàn dương cầm tay thao tác. Chương 779, Hải Vương. Sa châu trên tường tụ bộ đội hàm chiến lại nổi lên, trong nước, kỳ An đầu lưng dưới, mềm nhẹ dong đưa chân buốc. Mặc vào lặn dưới nước phục sau bằng có thêm một lớp da da, có thể ở mức độ rất lớn ngăn cách ngoại bộ nước ấm, đây là mặc dù hắn mang theo hoàng quan cũng không có cách nào làm được. Chậm rãi qua dưới nước 4 mét đạo kia đường dành dưới, lặn dưới nước phục ảnh hưởng, sơ qua có chút hàn ý, nhưng cũng không cảm giác có bao nhiêu lạnh. Mạc Cả trôi nổi dừng lại, dùng thủ thế hỏi do kỳ An tình huống, kỳ An gật cụ, hai người tiếp tục lặn xuống. Từ sa châu hạ thủy, chính là vuông góc hướng phía dưới vách núi, 6m nơi sâu xa có một khối tường vách đá ra bên ngoài lồi ra bình đài. Hai người ở đây dừng lại. Kỳ thực 6 mét nước sâu, đối với đại đa số tuổi trẻ tiểu hỏa cũng không tính là cái sự, một cái mảnh tử sự tình, nhưng mà Cạ là lấy thực tiễn thay thế dạy học, Kỳ An lại là sơ ca lần thứ nhất, thủ trưởng nếu như bị nàng chơi xấu, việc vui liền lớn hơn, vì lẽ đó mà Cạ vẫn là chỉ hoắm nhịp điệu, kiểu cái một. Không phải, từ cạn tới sâu. Nay phải thay đổi thành nữ tội phạm án chi, biết Kỳ An chắc nghịch Mã Thảo, lặn xuống tốc độ có lẽ sẽ chậm, nhưng bất đáo Kỳ An không chịu được thủy áp chính mình dừng lại, ản mới sẽ không với hắn tiến lên dần dần, dần một làn sóng trực tiếp đẩy hắn. Hai người ở 6 mét nơi bình đài trên dừng lại, Mạc Cạ để Kỳ An thử nghiệm điều tiết sức nổi cân bằng khí. Lặn dưới nước Tân Thủ cùng lao tài xế trong lúc đó có một cái mang tính tiêu chí biểu trưng phân chia, liền xem thợ lặn có thể không ở dưới nước cố định lơ lửng, lăng không bất động bất động. Sau lương dưỡng khí bình bản thân có không nhẹ trọng lượng, tựa như người có tảng đá hạ thủy, trực chìm xuống dưới, lúc này liền cần sức nổi cân bằng khí đến điều tiết sức nổi cùng trọng lực cân bằng quan hệ. Ngoài ra, Mạc Cạ còn hướng về Kỳ An biểu thị dưới nước các loại tiếng lên động tác, tỉ như chướng ngại vật khá nhiều tiếng, tay chân mở rộng không ra, có thể thông qua dùng tay hướng về ngực lơ thủy, cung cấp đi tới động lực. Mà động tác này, ở hàng không nhảy dù tiếng, tương tự hữu dụng, hoặc là nói, lặn dưới nước cùng nhảy dù rất nhiều nơi là tương thông, dù sao ở tiếng Anh bên trong cũng gọi đi bình. Trong đó to lớn nhất điểm giống nhau chính là an toàn là số 1, nói cho cùng đều là đang nhiều mạng. Đến cùng có đáng giá hay không được còn phải tùy theo từng người, có mấy người cảm thấy thuần túy có vẻ đau bị, hoặc thiếu kiên nhẫn tìm kích thích, mà có mấy người thì lại cho rằng, này chính là sinh mạng điểm đặc sắc, người sống cả đời, chung quy phải trải nghiệm chút không giống nhau. Kỳ An chính mình chơi hơn 10 phút, hắn thể lực căn bản không cần mà đi bận tâm, thấy gần đủ rồi, mà cạ gia hiệu kết tục là xuống. Hai người đồng thời bước ra bình đài. Sau đó không lâu, Kỳ An ở 12 mét nơi sâu xa chạm đến hồ nước dưới đáy, chỉ phải từ từ thững, thời khắc chú ý duy trì hô hấp, điểm ấy áp lực không tính là gì, không ít huấn luyện viên mang người mới lần thứ nhất trải nghiệm lặn dưới nước có thể xuống tới 40 mét. Con người mới ngày thứ hai khó chịu, nhìn một chút liền quá khứ. Thế u ngủ cùng hụp lỗ. Tiến tính đáy nước thế giới ở Kỳ An trước mắt triển khai, bên hai chỉ có thể nghe tiếng nước cùng mình thông qua hô hấp khí tiếng thở. Hồ nước trong suốt, Kỳ An ngẩng đầu nhìn lại, tia rện rệ thủy dương quang bắn thẳng đến dưới, phảng phất từng đạo từng đạo sáng đầu vào trong nước, theo sóng nước có vẻ lờ mờ. Đáy nước tầm nhìn vẫn như cũ rất cao, chu vi dài ngắn rộng hẹp lục sắc ròng đồng bềnh ở bên trong nước, theo Kỳ An cùng Mạ Ca động tác nhẹ nhàng lay động, thành đàn tiểu ngư ở ròng trong lúc đó tới lui tuần tra bồi hồi, Kiều Kỳ đánh giá lần đầu tiên nhìn thấy lương chân thú. Giam Cầm sợ hãi trứng lại ở chỗ này phát điên, mà lặn dưới nước ham muốn giả hổ tụ, chính là phần này khác kiến tính, cùng với cùng trên đất bằng tuyệt nhiên không giống vật lý phát tác. Quan sát một chút cảnh vật trung quanh, lấy chủ bá bản hộ, trực tiếp quy một ca kinh nghiệm đoán, dưới nước trực tiếp nhất định sẽ chịu đến hắn khán giả quần thể hoan nên, này hơn 20 triệu mất hứng đô thị huyên náo động đến khán giả bên trong, không chắc có không ít bị hắn lừa gạt hạ thủy. Hôm nay trực tiếp không có cách nào mở vừa đến kỳ An cái này người mới học còn không biết sẽ gặp phải tình trạng gì vạn nhất được mở cửa thoát thân này liền lung túng còn có chính là trên mặt nước tưởng thị bộ đội không thể lộ ra ánh sáng cùng với chờ chút có lẽ sẽ gặp phải không biết hình dạng ra sao hàng Long La Hán bất quá đối với cái này kỳ An cũng không ôm cái gì hy vọng nhân ra không bằng lòng gặp mặt lại là dưới nước sinh vật kỳ An coi như dài ra vây đôi cũng không được kịp hôm nay vẫn là lấy học tập lặn dưới nước làm chủ mà cả vô xuống kỳ An vai chỉ chỉ phía trước kỳ ăn ở đầu Điều thiết hảo cân bằng khí, đá đá chất buộc, dán vào trong tầng cùng mạ cả hướng về trước bay đi. Đường đường đáy duyên kém, trung gian sâu, hiện một cái tả hướng phía dưới độ dốc. Bốn phía có một ít từ trên bờ ngã xuống cây cối, Kỳ An còn đang suy nghĩ có thể hay không là trẫm âm mục, dùng tay đụng vào dưới, lập tức xuất hiện mục nát táo hãm. Chấm âm mục hình thành điều kiện trước tiên cần phải bị chôn đến địa bên trong, trải qua ngàn vạn niên không dưỡng chúng khô, những này ngã xuống thụ chỉ có thể bị trong nước vi sinh vật tan mòn, mục nát. Nơi này quanh năm không người, nói chính xác hơn, liền không người đi qua, đáy nước cá lớn không ít. Kỳ An liền từng thấy hơn nặng hơn 10 cân la phi ngư trốn ở trong đùi cỏ lén lút đánh giá lượng chân thú. Cho tới bên người bơi qua một ít dài 2 mét châu phi tự nhiên, Kỳ An tê giác ra cùng tán phục cũng không phải ngồi không, chính là trạm lô không dám dùng, rụng, sắc bén phủ văn thấy máu tứ tán. Dán vào ta hướng phía dưới đàm căn nguyên, Kỳ An theo mạ cạ bơi một đoạn sau, bất chi bất giác nước sâu biểu hiện đã có 21 mét, mạ cạ dừng lại, chỉ về vách đá chính phía đông biên dưới nơi, nơi đó có một cái đường tính bất đáo 1 mét hang đá, có thể xem ngờ ngỡ gần nước. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này là chính là liên thông ngoại vi nhánh sông, sâu ngầm dưới lòng đất lối vào cũng chính là hàng long là hán ra vào hồ nước địa phương. Đáng tiếc quá nhỏ, mà cả thử một chút, miễn cương có thể thông qua, chỉ là quá mạo hiểm, khả năng chen vào liền không ra được. Còn nữa, dưỡng khí bình khẳng định không tiên trì được bọn họ bơi qua dài đến hơn 20 km khoảng cách. Kỳ An vốn là không kỳ vọng có thể tìm tới hàng long la hán, ngược lại không có chuyện làm, thẳng thắn bắt đầu chơi. Ở dưới nước quan trọng nhất chính là tránh khỏi hoành loạn. Người từ lục địa vào nước, thân ở một cái hoàn toàn xa lạ, liên vật lý pháp tắc đều phát sinh thay đổi thế giới, dùng huyền huyễn lời giải thích, tương đương với từ một cái giới tiến vào một cái khác giới. Thủy quẩn có thủy quyền quy tắc, người qua giới mà đến, mặc kệ bơi vẫn là lặn giới nước, nhất định phải tuân thủ quy tắc của nơi này, chỉ cần nắm giữ, vận dụng thỏa đáng, người ở đây như thế chơi được chuyển, thậm chí có chút sâu sắc lý giải quy tắc người, hai người có thể dùng chung một cái hô hấp khí chạy thoát. Mà kỳ an trên tay tùy ý môn chẳng khác nào có thể phá giới nghịch thiên pháp bảo, vì lẽ đó thủy quyền quy tắc có thể nói đối với hắn vô hiệu, không bắt được liền lưu, thuận tiện cực kỳ. Trong lòng có sức lực, lần đầu tiên tiềm dưới hơn 20m hồ sâu dưới đáy kỳ an bắt đầu tăng Điều tiết hảo cân bằng khí, phóng giảm bất sức nổi, kỳ an đi nổi lên vũ trụ bộ. Chính là so với mặt trăng, thủy ngăn trợ có chút lớn, hắn kế tục giảm nhỏ sức nổi, cong lấy dưỡng khí quản bước chậm đáy nước thế giới, một cái bao trùm địa cầu 85% trở lên diện tích, phần lớn còn chưa bị thăm dò, không muốn người biết tiệm tân thế giới. Chương 780, thực tập bãi săn. Hôm nay xem như là ở dưới nước chơi cái tự tính, buổi chiều phân biệt đưa lại Vũ, xì xào, lao tượng sau khi trở về, nghĩ đến đều đến rồi, kỳ an dưới sự yêu cầu, hai chiếc cắt phổ mở ra phương bắc 20 km nơi, khác một cái nhánh sông. Dọc theo phương bắc nhánh sông hướng đông mở ra không lâu, tương tự tìm tới một mảnh lộ ra mặt nước, liên thông rộng 7 mét đường sông hai bờ sông, bên cạnh đồng bệnh cây khô nê bãi, Kỳ An ghi nhớ tọa độ, hai chiếc xe quay đầu lại. Cứ như vậy, Kỳ An muốn đi phương bắc, không cần dọc theo con mắt nhiều một cái gần trăm km vuông lớn, từ trong ánh mắt gian trực đi xuyên qua, cũng sẽ không đến 50km dáng vẻ. Mà ăn cọ động vật không qua được nê bãi, Kỳ An tổng có biện pháp có thể quá khứ, cá sấu còn có thể cắn hắn. Ngồi ở hồi sư tử vườn xe gì trên, lại lần nữa đi ngang qua hồ nước tiếng, Kỳ An dự định mau chóng đem nơi này quyền tiến vào hắn lãnh địa bên trong, sau đó mỗi tuần chỉ ít tới một lần. Từ từ phát triển trở thành một loại hương thú ham muốn, ngược lại đối với hắn mà nói, chỉ phải chú ý kiểu kém một sâu, châm tiến vào trầm ra, lặn dưới nước không có bất kỳ nguy hiểm nào tính có thể nói. Còn có, chính là đi làm một thân thích hợp trang bị, tỉ như đính làm đặc chế lặn dưới nước phục, ít nhất phải có thể chứa đủ hắn cái kia viên sả. Mạc Cát tính tình này ra, theo độ kích thích, không có chuyện gì là nàng không dám chơi. Đã sớm từ trực tiếp biết Kỳ An cố định thời gian mang sư tử đi ra ngoài săn bắn, cơm tối trên bàn ăn, Mạc Ca đổ cho An Qua anh Vũ, sau đó yêu cầu ngày mai gia nhập Kỳ An săn bắn hoạt động. Kỳ An trả lời, muốn đi liền cùng đi, vừa vặn Ngươi ngày mai mở lượng bị tạp, chúng ta đi phương bắc nhìn có hay không thích hợp săn bắn lãnh địa. Ma Cà nói, ta không muốn khi tài xế, ta muốn tham dự tiến vào hồ tiêu săn bắn chung, cùng sư tử đồng thời săn bắn. Ngươi có được hay không a? Ca săn bắn nhưng là không cần thương không dùng võ khí. Kỳ An nói, Ma Cà trên cái, ngược lại so với ngươi lợi hại. Tuổi ta 7, ở Lao nha bên trong địa vị khá cao hắc tỷ giải giáo nói, đừng đi, cẩn thận bị thương, ngươi còn phải trở về đến trường. Kỳ An đều không bị thương, ta sợ cái gì? Ma Cà không phục nói, lão nha nếu là lực lượng vũ trang, liền nhất định có cấp trên cấp dưới xếp thứ tự, thuận tiện chỉ huy. Hất tỷ bên này vừa muốn dùng mệnh lệnh ép người, một cái nào đó chính mình không thích đến trường, nhưng không nhìn nổi người khác trốn học ra hỏa tiễn nói, "Không, có chuyện gì? Ngày mai ta nhìn nàng, hiếm thấy tới một lần, muốn chơi liền chơi cái sảng khoái. Ta bảo đảm nàng nhất định có thể trở lại đến trường, không ai có thể ở trước mặt ta trốn học." Tu trường lên tiếng, đó là tương đương hữu hiệu, Hất tỷ thuận theo, túi đầu ăn nàng bản ăn bên trong thảo diệp. Lại nói ẩn chỉ cùng Hất tỷ tuy rằng toán rời đi lão nhà, có thể các nàng ẩm thực quen thuộc vẫn như cũ không thay đổi, hoặc là ăn thảo, hoặc là hải sản, loại thịt tuyệt đối không dính. Ba Quát Mị Na cùng Mạc Cạ cũng là một người một bạn xa lắc trộn, lao nha môn hảo với người, đều là có nguyên nhân. Chính là Mị Na ăn tương đối nhiều, người khác một bàn, nàng lỡ bàn. Chuyển trên trời ngọ, Mạc Cạ vội vã ra ngoài chơi, Kỳ An mang ra tam huynh đệ cùng Hồ Tiêu mẹ con, nhảy lên bị tạp buồng sau xe, sớm xuất phát. Mạc Cạ ở lái xe, Kỳ An ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tính ra Kỳ An hiện tại cũng nên là đại nghị tam tầm học kỳ, hai người tuổi gần như, nói chuyện cũng là không điều kiêng kỵ gì. Kỳ An nhàn rỗi nhặt bốc lên nước, "Một hồi ngươi đừng cho ta cản, Hồ Tiêu chúng nó đói bụng lũi nếu như con ngồi bị ngươi giọa chạy, Vậy chúng nó muốn ăn ngươi, ta có thể không ăn được. Ngươi đều không đánh lại được ta, muốn xả cũng là ngươi cản. Một con tạng biện mạ cạ hồi hoán giận nói, "Kỳ An Jun lên lui phòng, ngươi này thái độ gì?" "Nói cho ngươi, ta là ngươi tù trưởng." "Mạ cả xem thường, ta mẹ là đương nhiệm tổ trưởng, ta ca là nhân đều cái kia, ta là fan sắt tộc đời tiếp theo tù trưởng ứng cử viên, chúng ta một nhà đều là tổ trưởng, ngươi cái vinh dự tổ trưởng đứng ở bên." Xách. Kỳ An trợn lưỡi, tưởng tưởng cũng thật lạ, fan sắt tộc tổ trưởng nếu như vẫn không cảm giác được được có cái gì, có thể đổi thành fan điện xản gia tộc cổ đông, tương lai người trưởng đà liền không giống nhau nhá đầu này giá trị bản thân đại khái là hẳn cái này giả tù trưởng mấy trăm lần, đặc biệt sao thật so với dòng rõỡi, hắn trước mắt thật giống liên mị nạ cũng không sánh bằng. Bị tạp đi tới nê bãi nơi, cá sấu anh em chính đang phân thây một con dĩ nhiên không nhìn ra khuôn mặt ăn cỏ động vật, mặt nước toàn bộ bị dòng máu nhuộm đỏ thẫm thấu, cá sấu thỉnh thoảng bốc lên lên từ vòng xoay tròn đem dòng máu tiên đến trên bờ. Tình cảnh huyết tinh lại tàn nhẫn. Tiến vào mùa khô sắp hơn tháng, lộ ra mặt nước nê bãi tuyệt đối không chỉ hai nơi, nhưng mỗi nơi nơi bãi tức là ăn cỏ những động vật lò sát sinh, cũng là cá sấu môn cuồn hoàn thánh địa, một đến mùa khô, nhất định có di chuyển lại đây. Đàn độ năng cổ động vật nỗ lực thông qua nê bãi, tiến vào con mắt trung gian đi kiếm ăn. Nhưng chuyện này đối với Kỳ An không là vấn đề, thấy nê bãi trên không có cá sấu, mà cả điểm xuống chân ga, lái xe thông qua. Cá xấu lại hung tàn, còn có thể cắn xuyên hành tiến vào trung bị tạp sam lốt xe. Nha đều cho nó vỡ. Bị tạp mang theo được mùi máu tanh hấp dẫn, meo meo nóo đầu đánh giá hổ con cùng sư tử môn thuận lợi thông qua nê bãi, chỉ là, Kỳ An từ kính chiếu hậu quét một chút mực nước tuyến, cau mày, ngẩng đầu nhìn Thái Dương. Hôm nay nhiệt độ cao nhất vẫn như cũ có 28 độ, nghĩ có thể là mấy ngày liền nhiệt độ cao sái, hắn liền không nghĩ nhiều, bị tạm hướng về phương bắc mở ra. Nam bắc hai cái nhánh sông tạo thành con mắt hình dạng, Kỳ An lờ điếng, đem phương bắc cái kia gọi là trên mí mắt, phía nam cái kia nhưng là dưới mí mắt. Khoảng chừng một giờ sau, tiếng kèn xưa tan trên mí mắt ngề bãi trên cá sấu, thông qua, Kỳ An đem đầu lộ ra cửa xe, tìm kiếm thích hợp sân săn bắn. Phương bắc trên mí mắt cũng không có thiếu dọc theo sông đạo di chuyển trung động vật, chúng nó chung có không ít từ lúc mùa khô bắt đầu trước, liền từ phía nguyên nơi sâu xa hướng về ngàn vạn năm qua chưa từng thay đổi vị trí. Nê chảo dòng sông chủ đường sông xuất phát, những động vật mùa khô, chỉ có dựa vào này điệu tuôn chảo không thôi nê chảo hà mới có thể vượt qua, đợi đến mùa mưa, lại trở về nguyên lai like đồng cỏ. Về phần tại sao không ở nê chảo bờ sông định cư, cần phải buôn ba mấy ngàn km, loài chim trên vạn cây số, hai con chạy tới chạy lui, cái vấn đề này e sợ chỉ có dâu bạc lao ra ra mới biết chuẩn xác đoán. Kỳ An ở sư tử vườn tiếng liền nhìn thấy phương bắc có ngờ ngợ sơn ảnh, hán đối với mảnh này sơn đã sớm thấy hương thú Cứ việc không sánh được vị dùng ga, tứ phương sơn như vậy thảm thực vật xanh um rậm rạp, độ cao cũng là 600m, nhưng tốt xấu là ngọn núi, diện tích phạm vi là nhỏ một chút, nhưng tương lai làm đại hoa tiểu hoa thực tập bãi săn hẳn là có thể. Kỳ An chuẩn bị một hồi cấp hồ tiêu mẹ con, tam huynh đệ đều ăn no lúc nghỉ ngơi, đi trong ngọn núi nhìn. Bị tạp ở khoảng cách bên bờ 2km khoảng chừng một chỗ bóng cây dừng lại, sư tử môn đều tản đi đi ra ngoài, theo chân chúng nó cùng đi còn có nóng lòng muốn thử mà ca, Kỳ An thì lại mang theo hộ con môn đi theo ở đằng sau, xem tình huống quyết định hắn có muốn hay không gia nhập. Thời gian vừa tới buổi trưa 11 điểm, Kỳ An đem trực tiếp mở ra, tiểu tóc ra dặn tinh thần, càng xem càng như kiếm xì hổ, săn bắn năng lực dần dần thành thục miêu vẫn ban thành viên hôm nay trước tiên với Hồ Tiêu nhìn chằm chằm mục tiêu. Ta cái đi. Kỳ An nổ nước bọn một tiếng, thả ra máy không người lái, để hai con hổ con chính mình leo lên cây, hắn không thể không gia nhập săn bắn, chối tiêu nhìn tới một đám thể trạng vô nô, Sẽ rện dễ thì ra hở hở chương 781, sư quần VSC đàn châu nước. Mỗi một cái bộ tộc đều hội một cách tự nhiên xuất hiện một cái đầu lĩnh, Dương có dê đầu đàn, Lang có lang vương, đàn châu nước ở trong cũng sẽ có thủy ngư thủ lĩnh. Ở động vật giới chung, tương lai đầu lĩnh thông thường vừa bắt đầu không có rõ ràng thể trạng ưu thế. Động vật bộ tộc trung đẳng cấp C L độ so với nhân loại càng thêm nghiêm ngặt, mà lại đều là bộ tộc hệ thống, ở ở phương diện khác cùng xã hội loài người là tương thông. Tỷ như, trẻ con miệng còn hôi xưa không có tư cách trực tiếp khiêu chiến thủ lĩnh, được từng bước một từ bộ tộc bên trong cạnh tranh trung chèo lên trên. Mà điều này cũng hợp văn cấp, mỗi chèo lên trên một cấp, phân phối đến đồ ăn tài nguyên sẽ khá một chút, cùng lúc đó, theo tuổi tác một chút tăng trưởng, thân thể cũng ở từng bước phát dục. Cấp bộ tộc địa vị bò đến một cái nào đó cái điểm giới hạn, thuận lý thành chương hướng về thủ lĩnh khởi sướng khiêu chiến. Bởi vì ở động vật trung, thân thể ưu thế bản thân sẽ cùng với bộ tộc địa vị. Soán lấy vị thành công hay không quyết định bởi với nhiều loại nhân tố, tuổi tác, bệnh tật, hoàn cảnh, bộ tộc tình hình các loại, mà lại xoán vị mục tiêu không chỉ hạn chế với tự thân vị trí bộ tộc. Chỉ khi nào trở thành thủ lĩnh, hưởng thụ tài nguyên nhất định đều là tốt nhất, thân thể ưu thế lại lần nữa kéo dài trên lệnh, chờ đợi một cái luân hồi. Cách đó không xa con kia nam tính thủy ngư đầu lĩnh đỉnh đầu sừng tối đen uốn lượn, lồng ngực rộng dãi, thể trạng cường lồ, nhìn ra hạ xuống coi như không có nặng một thấn, cũng sắp xỉ. Này cháng, toàn thân đều là bất tịnh. Chối tiêu có phải là nhẹ nhàng bắt đầu trêu chọc thủy nưu. Đây chính là một con nhu ma vương a. Têu gọi tiện hổ vương, kêu gọi tiện hổ vương, không đi theo huynh đệ ngươi trả hỏi. Đối mặt như thế một con to con, gia trưởng tâm thái kỳ an vừa đi, vừa đeo vào Miêu Trảo, chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Có thể găng tay mới vừa mang được, nghĩ một hồi, hắn dừng bước lại. Thủy Nưu chạy không nhanh, ngược lại khẳng định không chạy nổi sư tử, chuối tiêu bộ tộc thành viên thiên thiếu liền không còn là vấn đề, thậm chí không cần ăn nút, trực tiếp đi tới làm là được rồi. Mà chính diện ngạnh mới vừa, trực tiếp chém giết, này phải dựa vào sư tử môn ở trong thực chiến bản năng bởi vì con muỗi ngay khi trước mặt, đánh thắng ăn thịt, đánh thua đói bụng, không dùng võ khí đối đầu thủy lưu, Kỷ An ra tay hay không sẽ không ảnh hưởng kết cục. Rõ ràng điểm này không riêng Kỳ An, hắn lui về dưới bóng cây, đối với bên cạnh nói, ngươi không nói muốn tham dự săn bắn sao, làm sao không lên. Mà Cát lột mảnh kẹo cao su bỏ vào trong miệng tức, hai tay cắm vào thon dài hai chân túi quần, nói, ngươi lại không cho ta dùng dao dùng đường, Thủy Lưu cũng chạy không thoát, ta đi tới có ích lợi gì? Lại nói, ta mới không đi nhạ Thủy Lưu. Luân Hoang dạy kinh nghiệm, ký túc xưởng học tốt nghiệp hắc muội môn ở chuyên nghiệp trình độ trên chỉ có thể cao hơn Kỷ An, không phục liền làm trên bảng xếp hạng. Tốp cuối của ca số 1, thứ ba, chính là thủy ngư ca, chỉ cần thủ lĩnh đủ hung hãn, nói cách khác giá tính đẳng cấp đủ cao, kinh thường tính L giêu đến ngư cang lưu đệ, tổ đoàn quân đầu sư tử. Đây chính là chạy không nhanh thủy ngư có thể thông qua tàn khốc chọn lọc tự nhiên nguyên nhân, cái kia thân bắt thịt hoàng ngư giặc không phải bại giải. Kỳ An cùng Mạc Cạ dùng ạ gạ lý ngữ cho chuyện, không đáng kể bị khán giả nghe được, Mạc Cạ nhai kẹo cao su, rực dây nói, chính ngươi làm sao không lên? Không phải năng lực đỡ xương thú vương sao? Đừng túng, đi làm a. Chủ bá ban hổ, Miêu Vân Ban hiệu trưởng nghiêng mặt sang bên, 45 độ ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Một bộ nhân dân giáo sư một lòng chỉ vì học sinh thánh khiết biểu hiện, giáo này ta đã đều giáo cho chúng nó, sau khi lộ còn dài, được dựa vào chúng nó chính mình đi. Tương lai đến xã hội, không phải, đến trên thảo nguyên, chúng nó còn muốn tiếp thu càng nhiều khiêu chiến, ta không thể thời khắc hầu ở chúng nó bên người giúp đỡ. Mà cả mới không ăn hắn bộ này, tập hợp không biết xấu hổ. Đánh không lại liền đánh không lại, bất ở chỗ này kiểm cớ. Hiệu trưởng Mạc Hắc, sách, họ ba một tiếng như gọi đánh gây hai người, đàn châu nước bắt đầu tụ lại. Chối tiêu chúng nó hôm nay vận may không được. Rất nhiều như quần đụng với sư quần săn bắn sẽ chọn chạy trốn, mà truy đổi chạy trốn chung, chung lão nhược thì sẽ đi đội, để cho sư tử môn lấp đầy bụng ra. Nhưng mà này con đàn châu nước thủ lĩnh tương đương hung hãn, mang thể tiểu đệ kéo dài trận chiến, giữa lưng đường sông, mặt hướng sư quần, không phục liền được. Tê Hồng muốn gánh nư nắm, đạo lý này ở Hồ Tiêu nhiều lần biểu thị dưới, Tam huynh đệ cũng đã rõ ràng, bốn con sư tử vòng quanh đàn châu nước bồi hồi. Chúng nó mục tiêu là bị như quần hộ trung gian tiểu châu né. Hồ Tiêu nhiều lần tới gần thăm dò, vòng ngoài cùng vị trí thủy ngư có xuất hiện hỗn loạn, bất đắc dĩ, chính là không tăng ra, không ít vài con hung hãn còn túi đầu lấy ra sử châu. Sư quần cùng đàn châu nước trong lúc đó hình thành rằng co đối lập, kinh nghiệm phong phú hồ tiêu trước tiên phía bên ngoài ngã xuống, bảo lưu thể lực, nó kiên trì được, cùng đàn châu nước hao tổn. Liên kiên trì bình tĩnh về điểm này, tam huynh đệ cùng hồ tiêu vẫn như cũ có khoảng cách, mấy lần tiến lên, đều bị thủy ngư thủ lĩnh cùng vài con cường tráng thủy ngư đổi đi, mà thủy ngư thủ lĩnh cũng không chạy xa, đuổi qua một đoạn liền trở về bộ tộc, đối lập kế tục. Cảm giác này như ở kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chủ bá không giúp đỡ sao? Ha, ha, ha tiểu ca, ngươi đi tới dẫn một con đi ra, ta lập tức phi một cái tiểu hỏa tiễn. Kỳ An, không cần ta trên. Hôm nay nhất định sẽ lưu lại một con thủy ngưu. Khán giả, làm sao ngươi biết? Không để lại làm sao bây giờ? Quan sát đoàn, nếu như hôm nay săn bắn thủy ngưu thất bại, tiểu ca lỏa e là Gấu mèo bột, không cần, lỏa L-4 sẽ bị phòng, chúng ta muốn xem tiểu ca nữ chàng. Chính nói, nhu quần phía sau vang lên thê thảm tiếng kêu, họ năm. Đàn trâu nước rượi lưng đường sông, có thể đường sông bên trong như thế không an toàn. Một cái bổng bỉnh đã lâu cây khô từ trong nước nhảy lên, lên ra, cắn vào nhu quần cuối cùng một con chân, đôi và mèo, nỗ lực đem thủy lôi xuống nước. Suýt rẹo thủy ngưu móng bãi ở bên bờ. Dựa vào thể trọng đang giãy giụa trong đỡ, phát sinh tiếng tê hai mặt thủ địch đàn châu nước rối loạn. Tán tác liền từ phía sau bắt đầu, đường sông bên trong cây khô hơn xa một cái, từ bốn phương tám hướng khoéy lên sóng nước, nhanh chóng bơi lại. Mà khi phát hiện đồng bạn bị cá sấu cắn vào, phía sau cùng cái khác thủy như bản năng e ngẹn lại, khoảng chừng chạy trốn rời xa đường sông. Gió thổi không lọt thủy ngư trận xem như là ở cá sấu ca dưới sự hỗ trợ tan rã rồi. Mới vừa còn híp mắt bắt trong đùi của ngủ gật hồ tiêu một thoáng nhảy lên ra, thẳng hướng phía sau cùng chạy đi. Nhìn thấy Tản Giang ngư trong đám năm chắc chỉ tiểu châu nghẽ, khán giả ở biểu thị đồng tình, bất quá Có lần trước mẫu ngựa và ví dụ, không lại xuất hiện mọi người dày đặc gửi đi đạn mạng, yêu cầu Kỳ An ra tay tình huống. Mà số ít mấy cái lòng thông cảm tràn lan, đột nhiên phát hiện mang không nổi nhịp điệu, hầu như không có ai hưởng ứng bọn họ. Hồ Tiêu trước hết nhằm phía như quần phía sau, để qua chạy trốn ngư quần, thể trọng sức mạnh trên liệt bày, chỉ dựa vào nó khẳng định không để lại đến, nhưng Hồ Tiêu tương tự không có chạy hướng về tiểu châu nghé. Lực thực động vật đều là trời sinh đầu cơ phân tử, hoang dại mỗ sư xuất thân Hồ Tiêu mục tiêu định ở con kia bị cá cắn vào chân, nằm nhoài trên bờ rãy họ gọi xui xẻo thủy Tam huynh đệ vừa nhìn có thời gian Không tại cùng thủy ngưu thủ lĩnh dây dưa, chạy tới bốn con sư tử đồng thời phát lực kéo co, liên thủy ngưu mang cá sấu đều cho kéo lên mờ. Khán giả khen nằm, này động vật thế giới thật là để mắt. Tuyệt đối không ngờ rằng à, sư tử cùng thủy ngưu đánh nhau, trên đường lại rết ra cá sấu ca làm dối. Ha ha ha, Hồ Tiêu tốt xấu nói, sư tử không sợ cá sấu sao? Chương 782, giã sư sát chiêu. Sư tử cùng cá sấu cái nào lợi hại? Hai người kỳ thực không thể so sánh, từng người ưu thế chiến trường không giống, một cái ở lục địa, một cái ở dưới nước. Khi cá sấu lên bờ, Không phải ai bắt nạt ai, mà là cá sấu có thể hay không sống sót trở lại trong nước đều thành vấn đề, thành niên sư tử cắn hợp đủ sức để vỡ vụn cá sấu sướng sợ. Phản chi cũng thế. Vì lẽ đó ở xệ rện dệ thị, thường thường có thể nhìn thấy sư tử nên ngang cấp đi ở bên bờ ăn cơm, cá sấu trong miệng đồ ăn, theo người đậu xa như thế, chỉ phải chú ý cá sấu bãi đầu phạm vi công kích là tốt rồi. Đương nhiên, nếu như là ở chuột túi quốc, tình huống lại hội có chỗ bất đồng, chuột túi quốc hữu loại cá sấu có thể ở trên đất bằng toán càng bay buồn, chạy trốn tiếng bốn chân bay lên không, khắc nào rong rượi tuấn mã, mấy cái nhanh. Tam huynh đệ thêm vào tiêu. Bốn con sư tử đồng thời kéo co, Liên thủy Nưu mang cá sấu đồng thời kéo lên mở, dù sao cũng là hoàng trại độc vật, nên Từ Bỏ liền quả đoán từ bỏ, cá sấu nhả ra, vừa nghiêng đầu hất nước vào bên trong. Ma thủy Nưu lên mở, bốn vó có chống đỡ có thể phát lực, lập tức giãy rủa cậu sinh. Hồ Tiêu trước tiên từ dưới đi lên hai trảo ôm hết thủy tính hướng mình, thân thể hầu như cũng điếu, cắn vào thủy Nưu nhất hầu, chỉ dựa vào móng vuốt thêm vào hàm răng cố định lại. Tam huynh đệ phân biệt từ hai bên trái phải nhào tới thủy Nưu trên thân thể. Thủy Nưu lập địa, bỏ rơi trên người tam huynh Có thể cái cổ sức mạnh dù sao không sánh được bốn vó, cũng điếu hổ tiêu dùng nó thể trọng miễn cưỡng kéo xuống nước như đầu, không lóc đầu lên được. Chỗ yếu bị hổ tiêu vững vàng chìm cứ, mới vừa bị quang thoát tam huynh đệ lại lần nữa đánh về phía thủy nưu thân thể, tách ra cái mông, để phòng thủy nưu đá hậu, ở Gia châu trên lưu lại đạo đạo thấm thủy vết chao cùng vết cắn. Chuối tiêu chúng nó móng vuốt thật là lợi hại, thủy nưu ra nói hư thì hư. Nhìn như sẽ rách bố như thế dung. Vết thương này, ta nhìn liền cảm thấy đau. tạ trong nhà chủ nhân ơn chết, ta đi mở cái đồ hộ. Tiểu quên đến rồi một câu, trực tiếp bên trong đều là lừa người, tiểu ca rõ ràng coi chúng là miêu tuốt. Chuyện này, chủ bá trực tiếp có độc, xem có thêm hắn chút riêu, ta kém điểm đã quên chuối tiêu chúng nó là thảo nguyên chi vương sư tử. Mộp mộp tờ, còn cho chúng nó biên tạm biệt, người dám tin. Chủ bá bà bàn hổ, biết sợ sẽ được, khen thưởng mau đem tới. Này, yêu quái yêu quái linh sao? Chủ ba bà bàn hổ, xin lỗi. Tam huynh đệ thể trọng gộp lại ở 680 kg khoảng chừng, bất đáo 700 kg, mà thủy ngư bình quân thể trọng là 600 đến 900 kg, thân thể bị tam huynh đệ hợp lực đè lên, hầu như chạy không đứng lên. Đây chính là đoạn thời gian gần đây, Viên văn bản kế ẩn nút sau khi thứ hai hạng trọng điểm trường trình học, chủ rết vẫn như cũng là hồ tiêu, mà Tam huynh đệ hiểu được nên làm sao phối hợp hồ tiêu, chí ít chúng nó biết thế nào không cho hồ tiêu cản, cùng với tránh khỏi tự thân bị thương. Lại nói, nếu không có tê rắn ra, này ba con lô mãng nuôi nốt sư từ sớm nửa tháng trước liền bị đá xấu sợ não, hoặc là xuất huyết bên trong. Tam huynh đệ có không nhỏ tiến bộ, bất quá, chúng nó vẫn là không hạ nổi thủy nưu, bởi thể trọng quan hệ, vốn cái nưu chân được kêu là một cái cương trắng, ba con hùng sư nhào tới, bơ bơ, chính là không ngã. Tình huống này không riêng Tam huynh đệ, Kỳ An cũng lần đầu tiên gặp phải. Trước đây tối trắng như dã mã, ba con hùng sư để lên đi, tại chỗ dây quỷ. Thủy Nưu không ngã, vốn là vấn đề không lớn, Hồ Tiêu cắn nói hết hầu, thời gian dài, dưỡng khí tiêu hao hết, tự nhiên sẽ bé ngoan nằm xuống. Dã rủ trung thủy Nưu h่อ hỏ hở cầu viện, hung hãn thủy Nưu đầu lĩnh mang theo như ca như đệ môn trở về cứu viện, móng trước bảo thủ, đây là chuẩn bị xung phong tín hiệu. Kỳ An lấy ra dã tính chi thư, tê rắc ra ở thủy Nưu trước mặt chưa chắc có hiệu, nên triệt liệt triệt, quá mức lại trả một lần, ngược lại chạy không xa. Lúc này, Hồ Tiêu cho Kỳ An lên một khóa, dùng hành động nói cho hắn cái gì gọi là chân chính hoang dã lực đại miêu. Hổ Tiêu làm hoang dại sư tử, mẹ bén tính giác khứu giác để nó có thể không cần nhìn cũng hiểu rõ chu vi tình huống, biết Thủy Nưu đầu lĩnh trở về, không thời gian chậm rãi cấp trong miệng con ngồi tiêu hao hết dưỡng khí ngã xuống đất, hồ tiêu sử dụng đòn sát thủ. Sạn thị quan môn hẳn là đều xem qua, trong nhà chủ nhân ôm lấy món đồ chơi sau, ngoại trừ chân trước cùng hầm răng, chân sau trên móng vuốt cũng sẽ chắc ra. Không ngừng đá đạp, cảnh này khiến Miêu khoa động vật mặc dù ngã xuống đất, tương tự có sức đối kháng, mà hoang dại mẫu sư đá đạp càng thêm chí mạng, nó cũng không giựt vào móng vuốt đi thương Thủy Nưu. Hồ Tiêu cũng treo ở thủy tính bướng bình rỡi, nhu đầu cùng sư đầu hiện một cái 69 thức, như đầu ở trên, sư đầu tại hạ, cứ việc tư thế trưởng thai gai mắt, nhưng thuận tiện Hồ Tiêu cắn con ngồi yết hầu. Phu cận thủ lĩnh Bảo Thổ, sắp xung phong, Hồ Tiêu rõ ràng con ngồi có tam hình đệ đè lên, chạy không thoát, nó bùng ra móng vuốt, cấp tốc thay đổi cái tư thế, từ 69 biến thành 66, trong chớp mắt lại lần nữa ôm lấy tính bướng bình, cắn vào yết hầu, cùng lúc đó, tư thế đổi thành 66 thức, nó sau chảo thì có đất dụng võ, không ngừng đạp hướng về thủy chân trước, một thoáng liền đạp rơi mất thủy trọng tâm, nhu trước, lật ngã xuống đất. Thủy Nưu ầm ầm ngã xuống đất, Chuối Tiêu bị đè ép một thoáng, chính dư ra, mà Thủy Nưu thủ lĩnh xung phong lại đây, Hồ Tiêu bản năng tìm đúng ngã xuống đất Thủy Nưu xương cổ, miệng vừa hạ xuống, khách rồi, cắn xong không làm dừng lại, chạy đi liền lưu, chạy đến cách đó không xa, ngã xuống, hầm hụp thở dốc hồi lực. Xương cổ bị đoạn xui xẹo Thủy Nưu chỉ chốc lát liền rũi chân tắt thở, mặc kệ thủ lĩnh cùng đồng bạn làm sao cùng nó cũng không phản ứng. Đàn nộn lỗ mãng Tam huynh đệ còn ở thủ một tiếng, một tiếng lãng phí thể lực. Hoa Dạ Mẫu sư hung tàn, dối, ở Tiêu bình tĩnh mắt hô hấp thể hiện vô cùng nhuễn. Ở một bên bảng quan Kỳ An ánh mắt sáng lên, rồi chân đẩy ngã con ngồi chiều kia là hắn lần thứ nhất thấy hổ tiêu dùng. Tam huynh đệ, thậm chí đại đa số khán giả cũng không có chú ý đến hổ tiêu làm sao đẩy ngã thủy lưu, nhưng Kỳ An nhìn thấy, cũng nhớ kỹ trong lòng. Mà chỉ cần hắn hội, chẳng khác nào Tam huynh đệ sau đó không lâu cũng đem học được. Nói đến, Kỳ An trên danh nghĩa là miêu vấn ban hiệu trưởng, nhưng hắn một con nuôi nốt xuất thân lượng chân thú, làm sao có khả năng hiểu được săn bắn, hơn nữa là hoang dại đại miêu săn bắn phương thức. Hổ tiêu mới là miêu vấn ban trấn chính hiệu trưởng, bao quát Kỳ An ở bên trong, đều là học sinh của nó. Kỳ An làm, là lấy hổ tiêu mô hình Thanh hoàng đại đại miêu săn giết tiếng hành vi hình thức, đẩy ra, vỏ nát, phiên dịch lan truyền cho tam huynh đệ, cũng thông qua tương ứng khen thưởng, trừng phạt cấp thủ đoạn đối với tam huynh đệ tiến hành chuyên hướng về cường hóa huấn luyện. Lạ như câu kia quảng cáo từ nói, Hồ Tiêu là thượng du cung hàng thường, nuôi nốt sư tử, lão hổ là hạ du khách hàng, mà Kỳ An là cái kia kiếm lời trên lệnh giá trung gian thương. Hắn kiếm lời trên lệch giá không chỉ có đến từ chính hệ thống khen thưởng điểm, còn có người khí, khen thưởng, cùng với khách hàng môn thân mật, phục tùng độ. Đàng Châu nước đi rồi, lưu lại con kia liền thành sư tử lão hổ môn mỹ lớn, Mạc ngồi ở trên cây đánh tới game, Kỳ An phát đi tin nhắn Ta cùng bàn hổ đi phía trước trong ngọn núi chuyển một thoáng, bang ta nhìn con kia anh vũ, dám sằng bậy liền bấm nó cái cổ. Mạc Cạ tiếp nhận thụ dưới Kỷ An truyền đạt thường, gật gù, tiếp tục chơi game. Kỳ An treo lên bản hổ, lưu lại anh vũ, hướng về cách đó không xa trong ngọn núi đi đến. Chương 783: Chăm sóc. Tam huynh đệ còn chưa tới có thể làm cho Kỳ An hoàn toàn yên tâm lưu chúng nó ở trên thảo nguyên trình độ, không phải lo lắng chúng nó được bắt nạt, này ba con ở bên ngoài không bắt nạt người khác là tốt lắm rồi, mà là đại hoa tiểu hoa, chúng nó hiện nay cần tam huynh đệ trông coi bảo vệ. Thêm nữa trên mí mắt nơi này không phải Kỷ An lãnh địa. Hoa Dạ Mẫu sư Hồ Tiêu đến nay còn không cho hắn chẻ lên dấu ngón tay. Vốn là anh Vũ là thay thế Kỳ An hoàn mị phân thân, có thông minh, có thú ngữ 10 cấp, nhưng anh Vũ tật xấu cũng chưa hoàn toàn trị tận gốc, Kỳ An lo lắng nó vạn nhất lên đầu, cứ chuối tiêu mang tới Dương Hấu, quả giữa liều mạng lao ra đánh nhau, còn sót lại Hồ Tiêu e sợ hội ứng phó không được, trên thảo nguyên vẫn như cũ có có thể uy hiếp đến lạc đàn Mẫu sư tồn tại. Kỳ An không muốn Đại Hoa Tiểu Hoa có bất kỳ bất ngờ khả năng, hôm nay nếu không có Mã ở, hắn chắc chắn sẽ không lưu Đại Hoa Tiểu Hoa ở trên nguyên, chính mình đi ra. Bất quá, nếu Mã Ca ở Kỳ An cũng tích trữ một phần thăm dò anh Vũ Tâm Tư, căn cứ biểu hiện của nó quyết định sau đó có muốn hay không tăng lên nó đãi ngộ. Ngoài ra, Kỳ An cùng bất kỳ động vật đều không có kiểu, anh Vũ một khi cùng chối tiêu hệ thể, cái kia chối tiêu chính là một con đồng thời nắm giữ siêu quy cao cùng với hùng sư thể phách nguy hiểm hung thú, nói vũ khí sinh vật cũng không quá đáng, thêm vào mặt khác hai huynh đệ khoảng chừng hộ giá, có thể dễ như ăn cháo tạo thành không tất yếu đồ LZ. Bởi vậy, Kỳ An chân chính muốn mạ cả nhìn, kỳ thực chính là anh Vũ. Anh Vũ hội cấp trên, tuyệt đối sẽ không, cấp nàng, tương tự cùng bất kỳ động vật đều không có kỷ. Sẽ rèn dễ tí mêng ngông vô bờ bằng phẳng trên thảo nguyên, sơn xuất hiện đều là có vẻ rấtồn đột, nột. đông dưng liền từ mặt đất nô ra một đại đống, rất tùy hứng dáng vẻ. Chân núi nơi rừng cây cùng thảo nguyên hình thành một cái phân biệt rõ ràng đường danh giới, thanh vị dùng ra, tứ phương sơn khi hậu hoa viên kỳ an đã sớm thở ở thế vấn đề, gần đây chọn điều lộ, vác lên bàn hộ, mang theo miêu chảo, hướng về trên núi bỏ tới. Hôm nay ba viên nhân tham quả tồn lượng đợi trận, kỳ an cũng là không lưu lực, đối lập bé, thưa núi trong rừng cây, đệ nhất thị rất Khán giả liền thấy bóng cây ở trước mắt nhanh chóng bỏ qua, một ít khiến người ta trườn bước đường dốc cũng ở hắn dùng cả tay chân dưới ung dung vượt lên. Trực tiếp gian bên trong, này muốn cao hơn 4 mét chứ? Em, ta nghĩ xem thứ 3 thị giác. Chủ bá, thả máy không người lái, chúng ta muốn xem hoang dại lượng chân thú là làm sao leo đuối. Xin nhở, đây là trong rừng cây, làm sao thả máy không người lái? Kỳ An đứng ở cao 4 mét đường dốc trên bình đài, suy nghĩ một chút, lại nhảy xuống, lấy ra tự đập cái cố định, đem điện thoại di động thả trên, thành một cái cố định thứ 3 thị giác, màn hình đối diện đường dốc Vốn là chỉ cần thả ra con cua là tốt rồi, có thể từ lần trước ở tứ phương trong ngọn núi, con cua kém điểm bị một con chuẩn đi, Kỳ An liền cũng không dám nữa luân thả. Chủ bá bản hổ mặt hướng màn ảnh, mới vừa không thấy thật sao. Vậy ta lại phiên một lần. Nói xong, hắn đi đường vòng mặt bên, hướng về khẩn sát bên đường dốc một thân cây ra tốc chạy lấy đà, bước thứ nhất Glass, là là, bằng vào chân dài, không dùng sức thế nào liền muốn cao hơn một mét, đạp đến trên cây khô, lên tốc qua, đã trong suốt hổ trảo từ đáy giày chắc ra, khu chủ thân cây, bước thứ hai mới chính thức phát lực, lấy hổ trảo vì là chống đỡ điểm, ngược khiêu hướng về thổ pha, trở lên 1m5. Này liền muốn cách mà sắp tới 2.8m, thêm vào hắn tự thân thân cao cánh tay dài, xong thủ hổ chảo giam ở thổ pha trên liền, dưới chân ở thổ pha trên liên đạp mấy lần, mượn lực, xong thủ đẩy một cái, trong nháy mắt lại lần nữa vượt lên. Mẹ cái trứng, chạy khóc ở tiểu ca trước mặt, chính là cặn bã. Cao 4m tường đầy đủ tiến vào video tuyệt tập, mà đây là chủ bá hàng ngày. Đừng quên trên lưng hắn còn có lấy nặng 50 cân cầu từ đây. Ngoài quả quan sát đoạn, cái này tiểu ca ca thật có sức lực. Nhị quyết chủ bá, vì sai soái, vẫn cứ một lần nữa phiên một lần. Ha, ha, ha có thể có thể. Hy vọng có thể thường thường như thế hai liền càng hoàn mỹ hơn. Sau đó, Kỳ An ứng khán giả yêu cầu, lại lần nữa nhảy xuống. Miêu Trào Điệp đã tan mất sức mạnh, chỉ là theo thói quen động tác, Kỳ An rơi xuống đất bức đệm, dưới tồn không lưng dùng tay chịu đựng xuống mặt đất, đứng lên đi tới màn ảnh trước. Thấy đạn mặc ở giày đặc nổ nước bọn hắn ý định sai xoá. Tú tố chất thân thể hấp nước bột, Kỳ An hồi hoán giận, điện thoại di động ta không muốn a. Đây là trực tiếp, lại không phải video chế tác, máy quay phim nói vực liên ngực. Còn có, ta đều tới tới lui lui hai lần, là các ngươi muốn xem thứ ba thị giác, lẽ nào liền không hề có một chút biểu thị sao? Tập phập không biết xấu hổ, ta liền biết ý định sai soé lại là vì quyền khen thưởng. Chủ bá thái độ này không đoan chính a, ngươi lại sai soé lại hấp bột, còn lẽ thẳng khí hùng muốn khen thưởng. Khen thưởng có, xem ngươi đón lấy biểu hiện, ta hai lần đồng thời cho. Nổ nước bọn quy nổ nước bọn, trên màn ảnh ngư hoàn vây cá máy bay hỏa tiễn cũng không biết, đây chính là nhân khí cao chỗ tốt, trả giá tổng có rất nhiều người sẽ thấy, hơn nữa cũng sắc thực đẹp đẽ, tố chất thân thể tốt như vậy hoang dại lượng chân thú dù sao như thấy, cao hơn 4m không phải ai đều có thể nói phiên tiên, còn mang nhị đột kiêu. Khán giả xem cao hứng, ít nhiều dị hội tung trên một điểm. Cái gọi là minh tinh trừ ra lẫn lộn, trên bản chất chính là ở nên hợp thị trường. Thu cẩn thận thủ kỵ, Kỳ An thiết hồi đại nhất thị giác kế tục lên núi, chính là leo tường loại này lặp lại tính sự tình một lần liền được rồi, chơi nhiều rồi, Kỳ An là đơn giản thuận tiện, khả quan chúng hội không hài lòng. Hơn 20 triệu nhân khí chủ bá không phải A Miêu A Cẩu cũng có thể làm, không điểm hoa quả khô sao được. Một bên khác bên dưới ngọn núi, bóng cây nơi, Mã Cả ngồi ở cây hợp hoan thụ hành mọc ra xoa làm trên, thỉnh phảng lắc lư một thoáng chân, túi đầu chăm chú chơi nàng game Off Kỳ An rời đi, không còn nhiệt điểm cùng chung, không có cách nào liên hệ, cũng chỉ có thể chơi game Off Nghe được kết bẻ kết lũ mà đến sắc bén tiếng chó sủa, mà Ca ngẩng đầu liếc một cái, kế tục chơi game. Dọc theo đường sông di chuyển không chỉ có ăn cỏ động vật, còn có lấy ăn cỏ động vật làm thức ăn vật lực thực mạnh thú. Dưới bóng cây, thủy nưu mùi máu tanh tung bay đi ra ngoài, đưa tới trên thảo nguyên tham lắm nhất, nhưng cũng là tối cần lao tiết kiệm công nhân làm vệ sinh. Đang Chỉ Linh cầu thể trạng so với Đức Mục lớn hơn rất nhiều, đại khái cùng cổ cả sassert quyển đều bằng nhau, còn cắn hợp lực huyết đại hơn, đã không có cậu có thể cùng chúng nó so với, bình quân cắn hợp lực 460 kg, đừng nói Billy, Tàng Ngạo, sư tử ở chúng nó trước mặt cũng là đệ đệ. Thật muốn đánh Cán hợp lực không phải duy nhất phán xét tiêu chuẩn, đại miêu thân thể linh hoạt, móng vuốt, thể trạng sức mạnh vẫn như cũ chiếm cư tuyệt đối thượng phong. Nhưng không thể phủ nhận chính là, loại này hung lang một khi thành đàn, đủ để uy hiếp đến sư quần. Ít nói 30 con tạo thành linh cẩu còn nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới nơi này đến, đường sông biên không phải là không có co con mồi, có thể mùi máu tanh không ngừng dưới sự kích thích, Tham Lam Linh, cẩu còn nhìn thấy hồ tiêu nơi này tổng cộng 14 con sư tử, về số lượng đủ để nghiến ép, liền nỗ lực kiếm sẵn có, không mời mà tới, gia nhập tiên huyết tinh yến. Linh cẩu vào số lượng đông đảo, nổi lên là gan đi khắp tới gần, không ít đã chạy nổi lên mù nước. Đói bụng lưỡng thiên hồ tiêu cùng tam hinh đệ còn ở ngoả miếng thịt lớn, mạ cạ cũng vẫn như cũ ngồi ở trên cây chơi nàng đêm. Lúc này, liên tiếp khiếp người cưới khúc khích tự đại hoa tiểu hoa bên người văng lên. Đi khắp linh cầu bồi dối, hồ tiêu chuyển qua tràn đầy vết sư mặt nghi hoặc nhìn lại, trên cây mạ cạ, tương tự một bước, từ thủ kỵ trong màn ảnh ngầm đầu lên.